Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mười. Chương 271 khiêu chiến thần quy. Đảo này đao mang. Còn chưa từng hạ xuống. Khí thế đã đem hơn 10 vị võ đế lực lượng trấn áp. Giữa thiên địa. Phản phất chỉ còn lại có đao mang khí thế. Mặt khắc hết thầy khí thế. Toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không gian bình trướng. Đảo đảo nổ tung. Mắt thấy đao mang kia. Liền muốn dùng vô địch chi tư Đem lục tiêu nhiên thủ hạ hết thầy đại yêu Toàn bộ bao phủ ở bên trong Thời khắc mấu chốt Lục tiêu nhiên đứng ra Chân đạp hư không Nổi lên đảo vệt sóng gợn Đồng thời Trong cơ thể chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển Thái huyền thiên cương cùng đại đảo luân hồi phổ tá Giảm xuống đối phương chảm kích tốc độ Đồng thời tăng cường công dịch của mình tốc độ Sau đó, cầm trong tay côn lôn kiếm. Nhất kiếm quét ngang. Phóng xuất ra một đảo vượt qua dài vạn trường kiếm mang. Oanh, kiếm mang cơ hội là tại xuất hiện trong nháy mắt đó. Liền trực tiếp đụng phải đao mang. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Trực tiếp liền đem cái này tiểu thổ sườn núi. Cho sống sờ sờ xé sách. Nổ thành cho bụi. Đao kiếm đụng nhau đụng vào điểm. Càng đem không gian xé sách kéo ra. Mắt thấy cái kia thời không vết nứt đang không ngừng lan tràn. Lục tiêu nhiên không có quá nhiều lãng phí thời gian. Lợi dụng Giang Sơn xá đồ. Trực tiếp đem Lê Trường sinh bọn hắn. Liên đới lấy một đám yêu đế. Đồng thời thu nhập Giang Sơn xá đồ ở trong. Mà Lý Thanh Phong yêu thú. liền không có vận tốt như vậy. Cảm nhận được này lực lượng mạnh mẽ chúng nó. Hoàng sợ tới cực điểm. Quay người liền muốn đào mệnh. Nhưng đáng tiếc là. Sóng sung gích lực lượng cùng tốc độ. Đều vượt xa chúng nó. Sóng sung gích khuyết tán tới. Trong khoảnh khắc. Liền thôn phể mấy vị yêu đế. Đem hắn đập tan thành cảnh bát. Lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại. Này Lý Thanh Phong lực lượng. Khá dù gì. Tu vi thật sự của hắn. Thậm chí liền đế cảnh đều không có. Hoặc là nói. Hắn căn bản cũng không có bất luôn cái gì tu vi. Hắn hẳn là chẳng qua là một phàm nhân. Thế nhưng hắn đánh ra tới. Rồi lại là chân chân thật thật tổn thương. Cái tổn thương này. Tựa hộ là kèm theo thần cảnh quy tắc. Đến mức. Hắn mặc dù chỉ là một giới phàm phu tục tử. Có thể lại có thể cùng lục tiêu nhiên tại một lần giao thủ. Thu hoạt được ngang hàng Thần cảnh quy tắc chi lực Muốn áp đảo thế gian cảnh quy tắc chi lực Cho nên công khích sinh ra gần sóng Mới sẽ mạnh mẽ như thế Cả hai tài chất lượng bên trên liền là hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ Lục tiêu nhiên công khích mặc dù không có đi đến thần cảnh Bất quá Hắn có được tam nhất chân đồng Lại có thần binh Thần quyết Ba cái hợp nhất Mặc dù Tu Vi không phải thần cảnh Cũng đủ mà đối kháng thần cảnh quy tắc chi lực Một chiêu hoa đi Lý Thanh Phong không có chút nào dừng tay Trực tiếp nhảy vọt không gian vị trí Đi vào trước mặt mình Bàn tay to kia ở trong hư không Vạch phá không gian bình chứng lực lượng Ý đồ trực tiếp xé sách lục tiêu nhiên cổ Lục tiêu nhiên có thể không có chút nào chủ quan Mặc dù hắn không biết Lý Thanh Phong không quan trọng một kẻ phàm nhân Vì cái gì có thể như thế nhẹ nhóm vận dụng thần giới quy tắc chi lực Bất quá Đối với khí vận chi tử tới nói Này cơ bản cũng là tiêu phối Bật hát nha Lần công cùng ra tốt khác nhau mà thôi Không chút do dự Lục tiêu nhiên trực tiếp bổ ra một thanh côn lôn kiếm Lý Thanh Phong không tránh không né Trực tiếp dùng bàn tay lớn đối kháng Miệng hổ trực tiếp kẹt lại côn lôn kiếm. Tói phát ra đảo đảo sấm xét lực lượng. Cũng tải trong trước mắt. Tay trái vung ra một quyền. Lục tiêu nhiên không có chút nào né tránh. mặc cho đối phương một quyền. Nện ở trên thân thể mình. Lý Thanh Phong này ẩm chứa thần giới quy tắc một quyền. uy lực hạng gì cường thỉnh. Vỡ nát không gian. Khắc ở lục tiêu nhiên trên bờ vai. vẹn vẹn chỉ có trong trước mắt. Ngay tại chỗ đánh nổ lục tiêu nhiên trên thân thể hộ giáp. Phanh phanh phanh. Hai đảo đế binh hộ giáp. Liện một giây. Đều không có duy trì. liền trực tiếp liên tục nổ tung. Nhưng. Làm lý thanh phong thần giới quy tắc chi lực. Nện ở lục tiêu nhiên đảo thứ ba khôi giáp thời điểm. Lại bị một cố trí cường lực lượng. Trong lúc đó ngăn cản được. U. V. K. Quờ. Quờ. Mờ. Lý Thanh Phong con ngươi co rụt lại Phản phất nghĩ tới điều gì Thần binh áo giáp Chỉ có thần binh áo giáp Mới có thể đủ ngăn cản được thần lực Bằng không mà nói Nắm đấm của mình Chắc chắn có khả năng phá hư lục tiêu nhiên áo giáp Đáng chết Lý Thanh Phong nhìn không được gắt một cái Giờ khắc này Hắn đối lục tiêu nhiên mạnh mẽ Lại có một cái nhận thức mới Cũng cơ hộ là tại cùng thời khắc đó. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp thúc sục giang sơn xá các đồ Đem giang sơn xá các đổ ném đến Lý Thanh Phong sau lưng. Phóng xuất ra lê trường sinh đám người. Cùng một đám yêu đế. Không muốn buông tha Lý Thanh Phong chó săn. Rõ. Nghe được lục tiêu nhiên thanh âm. Mọi người cơ hộ tại trong trước mắt. Liền hóa thành tia trước. Phóng tới các đại yêu đế. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tránh cho đối phương cho tàn lại cháy. Đây là vô danh tông cực kỳ trọng yếu một đầu môn quy một trong. Thậm chí có thể xếp tới ba hàng đầu. 1.000 tỷ năm. Ta đông ma lão tổ quý vị. Lý Thanh Phong. Lần này. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mới vừa từ Giang Sơn xã các đồ bên trong ra tới Khương Thái Huyền. Trước tiên. Cứ dựa theo vân ly ca đám người truyền thủ cho lời nói. Thêm chút cải biến. Nói ra. Nghe được cái kia 1.000 tỷ năm. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Bắp thịt trên mặt. Cũng nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Đồng loạt hướng phía Khương Thái Huyền sơ ngón tay cách lên. Lão Khương. Ngươi là ngoan nhân a Lão Khương. Ngươi đây là muốn nhường Lý Thanh Phong. Đoạn tử tuyệt tôn nha. Khương Thái Huyền mặt mo nhìn không được hơi đỏ lên. Quá khen quá khen. Kỳ thật hắn căn bản không rõ. Này rốt cuộc là ý gì? Ngược lại các sư huyên sư tỷ Để cho mình tùy tiện nói. Chính mình liền tùy tiện nói một câu. Đến mức khoa trương không khoa trương. Hắn liền lười nhắc quản. Ngược lại cũng chính là trên dưới mồm mép một đập sự tình mà thôi. Phương Thiên Nguyên theo ba người bên người lướt qua. Lập tức mở miệng nói Đều đừng nói nhảm Nhanh đi cứu tiểu sư đệ Không sai Tống tích niên nghĩ tới đây Một cái thái hư hốn đồn bộ Liện thuẫn di đến quân bất kiến bên người Làm đồ để nhóm tu luyện thực lực tăng cường Sớm đã vượt qua đế cảnh thực lực về sau Lục tiêu nhiên cũng không có dấu xếm nữa Trực tiếp nắm thái hư hốn đồn bộ loại này đỉnh cấp thân pháp truyền thủ ra ngoài Lục sư huyên. Quân bất kiến kích đồng hô một tiếng. Nhìn thấy vô danh tông sư huyên giờ khắc này. Hắn thấy không hiểu an tâm. Tống tích niên gật gật đầu. Ngươi đừng có gấp. Ta cái này cứu ngươi ra tới. Dứt lời. Tống tích niên hít thở sâu một hơi về sau. Đột nhiên đưa tay một đao. Đao hồn ra trì. Lực lượng cường hãn. Trực tiếp chém vào chói buộc quân bất kiến xích phía trên. Nhưng mà Đao mang tuy mạnh Lại vẹn vẹn chẳng qua là tại xích sắc phía trên Lưu lại một đảo nhàn nhạt vết đao Mà to lớn bắn ngược lực trùng kích Chẳng qua là nhường tống tích niên thân ảnh Liên tục rút lui Mỗi một bước Đều ở trong hư không Lưu lại tầm tầm dấu chân Đem hư không bình trướng đều cho giấm nước ra Chọn vẹn khiến cho hắn rút lui hơn 10 bước Mới vừa dừng lại. Thật mạnh. Tống tích niên nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn hiện tại có thể là đại đế cấp bật tu vi. Lại có đế binh nơi tay. Thế mà không cách nào phá mở này xích sắc. Quân lão tổ nhìn không được mở miệng nói. Vô dụng. Này xích sắc. Chế tạo cùng thần binh cũng không có cái gì khác nhau. Nó cùng đế binh. Đã là hai cái ví độ tồn tại. Ngươi là xem không vỡ nó Lý Thanh Phong chế tạo tất cả mọi thứ Đều là thần sai Bên trong quy tắc chi lực Sớm đã vượt qua cái thế giới này Đây cũng là vì cái gì Hắn liền đoán thể cảnh đều không phải là Lại có thể miêu sát nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả Bản thân hắn tồn tại Cũng đã là đã vượt ra cái thế giới này vĩ độ Áp đảo trên thế giới này Tống tích niên mặc dù mạnh mẽ, có thể là tống tích niên công pháp là đế cấp, binh khí cũng là đế cấp, hắn coi như là mạnh hơn. Dù cho có khả năng vượt cấp chiến đấu, chỉ cần vô pháp đánh ra tới đối thần giới quy tắc tạo thành tổn thương công dịch, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù cho hắn có thần hồn, có thể là thần hồn tác dụng là tăng phúc sức chiến đấu, mà không phải cải biến quy tắc. Tống tích niên càng mạnh, nó liền càng mạnh. Nếu như tống tích niên có thể đi đến thần giai, hoặc là mặc dù không phải thần giai cao thủ, cũng có thể cùng lục tiêu nhiên. Lý Thanh Phong dạng này, vận dụng thần binh, hoặc là thần giới quy tắc công dịch, đao hồn tăng phúc, cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đáng tiếc, hắn không phải khí vận chi tử, cũng không phải lục tiêu nhiên. Không có người bảo hộ hắn Hắn vô pháp vận dụng này chút siêu việt cái thế giới này quy tắc lực lượng Lúc này Lê Trường Sinh cũng đã đổi đi theo Thấy cảnh này Lúc này sắc mặt nghiêm túc nói Mặc dù trong này ẩm chứa thần giới quy tắc chi lực Bất quá Chúng ta cũng không cần quá tuyệt vọng Tống Sư Huynh Ngươi thấy không Ngươi đã tại đây xích sắc bên trên Bổ ra tới một cách mỏng manh vết đao. Mặc dù hết sức mỏng manh. Nhưng yêu nguyên tồn tại. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đủ để nắm xích sắt chặt đứt cứu ra tiểu sư đệ. Để... Tốt. Hai người xác định hướng đi về sau. Một cách vận chuyển đao hồn. Một cách vận chuyển kiếm hồn. Dự bị ra tay. Đao kiếm kết hợp. Mỗi người một chiêu trước đó ngang sát chiêu. Đem xích sắt chém vào tia lửa tinh văng khắp nơi. Bất quá. Vượt quá hai người ngoài ý liệu chính là. Này xích sắt. Vậy mà hoàn toàn chính xác tại từng điểm từng điểm bị đánh chém ra một cái dấu vết. Chẳng qua là hai người bị xích sắt bên trên lực bắn ngược. Chấn khí huyết cuồn cuộn Xương cốt cơ bắp Thậm chí là nội tảng. Cũng bắt đầu có từng tia vỡ tan. Thấy hai người khóe miệng. Đều tràn ra một tia máu tươi Quân bất kiến lại chấn động Lại cảm động Hai vị sư huyên Các ngươi nhanh dừng tay đi Thần binh cấp bật lực bắn ngược Thật sự là quá mạnh Cho dù là các ngươi Cũng gánh không được Không cần phải lo lắng Có ta Ra cát tử quyền Đạp lên vư không tới Hai tay ghép ấm Trực tiếp thi triển thanh đế trường sinh quyết Thanh đế tư ảnh. Tại ra các tử quỳnh sau lưng thoáng hiện. Hào quang màu xanh biếc. Trực tiếp chiếu dọi tại hai cá nhân trên người. Trong nháy mắt chữa chỉ hai người thương thế. Hai người một lần nữa làm tỏa sáng tinh thần. Nhìn nhau liếc mắt. Lại lần nữa ra tay. Oanh oanh. Tia lửa tinh bắn tán loạn ra bốn phía. Lôi đình tia điện. Tại hai người chém vào bên trong. Không ngừng bùng nổ. Cuối cùng, làm hai người đem trong tay đế binh đều chém quyển lưới đao thời điểm. Xích sắt kia cũng cuối cùng vỡ nát. Mà giờ này khắc này, hai cái đế binh cũng triệt để tuyên cáo phá toái, trở thành rác rưỡi. Dù là như thế, đây đắt là tương đương không nổi chiến tích. Dùng thế gian binh khí, khiêu chiến thần giới binh khí. Cuối cùng chặt đức, đây là đối thần giới quy tắc khiêu chiến. Đây là đối thần khiêu khích. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân. Làm hai người triệt để chặt đứt xích sắt thời điểm. Trên bầu trời. Rõ ràng hạ xuống ra một đảo kịch liệt sét đánh. Liền rơi vào mấy đỉnh đầu của người phía trên. Quân bất kiến không có thần binh xích sắt chói buộc. Trong cơ thể linh khí bắt đầu bảo giạc. Lúc này quát chói tai một tiếng. Trực tiếp làm vỡ nát xích sắt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 Lướt qua một đảo hàn mang Bốn vị võ trang đầy đủ võ đế Trực tiếp gia nhập chiến trường Đối vô danh tông chiến lực có tăng lên cực lớn Quân lão tổ vội vàng hô Không thấy Còn có ta Còn có ta đây Quân bất kiến vung tay lên Trực tiếp đem quân lão tổ cuốn vào một cái khu vực an toàn Lão tổ Đắc tội Trước quỷ khuất ngươi đợi một hồi Đại chiến kết thúc. Ta cho ngươi thêm giải trừ trên người xích sắt. Lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp. Mở ra trên người hắn xích sắt. Đã phí phạm khá nhiều thời gian. Lại mở ra lão tổ trên người xích sắt. Còn không biết phải tới lúc nào. Đến lúc đó. Dưa leo món ăn đều lạnh. Quân lão tổ khí sụp đổ. Ngươi cái thằng danh con. Ta có thể là ngươi lão tổ tung. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, quân bất kiến cũng không có phản ứng đến hắn. Quyết chiến thời khắc, không có tôn ti, chỉ có thắng lợi. Chư vị sư huyên sư tỉ, chúng ta lên. Quân bất kiến vận chuyển công pháp, trong cơ thể chuyển ra một tiếng cao vút long khiếu. Quanh mình phản phất hiện ra một đảo long tục hư ảnh, sinh động như thật, khí thế phi phàm. Hướng về phía Lý Thanh Phong quân đoàn yêu thú. Lao thẳng tới. Nguyên bản còn đang tức giận quân lão tổ. Thấy cảnh này. Đột nhiên ở giữa. Mở to hai mắt nhìn. Cái này. Đây chẳng lẽ là quân gia tổ tiên ghi lại. Long thần quyết. Này hình dáng. Khí thế kia. Là long thần quyết. Nhất định là long thần quyết. Không thấy tiểu tử này. Thế mà học xong long thần quyết. Hắn từ chỗ nào học được Vừa dứt lời Quân lão tổ đột nhiên đánh run một cái Sau đó không thể tin đem tầm mắt đặt ở lục tiêu nhiên trên thân Không thể nghi ngờ Nay nhất định là lục tiêu nhiên truyền thủ cho Ngoại trừ quân bất kiến đích sư tôn Còn có ai có thể truyền thụ cho hắn long thần quyết Thế nhưng long thần quyết Đây chính là công pháp trong truyền thuyết Liện quân ra lão tổ Vì kia chân chính long tộc cường giả Đều không có học được qua long thần quyết A Lục tiêu nhiên Lại là làm thế nào chiếm được Lục tiêu nhiên Hắn đến tổt cùng là ai Chiến đấu vẫn còn tiếp tục Lý Thanh Phong thấy chính mình nuôi nhốt yêu thú bị đánh quân lính tan giá Ánh mắt lạnh lẽo Lúc này chuẩn bị trở về viện binh Bất quá Hệ thống lại cũng không cho phép hắn hồi viên Tại hệ thống trường khống dưới, Lý Thanh Phong bị buộc công kích lục tiêu nhiên. Chẳng qua là chủ thứ ý thức tranh đoạt, nhưng Lý Thanh Phong xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Thừa cơ hội này, lục tiêu nhiên rút ra hiên viên kiếm. Nhất kiếm chém về phía Lý Thanh Phong đúng quần. Hào quang màu hoàng kim chợt lói lên. Lý Thanh Phong bị lục tiêu nhiên nhất kiếm bổ lùi lại mấy bước. Tại thân thể của hắn bên ngoài. Tràn ngập thần giai quy tắc chi lực. Cũng bởi vì lục tiêu nhiên một kiếm này. Mà xuất hiện hỗn loạn. Vô sỉ. Lý Thanh Phong hung hăng gắt một cái. Lục tiêu nhiên cũng mặc kệ những cái kia. Ánh mắt nhất động Thừa dịp ngươi bệnh đòi mãng ngươi. Tam nhất chân đồng toàn diện bày ra. Bất diệt chi hỏa trong nháy mắt đánh lên Lý Thanh Phong đúng quần. Xuất sinh. Lý Thanh Phong lại lần nữa rùa chửi một câu. Lập tức thi triển quy tắc chi lực Mong muốn dập tắt trên đúng quần hỏa diễm Một giây sau Lại là quá sợ hãi Này hỏa diễm làm sao không diệt được Phải biết Hắn dùng quy tắc chi lực Cũng không phải này loại cấp thấp thế giới quy tắc chi lực Mà là đến từ thần giới quy tắc chi lực Mạnh mẽ có thể không chỉ một sao nửa điểm Nhưng mà Mặc dù là như thế Cũng không cách nào dập tắt này hỏa diễm. Một loại khủng hoảng. Trong nháy mắt bắt đầu lồng bên trên Lý Thanh Phong trong lòng. Hệ thống. Nhanh. Nhanh dập tắt nó a Vội cái gì. Này hỏa diễm cũng là ẩm chứa thần thần giới quy tắc chi lực. Hắn đôi mắt kia. Là chân thần trạng thái. Là một đôi chí bảo Chờ giết hắn. Ta nắm ánh mắt của hắn lấy xuống cho ngươi. Đáng chết. Lý Thanh Phong thấp giỏng mắng một tiếng. Càng thêm phối hợp hệ thống. Đối chiến lục tiêu nhiên. Hai người chiến đấu. Dùng nhìn ép tư thái. Trong nháy mắt liền đánh xuyên qua không gian bình trướng. Đồng thời trong nháy mắt liền phi tốt bắt đầu lan tràn mở rộng ra. Nay trạng thái so tại Đại Chu Hoàng Đô phía trên cái kia một trận đại chiến. Càng mạnh mấy lần không thôi. Cái kia một trận đại chiêu bên trong. Làm hư không phá toái tới trình độ nhất định về sau. Lại nghĩ khuyết chương. Cơ hồ rất khó. Từ đầu đến cuối. Đều duy trì tại một cách đối lập cố định cấp độ. Thế nhưng hiện tại. Đan sen hai người tu vi quá mạnh mẽ. Mỗi một lần công dịch. Đều rất dễ dàng đả thông càng phạm vi lớn thời không vết nứt. Bên trên bầu trời. Thật giống như mở ra một tấm huyết bồn đại khẩu. Muốn đem hết thầy đều nuốt trường lấy một dạng. Mỗi một cái chớp mắt. Giao thủ giữa hai người. Đều đã đạt đến 7.300 lần. Từ không bên trong. Quần tinh lấp lánh. Mỗi một đảo tinh quang. Kỳ thật đều đại biểu cho hai người một lần giao thủ quyết đấu. Làm mởi hơi qua đi. Hai người tách rời. Lý Thanh Phong trên thân. Đã nhiều mấy đảo sâu đủ đảo sâu đủ thấy xương vết thương. Đang chậm rãi khép lại bên trong. Rất rõ ràng. Hắn bị lục tiêu nhiên áp chế. Cao thủ ở giữa chiến đấu sinh ra tổn thương. Khôi phục. Cũng là tương đương chậm. Đây là một cách đối lập sự tỉnh Đòn công dịch bình thường không đả thương được cao thủ. Cao thủ ở giữa công dịch. Chế tạo tổn thương. Lại không cách nào tải trong thời gian ngắn. Dễ dàng khép lại. Lý Thanh Phong thở hào hển khí thô Vẻ mặt có chút khó coi Hệ thống Đến cùng được hay không Cái này lộc tiêu nhiên Có phải hay không thuộc con rùa Mã Đức Đánh như thế nào đều không đánh nổi Đánh dòng giã 73.000 chiêu Ta liền phòng ngự của hắn đều không phá vỡ Hắn đã chặt ta nhiều kiếm Mà lại Ta đúng quần đều không chi giác Thực sự không được Vẫn là rút lui trước đi. Không thể rút lui. Nhất định phải giết chết lục tiêu nhiên. Không giết lục tiêu nhiên. Hỏa diễm dập tắt không được. Ngươi điêu tử bỏ sao? Có thể là. Ngươi xác định chúng ta đánh thắng được cái này lục tiêu nhiên sao? Ta ta cảm giác điêu. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ 30 hơi thở. Không bằng rút lui trước. Lại nghĩ biện pháp dập tắt này hỏa diễm đi. Nói bậy. Bồn hệ thống thực lực thâm hậu Chưa từng rời núi Trước hoa Trong thiên hạ Ai dám tranh phong Nói như vậy Ngươi có thể giúp ta dập tắt này hỏa Đó cũng không phải Nhưng ta ít nhất có thể làm cho ý chủ Chống đỡ 60 hơi thở Lý thanh phong Hắn hiện tại cũng có loại nghĩ xúc động mà chửi thề Trước đó hắn cũng có chút hoài nghi Cái hệ thống này Vì cái gì hiện tại đột nhiên trở lại Chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt Có thể là không nghĩ tới Nó đã vậy còn quá hố chính mình Thế nhưng không có cách nào Không cùng lục tiêu nhiên đánh Chính mình liền sẽ chết Chỉ có thể liều mạng Ánh mắt run lên Lý Thanh Phong lại lần nữa ra tay Bất quá lần này Hắn đã không còn là tay không quyết đấu Mà là cầm trong tay thần binh Đối kháng lục tiêu nhiên Có thần binh tăng phúc Lý thanh phong chiêu thức Ui lực càng hơn mấy lần không thôi Đối đầu lục tiêu nhiên Ra tay càng thêm tàn nhẫn Mỗi một lần ra chiêu Vần sáng bốn phía Lệnh để hai chiều độ thời không bình chướng Đều dẫn tới tầng tầng nổ tung Một chút cường hãn mà lại khí tức thần bí Theo trong cái khe nhìn trộm ra tới Có thể là cảm giác được hai người chiến đấu. Như thế cường hẳn. Lại hoảng sợ lập tức lui tán tan biến. Trên bầu trời nổ vang không ngừng. Sóng sung kích lệnh hát động không ngừng mở rộng. Lại là hai mươi hơi thở qua đi. Lý Thanh Phong lại lần nữa bị lục tiêu nhiên đánh bay. Lúc này. Hắn vết thương trên người. So vừa mới vết thương còn muốn càng đa số hơn lần không ngừng. Máu tươi chảy dòng. Viết thương khép lại thong thả. Lý Thanh Phong cảm giác ý thức của mình đều tại rời khỏi thân thể. Vô pháp trường khống. Lần này chiến đấu. Hắn bị lục tiêu nhiên đánh liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hoảng sợ cùng thoái ý. Lại một lần nữa bị kín trong lòng của hắn. Lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn cảm nhận được một cố tràn ngập tử vong cùng hủy diệt cảm giác áp bách. Đột nhiên kéo tới. Hoàng sợ đến cực điểm hắn. Lập tức ngầm đầu lên. Thấy lục tiêu nhiên cầm trong tay một thanh trường cung. Đang đối với mình. Tràn ngập sát ý. Theo cái ghia trường cung bên trên truyền lại tới sát ý. Nhưng Lý Thanh Phong hai chân cũng nhìn không được trực run lên. Cả người đều nhanh sợ chóng váng. Cảm giác này. Không thích hợp. Hệ thống. Đó là cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng Lý Thanh Phong hệ thống Rõ ràng cũng lâm vào điên bên trong Bị lục tiêu nhiên giờ phút này lấy ra đồ vật cho sợ choáng váng Run dậy Nói chuyện đều không lưu loát Cái kia đến cùng là cái gì Cái đó là Thần khí Thảo Nghe nói như thế Không chỉ là hệ thống liền Lý Thanh Phong chính mình bản thân Đều triệt để hỏng mất Lại có thể là thần khí Đây chính là ở tại thần giới Đều được tôn sùng là cực kỳ tôn quý tồn tại Thật giống như hạ giới đế binh Đối với võ giả tôn quý một dạng Thần khí là siêu thoát thần binh phía trên tồn tại Thả ở tại thần giới Cũng có thể làm cho một đám các đại lão đoạt bể đầu Mà bây giờ Dạng này tôn quý một thanh thần khí Thế mà bị một cây hạ giới phàm nhân cho cầm ở trong tay Này còn có thiên lý sao Này còn có vương pháp sao Trốn Cơ hội là tại đây trong trước mắt Lý thanh phong bản thân Liền nghĩ đến phương án ứng đối Nếu đánh không lại Vậy trước tiên tàu vi thượng Nhưng mà Cơ hội là trong cùng một lúc Lục tiêu nhiên tam nhất chân đồng Trong nháy mắt mở ra Huyến thuật xâm lấn tinh thần thức hại. Trong khoảnh khắc, liền để Lý Thanh Phong tinh thần. Mất đi đối thân thể khống chế. Xong, sau một khắc, lục tiêu nhiên một tiếng bắn ra. Mạnh mẽ hào quang. Giống như bầu trời đêm trượt xuống sao băng. Thẳng tắp bắn tại Lý Thanh Phong nơi đan điền. Oanh, cơ hồ tại trong trước mắt. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp đem Lý Thanh Phong đan điền xuyên thủng. Liên đới lấy linh hồn, đều cho hắn đồng xuyên ra tới một cái to lớn chỗ trống. Kiếm mang xuyên thấu Lý Thanh Phong về sau. Ở trong vư không, xuyên thấu ra khoảng cách mấy vạn dặm Cuối cùng tại mố một chỗ hư không bên trong. Triệt để dẫn nổ. Mà Lý Thanh Phong vẫn chưa có chết vong. Hắn thế mà còn lại một hơi. Này cũng chưa chết. Lục tiêu nhiên một mặt im lặng. Thần khí thế mà cũng không giết được đối phương. Khí vận chi tử vận khí. Không khỏi cũng quá mức mạnh mẽ đi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền chú ý tới. Không phải Lý Thanh Phong mạnh. Mà là tại đan điện của hắn chỗ. Vậy mà ăn mặc một cái màu bạc trắng gương đồng. Cái này gương đồng. Thay hắn ngăn trở xạ nhật thần cung tổn thương. Tránh khỏi xạ nhật thần cung mũi tên nổ tung. Để nó xuyên thấu thân thể của mình. Thế nhưng. Gương Đồng Trung Quy chẳng qua là thần binh. Nó thay Lý Thanh Phong ngăn cản mấy chục phần trăm tổn thương. Đồng thời tránh khỏi mũi tên nổ tung. Lại vẫn không có hoàn toàn ngăn cản. Còn lại cái kia 10% tổn thương. Vẫn như cú cấp cho hắn tạo thành trọng thương. Hiểu rõ đến nguyên nhân về sau. Lục tiêu nhiên tay. Lại một lần nữa đặt ở xạ Nhật thần cung phía trên. Lần này. Kèm theo chân ý khó dài. Nhìn ngươi làm sao tránh. Cảm giác được mối nguy triệt để tới gần. Lý Thanh Phong triệt để điên cuồng. Hệ thống. Rút lui. Mau bỏ đi. Nhật Ly mát. Lão tử nhường ngươi mau bỏ đi. Tâm tình của hắn đã triệt để sập. Băng hiếm vỡ. Nhưng hệ thống nhưng lại chưa đáp lại. Ngược lại khiến cho hắn cảm giác được Chính mình thân thể năng lượng Đang ở tụ tập ở trong Lý Thanh Phong trong lòng một chầu Mơ hồ có loại dự cảm xấu Hệ thống Người muốn làm gì Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à đại cản trưởng sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mời? Chương 273 Võ đế thập trọng đại viên mãn. Cầu Lộc tiền bối thu lưu. Thật có lỗi, ký chủ, ta tiếp thu được mệnh lệnh, là đánh giết Lộc Tiêu Nhiên. Nếu như đánh giết không được Lộc Tiêu Nhiên, vậy sẽ phải dùng tự bảo cấp cho Lộc Tiêu Nhiên tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên Chúng ta cùng một chỗ tự bảo đi. Lý Thanh Phong. Tự bảo. Nói đùa cái gì? Còn có tiếp nhận mệnh lệnh? Tiếp nhận người nào mệnh lệnh? Cái này cầu hệ thống. Hắn là sớm có sự mưu. Chính mình liền biết. Nó như thế cầu một cái hệ thống. Làm sao lại hảo tâm như vậy? Cho mình hai lần khóa lại. Trong chớp nhoáng này. Lý Thanh Phong cảm giác mình giống như là một cách bị người lợi dụng đầu đất một dạng. Hơn nữa còn là loại kia bị lợi dụng xong. Còn muốn bị thuận tiện hố một thanh cách chủng loại kia. Đi ngươi bộ. Muốn tự bảo chính ngươi tự bảo. Lão tử chết cũng không rẻ ngươi. Ngược lại đều là chết. Sắp chết đến nơi. Lý Thanh Phong tình nguyện bị lộc tiêu nhiên đánh chết. Cũng không nguyện ý tiện nghi cách này cầu hệ thống. Hắn ý đổ buông ra toàn thân chu vi thần chi pháp tắt. Nhưng bất diệt chi hỏa Tốc độ cao lan tràn. Đem chính mình cháy hầu như không còn. Cầu hệ thống mong muốn tự bảo. Dựa vào là một trong số đó. Liền là máu tươi của hắn. Nếu như hắn bị ngọn lửa cháy dập tắt. Cái kia liền sẽ không còn có cơ hội tự bảo. Nhưng mà. Đáng tiếc là. Hệ thống cũng không định cho hắn cơ hội này. Xin lỗi Ký chủ Trước đó những ngươi mở ra tất cả quyền hạn cho ta Tự nhiên cũng bao gồm thân thể cưỡng chế tự bảo quyền hạn Ngươi bây giờ Căn bản là vô pháp ngăn cản ta Cam chịu số phẫn đi Ta nhận mẻ ngươi mệnh Lục tiêu nhiên Mau giết ta Nhanh chậm thêm liền không còn kịp rồi Tuyệt vọng trước mắt Lý Thanh Phong thậm chí bắt đầu tìm kiếm lục tiêu nhiên tên địch nhân này hỗ trợ. Khiến cho hắn cho mình một thống khoái. Như thế. Điểm thứ nhất. Hắn chết không đến mức như thế biệt khuất. Điểm thứ hai. Hắn nhiều ít còn có thể có chuyển thế đầu thai cơ hội. Một khi tự bảo. Hắn đã có thể toàn xong. Theo thân thể đến linh hồn. Từ nay về sau. đều sẽ không còn tồn tại. Tất cả những thứ này rãi rua, đều là tại trong trước mắt hình thành. Làm Lý Thanh Phong hô lên câu nói này thời điểm, lục tiêu nhiên trong mắt hơi hít Lúc này ý thức được cái gì? Không chút do dự. Hắn lập tức bắn ra. Xả nhật thần cung bên trên vừa mới hình thành mũi tên. Cũng cơ hồ là trong một trước mắt, lục tiêu nhiên lập tức triệu hồi ra phượng Tây ngô đồng ấm. Dùng phượng Tây ngô đồng ấm tại phía trước ngăn cản. Sau đó cho mình mặc vào thần binh áo giáp. Hết thầy mặc vào dòng giã 10 tầng Toàn bộ kéo ra lồng phòng ngự. Sau đó thì là toàn lực thi triển bất diệt kim thân. Hình thành một đảo hoàng kim cử nhân hư ảnh. Đem chính mình hoàn toàn bao bao ở trong đó. Vừa mới làm tốt tất cả những thứ này. Lý Thanh Phong liền trực tiếp nổ tung ra. Cầu hệ thống. Ta. Người tổ tông 18 đời Trong khoảnh khắc Hắc ám hư không bên trong Liền bị một mảnh màu trắng tinh Cực kỳ quang mang chói mắt bao phủ Quang mang này lực lượng quá mạnh Thậm chí đem để nhị vĩ độ hư không bình chứng xé nát Một chút lại hư không bên trong du đáng sinh vật Tại chỗ liền bị vô tình phá hủy thành bụi phấn Cái này hào quang Một mực lan tràn trọn vẹn vượt qua mấy chục giây hào quang. Liền cả mặt đất bên trên những cái kia mạnh mẽ võ đế. Giờ này khắc này. Cũng bị chấn đồng vô pháp đồng đẩy. Không thể không nhắm mắt lại. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình linh khí. Dùng cái này tới chống cử nổ tung sinh ra sóng sung kích Cũng không biết qua bao lâu. Cái kia hào quang. Cuối cùng tan biến vô tung vô ảnh. Mọi người vội vàng hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Lập tức bị khiếp sợ vô cùng lo sợ. Trên bầu trời. Bị tạc rách ra dòng rã hai tầng hư không bình trướng. Thoạt nhìn giống như một tầng lại một tầng cánh hoa hồng. Chỉ là có chút mà đen. Đứt gãy vị trí không phải hết sức đều đều. Có chút nít vốn. Rất khó tưởng tượng. Đây là một cách vừa mới bị nổ hư không hắc động. Nó mới vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên. liền biến thành cái bộ dáng này. Về sau lại nhiều tới mấy lần. Không biết lại phải đến cỡ nào đen. Tầm thứ hai ví độ trong thư không. Một chút thần bí du đáng sinh vật. Đều bị trực tiếp nổ thành cho bụi. Bất quá. Bởi vì đã không có người lại tiếp tục chiến đấu. Không có năng lượng tiếp tục tràn đầy. Chấn động, trộn chỗ dùng không gian bên trong bình trướng. Cũng bắt đầu dần dần chữa trị dâng lên. Dựa theo trước mắt tiến độ. Đại khái chỉ cần vài phút. Nó khả năng liền sẽ khôi phục ban đầu lớn nhỏ. Rất nhanh. Mọi người đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Liền vội mở miệng nói. Đúng rồi. Sư tôn đâu? Sư tôn ở đâu? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ sư tôn? Mọi người tâm thần chấn động. Lập tức hút mắt mỏi như dâng lên. Quân bất kiến nuốt nước miếng một cái Vẻ mặt nghiêm túc Trong giọng nói lại lộ ra từng tia nghẹn ngào Sư tôn Mặc dù ngày vừa mới thu ta làm đồ để không bao lâu Nhưng là của ngài âm dung tiếu mạo Vĩnh viễn lưu truyền tại ta quân bất kiến trong lòng Ngài Mãi mãi cũng là sư tôn của ta Khương Thái Huyền cũng là thăm thắm thở dài Sư tôn Từ nay về sau Đông ma môn hạ đệ tử. Tất cả đều dùng ngài vì tổ sư. Ngài liền an tâm đi đi. Vô danh tùng. Xếp do chúng ta này chút hậu bối. Phát xương quang đại. Không giống với mọi người đau thương. Huyền quy thì là một mặt hưng phấn nói. Chủ nhân đã chết. Quá tốt rồi. Chủ nhân đã chết. Ha ha ha. Đây chẳng phải là nói. Từ hôm nay trở đi. Ta lại khôi phục thân tự do rồi. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Ngươi hết sức hy vọng ta chết sao. Ngay tại huyền quy cười đang vui mừng thời điểm. Lục tiêu nhiên thanh âm. Trong lúc đó. Theo phía sau của nó vang lên. Dọa đến nó trong nháy mắt một chầu. liền cay sắm đều không dám thả. Sau đó. Nó quay đầu trở về. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Chủ. Chủ nhân! Ngày không có chuyện gì sao? Cái kia Lý Thanh Phong cường đại như vậy. Hắn tự bảo. Ngày thế mà một ít chuyện đều không có. Thấy lục tiêu nhiên sắc mặt không thích hợp. Huyền Quy lập tức vo nhẹ một tiếng. Nói. Chủ nhân! Ngày thật sự là quá mạnh. Ta kỳ thật đã sớm đoán được. Cái kia Lý Thanh Phong. Căn bản liền không phải là đối thủ của ngài. Hắn nhất định sẽ bị ngài chém giết tại đao hả? Lục tiêu nhiên không có trả lời nó. Chẳng qua là nhàn nhạt hướng phía mặt khác yêu đế mở miệng nói. Các ngươi hôm nay đều khổ cực. Buổi tối hôm nay. Cho các ngươi hầm một nồi canh rùa bổ một chút thân thể. Chúng yêu lúc này hưng phấn hoan hô lên. Chủ nhân vạn tuế. Chủ nhân vạn tuế. Chủ nhân anh Minh. Ta đã sớm xem cái này chết con rùa không vừa mắt. Vừa vặn lấy nó tới nấu canh. Ta gần nhất eo cũng không tốt lắm. Tốc độ tương đối nhanh. Vừa vặn. Huyền Quy đầu thuộc về ta. Giúp ta bổ một chút. Chư vị huyên đệ. Xin đừng nên cùng ta đoạt. Huyền Quy lúc này trởn tròn mắt. Liền vội mở miệng nói. Chủ nhân. Ngài cũng không thể làm như vậy à. Ta chết đi về sau. Ngài đã có thể thiếu một cách yêu đế thủ hạ. Không sao. Sau khi ngươi chết. Tố thân ấm vẫn là có thể đưa ngươi phục sinh. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Dứt lời. Lục tiêu nhiên không nữa phản ứng huyền quy. Mà mặt khác yêu đế. Thì là một mặt thâm trầm vây lại. Quy. Chư vị huyên đệ. Có việc dễ nói chuyện. Chúng ta đừng xúc động. Tất cả mọi người là yêu tục. Lẫn nhau cho chút thể diện ác. Ám trà trà. Là ai đánh tiểu đệ của ta Như thế không nói đạo đức Còn biết xấu hổ hay không rồi Lục tiêu nhiên đi đến chư vị đệ tử trước mặt Mọi người lập tức tiến lên đây Hướng phía lục tiêu nhiên cúi người chào nói Đệ tử các loại Tham kiến sư tôn Lục tiêu nhiên nhẹ gật đầu Trong lòng vẫn tính hài lòng Mấy cái này đồ đệ cũng còn không sai Không giống cái kia ngô ngốc huyền quy Mặc dù cũng có một ít ngu ngốc Có thể là trong nội tâm Trung Quy vẫn là có chính mình Sư Tôn Ngày không có việc gì thật sự là quá tốt Vừa mới trận chiến kia Có thể đem chúng ta sợ hãi Đúng a? Sư Tôn Ngày thật sự là quá anh vũ Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Làm sao những đệ tử này Toàn cũng bắt đầu học tập làm liếm cầu rồi Chẳng lẽ bọn hắn đều xa rời ca lây bệnh Nếu là như vậy Vậy coi như phải đi tìm cái tiểu tử thúi kia Bất quá trên thực tế Bọn hắn mặc dù cũng là tải liếm lục tiêu nhiên Có thể là trên thực tế Càng nhiều hơn là thật lòng Lục tiêu nhiên hôm nay chiến đấu Thật chính là đầy đủ kinh diễm Thế giới cao nhất chảy chiến đấu Chỉ sợ cũng liền là hôm nay Hắn cùng Lý Thanh Phong hai người ở giữa chiến đấu. Lúc này. Mây không thấy liền vội vàng đem chính mình Lão Tổ Tông kéo qua. Sư Tôn. Ta Lão Tổ Tông. Trên thân còn cột thần dai binh khí cấp bậc xích sắt đâu. Ngày có thể hay không giúp hắn cởi ra một thoáng. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Quân Lão Tổ có chút xấu hổ cuối đầu. Lục tiêu nhiên thì là cười nhạt một tiếng. Tay phải khẽ vẫy. Đổi ra tới côn lôn kiếm. Trường kiếm nghiêng bổ một chiêu. Trong khoảnh khắc. liền giải trừ trên người hắn dây xích sắt. Quân lão tổ lập tức hướng phía lục tiêu nhiên cuối người chào nói. Vãn bối quân trường minh. Không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà trên thế giới này. Gặp được tiền bối bực này tuyệt thế cao nhân. Thật chính là mở rộng tầm mắt. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Quân lão tiền bối không cần khách khí. Luận tuổi tác, ta mới là hẳn là hô ngày một tiếng tiền bối. Không không không, võ đảo một đường. Người thành đặc vi sư, lục tiền bối tu vi cường thịnh như vậy. Chuyện đương nhiên, là ta hô ngày một tiếng lục tiền bối. Thấy đối phương kiên trì, lục tiêu nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Được a đã ngươi nguyện ý sáng này hô, như vậy tuổi ngươi đi. Đa tạ lục tiền bối Lục tiền bối vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng Ngươi nói đi Kỳ thật vãn bối lúc còn trẻ Thiên tư cũng rất tốt Không biết Tiền bối tông môn Còn có hay không ghế chống vị Có thể hay không cho vãn bối lưu một cái Lục tiêu nhiên Hắn liền nói đâu Cái này quân lão tổ Có thể là đường đường quân ra lão tổ Như thế nào lại mong muốn tự hạ thân phận. Gọi mình là tiện bối. Tình cảm nguyên nhân tại đây bên trong. Im lặng. Quân bất kiến xem sư tôn sắc mặt có chút khó coi. Lập tức lôi ghéo quân lão tổ ốm tay áo. Tức giận nói. Lão tổ. Ngày cũng đừng mất mặt. Ngày đều bao nhiêu tuổi. Quân lão tổ một thanh hất ra ốm tay áo của hắn. Nói. Ta bái sư ném người nào. Ta một lòng truy cầu võ đảo. Bái lục tiên sinh vi sư. Đây là ta đối võ đảo một đường. Chăm chỉ không ngừng truy cầu. Sao có thể mất mặt đâu. Dừng một chút. Hắn lại hướng phía lục tiêu nhiên phù phù một tiếng. Quỳ ngã xuống. Tiền bối. Ta. Quân trưởng Minh. Võ đế thập trọng tu vi. Mong muốn bái ngài làm thầy. Không biết ngài có nguyện ý hay không. Chỉ cần ngài nguyện ý. Trường minh quãng đời còn lại. Chắc chắn phùng dưỡng tà hữu. Tuyệt không hay lòng. Lục tiêu nhiên nhìn không được nhếu mày. Hắn cũng không biết. Có thể hay không thu. Vừa mới Lý Thanh Phong tự bảo về sau. Vượng tài liền lập tức đi thôn phế đối phương khí vận. Sau đó trở lại đan điện của mình bên trong. Muốn đi tu luyện tiến dai. Mà cái này trong lúc đó. Nó là sẽ không ra vừa đi vừa về ứng. Bởi vì vì thời gian khẩn cấp. Chính mình vừa mới đều chưa kịp nghe vượng tài cho mình báo chém giết khí phận chi tử. Lấy được đồ vật. Bất quá. Nói trở lại. Mặc dù đối phương không thể cho chính mình tăng cao tu vi. Thế nhưng dù sao cũng là cái võ đế thập trọng đại viên mãn A. Có khả năng thu làm ngoại môn đệ tử A.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 Này mua bán kiếm bổn không lỗ A Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên phương mới mở miệng nói Cá nhân ta là sẽ không tùy tiện thu đồ đệ Tư chất không đủ Ta sẽ không thu Quân lão tổ ánh mắt Toát ra một vệ thất vọng Lục tiêu nhiên chợt mở miệng nói Bất quá Mặc dù như thế Cũng không có nghĩa là ngươi không thể tiến vào ta sơn môn Như vậy đi Từ hôm nay trở đi, các đệ tử của ta, mở ra thu đồ đệ tư cách. Bọn hắn có khả năng thu đồ đệ, truyền thủ cho chúng ta vô danh tông công pháp. Nếu như ngươi muốn bái sư lời, có thể lựa chọn bái bọn họ vi sư. Một dạng có khả năng học tập công pháp, khiến cho hắn bái các đồ đệ của mình vi sư, đã không phiền toái đến chính mình. Lại có thể đem bọn hắn thu nhập vô danh tông. Trung quy là đại đế thập trọng cao thủ. Kẻ như vậy. Sớm muộn cũng sẽ có ít. Quân lão tổ con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù không thể bái lục tiêu nhiên vi sư. Khẳng định là có chút tiếc nuối. Bất quá. Nếu như có thể bái lục tiêu nhiên đồ đệ vi sư. Học được một hai chiêu. Để cho mình bổ sung đầy đủ cuối cùng một chút ấy võ đảo ý cảnh. Vậy mình khẳng định có thể bay lên tới thần giới. Kể từ đó, mục đích của mình coi như là đã đạt thành, vì phi thăng, trở thành một vị chân thần. Hắn lại có gì đáng bận tâm đâu, tốt, đa tạ lục tiền bối. Lục tiêu nhiên gật gật đầu, chợt mở miệng nói, chuyện nơi đây, đã toàn bộ làm xong. Đại gia lập tức trở lại vô danh tung, chỉnh bị chờ phân phó, bắt đầu tu luyện, rõ, mọi người trả lời cả đời. Đồng loạt hướng phía vô danh tôn bay qua. Quân lão tổ cùng quân bất kiến tổ tôn hai cái. Bay ở phía sau cùng. Lão tổ. Ngày làm gì nhất định phải bái sư A? Ngày có thể là chúng ta quân ra lão tổ tôn A? Làm gì? Ta vì quân gia khổ cực cả một đời. Chẳng lẽ liền không có thể vì chính mình mà sống một lần sao? Không phải liền là bái cái sư sao? Cũng không phải tìm tiểu lão bà. Cái kia cũng không phải. Bất quá. Sư tôn ta đều nói rồi. Ngài bái sư. Chỉ có thể tìm chúng ta vô danh tôn nhất đại đệ tử bái sư. Nói như vậy. Ngài chẳng phải là so ta còn thấp hơn một đời. Ngài có thể là ta lão tổ tôn A. Dạng này chẳng phải là kém bối rồi. Quân lão tổ ý vị thân trường nói. Ngươi cái hải tử ngốc này A. Chờ ngươi đến cảnh giới của ta về sau. Ngươi liền hiểu. Cái gọi là danh lợi. Bối phận. Cái gì đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ có tu vi. Mới là chính mình. Quân bất kiến thân thể lập tức chấn động. Nghĩ không ra. Lão tổ đối võ đảo một đường. Vậy mà như thế chấp mê. Thậm chí là căn bản không quan tâm bối phận cùng danh lợi. Đây là một vị võ đảo chi tấm nào kiên thủ õ giả A nhưng hắn lại còn 5 lần b lượt bớm bỉ ngăn cản Dạ này thật sự là quá không nên hít thở sâu một hơi về sau quân bất kiến vẻ mặt nghiêm túc nói lão tổ đã như vậy vậy ngài liền Bái ta làm thầy điừ nay về sau để ta tới phụ trách chỉ đạo ngài tu luyệnà yên tâm vô danh Ttung có ta ở đây Tuyệt đối sẽ không nhường ngài chịu khi dễ. Quân lão tổ yên lặng một lát. Chợt đột nhiên một bàn tay đập vào quân bất kiến trên đầu. Ngươi đặc biệt nghĩ chiếm ta tiện nghi đúng hay không? Ta là ngươi lão tổ tung. Ngươi sao có thể thu ta làm đồ đệ. Không lớn không nhỏ thằng danh con. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Quân bất kiến một mặt ủy khuất nói. Lão tổ. Vừa mới không phải ngài nói sao. Mong muốn truy cầu võ đạo Căn bản không quan tâm bối phận Ta không quan tâm bối phận Không có nghĩa là ngươi có khả năng chiếm ta tiện nghi Có thể là Ta là tử tôn của ngài Nếu như để ta tới giáo lời của ngài Ta khẳng định lại so với những người khác càng để bụng hơn một chút Ha <cười> ha Làm gì Nếu như ta bái người khác vi sư Ngươi có phải hay không liền không dạy ta rồi quân bất kiến, giáo, dĩ nhiên giáo, hắn dám nói không dạy sao? Nếu là hắn dám nói, đoán chừng quân lão tổ vài phút hắn một phần nhấp quan tài phần món ăn. Bất quá, hắn thật sự là nghĩ không thông. Nếu như lão tổ bái người khác vi sư, chính mình cũng không phải xem như lão tổ sư thúc hoạt lão sư bá. Dạng này làm chính mình còn là đa chiếm lão tổ tiện nghi a. Thật không biết, lão tổ là nghĩ như thế nào. Trên thực tế, gừng càng già càng cay. Quân trường minh bên này đã chắc chắn chủ ý. Ngược lại quân bất kiến đã trở thành lục tiêu nhiên đồ đệ. Hắn tiếp tục ở tại quân bất kiến dưới đáy. Cũng không có cái gì quá lớn ý tứ. Thế nhưng nếu như, hắn thành vì người khác đồ đệ. Vậy liền không đồng dạng. Nói một cách khác. Thật giống như đi làm một dạng, người một nhà đợi tải hai cái cương vị, dù sao cũng so đợi tải một cái cương vị được a Có việc cũng có thể kịp thời bảo hộ một cái a kịp thời dừng tổn hại, miễn cho bị người khác một tổ bưng. Mặt khác, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái kia chính là, quân trưởng Minh nghiêm trọng hoài nghi quân bất kiến bản sự. Đương nhiên, quân bất kiến đích thật là một thiên tài. Hiện tại đắc là quân gia thế hệ trẻ tuổi bề ngoài đảm đương, mà lại đắc là đế cảnh tứ trọng tuổi trẻ cường giả. Có thể là tu vi như vậy, tại Lục Tiền Mối dưới tay, tuyệt đối liền cái không bằng cái rắm. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Hắn Quân Trường Minh muốn tìm là một vị cường giả tuyệt thế, cho dù là không thể bái nhập Lục Tiền Mối môn hạ, cũng phải bái nhập Lục Tiền Mối thủ hạ. Mạnh nhất đám đệ tử xuống Nói như vậy Này loại đệ tử Đều là dùng tông môn thủ tịch đại đệ tử làm chủ Cho nên Hắn quân trường minh Nhất định phải nghĩ biện pháp Bái nhập vô danh tông đại sư huyên môn hạ Cái này Hắn quân trường minh muốn phát đạt Ha ha ha Một bên khác Vạn cổ lâm hải mố một chỗ Hàn cú đang mèo tải dưới một cây đại thụ Xuyên thấu qua lá cây ghẽ hở Len lén liếc lấy trên bầu trời Nơi đó Hắn bố trí một phần linh khí đại trận Trận pháp này Là vì bắt vùng này một đầu yêu đế Chỉ cần có thể bắt được nó Chính mình là có thể hối đoái đại lượng tài nguyên Tại trong thời gian ngắn ít nhất tu hành không là vấn đề Đang hết sức chăm chú đi săn ở giữa Bỗng nhiên ở giữa Hàn cú trong lúc đó khóe miệng dương nhẹ. Bởi vì hắn phát hiện. Một con kia yêu đế thân ảnh. Đang đến gần nơi này. Rất nhanh. Một đầu đeo phượng hoàng hư ảnh tiên hạc. Thừa theo gió mà đến. Rất nhanh liền tiến vào hàn cú trong trận pháp. Không có chút nào phòng ngự. Tốt. Hàn cú vẻ mặt vui vẻ. Trực tiếp khởi động trần pháp. Nháy mắt sau đó. Có được phượng hoàng huyết mạch tiên hạc. Trong nháy mắt liền bị trận pháp vây khốn Nhưng mà Ngay tại Hàn Cú Chuẩn bị ra tay Đem tiên hạt bắt giữ Bỗng nhiên ở giữa Trên bầu trời không gian bình chứng Đột nhiên bị một cố lực lượng khổng lồ Cho tại chỗ phá vỡ Không tốt Hàn Cú con ngươi co rụt lại Đang chuẩn bị sớm ra tay Đem tiên hạt bắt lại Có thể là thời gian đã không còn kịp rồi Không đến nửa giây. Vết nứt không gian. Liền trực tiếp đem đi cảnh đại yêu tiên hạc. Sống sờ sờ chiếm đoạt. Trong chớp nhoáng này. Hàn cú lúc này từ phía dưới bay lên. Điên cuồng giận dữ hết Lão tặc thiên. Lại là cách nào nên bị thiên sát. Không biết xấu hổ như vậy. Có loại ra tới đánh một trận. Tránh ở sau lưng tính là gì nam nhân. Ngươi cả ngày hỏng lão tử chuyện tốt. Không nên để cho lão tử nhìn thấy ngươi. Bằng không. Lão tử nhất định phải ăn cần thăm hỏi cả nhà ngươi tổ tông 18 đời. A thấm. Vừa mới trở lại vô danh tông Lộc tiêu nhiên. Trong nháy mắt liền hắt xì hơi một cái. Mặt mũi tràn đầy không hiểu vẻ mặt. Là cái nào con rùa con bê. Tại sao lưng ta mắng ta. Chán sống rồi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lắc đầu. Sau đó, đem thần tâm để vào vượng tài lưu lại màn ánh sáng bên trong. Trong này, đều là chém giết lý thanh phong thời điểm. Vượng tài cho đồ tốt. Đầu tiên là tu vi tăng lên nhất trọng. Lục tiêu nhiên đã theo đế cảnh cửu trọng. Tăng lên tới đế cảnh thập trọng đại viên mãn. Vẹn vẹn chỉ kém từng tia. Là có thể đột phá đế cảnh thập trọng. Trở thành một vị chân chính trên ý nghĩa. Đứng ngạo nghế thế gian võ thần cường giả. Mặc dù nói. Rất nhiều người. Cũng cũng chỉ thiếu kém này từng tia. Cả một đời đều chưa hẳn có thể đột phá. Có thể là. Đối với lục tiêu nhiên tới nói. Hắn chắc chắn sẽ không. Một cách là thiên phú của hắn đầy đủ yêu nhiệt. Hoàn toàn không là vấn đề. Một cách khác. Thì là hắn còn có đồ đệ. Coi như là các đồ đệ tăng cao tu vi. Hắn cũng sẽ thành công đột phá cấp độ này. Liền là một cách ba sự tỉnh. Vấn đề không lớn. Sau đó thì là vượng tài ban thưởng hắn một đống tài liệu. Ví như thần đạo chân ý cái gì. Một làm một đống lớn. Tiện nghi giống như bán cà rốt một dạng. Làm lớn bán buôn. Đương nhiên. Đồ vật còn là đồ tốt. Trừ cái đó ra. Vượng tài lần thứ nhất cho lục tiêu nhiên rất nhiều thần tinh. Cũng chính là cùng loại với thế gian linh thạch. Không nhiều. Cũng liền tùy tùy tiện tiện tới cách mời vạn viên. Cách đồ chơi này. Lục tiêu nhiên đến dùng ít đi chút. Tương lai. Tự biết mình có cần hay không dùng đến đến. Thứ hai là một chút thần khí cấp bậc hộ giáp loại hình. Cách đồ chơi này. Lục tiêu nhiên so bất luận cái gì người đều càng thêm cần. Càng thêm gia thích. Có thứ này. Trên cơ bản, coi như là gặp được công kích sống nhau thần khí. Cũng không cần sợ hãi. ít nhất tầng thứ nhất phòng hồ có. Lần này chém giết khí vận chi tử. Trên cơ bản, cũng chính là những vật này. Chờ đến lục tiêu nhiên đem lần này lấy được đồ vật. Phân loại kế hoạch xong. Quân lão tổ một mặt trình trọng đi tới. Tông chủ. Ta đã nghĩ nghĩ. Ta muốn bái sư thí sinh. Ồ, ngươi muốn bái vị nào vi sư? Lục tiêu nhiên nhìn không được tò mò hỏi. Hồi bẩm tôn chủ. Ta nguyện ý bái vô danh tôn đại sư huyên. Vân ly ca. Vân tiện bối vi sư. Người nào? Lục tiêu nhiên trong lúc đó kéo cao giọng nói. Mà quân lão tổ thì là nội tâm một hồi mừng thầm. Hắt hắt. Lựa chọn của ta. Quả nhiên không có sai. Liền tôn chủ. Đều bị ta dò sợ. Xem ra. Ta thật sự là tuyển đúng rồi. Hồi tông chủ. Là vô danh tông thủ tịch đại đệ tử. Vân ly ca. Người chắc chắn chứ. Vãn bối xác định cùng với khẳng định. Cái kia. Được a Lục tiêu nhiên xem quân lão tổ vẻ mặt thành thật tới cực điểm biểu lộ. Cũng không nữa quá nhiều ngăn cản. Khả năng cái này quân trường minh. Có cái gì đặc biệt yêu thích cũng khó nói. Đa tạ tông chủ. Nếu như thế. Vậy vãn bối liền đi bái sư. Đi thôi đi à. Rõ. Nhìn xem quân lão tổ mừng khấp khởi rời đi. Lục tiêu nhiên trên mặt. Càng bó tay rồi. Quân lão tổ biểu lộ. Làm sao lại giống như sợ đi trễ. Ly ca liền bị người khác cướp đi giống như. Cùng lúc đó. Vạn cổ lâm hải. Diệp ra, Lý Thanh Thủy, quả nhiên vẫn là chết rồi. Xem ra, Sư Tôn nói quả nhiên không sai, hắn, căn bản liền không phải là đối thủ của Lục Tiêu Nhiên. Bất quá, Sư Tôn đã sớm thiết lập tốt hết thầy. Hắn cho dù là đánh không lại Lục Tiêu Nhiên, cũng sẽ từ bảo, cấp cho Lục Tiêu Nhiên trọng thương. Hiện tại Lục Tiêu Nhiên, khẳng định nhận lấy trọng thương. Xem ra.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 Quân lão tổ đạt được lục tiêu nhiên sau khi cho phép. Liền lập tức chạy đi bái vân ly ca vi sư. Vân ly ca cũng là một mặt mộng so. Ngươi muốn bái ta làm thầy. Đúng vậy. Vân tiền bối. Ta đã thu được tôn chủ cho phép. Xin ngài thu ta làm đồ để đi. Vân ly ca. Lúc này nội tâm của hắn. Một vạn đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thất sư để lão tổ tung. Lại muốn bái chính mình vi sư. Đây chính là một vị đế cảnh thập trọng cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cao thủ A Nói thật ra. Mình tại mặt của người ta trước. Liện cùng một cách nho nhỏ sâu kiến cũng gần như. Chính mình sách dày cho người ta cũng không xứng đây. Không đúng. Hết sức không đúng. Sư tôn không thể lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy A Sư tôn đó là nhân vật nào? Đây chính là thông thiên triệt địa. Cử thế vô song. Trên trời dưới đất. Nhất độc nhất vô nhị cường giả. Liền những cái kia bật hắc Có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu khí vận chi tử. Đều không phải là sư tôn đối thủ. Sư tôn làm sao lại phản đơn giản như vậy sai lầm? Đối phương là một vị đế cảnh thập trọng đỉnh cấp cường giả. Chờ một chút. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ sư tôn là xem chính mình tu vi quá yếu ớt. Cho nên mới cho mình an bài một vị mãn cấp đại đế làm hộ vệ của mình. Trong chớp nhoáng này, Vân Ly Ca hốc mắt, lập tức liền đỏ lên. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ngoài trừ lý do này, Vân Ly Ca thật nghĩ không ra. Sư tôn vì sao lại nhường ra hỏa này làm đồ đề của mình. Nguyên lai. Like. Sư tôn cũng không hề từ bỏ ta. Nguyên lai. Like. Ta vẫn là sư tôn thích nhất áo bông nhỏ. Ô ô ô. Sư tôn. Ngài đối ly ca tốt như vậy. Ly ca đời này. Làm sao vì báo. Không được. Ta nhất định phải nỗ lực. Sau đó thành vi sư tôn mạnh nhất trợ lực. Trở thành vô danh tôn đúng nghĩa đại sư huyên. Nghĩ tới đây. Hắn dưng dưng nhận quân trường minh. Tốt, kể từ hôm nay Ngươi chính là vô danh tông môn hạ Ta Vân Ly Ca này nhất mạch đệ tử Quân trưởng Minh lập tức đi quỳ lại chi lễ Vân Ly Ca liền vội vàng đem hắn ngân đỡ Á đồ không cần đa lễ Mau giấy đi Ngươi hôm nay sơ nhập môn hạ của ta Ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi Trước cho ngươi tới mấy cái đế binh Cầm lấy đi dùng Nơi này còn có mấy bình đế đan cùng thần đan Cầm lấy đi phụ trợ tu luyện À đúng Thần thú trứng nếm qua không Cho ngươi hai khỏa Cầm lấy đi làm luộc trứng Trứng tráng đều được Thích ăn cái gì thì làm cái đó Nếu như đã ăn xong Tùy thời nói với ta Ta đến hỏi sư tổ ngươi muốn đi tê Quân lão tổ nhìn không được hít sâu một hơi Hắn là ai Hắn nhưng là theo vạn năm trước thời kỳ thượng cổ. Còn sống sót đại đế. Đế binh cái gì cũng là không thiếu. Thế nhưng lập tức lấy ra mấy cái. Đối với hắn mà nói. Cũng được cho là một bút chân quý của cải. Quý giá nhất. Là những đan dược kia. Thẳng thắn tới nói. Đế đan. Cũng đã đầy đủ chân quý. Có thể là sư tôn còn cho mình thần đan. Đây chính là thần đan A. Cử thế vô song đan dược. Ở cái thế giới này. Người mua cũng đừng nghĩ mua đan dược. Trọng yếu nhất là. Trừ cái đó ra. Lại còn có thần thú trứng Hắn quân lão tổ. Tốt xấu cũng xem như trên cái thế giới này. Tai to mặt lớn. Mạnh nhất nhóm người kia. Hắn cái gì chưa thấy qua. Thế nhưng hôm nay. Hắn thừa nhận. Hắn là cái dế nhuôi. Bất quá thoáng qua ở giữa. Hắn lại có một loại mừng thầm cảm giác. Không sai. liền là mừng thầm. Còn tốt. Hắn bái vân ly ca vi sư. Quả nhiên. Hắn đoán không sai. Một cách tông môn bên trong. Mạnh nhất nhất định là thủ tịch đại đệ tử. ngoại trừ thủ tịch đại đệ tử bên ngoài. Mặt khác đều là giác sười. Quân bất kiến cũng là giác sười. Bằng không. Hắn hồi trở lại quân ra Làm sao không có cho mình thần đan Hoặc là thần thú chứng Đừng nói là thần đan Cho mấy khỏa đế đan Vậy cũng xem như hắn có bản lính A Nhưng hắn liền cách đế đan đều không cho mình Này liền đủ để chứng minh Quân bất kiến Lẫn vào không được Nghĩ tới đây Hắn vội vàng tiếp nhận vân ly ca cho đồ vật của mình Đa tạ sư tôn Vân ly ca gật gật đầu. Mặc dù ta cho ngươi rất nhiều thứ. Thế nhưng ngươi như cũ muốn sống tốt tu luyện. Không thể lười biếng. Biết không? Vâng. Nếu như không có chuyện gì. Cái kia liền đi đi. Tôn mệnh. Quân lão tổ vui mừng hớn hở tới đi ra bên ngoài. Vừa vặn đối diện gặp được quân bất kiến. Quân bất kiến lập tức mở miệng nói. a lão tổ. Ngươi làm sao theo trong đại điện đi tới. Chờ một chút. Trong đại điện. Giống như chỉ có đại sư huyên A. Quân bất kiến trong lòng một lộp bột. Lúc này nhìn không được mở miệng nói. Lão tổ. Ngươi. Sẽ không phải là bái ta đại sư huyên vi sư tôn A. Đúng A. Quân bất kiến một mặt ngạo nghễ. Quân bất kiến vỗ chán một cái. Quả nhiên. Hắn liền biết. Lão tổ A. Ngươi thật sự là. Ngươi bái ai là thầy không tốt. Hết lần này tới lần khác bái ta đại sư huyên vi sư. Ngươi có biết hay không? Ta đại sư huyên hắn. Hắn, hắn. Nói đến đây. Quân bất kiến lập tức nhỏ giọng nói. Ta đại sư huyên. Hắn kỳ thật rất kém còi. Lời vừa nói ra. Quân lão tổ sắc mặt. Đột nhiên âm trầm xuống. Hèn mặt. Ngươi cũng dám nói sư tôn ta nói xấu. Muốn chết. Quân lão tổ võ đế thập trọng uy áp. Trực tiếp đè xuống đầu. Lập tức nhường quân bất kiến rất cảm thấy áp lực. Hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất. Vẻ mặt đỏ lên. Lão. Lão tổ. Ta cảnh cáo ngươi. Mặc dù ngươi là con cháu của ta. Thế nhưng nghĩ vũ nhục sư tôn của ta. Ngươi. Không được. Niệm tình ngươi là lần đầu tiên phạm sai lầm Ta liền không tìm ngươi gây chuyện Nếu có lần sau nữa Cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí Đúng ta Ta biết rồi Nói xong câu đó Quân lão tổ mới thu lại áp lực Quân bất kiến mới vừa buông lỏng một hơi Quân lão tổ sau đó mở miệng nói Ta tạm thời hỏi ngươi Ngươi tiến vào vô danh tông đắc lâu như vậy Ăn mấy khỏa thần thú trứng. Lại lấy được nhiều ít thần đan. Còn có đế binh. O, V, K, W, M. Chiến đấu đế binh một thanh. Đế binh áo giáp hai bộ. Thần thú trứng. Ta chỉ ăn một khỏa. Uẩn thần đan một khỏa. Mặt khác đế đan cùng bình thường thần đan. Liền không dễ tính toán. Nghe nói lời ấy. Quân lão tổ nhìn không được xéo cợt nói. Liền này. Ngươi còn có mặt mũi. Chào phúng sư tôn ta. Đơn giản hài hước đến cực điểm. Quân bất kiến. Cái gì gọi là liền này? Liền này đã thật không đơn giản được a Trời biết nói. Trên toàn thế giới. Ngoại trừ sư tôn bên ngoài. Còn có ai có thể lấy ra nhiều độ như vậy? Ngươi cho rằng đó là sao cải trắng sao? Đừng nói là quân ra. Coi như là đổi lại toàn bộ vạn cổ lâm hải lại có ai có thể lấy tới thần thú trứng, thần đan. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không thích hợp. Quân bất kiến nhìn không được nhíu mày, chợt mở miệng nói: "Lão tổ, sư huyên của ta cho ngài nhiều ít tài nguyên a, cũng không có nhiều a, liền là mấy khỏa thần thú trứng, mấy bình thần đan mà thôi, mấy cách đế binh loại hình." Quân bất kiến Này không thích hợp A Đồng dạng đều là sư tôn nhất đại đệ tử. Làm sao đại sư huyên có nhiều như vậy tài nguyên? Hắn đều không có. Chẳng lẽ sư tôn bất công? Không đúng. Ta phải đi hỏi một chút. Nghĩ tới đây. Quân bất kiến lập tức chạy đi tìm sư huyên của mình. Rất nhanh. Hắn liền đến đến cơ vô hà trước của phòng. Nhị sư tỷ Ngày ở bên trong à. Đang tu luyện cơ vô hà. Lông mày hơi nhíu một cái. Chợt mở miệng nói. Thất sư để có chuyện gì? u v, ghép, quờ, quờ, m. Sư để có một chút sự tình muốn thỉnh giáo sư tỷ Cơ vu hà chợt mở cửa. Mở miệng nói. Sự tình gì? Còn muốn ngươi chuyên tới hỏi ta một thoáng? u v, ghép, quờ, quờ, m. Cũng không phải cách đại sự gì. liền là muốn hỏi một chút. Sư tỷ nhưng biết Đại sư huyên cùng sư tôn là quan hệ như thế nào Cơ vô hà hơi nhú mày liền là bình thường quan hệ thầy trò á Còn có thể có quan hệ gì Thật Đương nhiên là thật Bằng không thì ngươi cho rằng đâu Đại sư huyên không phải là sư tôn con riêng cái gì Dĩ nhiên không phải Đại sư huyên tuổi tác Khả năng so sư tôn còn muốn lớn 1-2 tuổi Làm sao có thể là sư tôn con riêng Ngươi quả thực là không hiểu thấu Đó mới là lạ Nếu như đại sư huyên không phải sư tôn con riêng Không có lý do gì Hắn lại so với ta nhiều nhiều như vậy tại nguyên A Hắn đều nhanh bắt kịp sư tôn Cơ vô hà khuôn mặt Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái Chợt Nàng nhìn quân bất kiến mở miệng nói Kỳ thật Ngươi cũng được Quân bất kiến. Nhìn hắn một mặt không hiểu rõ ráng vẻ. Cơ vô hà trầm mặt một chút. Cái kia. Miệng ngươi sống thế nào? Khẩu sống. liền là của ngươi liếm công như thế nào? Ách. Ta không có liếm qua. Ta cũng sẽ không liếm à. Ta từ nhỏ đến lớn. Đều là bị người liếm. Còn chưa từng có liếm qua người khác. Vậy nếu như ngươi nghĩ sống như Đại sư Huyên. Liền luyện nhiều một chút khẩu sống đi. Sư tôn tài nguyên. Nói thật. Nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Then chốt liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không lấy tới. Nếu như ngươi đầy đủ sẽ liếm. Ngươi là có thể có được đại sư huyên một dạng nhiều tài nguyên. Quân bất kiến. Đây là đang nói đùa hắn sao. Dựa vào liếm liền có thể mạnh lên. Vậy bọn hắn này chút nỗ lực tu luyện. Đây tính toán là cái gì? Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn cùng không hiểu. Cơ vu hà lần nữa mở miệng nói. Là như vậy. Kỳ thật sư tôn cho chúng ta tài nguyên. Đều là đầy đủ. Ví như lẩn thần đan loại đan dược này. Còn có đế huyết đan cùng đế tủy đan. Đế hồn đan. Đều là ăn một khỏa là được rồi. Phía sau liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngươi coi như là tử sư tôn chỗ nào làm lại nhiều. Cũng không có cái gì tác dụng quá lớn a Ngươi nói đúng hay không? Thật giống như Đại sư Huyên. hắn tài nguyên nhiều như vậy. Không cũng vẫn là chúng ta bên trong. Tu vi nhất cay gà một cái kia. Quân bất kiến gật gật đầu. Cho nên nói. Tu luyện cùng tài nguyên không có quá nhiều quan hệ. Thêm chốt vẫn là xem tư chất. Sư tôn cho chúng ta tài nguyên. Kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Cũng không có tàng tư. Hoặc là cưng đại sư huyên. Nguyên lai là dạng này. Ta đây đã hiểu. Đa tạ nhị sư tỷ dạng dạy. Ô, V, G, W, M. Ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất. Ta còn muốn tu luyện. liền không cùng ngươi nhiều lời. Vâng. Quân bất kiến chấp tay. Cơ vô hà chợt nóng cửa lại. Sư tỷ nói không có sai. Muốn nhiều như vậy, tài Nguyên cũng vô dụng. Đủ liền tốt, không cần thiết học tập đại sư huynh. Dù sao đại sư huynh là tu vi quá thấp, một ít công lực không đột xuất, thật chính là thường thường không có gì lạ. Cùng lúc đó, Đại Chu Hoàng Đô đang ở phê duyệt Tấu trương cơ vô thương, bỗng nhiên tiếp đến một cái mật báo, mà khi hắn thấy được cái này mật báo về sau, Trong nháy mắt sắc mặt đại biến Đây là ai làm ra Là ai Một đám đại thần Lúc này giật mình kêu lên Vội vàng quỳ xuống Thần Chúng thần không biết Nhanh Chuẩn bị cho ta tốt phi thuyền Không Dùng truyền tống trần pháp Ta muốn đi tìm lục tiền bối Nhanh Đến muộn liền không còn kịp rồi Bơ cơ lơ Rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi hi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 Tại vạn cổ lâm hải bên trong có lấy địa vị siêu nhiên Này cùng thạch gia tộc người Ngày đêm nỗ lực tu luyện Chặt chẽ không thể tách rời Cho dù là thạch gia gia chủ Cũng là mỗi giờ mỗi khắc Không trong tu luyện Nhưng mà Giờ này khắc này Một đảo thân ảnh đột nhiên sông vào Thì là phá vỡ thạch gia yên tĩnh Gia chủ Gia chủ Việc lớn không tốt Việc lớn không tốt. Thạch ra gia chủ. Theo trong tu luyện tỉnh táo lại. Lông mày nhìn không được nhẹ nhàng bốc lên. Vẻ mặt có chút không vui. Chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng còn thể thống gì? Vị kia thạch ra đệ tử. Vội vàng đưa tới một phần ngọc giản. gia chủ. Ngày mau nhìn xem cái này đi. Chờ xem xong cái này. Ngày liền sẽ không lại nói ta. Thạch gia gia chủ. Lập tức đem thần thức đầu nhập trong đó. Hồng mông trí tôn bảng. Đây là cái gì đồ chơi? Không biết. Thế nhưng hiện tại. Vật này tại bên ngoài đều truyền ấm lên. Nói là với cái thế giới này. Tu sĩ mạnh yếu một cái bảng xếp hạng. Ồ. Cuồng vọng như vậy sao? Thế mà liền loại chuyện này đều có bảng xếp hạng. Thạch gia gia chủ lập tức đem thần tâm đầu nhập đi vào, bắt đầu quan sát bảng danh sách. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Người thứ 300, Đông Ma lão tổ, Khương Thái Huyền, đế cành ngũ trọng. Người thứ 200, Thái Thanh Ma chủ Lâm Phách Thiên, đế cành thất trọng. Bảng xếp hạng này bên trên danh ngạch cũng là tính là có chút thực chí danh quy. Nói xong, Hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn sang. Người thứ 100 quân ra quân thiên tội. Người thứ 90 trần ra trần thuộc hoa. Người thứ 80 chúng ta thạch ra thạch hoài nhô. Thứ 76 tên. Này 100 người đứng đầu. Cơ hồ đều bị chúng ta vạn cổ lâm hải trước 10 gia tục lớn nhất toàn bộ ôm đồm. Cách này quân thiên tội. Nếu như ta không có nhớ lầm. hẳn là đại đế cửa trọng A. Một người đứng đầu cạnh tranh, đều kịch liệt như vậy sao? Thạch gia chủ lại lần nữa tiếp tục xem tiếp, nhìn không được nhếu mày tới. Bởi vì hắn thấy, thứ hạng của mình, vẹn vẹn mới bài danh đến thứ 27 tên. Phải biết, hắn nhưng là võ đế thập trọng cảnh giới đại viên mãn. Bất quá, khi hắn thấy cùng mình nổi danh mấy cái gia chủ, cũng đều tại cái hạng này tả hữu. Cũng là bình thường trở lại. 20 tên tà hữu. Thì đều là vạn cổ lâm hải mời hãng đầu gia tục chư vị lão tổ. Những lão tổ này. Cơ hồ đều là theo thời đại thượng cổ. Tồn tại đến nay. Trong đó có vài người. Cơ bản kẹp tại đế cảnh thập trọng tà hữu. Lúc nào cũng có thể độ kiếp thành thần. Có một ít. Thì có thể là đã độ kiếp qua. Thế nhưng độ kiếp thất bại. Không thể không binh giải trùng tu. Loại này được xưng là chuẩn thần cảnh tồn tại. Lực chiến đấu của bọn hắn. Đã vượt qua bình thường đế cảnh thập trọng. Đương nhiên. Cũng sẽ có cực cái thần cảnh khác. Tức độ kiếp thành thần. Lại dùng bí pháp che giấu chính mình. Không bị thiên đảo quy tắc cảm ứng. Cứ như vậy. Một cách tự nhiên. Liền không không cần bị thiên đảo điều tra đến. Cũng là có thể thuận lý thành trương lưu ở cái thế giới này. Chấn nhít gia tục khác. Dạng này đỉnh cấp cao thủ. Bình thường là sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vì cho dù là có bí pháp cảm ứng. Cũng sẽ rất dễ dàng bị thiên đảo quy tắc phát hiện. Mọi người đều biết. Vạn cổ lâm hải trước mắt mạnh nhất diệp ra. liền có một vị. Mà cho dù là này một vị. Cũng bị ghi lại ở hồng mông trí tôn bảng phía trên. Càng đáng sợ chính là. Bảng danh sách này phía trên. Liện đối phương tin tức. Đều rõ rõ ràng ràng. Này quá kinh khủng. Liện thần cảnh đại lão. Đều bị ghi lại ở sách. Cách này viết hồng mông trí tôn bảng ra hỏa Có chút tài năng A Thạch ra chủ sắc mặt. Đã ngưng trọng tới cực điểm. Chân chính khiến cho hắn thấy kiêng kỷa. Không phải cái khác. Mà là bảng danh sách này. Thế mà vẹn vẹn chỉ đem diệt gia vị kia. ship tại hàng 7. Đây chính là thần cảnh cường giả A. Võ thần. Cho dù là đại đế. Cũng sẽ kính ngưỡng đỉnh cấp tồn tại. Là đã có cơ hội. Bước vào thế giới kia. Siêu Việt nhân loại võ giả tồn tại. Mang theo cố này nghi hoặc. Thạch ra gia, gia chủ Tiếp tục nhìn xuống. Hạng 6. Thái Cổ Sơn Mạch Thượng Cổ Long Hoàng. Long Tục Thần Cảnh Cường Giả. Lâu dài tiềm phục tại Thái Cổ Sơn Mạch Vô Thượng Yêu Tục Đại Lão. Tên thứ 5. Hàn cút Đế Cảnh Nhị Trọng. Thạch Gia Gia chủ Đây là có chuyện gì? Đế Cảnh Nhị Trọng. Xíp tại Đại Lục 5 người đứng đầu. Có lầm hay không? Chẳng lẽ cách này gọi Hàn Cú? Còn có thể đánh bại thần cảnh cường giả hay sao? Hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Hạng tư. Vô vọng hải đảo hoang đảo chủ. Đây cũng là người nào? Thạch ra gia, gia chủ trên đầu. Lập tức xuất hiện một đống lớn dấu chấm hỏi. Sau đó người thứ ba. Thì là thiên cơ lão nhân. Có quan hệ với thiên cơ lão nhân. Thạch ra gia, gia chủ. Nhiều ít vẫn là tâm lý nắm chắc. Có quan hệ với thiên cơ lão nhân Thiên cơ các Thiên cơ nhai chờ một loạt nghe đồn Hắn nhiều ít cũng là có nghe thấy Cái này cực kỳ thần bí tổ chức Từ khi xuất hiện tại vạn cổ lâm hải về sau Vẫn là lệnh vạn cổ lâm hải các đại thế ra Vì đó kiêng kỳ tồn tại Nàng có thể qua ship hạng thứ ba Thạch ra gia, gia chủ Cũng không cảm giác quá nhiều kỳ quái Người thứ hai thì là diệt quân lâm Đối với Diệp Quân Lâm danh hiệu, thạch gia gia chủ vẫn là hết sức công nhận. Có quan hệ với Diệp Quân Lâm những sự tình kia dấu vết, thật sự là xâm nhập quá sâu lòng người. Coi như là thạch gia gia chủ, không nghĩ để ở trong lòng cũng là không được a Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là đại đế thập trọng tu Vi. Thế nhưng, theo như truyền thuyết, đó là hắn đang áp chế thực lực của chính mình. Nếu như hắn muốn trở thành thần cảnh, bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, chẳng qua là hắn một cái ý nghĩ mà thôi. Bởi vậy, gia hỏa này, bị phong tại người thứ hai, cũng không kỳ quái. Nhưng mà, thấy tên thứ nhất thời điểm, thạch ra gia, gia chủ, thì là triệt để mộng so. Lục tiêu nhiên, đây cũng là ai vậy? Hơn nữa còn là đế cảnh thập trọng đại viên Mãn Tu Vi. Cũng không phải thần cảnh à. Chẳng lẽ nói. Hắn còn có thể mạnh hơn diệt quân lâm hay sao. Mang theo một tia nghi hoặc Thạch ra gia, gia chủ. Không nhìn được nhú mày đến. Tiếp tục bắt đầu đọc qua lục tiêu nhiên tư liệu. Ngọa Tào liền nhìn như vậy liếc mắt. Thân là đường đường đế cảnh thập trọng cao thủ thạch ra gia, gia chủ. Vậy mà trực tiếp ngay tại chỗ phát nổ một cái nói tục. Hắn đã bị khiếp sợ quên thân phận của mình. Hoàn toàn nghĩ không ra thân phận của mình rồi. Mà khi hắn càng hướng xuống xem. Thì là càng ngày càng kinh hãi. Có được trên cái thế giới này. Số lượng nhiều nhất đế binh. Đế binh số lượng đã vượt qua một vạn kiện phía trên. Có được trên cái thế giới này. Số lượng nhiều nhất đế đan. Đế đan số lượng. Cơ hội là lấy mãi không hết. Có được trên cái thế giới này. Không từng có qua thần đan. Cùng với thần thú trứng Nói đùa cái gì. Hắn liền thần thú trứng cùng thần đan đều có. Cái kia đặc biệt không phải thần giới mới sẽ thứ nắm giữ sao. Hắn đây là đi thần giới cướp sạch một phiên sao. Thạch ra gia chủ. Cảm giác mình cả người. Đều nhanh muốn hỏng mất. Quá mạnh. Cũng quá biến thái. Ra hỏa này. Khó trách sẽ bị đánh giá là nhất mạnh. Hắn căn bản cũng không phải là người bình thường A Hắn là ai? Hắn là thần sao? Liền là một cái thần cảnh. Cũng không có khả năng biến thái như vậy à. Không thấy diệp ra vị kia thần cảnh cường giả. Còn có thái cổ sơn mạch vị kia thần cảnh đại yêu. Đều bị diếp tại đằng sau. Cái này lục tiêu nhiên. Nghị thiên đơn giản quá không ra gì A Bất quá à. Đây không phải trọng điểm Trọng điểm là Gia hỏa này tu vi Trước mắt chỉ có đại đế thập trọng Cách này tu vi Hoàn toàn có khả năng có sức liều mạng a Hít thở sâu một hơi Thạch ra ra chủ ánh mắt Để lộ ra đảo đảo lẫm liệt hàn mang tới Thạch ra Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này truyền mệnh lệnh của ta Tập kết thạch ra các đệ tử Toàn bộ xuất phát Chạy tới Đại Chu Hoàng Triều Dù như thế nào Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất Tìm tới Vô Danh Tùng Rõ Chờ đến bọn thủ hạ đi tập kết Thạch Gia để tử về sau Thạch Gia ra chủ Thì là hít thở sâu một hơi Nói Lần này Có lẽ là Thạch Gia cơ hội Lão Tổ Ngày yên lặng nhiều năm như vậy liền vì ta Thạch Gia Cuối cùng lại ra khỏi núi một lần đi Trên thực tế, không chỉ là thạch gia, giờ này khắc này, cơ hộ trên toàn thế giới, tất cả gia tục, đều tại cùng thời khắc đó, hướng phía đại tru hoàng triều xuất phát, không có cách nào, tại như thế ít lợi thật lớn trước mặt, không có người không đồng tâm, nhân loại tham lam, đều là vĩnh viễn không có điểm dừng, huống hồ, coi như là người không tham lam. Người khác liền không tham lam sao Người khác nếu như đồng thủ đi đoạt lục tiêu nhiên trang bị đâu Người có thể đỡ nổi sao Nếu như người khác đoạt lục tiêu nhiên trang bị Đem thực lực của chính mình Tăng lên trên diện rộng Áp chế chính mình Ai có thể cam đoan Bọn hắn sẽ không diệt đi gia tộc của mình Tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới Nếu như không có đánh vỡ cân bằng xuất hiện Tất cả mọi người biết thành thành thật thật tuân thủ quy tắc. Sẽ không quá độ vượt qua. Có thể là. Nếu như một khi có đánh vỡ cân bằng xuất hiện. Mọi người hắc án một mặt. Liền sẽ hoàn toàn không có giữ lại bảo phát đi ra. Đương nhiên. Đại gia không phải là không có nghĩ đến. Lục tiêu nhiên bị xếp tại đề nhất thế giới. Thực lực cũng sẽ mạnh mẽ làm người giận sôi Thế nhưng. So sánh so sánh lục tiêu nhiên kinh khủng. Cám dỗ của hắn càng lớn. Chủ yếu nhất là. Nếu như người của toàn thế giới. Toàn đều đi qua. Hắn một cách lục tiêu nhiên mạnh hơn. Làm sao có thể gánh vác được. Song quyền nan địch tứ thủ A Đại tru. Vô danh Tùng Lục tiêu nhiên ban đầu đang tu luyện. Mong muốn đột phá cái kia cuối cùng một tia cảnh giới. Ngược lại. Hắn có vượng tài. Coi như là đột phá thành thần về sau. Cũng không cần lo lắng. Sẽ bị quy tắc chi lực. Cưỡng ép mang đi thần giới. Đột nhiên. Cơ vô thương đến. Cắt ngang hắn tu luyện. Lục tiền bối. Việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện lớn. Thấy cơ vô thương vội vội vàng vàng đi tới. Lục tiêu nhiên tức giận liếc mắt nhìn hắn. Cơ vô thương. Ngươi là lại gặp được phiền toái gì à Ta còn không có tìm ngươi sự tình đâu Ta nhường ngươi sưu tập tô thần thủ hạ linh thạch Ngươi đến bây giờ còn không cho ta đây Cái kia không là vấn đề Tô thần thủ hạ linh thạch nhiều lắm Đã vượt qua mấy trăm triệu Ta đang ở kiểm cây đây Hiện tại có một cái càng vấn đề trọng yếu Vấn đề gì Ngày mau nhìn xem cách này đi Làm cơ vô thương đem hồng mông trí tôn bảng cho lục tiêu nhiên xem thời điểm. Lục tiêu nhiên cả người đều mộng so. Đây là cái gì tình huống? Đây là ai làm ra bảng xếp hạng? Có lầm hay không? Trực tiếp đem hắn cho bại lộ. Là ai thất đức như vậy? Còn có? Này hơn vạn đế binh. Đế đan vô hạn lượng. Này mẹ nó quả thực là đem hắn vào chỗ chết mặt hố A Những vật này nói ra Người của cả đại lục Còn không đem hắn cho sống sờ sờ xé ăn Người chết vì tiền Chim chết vì ăn Toàn bộ đại lục người Ai cũng không có khả năng buông tha hắn như thế mập lớn dê béo a Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh! Chia sẻ cho em à! Đại Cản Trường Sinh! Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 10? chương 277 Cô Chiến Thiên Hạ Đồ Đần mới đi làm. Này mẹ nó là tên vương bát đản nào làm ra? Lục tiêu nhiên khí đơn giản sụp đổ. Cái tên này đơn giản liền là muốn đem hắn giết chết. Vẫn là loại kia cho cốt đều bị người dương. Lục tiền bối! Chúng ta có muốn không? Tìm một chỗ chạy trốn đi Bắt đầu ẩm cư Hiện tại Toàn bộ đại lục có thể là đều đang tìm ngươi Đoán chừng lập tức liền muốn người đến Trốn Trốn nơi nào Ta hiện tại chẳng khác nào bị toàn thế giới truy nã Bất luận là trốn ở đâu Đều sẽ bị người đuổi theo Cái này cùng lục tiêu nhiên trước kia Tìm một chỗ cầu thả dâng lên cũng không đồng giảng Trước kia hắn tìm một chỗ cầu thả dâng lên Người khác sẽ không nghĩ muốn tận lực tìm hắn Hiện tại Hắn thì bị toàn thế giới bột quang Những người này biết hắn trên tay có nhiều như vậy bảo bối Khẳng định sẽ liều mạng khắp thế giới tìm hắn Nói không chừng Cái thế giới này Cuối cùng khả năng đều sẽ lâm vào sát lột bên trong Đều sẽ điên Cái kia Vậy chúng ta làm sao bây giờ Đây chính là người của toàn thế giới A Ngài đánh thắng được sao Cơ vô thương trong giọng nói Mang theo một cỗ mà thật sâu tuyệt vọng Lần này Không phải vẹn vẹn đối phó Một cái trúng thần điện Mười mấy cái võ đế Mà là toàn thế giới đỉnh cấp cao thủ Đều sẽ tới Vội cái gì Người đi ra ngoài trước Ta nghĩ một hồi Vâng Cơ vô thương đang chuẩn bị rời đi Lục tiêu nhiên đột nhiên mở miệng nói Chờ một chút Lục tiền bối Ngày còn có chuyện gì sao Lục tiêu nhiên ngoát ngoát đầu ngón tay Nắm linh thạch của ta cho ta Cơ vô thương khuôn mặt Nhưng không được hung hăng khẽ nhăn một cái Chợt sao cho lục tiêu nhiên một cái túi đựng đồ Lục tiêu nhiên nhú mày Mấy trăm triệu linh thạch Liền trang một cái túi đựng đồ Bất quá rất nhanh Hắn liền phát hiện Trong túi chứ vật Còn có mười mấy cái chứ vật giới chỉ. Mỗi một cái chứ vật giới chỉ đều là đầy tràn trạng thái. Mà lại chứ vật giới chỉ không gian chứ vật. So túi chứ vật có thể phải mạnh hơn. Cái kia liền không có vấn đề gì. Được rồi. Người đi ra ngoài trước đi. Thông chi vô hà Đi nắm tất cả trận pháp. Tất cả đều cho ta hích hoạt, rõ. Chờ đến cơ vô thương rời đi về sau. Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu suy tư Đối phương nếu sáng tạo ra bảng danh sách này Vậy khẳng định là vì mình mà đến Bằng không thì không đến mức nắm chính mình đứng hàng vị trí đầu não Còn muốn đem chính mình có được nhiều như vậy đế binh cùng đế đan thậm chí là thần đan sự tình truyền tới Thiên cơ lão nhân khẳng định là sẽ không Nàng và mình là một cách trận tuyến Còn chỉ nhìn lấy chính mình giúp nàng khôi phục tông môn đây Thế nhưng, chuyện này là thiên cơ lão nhân sau khi chết mới xuất hiện, cho nên cũng không bài trừ, là thiên cơ thủ hạ của ông lão, ra phản đồ. Thứ hai, cũng có khả năng, là cái kia ở sau lưng sáng tạo ra hệ thống người, thiên cơ lão nhân mặc dù chết rồi, có thể là không biết, cái tên kia có chết hay không, hắn là ai, lại ở nơi nào, cũng hoặc là nói. Trình chuyện, liền là hắn ở sau lưng mưu tính, ý đồ lợi dụng người trong cả thiên hạ, tới vây công hắn, khiến cho hắn thủ trọng thương. Theo trước mắt mà nói, hắn tình nghi là lớn nhất, bởi vì hắn không có đem Lý Thanh Phong đăng ký lên. Lý Thanh Phong khẳng định là thủ hạ của hắn, mà lại Lý Thanh Phong mạnh một nhóm. Mặc dù chỉ là cách đoán thể cảnh, lại trưởng khống thần giới quy tắc chi lực ship tại trên bảng Là dư xài Bất quá Bất kể như thế nào chí ít có một điểm là thật Cái kia chính là Người trong cả thiên hạ ngựa Lập tức thật sẽ đến đánh chính mình Mà vấn đề ngay tại ở Đây là một trận âm mưu Chờ đến người trong cả thiên hạ tới đánh chính mình về sau Nắm chính mình trọng thương Đối phương khẳng định sẽ đến thu hoạt một đợt Đây thật là một thủ trả một thủ. Trước kia đều là hắn hố người khác. Đoán chừng dẫn dắt hai cái thế lực đại chiến. Sau đó chính mình tỏa sơn quan hổ đấu. Ngồi thu ngư ông lợi. Kết quả hôm nay. Chính mình liền bị người hố một đợt. Hơn nữa còn là hung hăng hố một đợt. Nhưng người trong cả thiên hạ. Đều tới công dịch mình. Lục tiêu nhiên là không tin. Chính mình nói chính mình không có những đế đó binh. Liền có thể ngăn cản trận này đại chiến Đối mặt một đám tham lam Mà lại thực lực tổng hợp còn lớn hơn với mình người mà nói Nghĩ khuyên bọn họ so với lên trời còn khó hơn Tóm lại Trận chiến này Không thể cứ như vậy tùy tiện đánh Để cho mình rơi vào mưu kế của người khác bên trong Nghĩ biện pháp gì đâu Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vút huyệt thái dương Lông mày đều vặn thành xuyên chữ Bất quá Ngay lúc này Quân lão tổ quân trường minh đi đến Tông chủ Có muốn hay không ta triệu tập quân ra đệ tử Đều qua đến giúp đỡ Có chúng ta quân ra tương trợ Có lẽ Có thể giảm bớt tông môn một chút áp lực Nhưng mà Lục tiêu nhiên cũng không trả lời hắn Bởi vì hắn khi nhìn đến quân trường minh thời điểm Đột nhiên Trong đầu Linh quang ló lên. Đúng rồi. Ta hoàn toàn có khả năng làm như vậy à? Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên vỗ tay một cái. Khói miệng dương nhẹ. Quân trưởng Minh. Ngươi có phải hay không nhanh đột phá độ kiếp rồi? Quân trưởng Minh nhẹ gật đầu. Không sai. Kỳ thật ta đã bắt đầu muốn độ kiếp rồi. Chỉ bất quá. Tông môn gặp khó. Cho nên ta không đành lòng độ kiếp rời đi mà thôi. Quân trưởng Minh bản thân liền là một cái cường giả tuyệt thế Đã đạt đến đế cảnh thập trọng Đại viên Mãn Tu Vi hết sức nhiều năm. Lần này. Lại ăn hắn sư Tôn Vân Ly Ca cho nhiều như vậy đổ tốt. Khẳng định có tư cách đổ kiếp rồi. Tốt. Ngươi làm xinh đẹp. Chờ một lúc. Ta nhường ngươi đổ kiếp. Ngươi liền độ kiếp. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Cam đoan ngươi đổ kiếp thành công Tốt Tông chủ nói thế nào Ta liền làm như thế đó Đi Ngươi đi ra ngoài trước Nhanh làm chuẩn bị Vâng Chờ đến quân lão tổ rời đi về sau Lục tiêu nhiên lại lập tức triệu tập mấy vị để tử tiến đến Sau đó đem phải chuẩn bị đồ vật Cùng phải chú ý công việc Toàn bộ bố trí thỏa đáng mới tính dừng lại Cũng không lâu lắm Vô danh tông phủ cận Liền nhiều hơn mấy đảo khí thí Có mạnh có yếu Mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng không mạnh Nhưng cũng không trở ngại bọn hắn cũng có lòng tham lam Làm sư tử đi săn thời điểm Kền kền cùng u nha Cũng sẽ nương theo tài trái phải Chờ đến sư tử đáp ăn xong cho cản chúng nó liền sẽ cùng nhau tiến lên Đây là đại tự nhiên tuyên cổ bất biến định luật Lục tiêu nhiên thì là mảy may không hoàng hốt Lặng lặng cùng đợi những cái kia chân chính lớn nhân vật lên sàn Chỉ cần có thể giải quyết những cái kia lớn nhân vật Này chút tiểu nhân vật căn bản liền nhìn đều không cần nhìn một chút Vân ly ca đám người Phụng mệnh đem đế binh trồng chất tại vô danh tông đỉnh núi bên trên Chọn vẹn đống 10 vạn kiện Đều nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ Bên cạnh chất đống Thì là mấy chục vạn viên đế cấp đan dược. Hai tòa núi nhỏ. Bởi vì đều là đế cấp. Cho nên tản ra siêu cường kim sắc quang mang. Giống như hai cái mặt trời nhỏ một dạng. Chiếu dõi bốn phương sáng choang. Đồng thời. Cũng làm cho vô số nơi xa cất giấu tu sĩ. Xem chảy dòng chảy nước miếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng. Nương theo lấy trên bầu trời Thư không bình chứng sinh ra một tia lắc lư Một cố cực sự cường thịnh khí thí Cũng chậm rãi hàng lâm xuống Có người tới Tất cả các tu sĩ Cũng bắt đầu hướng phía bầu trời nhìn sang Chỉ thấy trên bầu trời tư không bình chứng Bị người từ từ mở ra Sau đó Một chiếc to lớn giống như một tòa thành thị linh khí hạm Chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Khí thế khoáng đạt Che khuất bầu trời Đây là Đây là vạn cổ lâm hải vương gia A. Người của vương gia tới Đây chính là vạn cổ lâm hải Bài danh 20 vị trí đầu gia tục Phải không? Ta rất muốn thấy qua Bọn hắn nhà lão tổ Tại hồng mông trí tôn trên bảng Bài danh đã tiến nhập trước 200 Giống như là thứ 198 tên Theo linh khí hạm bên trên. Rất nhanh hạ xuống tới mấy đảo nhân ảnh. Trôi nổi ở trong hư không. Hướng phía phía dưới vô danh tông nhìn sang. Nhưng không có trực tiếp đồng thủ. Gia chủ. Ngày nhìn thấy không? Phía dưới cái kia hai tòa kim sơn. Một tòa tất cả đều là đế binh. Một tòa tất cả đều là đế đan. Dĩ nhiên thấy được. Gia chủ. Thừa dịp gia tộc khác vẫn còn chưa qua đến. Không bằng chúng ta tiên hạ thổ vi cường A. Đi xuống trước cướp đi một chút. Gia chủ cực kỳ khinh thường lườm cái kia vương gia trưởng lão liếc mắt. Cười lạnh nói. Đoạt. Làm sao đoạt. Ngươi đừng quên. Phía dưới cách tên kia. Có thể là hồng mông trí tôn bàng. ship hàng thứ nhất tồn tại. Vương gia chúng ta lão tổ xuống. Đoán chừng liền người ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi Trong nháy mắt liền sẽ bị miêu sát Mà lại Coi như chúng ta cướp được Vậy thì thế nào Súng bắn chim đầu đàn Đến lúc đó Gia tộc khác những ngươi phun ra Người lại có thể thế nào Chúng ta trước mắt Duy nhất thông minh cách làm Liền là trước quan sát Nhìn một chút những cái kia đỉnh cấp thế lực làm thế nào Suy nghĩ thêm chú ta sự tỉnh. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Từ không bên trong. Lại là một tôn to lớn linh khí hàm xuất hiện. Tới làm bạn. Còn có một đảo đinh tai nhức ấp to thanh âm. Lão Vương. Nhà các ngươi tới còn quá sớm A Vương gia chủ lập tức hướng phía đối phương hành lễ nói. Trần gia chủ nói quá lời. Ta Vương gia chẳng qua là cách gần đó chút thôi. Phía dưới mọi người. Nghe được câu này Không khỏi một hồi kinh hồn táng đảm Gia tộc này là ai a Làm sao có thể nhường vương gia này loại vạn cổ lâm hải Bài danh 20 vị trí đầu gia tộc Đều phải khách khách khí khí Khẳng định phải khách khách khí khí Đây chính là vạn cổ lâm hải Bài danh 10 vị trí đầu gia tộc à Bọn hắn nhà Chỉ là tại hồng mông bằng ship hạng ký một lần đại lão Liền có mấy cách đây? Vương ra chọc nổi sao? T. Hôm nay thật sự là muốn bầy long suốt hải. Sau một lát, trên bầu trời, một đảo lại một đảo to lớn linh khí hàm xuất hiện. Mỗi một cách linh khí hàm bên trên cờ xí, đều đại biểu cho một dòng họ khổng lồ. Mỗi một cách gia tục, đều là danh chấn tứ hải. Thậm chí tại vừa mới xuất hiện hồng mông trí tôn trên bảng. Cũng đều là trên bảng nổi danh tồn tại. Cái kia trên bầu trời. Bởi vì tụ tập khí thí. Thật sự là quá mức nồng đậm. Đến mức tầng mây đều bị chấn nhíp ra. Không chỉ có như thế. Khí thế bởi vì quá nhiều. Mà không thể không ép xuống. Thậm chí rất nhiều tu sĩ. Đều bị ép tới không thể không vận chuyển công pháp tới chống cự. Có thể mặc dù là như thế. Vẫn là có không ít tu sĩ. Bởi vì chịu không được áp lực Mà quỷ ở trên mặt đất lên Thậm chí hồ Một chút tu vi còn chưa từng đột phá tiên thiên tiểu lâu la Vẹn vẹn bởi vì cố này khí thí Liên đa ép tới thất khiếu chảy máu Nhanh muốn tử vong Lúc này Trên bầu trời Đột nhiên chuyển đến một tiếng rồng gầm Này một tiếng rồng gầm Phản phất đến từ tuyên cổ Xuyên thấu lòng người Nhưng vô số nhân loại tu sĩ Cũng vì đó hoàng sợ Cho dù là vạn cổ lâm hải rất nhiều gia tục Cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc Tầm mắt gắt gao nhìn lên bầu trời phía trên Nơi đó Một tôn thấy không rõ rung nhan thân thể tại trong tầng mây xuyên qua Vảy màu hoàng kim Lập lòi điểm điểm tràn ngập hủy diệt khí tức hàn mang Người nào cũng không nghĩ tới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 Hết thảy đều hai khối Hai khối tiền Ngươi không mua được ăn thiệt thòi Không mua được mắt lừa Ông trời ơi Là thái cổ sơn mạch bên trong vị kia tới Vô số tu sĩ Cũng bắt đầu run rẩy lên Thật là đáng sợ Đây chính là thái cổ sơn mạch bài danh trước 6 tồn tại A Trên bầu trời chư đại gia tộc cường giả Cũng không nhìn được cảm khái nói Nghĩ không ra Thế mà liền thái cổ long hoàng đều tới Nó không phải một mực cầu thả tại thái cổ sơn mạch Đều cũng không có đi ra sao Mặc kệ hắn suy nghĩ nhiều cầu thả Lần này Xảy ra chuyện lớn như vậy Chỉ sợ hắn cũng là không ngồi yên Có thể ngồi được vững mới là đầu ngốc Phía dưới này nhiều như vậy của cải Ai không muốn nhúng một tay Vân ly ca đám người Đều ở phía dưới. Nhìn chừng chừng lấy trên bầu trời. Ô ép một chút một đám cường giả. Nhìn không được tim đập rộn lên. Rất cảm thấy đè ném. Bọn gia hỏa này. Tốt biến thái A. So chúng thần điện có thể phải mạnh hơn. Quân bất kiến sắc mặt nghiêm túc nói. Cái kia khẳng định. Người bên trong này. Cái khác không nói nhiều. liền nói vạn cổ lâm hải. Bài danh 20 vị trí đầu gia tộc bên trong, ngoại trừ diệp ra bên ngoài, những người khác tới, những gia tộc này, thế nào một cái không có đỉnh cấp võ đế, mà lại còn không chỉ một cái, trừ cái đó ra, còn có toàn bộ đại lục ở bên trên mặt khác thế lực. Cộng lại, không biết muốn siêu qua bao nhiêu vị võ đế, này còn không có tính cực cách mấy vị khác chuẩn thần cảnh cường giả. Cùng với trên bầu trời vị kia. Thực lực đã đạt đến thần cảnh thượng cổ Long Hoàng. Vân Ly ca đám người. Lập tức lâm vào tập thể bắt đầu trầm mặn. Nay đặc biệt. Tới người cũng quá là nhiều. a này làm sao đánh thắng được. Từ xưa đến nay. Người nào cũng không có cùng toàn thế giới là địch qua a Bất quá. Lúc này. Lục tiêu nhiên thì là dối cái lưng mệt mỏi. Xong mấy người mở miệng nói. Các ngươi đều ở phía dưới trông coi. Ai cũng không cho phép ra tới. Nếu như kế hoạch của ta thành công. Mọi chuyện đều tốt. Nếu như không có thành công. Các ngươi liền kích hoạt ta lưu lại cái kia một đảo trận pháp. Đó là một đảo thần dai truyền tống trận. Coi như là thiên trên cái kia thượng cổ long hoàng. Cũng ngăn không được. Sư tôn. Mọi người húc mắt có chút đỏ lên. Đều lúc này. Sư Tôn còn tại nghĩ đến an nguy của bọn hắn Trên thực tế Lục tiêu nhiên cũng là không có cách nào Hắn cũng muốn chạy trốn Có thể là lần này hắn chạy không thoát Hắn nhất định phải đứng ra đối mặt Nếu hắn đều nhất định liên lụy tiến vào bên trong Cần gì phải muốn nhường các đệ tử của mình cũng một khối đi theo đâu Nếu kế hoạch của hắn Thật thất bại ít nhất Khiến cái này cắt đồ để đi thôi Nghĩ không ra Ta này loại vì sống sót Không từ thủ đoạn hèn hạ ra hỏa Có một ngày Cũng sẽ ở mối nguy trước mặt Vì những thứ khác người cân nhắc Cảm giác đều nhanh không phải ta Lục tiêu nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương Có chút trào phúng chửi bậy chính mình một câu Thu nhiều như vậy đồ để về sau Tâm địa tựa hồ cũng mềm nhũng chút Không bằng trước kia. Tổng là một người sinh hoạt thời điểm. Ngoan lệ. Không từ thủ đoạn. lắc đầu. Dưới chân hắn điểm nhẹ. Thân thể chậm rãi phi thăng tới trên bầu trời. Bốn phương đại lão. Toàn bộ đều đem ánh mắt. Đưa lên đến lục tiêu nhiên trên thân. Lục tiêu nhiên dám cam đoan. Chỉ cần mình dám can đảm thế yếu một câu. Những người này. Ngay lập tức sẽ không lưu tình chút nào chém giết tới Đem chính mình phá tan thành từng mảnh Đối mặt nhiều như vậy cường giả Đồng thời công kích Lục tiêu nhiên khả năng còn thật có chút mà không chịu đựng nổi Dù sao hắn hiện tại Chỉ có đế cảnh thập trọng đại viên mãn Còn không có chính thức đột phá cái kia một đảo cảnh giới đây Mà lại Hắn hiện tại cơ hồ đã xác định Lần này người giật xây Liện là cái ghia vạn cổ lâm hải diệp ra Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy Chỉ có diệp ra không có người đến Không phải diệp ra Còn có thể là ai Coi như mình thật đánh lên đến Mệt thở hồn hển thời điểm Diệp ra cũng tuyệt đối sẽ đứng ra thu hoạt một đợt Hít thở sâu một hơi về sau Lục tiêu nhiên bài trừ trong đầu dườm già suy nghĩ Ánh mắt thư thái nói Nếu tất cả mọi người đến đây, ta đây cũng là không nói thêm cái gì nhiều lời. Các ngươi tới nơi này, liền là nghĩ cướp đồ vật của ta thôi. Thế nhưng ta đây, khẳng định không có thể để các ngươi giảng này vô ích cướp đi. Bởi vậy, ta cũng muốn một cách điều hòa phương án. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một vị vạn cổ lâm hải vương ra võ đế cường giả. Liền cười lạnh nói, điều hòa phương án. Có cái gì điều hòa phương án. Ngươi duy nhất phương án. liền là nắm bảo bối của ngươi. Tất cả đều nhường lại. Bên cạnh hắn một vị khác vương gia võ đế. Cũng là đồng dạng cười lạnh nói. Nói không sai. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm. liền là nắm bảo bối của ngươi nhường lại. Trừ cái đó ra. Ngươi không có bất kỳ cái gì có khả năng thương lượng với chúng ta chỗ trống. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lục tiêu nhiên trực tiếp phát đồng tam nhất chân đồng. Thi chuyển bất diệt chi hỏa. Oanh! Hai vị đê dai võ đế. Tại chỗ liền bị bất diệt chi hỏa thôn phệ. a Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt. Mọi người khác. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Hai người sau lưng ra tộc cường giả. Tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem lục tiêu nhiên ra tay. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn tiến lên cấu người. Có thể là. Lục tiêu nhiên như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội. Đại đạo Luân Hồi trực tiếp phát động. Ra túc hai vị võ đế bên người tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt tăng nhanh hỏa diễm bùng cháy tốc độ. Tu vi của hai người. Vốn chỉ là đê dai võ đế. Mà lục tiêu nhiên hiện tại. Đã là võ đế thập trọng cảnh giới đại viên mãn. Lại làm sao lại là hai người có thể ngăn cản. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái trước mắt. Hai người liền bị lục tiêu nhiên. Trực tiếp tại chỗ hỏa táng. Miêu sát. Miêu sát hai vị võ đế cường giả. Mặc dù chỉ là hai vị đê dai võ đế. Có thể là. Đó cũng là võ đế cường giả. À, cứ như vậy bị miêu sát rồi. Hơn nữa còn là một cái ánh mắt miêu sát. Giờ khắc này. Trong lòng mọi người đột nhiên run lên Bọn hắn đột nhiên nhớ tới Cái này lục tiêu nhiên Ngoại trừ phú giáp thiên hạ bên ngoài Hắn Vẫn là hồng mông trí tôn bảng Xíp hàng thứ nhất cường già Trước đó Mọi người đều bị lục tiêu nhiên tài sản Làm váng đầu não Mà lại cũng chưa từng có được chứng kiến lục tiêu nhiên thực lực Cũng không có để ở trong lòng Giờ này khắc này Bọn hắn mới chân chân chính chính nghiêm túc cẩn thận đối đãi lên lục tiêu nhiên tới Lục tiêu nhiên trong lòng cũng là hơi thở dốc một cái khí Còn tốt Còn may là hai vị đây dai võ đế Này nếu là hai cái cao dai võ đế Vậy thì phiền toái Hắn bất diệt chi họ Là căn cứ tu vi mạnh mẽ mà tăng lên Đồng thời Cũng là căn cứ đối phương tu vi nhỏ yếu mà tăng cường Nếu như đối phương là cao dai võ đế, mặc dù cũng có thể thiêu chết, thế nhưng làm không được này loại trong nháy mắt miêu sát. Cái này so, liền chứa không đủ mượt mà, mà không mượt mà so, liền không thể làm cho người tin phục. Sẽ có cứng rắn ma sát cảm giác, vô pháp bị chấn động, hèn mặt. Người muốn chết, cái kia bị chém giết võ đế cường giả ra tộc bên trong. Chư vị cường giả. Trong lúc đó bảo giận lên. Lục tiêu nhiên thì lạc lại lần nữa liếc qua đi qua. Cái nhìn này. Do đến bọn hắn mọi người. Trong lúc đó lui ra phía sau mấy bước. Toàn lực vận chuyển chính mình công pháp. Cực lực đề phòng lục tiêu nhiên. Sợ hắn nắm chính mình cũng đốt. Bất quá. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Mặc dù mình không dám lên trước đối lục tiêu nhiên đồng thủ. Có thể là nơi này tập kết khắp thiên hà siêu cấp cường giả. Bọn hắn còn có thể tìm không thấy đối phó lục tiêu nhiên. Đại gia chờ cái gì? Còn không mau cùng tiến lên. Nắm tiểu tử này dếp chết. Phía dưới có thể là có đại lượng đế cấp binh khí cùng thần đan. Đế đan. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Thạch gia chủ lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Vương Thắng Hải. Đừng ở nơi đó kỳ kỳ oai oai kêu loạn được không? Ngươi nghĩ tự mình đồng thủ. Đừng kéo lên chúng ta. Chúng ta lúc nào đồng thủ. Cũng không phải ngươi có thể hiểu lệnh. Vương ra ăn quả đắng. Tức giận đến hàm răng trực dương dương. Lại lại không thể làm gì. Ai bảo thạch ra so với bọn hắn vương ra. Mạnh rất rất nhiều đây. Kỳ thật rất nhiều thế ra không ra tay. Cũng là có nguyên nhân vi càng cao càng có thể nhìn ra ở trong đó môn đ lục tiêu nhiên có thể là được phong làm Hồng mông trí tôn bảng để nhất nhân tồn tại mặc dù không biết cái này chủ sự sau màn đến cùng là ai lại vì cái gì nắm lụcc tiêu nhiên bố trí thành toàn thế giới tối cường người có thể là chí ít có một điểm trong lòng bọn họ rõ ràng cái kia chính là có nhiều như vậy đế binh cùng đế đan L tiêu nhiên bổ đoạn tuyệt đối không tầm thường. Không ngại nghe một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Động thủ lần nữa cũng không muộn. Ngược lại, người trong cả thiên hạ đều tại đây, còn có thể sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì hay sao? Ngươi muốn nói cái gì? Nói đi. Thạch gia gia chủ lạnh nhạt mở miệng. Lục Tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ. Sảng khoái. Ta đây liền nói thẳng, nếu quả thật đánh lên đến Ta không có khả năng cuồng đến nói ta có khả năng đánh bại người trong cả thiên hạ. Thế nhưng. Ít nhất để cho các ngươi ở đây chết một đợt. Ta nghĩ ta vẫn là làm được. Mà các ngươi cũng không muốn. Vì đạt được một chút đế binh đế đan. Hy sinh gia tục bên trong đại đế A. Trong đó một vị đại đế cười lạnh nói. Chúng ta nơi này nhiều như vậy gia tục. Mỗi gia tục. Chỉ hy sinh một vị võ đế. Cũng đủ ngươi uống một bình. Quan điểm của ngươi. Căn bản cũng không thành lập. Lục tiêu nhiên nheo mắt lại cười rộ lên. Vị nhân huyên này nói hay lắm. Xin hỏi. Ngươi là đến từ thế nào một cái gia tục? Đối phương lập tức ngạo nghế nói. Bản thân đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Vạn cổ lâm hải vu ra tại Trạch sinh chính là. Ồ, vu ra đúng không? Cái kia chờ một lúc. Ta chọn điểm chiếu cố một thoáng các ngươi vô ra. Ngược lại ta cũng phải chết. liền chuyên chọn các ngươi vô ra người hạ thổ tốt. Đem các ngươi vô ra võ đế đều cho dếp sạch. Cái kia tải trạch sinh nụ cười trên mặt. Trong nháy mắt hơi ngừng. Cả người giống như biến thành một đầu lớn ngô ngốc một dạng. chung quanh một vài gia tộc Thậm chí nhìn không được phát ra phúc phúc cười nhạo tiếng. Cái này khiến tại Trạch Sinh càng là đỏ mặt tới cực điểm, vốn còn muốn trang bức, không nghĩ tới bị Lục Tiêu Nhiên ngược lại đem nhất quân. Nếu như nắm Lục Tiêu Nhiên ép, hắn thật ra tay đối phó Vu gia. Trọng thương Vu gia, cái kia Vu gia từ nay về sau đã có thể triệt để xong đời. Thạch ra chủ chờ một đám đại lão, cũng nghe được Lục Tiêu Nhiên ý tứ, trong lòng hơi kinh Trước đó mong muốn người đầu tiên xuất thủ Giờ phút này cũng phải ước lượng đo một cái Lục tiêu nhiên thì tiếp tục mở miệng nói Nếu đại gia lại muốn đồ vật Lại không muốn tổn thất các nhà thực lực Không bằng chúng ta dứt khoát bắt tay giảng họa Các ngươi chỉ muốn gia nhập ta vô danh tông Trở thành vô danh tông đệ tử Mỗi một vị đại đế Đều có thể ra tay mua sắm ta đế binh cùng đế đan Võ Thánh cấp mật. Cũng có thể mua sắm. Mà lại. Mỗi người chỉ cần hai khối linh thạch là có thể mua sắm. Chẳng qua là mỗi người hàng năm hạn mua hai phần mà thôi. Hai khối linh thạch. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Ngươi không mua được mắc lừa. Hai khối linh thạch. Hằng năm hai phần đế binh hoặc là đế đan mang về nhà. Tâm động không bằng hành động. Các ngươi còn đang chờ cái gì.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 Toàn trường trong nháy mắt hóa đá tại tại chỗ, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt yên tĩnh như nước, dù cho tiếng gió thổi cũng không có. Toàn trường tất cả mọi người, đều là một mặt mộng so nhìn xem lục tiêu nhiên. Hoàn toàn không có người nghĩ đến, lục tiêu nhiên thế mà sẽ chơi một chiêu này. Con hàng này đơn giản không theo sáo lộ ra bài A, gia nhập tông môn. Là có thể trực tiếp hai khối linh thạch mua thần binh. Hơn nữa còn là hàng năm đều có thể mua hai phần. Không cần tốn nhiều sức. Là có thể đạt được đế binh. Đế đan. Thần đan. Này không khỏi cũng quá tốt rồi à. Bất quá. Điều kiện này. Nếu như là đổi lại những cái kia tiểu thế ra hoặc là tán tu loại hình. Khả năng liền lập tức đáp ứng. Có thể những cái kia đỉnh cấp thế ra. Có thể sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng. Dù sao. Bọn hắn ban đầu đều là riêng phần mình là vua. Hiện tại để bọn hắn bái nhập lục tiêu nhiên môn hạ. Trở thành lục tiêu nhiên thủ hạ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đến mức tiểu gia tục cùng tán tu. Tại đại gia tục không có thời điểm gật đầu. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Trên bầu trời. Thượng cổ Long Hoàng cũng không có động. Không biết suy nghĩ cái gì Mà lúc này đây Mười đại gia tục một trong tiền ra gia chủ Chầm rãi dầm chân mà ra Điều kiện này Chúng ta là không thể nào đáp ứng Một mình ngươi chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên Bản thân liền là không hợp lý Bất quá Nếu là chúng ta không gia nhập các ngươi tôn môn Ngươi cũng có thể bán cho chúng ta đế binh Chúng ta cũng không để ý lui binh Đương nhiên, ngươi giá tiền cũng muốn hợp lý, bằng không mà nói, vậy cũng chỉ có thể khai chiến, nghe được lời nói của đối phương. Lục tiêu nhiên nhìn không được tại nội tâm cười lạnh, thật sự là khôi hài, đã không nghe lời, lại muốn có được chỗ tốt, làm sao trên đời này chỗ tốt, tất cả đều những ngươi chiếm đây. Còn nói cái gì, một mình hắn chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên không hợp lý. Lại không hợp lý Đó cũng là vượng tài mang cho hắn Cho các ngươi không giữ quy tắc sửa lại Cuối cùng uy hiếp hắn Hài hước Thật coi hắn lục tiêu nhiên là dòa lớn Tiền ra Vạn cổ lâm hải mời đại gia tộc một trong. Liền cái này đức hạnh Nghĩ cầm nhân số tới dòa ta liền trực tiếp nói Bất quá Có một chút Ngươi tính sai Tiền ra gia chủ Con mắt hiếp lại. Sau một khắc. Lục tiêu nhiên thì là trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật. Từ phía dưới triệu hồi ra dòng giã 500 nắm đế binh. Đồng thời hóa thành từng đảo lưu quang. Cấp tốt bắn vào bầu trời bên trong. Hắn muốn làm gì? Triệu hoán đế binh công dịch. Hắn chẳng lẽ là muốn khai chiến? Không đúng. Hắn không phải là muốn khai chiến. Hắn là muốn dẫn nổ đế binh. Nhanh tản ra Trong đám người Đã có tu sĩ Sớm phát hiện lục tiêu nhiên ý đồ Cấp tốc bắt đầu rút lui Tiền ra ra chủ biến sắc Tự nhiên cũng muốn thối lui Đối mặt 500 nắm đế binh tự bảo Hắn cũng không dám đón đỡ Bất quá Hắn vừa mới thối lui Lục tiêu nhiên liền lạnh mở miệng cười nói Làm sao Vừa mới không phải hết sức điêu sao Có bản lính đừng chạy A. Ngay trước toàn bộ thiên hạ trước mặt. Bị người nhục nhát. tiền ra gia chủ. Tức dẫn đến thổ huyết. Thế nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện không thích hợp. Lục tiêu nhiên là đang cố ý khí hắn. Dẫn hắn tâm thần thất thủ. Cũng chính là tại hắn tâm thần thất thủ trong trước nhoáng này. Lục tiêu nhiên trong lúc đó thi triển thái huyền thiên cương. Hạ thấp hắn tốc độ di chuyển. Xong. Đây cơ hội là tiền gia gia chủ Duy nhất ý nghĩ Thế nhưng Thân là đế cảnh thập trọng đỉnh cấp cao thủ Hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu Đã sớm dung nhập vào trong xương tủy Mặc dù thân ảnh bị khốn trụ Thế nhưng hắn cũng ngay đầu tiên Toàn lực thi triển chính mình công pháp Cũng thôi đồng chính mình đế binh áo giáp tới phòng ngự Ngay tại phòng ngự của hắn Vừa mới bố trí tốt thời điểm Lục tiêu nhiên đế binh. Cũng trong cùng một lúc. Toàn bộ phát động tự bạo. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời. Trong nháy mắt liền nổ ra tới vô số đảo ánh sáng ấm ánh sáng lên. Cuối cùng lại dung hợp thành một đoàn. Biến thành một vòng to lớn hảo ngày. Nhanh bày ra phòng ngự. Vô số tu sĩ. Tất cả đều như bị điên. Toàn lực thi triển riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn thậm chí hồ, tính cả phía dưới vô xanh tông đều bị tự động xúc nổ phòng ngự trận pháp, bên trên bầu trời cũng chỉ có chư vị đỉnh cấp thế gia gia chủ, còn có chỗ kia ở trong hư không lóng ảnh, không có bối rối một chút. Nổ tung nhường trên bầu trời thời không bình chứng bị sống sờ sở xé sạch, từ vô động, thôn phệ đại lượng năng lượng, hai chiều không gian bình chứng Cũng muốn phá vỡ đi ra. Đánh chết bên trong vô số thần bí sinh vật. Nổ tung kéo dài trọn vẹn mấy chục giây. Mới chậm rãi dừng lại. Cứ như vậy một đợt nổ tung. Không biết đánh chết nhiều ít tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ. Mặc dù còn duy trì thi triển phòng ngự tư thái. Thế nhưng cả người linh hồn. Đều đã bị toàn bộ làm vỡ nát. Từ không bên trong. Tiền ra gia chủ cũng chưa chết. Hắn nhưng là đỉnh cấp thế ra gia, gia chủ. Trên thân tự nhiên có tới từ viễn cổ tổ tiên. Lưu truyền xuống bảo mệnh pháp bảo. Bất quá. Mặc dù là như thế. Hắn cũng bị nổ toàn thân máu me đầm điệp. Nặng thương tới cực điểm. Phá phá phá phá. Người không giết chết được ta. Ta có tiền nhà tiên tổ lưu lại hộ thân. Lời còn chưa giúp. Từ không bên trong. Một đảo quang mang lói lên. Lục tiêu nhiên trực tiếp đưa hắn tại chỗ sống sờ sờ chém thành hai nửa. Gia chủ. Toàn bộ tiền ra người. Tại chỗ sụp đổ. Đây chính là gia chủ của bọn hắn A Thế mà cứ như vậy bị lục tiêu nhiên chém xếp. Mọi người tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Toàn bộ ra tay. Hóa thành mấy đảo lưu quang. Thẳng bức lục tiêu nhiên mặt. Lục tiêu nhiên liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Trong tay thiên viên kiếm chạm ra, một đảo kiếm mang, giống như lướt qua cửa thiên ngân hà, oanh. Một kiếm, chỉ một kiếm, lục tiêu nhiên trực tiếp bước lui tiền ra hết thảy dòng chính, toàn trường tất cả mọi người. Lại lần nữa tim đập rộn lên, đây chính là mấy vị tiền ra võ đế A, mà lại mỗi một cái, đều là cao dai võ đế Cũng không phải loại kia nhất nhị trọng đê dai võ đế. Thế nhưng mặc dù là như thế. Bọn hắn vậy mà đều bị lục tiêu nhiên nhất kiếm bức lui. Lục tiêu nhiên này hồng mông trí tôn bảng bàng một khủng bố. Đích thật là làm người sợ hãi. Trên thực tế. Thực lực của hắn. Ban đầu cũng đủ để vượt cấp chiến đấu. Tu vi của hắn. Càng là đáp đạt đến đế cảnh thập trọng đại viên mãn. Thực lực này. Không phải thủ đoạn rất nhiều đỉnh cấp đại đế. Đều không có tư cách cùng hắn đơn đấu. Nếu không phải trên trận có mấy cái chuẩn thần cảnh cùng thần cảnh tồn tại. Cùng với một đám võ đế thập trọng đại viên mãn tồn tại. Lục tiêu nhiên kỳ thật căn bản không cần có chút lo lắng. Hắn sắn một cái kiếm hoa. Ngay trước tiền ra trước mặt. Trực tiếp nắm tiền ra gia chủ thi thể. Ném đến chính mình tinh vân vạn khí đỉnh bên trong. Luyện hóa thành một đống đế đan Không tiền ra mọi người Tất cả đều hòng mất Lục tiêu nhiên thì là âm thanh lạnh lùng nói Còn có ai Muốn cướp ta đế binh Lời vừa nói ra Mọi người dọa đến dồn dập lui lại Vẻ mặt không nhịn được có chút àm đảm Lục tiêu nhiên khí thế Đơn giản quá mạnh Cường đại đến bọn hắn căn bản là không có cách chống cử mức độ Bọn hắn xem như nhìn thấu. Hôm nay. Muốn tử lục tiêu nhiên miệng hổ đoạt sang. Là không thể nào. Gia hỏa này. liền là thằng điên. Thật muốn chọc tới hắn. Hắn thậm chí dám nắm này tất cả đế binh. Toàn bộ đều cho sống sờ sờ dẫn nổ. Này còn thế nào chơi. Xem cái kia đế binh. Nói ít cũng phải có mười mấy vạn. Nhiều như vậy đế binh. Nếu như toàn bộ đều nổ tung, vùng thế giới này, tuyệt đối không chịu nổi cách này nổ tung. thạch ra chủ đám người, nhìn nhau liếc mắt, trong lòng bọn họ đều đã ngơ hồ có chút cảm giác khó chịu. Ban đầu, là bọn hắn áp chế lục tiêu nhiên. Có thể là, theo thời gian trôi qua, lục tiêu nhiên lại có loại ngơ hồ trái lại áp chế mọi người cảm giác. Hít thở sâu một hơi về sau. Mọi người thừa dịp lục tiêu nhiên còn không có hoàn toàn nhịp chuyển hình thức. Lần nữa mở miệng nói. Lục đảo vũ. Nếu tất cả mọi người là tới nói chuyện. Cái kia liền không cần thiết làm như thế dương cung bạc kiếm. Ngươi xem dạng này như thế nào. Ngươi đem đế binh bán cho chúng ta. Chúng ta có khả năng cho ra ngươi đầy đủ linh thạch. Đến mức gia nhập vô danh tung. Quên đi đi. Lục tiêu nhiên trong lòng cười lạnh. Nắm binh khí bán cho các ngươi. Sau đó để cho các ngươi tới đánh ta. Thật coi ta là kẻ ngô hay sao? Đế binh nơi tay. Nổ tung trước đó. Ta còn một chút nói chuyện chỗ trống. Chở ta chân chính nắm đế binh giao cho các ngươi. Ta liền thành mặt người chém dếp thịt heo. Mà lại. Các ngươi trước đó. Nhiều người như vậy tới vây công ta. Hiện tại không ra một chút máu. Liền muốn theo ta này lừa gạt đi đế binh. Thật coi ta là nhà tử thiện A. Diệp ra nghĩ để cho các ngươi tới tiêu hao ta. Cái kia lại vừa vặn. Ta tương ghế tiểu kế. Trực tiếp thu nạp các ngươi. Sau đó. Mang theo các ngươi đi đánh Diệp ra cái kia lũ hốn đàn. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Không được. Đây là ta vô danh tôn quyết định quy củ. Các ngươi nếu tới. Vậy liền tự nhiên phải tuân thủ. Hoặc là. Gia nhập ta vô danh tùng. Hoặc là. Liền cút cho ta. Dĩ nhiên. Nếu là không sợ chết lời. Cũng có thể trực tiếp đánh với ta một trận. Chẳng qua là này nguy hiểm trong đó có nhiều ít. Ngươi chưa hẳn có thể thấy được. Lục tiêu nhiên. Nhưng không ít người đều rơi vào trầm tư ở trong. Hắn nói không có sai. Hắn là hồng mông trí tôn bảng phía trên ship hàng thứ nhất tồn tại Đơn đấu khẳng định là đánh không lại hắn Ai cũng đánh không lại Chỉ có thể quần ẩu Nhưng vấn đề là Ở đây những người này Không có một cách nào có đầy đủ lực ngưng tổ ra hỏa Đem bọn hắn tất cả mọi người xuyên kết hợp lại Cứ như vậy Sao có thể tập trung mọi người lực lượng Đi đối phó lục tiêu nhiên đâu Chẳng lẽ, thật muốn dựa theo lục tiêu nhiên nói tới, đi ra nhập vô danh tùng, có thể là bọn hắn thật không cam tâm à. Trong bọn họ, có rất nhiều đều là đỉnh cấp đại lão. Ai biết nguyện ý, để cho mình theo một cách đỉnh cấp tồn tại, biến thành một cái chân chó của người khác con. Lục tiêu nhiên há có thể nhìn không ra, bọn hắn ý tứ, chẳng qua là tại rằng co mà thôi. Bọn hắn cần một cơ hội Cần một cái Có thể cải biến bọn hắn quan niệm thời cơ Đối mặt loại tình huống này Lục tiêu nhiên đương nhiên sẽ không buông thả Thần thức trực tiếp thả ra Âm ấm Sau một khắc Bỗng nhiên Toàn bộ vô danh tung vùng trời Cũng bắt đầu tổ lại gỡ mìn điện tới Chiêu này Trực tiếp liền dò đến mọi người kêu to một tiếng Chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra? Này loại lôi điện. Có người đổ kiếp. Là có người tại độ kiếp. Rất nhanh. liền có người phát hiện. Này lôi kiếp có chút không giống nhau lắm. Mọi người nhất thời trong lòng siết chặt. Đây là có chuyện gì? Là ai? Ở thời điểm này. Đột nhiên đổ kiếp. Đang mê hoạt ở giữa. Bỗng nhiên. Một đảo thân ảnh. Liền theo vô danh tông phía dưới lao ra Thẳng tắp sông vào cái kia đầy trời trong lôi vân Cái kia một đảo thân ảnh Đó không phải là quân gia lão tổ tông sao Cái gì Lại là hắn Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý Vương y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ để 10. chương 280 thiên hạ đệ nhất tung. Quân gia lão tổ. Hắn lúc nào đột phá. Ở đây chư vị đại lão. Không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ đến cực điểm. Thực lực đạt đến bọn hắn cấp độ này về sau. Mong muốn đột phá. Gần như là khó như lên trời. Đừng nhìn chỉ có cái kia một bước cuối cùng. Từ xưa đến nay. Không biết có nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bị bước cuối cùng này. Thẻ đến già chết đều chưa hẳn có thể đột phá. Là đan dược. Là lục tiêu nhiên đan dược. Khiến cho hắn đột phá. Đã có người phản ứng lại. Vấn đề chỗ mấu chốt. Lục tiêu nhiên thì là cười nhạt nói. Vì đảo hữu này. Nói không sai. Chúng ta vô danh tùng. Không dám nói chính mình có đa ngưu so. Thế nhưng tu luyện tới đại đế chi cảnh. Độ kiếp thành thần loại hình chuyên nghiệp tính nghiệp vụ. Vẫn là rất mạnh. Nhằm vào tu luyện. Chúng ta có chuyên môn phủ đảo ban. Đan dược đường. Theo công pháp đến tu luyện. Theo đan dược đến cảm ngộ. Một đường hổ giá hổ tống. Nhằm vào độ kiếp. Chúng ta có chọn vẹn hoàn mỹ phương án ứng đối. Các ngươi bây giờ thấy được, liền là chứa danh vạn cổ lâm hải quân gia lão tổ tung. Tin tưởng rất nhiều đảo hấu đều hiểu tình huống của hắn. Hắn bị nhốt tại võ đế thập trọng đại viên mãn, đã hết sức nhiều năm. Luyện công không dùng được, uống thuốc không có ăn. Thậm chí còn bởi vì tuổi thọ qua cao, mà dẫn đến khí huyết bắt đầu giảm xuống. Liên đới lấy tu vi đều có chút giảm xuống. Từ khi gia nhập chúng ta vô danh tông. Tại chúng ta vô danh tông toàn lực phủ đảo phía dưới. Eo không đau. Chân không chua. Một trầu có thể ăn nhiều viên thần đan. Có thể xưng tuổi xế chiều võ đảo người nặng đỉnh phong điển hình. Hôm nay. liền là hắn độ kiếp phi thăng tháng ngày. Vừa vắn cho các vị đảo hữu. Kiểm nghiệm chúng ta vô danh tông đổ kiếp phương án. Hết thầy tụ tập tại nơi này người tu luyện. Giờ phút này tất cả đều trợn tròn mắt. Quân gia lão tổ. Khí huyết suy bại. Này đều có thể bị lục tiêu nhiên cứu trở về. Lần nữa đột phá. Đồng thời bắt đầu độ kiếp. Đây là thật hay giả. Mà lại. Lục tiêu nhiên còn có phương án cam đoan hắn độ kiếp thành công. Đây là đang nói đùa sao. Phải biết. Đổ kiếp cũng không phải nhà tròi. Cái kia là đến từ thượng thiên khảo nghiệm. Là quy tắc chi lực đối người tu luyện toàn phương vị khảo nghiệm. Nó liên lụy chính là đại đảo quy tắc. Cũng không phải cái gì trò đùa trẻ con. Một quyền đánh phá không gian bình chứng dạng này quy tắc chi lực. Cái đồ chơi này lục tiêu nhiên có thể gian lận. Ấm ấm. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Bên trên bầu trời. Đột nhiên hạ xuống tới một tia chớp phích lịch. Này một tia chớp phích lịch. Ẩm chứa một cố mà khổng lồ uy nghiêm Nó không có xé phá không gian bình chứng Đó là bởi vì Nó cũng là thuộc về cái thế giới này một bộ phận Nó sẽ không với cái thế giới này tạo thành tổn thương Thế nhưng Nếu như là đối sinh linh Nhưng là khác rồi Vừa mới cái kia một đảo sét đánh Thật vừa đúng lúc Vừa vặn rơi vào tiền ra trong đám người Vài vị võ đế cấp bậc cường giả. Tại chỗ liền bị yên diệt. Tản ra. Chư đại gia tộc gia chủ. Vẻ mặt trong lúc đó âm trầm. Cùng tồn tại tức lui lại. Đối mặt thiên kiếp. Bọn hắn cũng không dám càn rỡ. Thậm chí hồ. Liền liền trên bầu trời vị kia. Cũng thật sớm lui ra. Dù cho nó đã sớm độ kiếp thành thần. Thế nhưng. Thiên kiếp uy áp. Vẫn như cũ không phải nó có khả năng tùy ý chống lại. Xầm xầm xầm. Lúc này. Thiên hiếp kiểm trắc đến quân trường Minh khí tức. Không ngừng phát ra từng đảo tia biển cùng trần trần gầm nhẹ gào thét Tựa hồ là đang chấn nhíp. Lại tựa hồ là đang ước chiến. Quân lão tổ hít thở sâu một hơi. Chầm rãi đi vào lục tiêu nhiên bên người. Tông chủ. Lục tiêu nhiên móc ra một đầu đá sớm thiêu đốt nướng xong khí vận kim long. Đưa tới trên tay của hắn. Nắm thứ này ăn hết. Rõ. Quân lão tổ không trần chờ chút nào. Lập tức nhận lấy. Bắt đầu gặm ăn khí vận kim long. Xa xa các tu sĩ. Lập tức không nhìn được mê hoặc dâng lên. Quân ra lão tổ. Tại ăn đồ vật gì à? Không biết a Thoạt nhìn có chút nghĩ con lươn. Bất quá! Con lươn có lớn như vậy sao? Gia chủ! Đó là vật gì à? liền thạch gia cao thủ! Đều là một mặt mê hoặc Thạch gia gia chủ! Cũng là trao mày! Một bộ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm! Đau khổ vẻ suy tư! Mà vừa lúc này! Giữa bầu trời kia bóng người to lớn! Hóa thành một đảo người mặt long sợ ngạo nghế thân ảnh! Rơi vào đám người phía trên! Vật kia, hẳn là khí vận kim long đi. Toàn trường trong nháy mắt tính lặng một mảnh. Qua một hồi lâu, một người mới vừa nhìn không được mở miệng nói. Thứ đồ gì? Ngươi lỗ tai điếc. Không nghe thấy sao? Là khí vận kim long à? Ngoại tạo. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người trực tiếp điên rồi. Khí vận kim long. Lại có thể là trong truyền thuyết khí vận kim long. Có thể tăng lên khí vận khí vận kim long. Có lầm hay không? Cái đồ chơi này. Nếu như bị một cái gia tộc hoạt tông môn. Đế quốc đạt được. Vậy cũng là thỏa đáng tổ tông tới cung cấp nuôi dưỡng. Đây chính là so thần đan. Đế binh. Thậm chí là thần binh đều chân quý hơn tồn tại A. Đây là chân chân chính chính. Bảo bối bên trong bảo bối. Mà bây giờ. Lục tiêu nhiên vậy mà trực tiếp cho quân lão tổ ăn. Bọn hắn đây là tại nằm mơ sao? Đương nhiên. Bọn hắn cũng sẽ không xa bị đến cảm thấy đây là giả. Bởi vì đây chính là thái cổ sơn mạch vị kia nói. Làm thần cảnh cường giả thượng cổ Long Hoàng. Làm sao lại nói láo? Giờ khắc này. Mọi người đối lục tiêu nhiên chỗ vinh khủng. Lại có một cách nhận thức mới. Rất nhanh. Quân lão tổ liền thuần thuộc. Đem khí vận kim long thôn phể xuống. Càng làm giận chính là. Hắn còn đánh một ớ no nệ Nấc. Đây cơ hộ nhường ở đây vô số tu sĩ. Đều muốn chém chết hắn. Tốt. Đã ăn xong liền lên đi. Rõ. Quân trường minh chắp tay trả lời một tiếng. Sau đó lập tức hướng phía trên bầu trời bốc lên mà đi. Dầm dầm dầm. Trong một chút mắt. Vô số đảo lôi đình phích lịch. Đều hướng phía quân trường Minh hung hăng bổ xuống dưới. Bất quá. Ở đây tất cả mọi người. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Những cái kia đặc biệt to thùng nước lôi. Tất cả đều tránh đi quân trường Minh. Chỉ có một phần nhỏ đối lập yếu thế lôi điện. Rơi vào quân trường Minh trên thân. Cách này khiến mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mọi người đều biết. Độ kiếp loại đồ chơi này, ngoại trừ thực lực, càng nhiều, liền là dựa vào vận khí, bởi vì độ kiếp thời điểm, đại gia lực lượng, trên cơ bản đều là tương đương, như là khảo thí, công bằng công chính, chỉ có cực kỳ cá biệt không có hạn mức cao nhất đỉnh cấp thiên tài, mới có thể đột phá thiên kiếp hạn chế, có thể là từ xưa đến nay, lại có mấy người, Có thể là loại kia thiên tài Phải biết Có thể tu luyện tới độ kiếp cấp độ này Cũng đắt là thiên tài trong thiên tài Giống loại kia liền độ kiếp đều có thể không để vào mắt Mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái Cho nên Làm mọi người thấy quân lão tổ Dùng ăn khí vận kim long phương pháp Tới gia tăng khi độ kiếp khí vận Mới có thể khiếp sợ như vậy Nếu như phương pháp này Thật có khả năng phủ cập. Cái kia từ nay về sau. Đem sẽ tăng lên rất nhiều độ kiếp tỷ lệ thành công. Nguyên bản trong trăm có một võ đế độ kiếp. Hiện tại đoán chừng xác xuất thành công đều có thể đột phá trăm phần trăm. Trong trước nhoáng này. Không biết có bao nhiêu người bắt đầu tâm động. Quân lão tổ rất nhanh đột phá lôi điện phong tỏa. Xông vào cái kia bên trên bầu trời trong lôi vân. Đến tận đây. Trên bầu trời lôi điện. Lập tức hơi ngừng. Thay vào đó. Là một cỗ thần thánh màu hoàng kim tường vân. Thần bí mà tràn ngập an lành khí tức. Cái này đổ kiếp thành công. liền này. Nay đặc biệt. này thật đặc biệt. Toàn trường hàng trăm triệu tu sĩ. Thấy cảnh này. Thế giới quan triệt để bôn hội. Mà lục tiêu nhiên cũng là phun ra một ngụm trọc khí. Còn tốt. Thành công. Lúc trước hắn vì đề phòng chính mình sẽ đổ kiếp. Cho nên sớm liền tra một chút tư liệu. Hắn đoán được khí vận kim long. Có thể trợ giúp đổ kiếp thành công. Không nghĩ tới hôm nay này thử một lần. Hoàn chân thành công. Quân trường Minh càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thành công. Hắn thành công. Hắn độ kiếp thành thần. Hắn không phải là không có mong muốn độ kiếp thành thần qua. Vô số cái ngày đêm bên trong, hắn đều làm qua dạng này mộng đẹp. Có thể là, nhiều năm vô pháp đột phá, hắn sớm đã bỏ đi hy vọng. Khí huyết suy bại, càng làm cho hắn lòng như cho nguội. Có thể là không nghĩ tới, chính mình bái sư tiến vào vô danh tung. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá một bước cuối cùng. Đồng thời còn tại lục tiêu nhiên trợ giúp phía dưới. Hoàn mỹ độ kiếp thành thần. Tất cả những thứ này. Đối với hắn mà nói. Như mộng như ảo. Tông chủ. Xin nhận ta cúi đầu. Không chút do dự. Quân trường minh lập tức xuống. Hướng lục tiêu nhiên đi quỳ lại chi lễ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt hướng phía xa xa mọi người mở miệng nói. Nhìn thấy không? Chúng ta vô danh tông. Liền là như thế đáng tin cậy. Hiện tại, còn có ai? Nghĩ cùng chúng ta vô danh tung đánh một trận. Thỉnh đứng ở bên trái. Không muốn đánh. Thỉnh đứng ở bên phải. Muốn gia nhập. Thỉnh đứng ở chính giữa. Câu nói này vừa mới nói xong. Lục tiêu nhiên rõ ràng có thể thấy. Đám người bắt đầu phun trào. Hướng phía ở giữa đè ếp. Nhưng lão tử đi vào. Lão tử muốn gia nhập vô danh tung. Gia nhập vô danh Tông Ngươi cũng xứng Cút đi Thậm chí có chút tu sĩ Trực tiếp liền bắt đầu đánh lên đến Những cái kia đỉnh cấp thế ra Thật không có như thế Không kịp chờ đợi Thạch gia chủ mở miệng nói Lục Tông chủ Nếu như chúng ta gia nhập Ngài Tông Môn Tất nhiên sẽ nhường vô danh Tông Một nhà độc đại Đến lúc đó Ngài làm sao cam đoan Ngày không lại bởi vì thực lực quá mạnh, mà không trả thù chúng ta. Lục tiêu nhiên mỉm cười. Này rất đơn giản. Chúng ta có khả năng ký kết một cái khế ước nha. Dùng tinh huyết thể tuyệt đối sẽ không tùy ý ư thế hiếp người. Tổn thương đồng môn. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Lục tiêu nhiên cũng không ngu ngốc. Chờ đến chân chính ký kết thời điểm, hắn mới sẽ không dùng máu tươi của mình. Đến lúc đó, từ trên người nhị cầu tử thả một chút máu, lục tiêu nhiên cũng sẽ không cho mình gia tăng cái gì chói buộc. Hắn chỉ cần đem những này người thu làm thủ hạ là được. Còn muốn cho hắn mang theo kim cô chú. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà nghe được hắn nói như vậy về sau. Mọi người cũng xem như triệt để yên tâm bên trong khúc mắt. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta nguyện ý gia nhập. Lục tiêu nhiên thủ đoạn. Đã để bọn hắn triệt để tin phục. Thật muốn đánh dâng lên. Bọn hắn nhiều người như vậy hợp lại. Khẳng định sẽ chèn ếp lục tiêu nhiên không thở nổi. Dù sao. Nơi này chính là tụ tập toàn bộ thế giới đỉnh cấp cao thủ. Có thể là. Bọn hắn cũng biết. Chém giết lục tiêu nhiên. Bọn hắn muốn trả ra đại giới. Tuyệt đối không thấp. Ở đây cao thủ. Thế tất sẽ hao tổn hơn phân nửa. Thậm chí là hơn phân nửa cũng có thể Thà rằng như vậy Vẫn còn không bằng gia nhập vô danh tung Mặc dù nói Có thể sẽ đánh mất bọn hắn độc lập tính cùng tự chủ tính Có thể là So sánh cùng nhau Là mỗi năm hai khối linh thạch Liền có thể mua được đế binh cùng đế đan Cùng với thần đan Mà lại Mấu chốt nhất là Bao độ kiếp A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 39 vị Võ Thánh, chính thức gia nhập Vô Danh Tông, Vạn Cổ Lâm Hải Lý ra, 7 vị Võ Đế, 17 vị Võ Thánh, chính thức gia nhập Vô Danh Tông, Thái Cổ Sơn Mạch Thượng Cổ Long Hoàng, chính thức gia nhập Vô Danh Tông, Vạn Cổ Sơn Mạch Thạch ra, 14 vị Võ Đế, 42 vị Võ Thánh, chính thức gia nhập Vô Danh Tông. Nghe phía dưới không ngừng chuyển tới báo cáo. Lục tiêu nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng là nắm lần này mối nguy. Hóa giải đi qua. Nói thật. Những người này. Nếu thật là giết mắt đỏ. Khẳng định đủ lục tiêu nhiên uống một bình. Giết chết lục tiêu nhiên cũng không thể có thể. Lục tiêu nhiên còn không có yếu ớt như vậy. Nhưng là tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như hắn có cái gì bị thương Diệp ra tuyệt đối sẽ cái thứ nhất lại tới đây Người bình thường rất khó giết chết lục tiêu nhiên Thế nhưng Diệp ra khí vẫn chi tử Là có rất lớn hy vọng chém giết lục tiêu nhiên Cho nên Có thể không đánh liền không đánh Hiện tại tốt Không chỉ không có đánh Còn đem bọn hắn biến thành thủ hạ của mình Từ nay về sau Vô danh Tông chỉ sợ cũng trở thành trên toàn thế giới Cường đại nhất Tông Môn Khá lắm Chính mình còn muốn cầu thả đến độ kiếp thành thần Không nghĩ tới Còn không có cầu thả mấy năm Không để ý Trực tiếp trở thành toàn thế giới lão đại rồi Trước mắt chỉ còn lại có diệp ra một cái kia khí vận chi tử Còn có một cái hàn cú Hàn cú con hàng này Đoán chừng thấy Hồng Mông trí Tôn bảng về sau Trực tiếp liền không ra ngoài. Lục tiêu nhiên cũng lười quản hắn. Hắn mới sẽ không đi ngô ngốc giống như. Nhưng thủ hạ của mình đuổi theo giết hàn cú. Con hàng này một thân thần dai công pháp. Hơn nữa còn mẹ nó đều là chạy trốn công pháp. mãn cấp đại đế đều không nhất định đuổi được. Nói không chừng đuổi theo đuổi theo. Trả lại hàn cú đưa kinh nghiệm. Đưa trang bị. Đưa đan dược. Đủ loại tài nguyên tùy tiện đưa. Dứt khoát liền để hắn cầu thả lấy Ngược lại hiện tại cũng không có bóng người vang chính mình tu luyện Đến mức diệp ra Không cần nhiều lời Sự kiện lần này Liền là diệp ra tại phía sau màn làm càn rỡ Chính mình nhất định phải chém xếp diệp ra Đây là không có thương lượng Nhưng không phải hiện tại Vừa đến Vượng tài còn không có tiến dai hoàn tất Không có thức tình Thứ hai Lục tiêu nhiên chỉ thiếu chút nữa. Là có thể tiến dai thần cảnh. Hắn hay là hy vọng có thể đổ nhiều tăng lên một chút thực lực. Càng ngủn thỏa một chút. Không biết có phải hay không là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Ngay tại lục tiêu nhiên vừa mới bắt đầu nghĩ vượng tài thời điểm. Vượng tài liền theo lục tiêu nhiên trong cơ thể thức tỉnh. Chủ nhân. Đã lâu không gặp. Nhớ ta không. Lục tiêu nhiên vui vẻ. Lập tức thuấn di trở lại trong thư phòng. Người cuối cùng tiến dai hoàn tất. Vượng tài theo lục tiêu nhiên trong thân thể chui ra ngoài. Một bộ áo trắng như tuyết. Vai quần áo hơi rơi. Như ngọc chất ấm ánh sáng long lanh ra thịt. Càng lộ vẻ thủy nổn bóng loáng. Cái kia một đôi đôi chân dài. Ít nhất cũng có một mét trở lên. Bàn chân nhỏ một lay một cái. mu bàn chân trắng nõn. Lòng bàn chân phấn nhào nhào Chủ nhân Xem được không Lục tiêu nhiên khẽ nhú mày Ta có thể như thường điểm sao Đừng lão làm này chút mang màu sắc Ngươi chính là một con chó Ta là người Hai ta cấu tạo cũng không giống nhau Ngươi cả ngày chỉnh những đồ chơi này Có không có Có ý gì Vượng tài Một lát sau Vượng tài lại khôi phục yêu thân Nàng đã biến thành một đầu to con Sói Khá lắm Đây là phản tổ quy tung Nhịt hướng tiến hóa sao Lục tiêu nhiên rõ ràng có thể nhận ra được Vượng tài hiện tại Đã không phải là cậu Mà là một con sói ngươi lần này có hay không thu hoạt được cái gì trí nhớ Có Ta nhìn thấy Ly ca đi theo mọi người cùng nhau vây công chủ nhân Lục tiêu nhiên Ly ca con hàng này Cùng người khác cùng một chỗ đánh ta Đúng Đánh lão hung Cầm cánh thương xông lên phía trước nhất liền là hắn Bất quá bị đánh thảm nhất cũng là hắn Con hàng này còn đoạt chủ nhân một vật Chạy nhanh chóng Lục tiêu nhiên rất cảm thấy im lặng Tình cảm ly ca cái này đổ dây con mất dị Lại còn ở kiếp trước đánh qua chính mình Còn đoạt đồ vật của mình Con hàng này đến cùng là ai Nói trở lại, Lika Tô Vi mặc dù yếu nhất, thiên tư phế nhất củi, thế nhưng thần hồn của hắn kỳ lạ nhất, thần hồn của người khác, đều là dùng tu luyện tới tăng cường. Hắn lại có thể trực tiếp thôn phệ tới tăng cường, mà lại sau khi thôn phệ, còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nói trắng ra là, liền là nuốt hồn mạnh lên. Chỉ sợ sẽ là toàn vũ trụ tà ác nhất một loại thần hồn Giống như một cái đại ma đầu Được rồi Ly ca hiện tại đã bị chính mình thu làm đồ đệ Có vượng tài áp chế Hắn căn bản là không có cách phản loạn chính mình Còn nữa Coi như là ở kiếp trước Hắn cũng là bị chính mình treo lên đánh tồn tại Mặc kệ kiếp trước cũng tốt Kiếp này cũng được Đều không có cái gì thật lo lắng cho Đúng rồi. Ngươi có thấy hay không những đệ tử khác? Không có. Chỉ có Ly Ca một người. Lục tiêu nhiên hơi bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy. Cái kia Ly Ca coi như thật là đầy đủ biến thái. Vượng Tài đã từng nói. Chính mình sinh ra. Tại cực kỳ lâu trước kia. Thời đại kia. Xuất hiện cũng đều là cường giả. Chính mình nhiều đệ tử như vậy bên trong. Chỉ có Ly Ca một người. Là cùng mình cùng một thời đại. Ly Ca tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Chính mình nhiều như vậy đồ đệ. Giống như tư chất đặc tính mỗi người mỗi vẻ. Sẽ không hiếp trước đều là đại lão A. Dù sao Ly Ca đã thực nện cho. Là một cách cùng mình cùng một thời kỳ cường giả. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nói không thông. Được rồi vẫn là không nghĩ, ngược lại chờ vượng tài chữa chỉ toàn bộ trí nhớ thời điểm, liền có thể biết mình là người nào. Ngươi lần này tiến giai, có sao có thu hoạch được cái gì năng lực mới? Có có, ta hiện tại đã có khả năng cử ly xa thu hoạch được các đệ tử tình báo, ví như các đệ tử bị người công kích, thân thể thụ thương loại hình, có thể kịp thời phản hồi cho chủ nhân. Năng lực này Giống như không có gì quá tác dụng lớn a Đã hết sức điêu. Dù sao cũng là phổ thêm năng lực. Mà không phải chủ động tiến hóa năng lực. Năng lực của ta. Vẫn là dùng sáng tạo cùng thu đồ để làm chủ. Vậy được rồi. Có cái gì phát hiện mới. Chủ nhân. Vừa mới tiến cấp thành công thời điểm. Ta đã tra được vị thứ 9 đồ đệ Vô pháp phát động linh hồn dẫn dắt. Bởi vì nó đã biến thành một đoàn huyết dịch. Chính sử tại một chỗ trong biển máu. Tốt. Vậy trước tiên đem hắn mang về. Vâng. Vượng tài đem tỏa độ gửi đi đến lục tiêu nhiên trong đầu. Lục tiêu nhiên lập tức thi chuyển phá không toa. Đi vào cái kia một nơi. Nghe nói thần cảnh phía trên. Là có thể xé sách không gian. Thuấn di tới. Đến lúc đó. Ta liền không cần lại dùng phá không toa. Nỉ non một câu. Lục tiêu nhiên đem tầm mắt thả ở trước mắt. Nơi này là liếc mắt không nhìn thấy bờ vách núi. Vách núi treo leo. Giống như một mặt tường cao. Đứng ở đại địa phía trên. Cao vút trong mây. Nơi này khí tức. Có chút quen thuộc A Là vị nào thiên cơ lão nhân khí tức. Vượng tài hiểu nói này. Lục tiêu nhiên lập tức liền nghĩ tới. Đích thật là thiên cơ lão nhân khí tức. Chẳng lẽ, lục tiêu nhiên nhú mày. Thần tâm khẽ động, liền đi tới vách núi treo leo bên trên một cái huyệt động bên trong. Này trong huyệt động, lại có một đảo thần dai trận pháp. Bất quá, này không làm khó được lục tiêu nhiên. trận pháp loại hình, là lục tiêu nhiên an hiểu nhất sự tình. Hắn lập tức giải khai trần pháp này. Thoáng qua ở giữa. Một cố làm người sợ hãi huyết tinh chi khí liền đập vào mặt Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Đi tới huyệt động này chỗ sâu Bên trong hàn phong trần trần Một cái to lớn huyết trì Hiện ra ở lục tiêu nhiên trước mặt Ao máu này không chỉ rất lớn Mà lại trong đó năng lượng ẩm chứa Không phải tầm thường Ao máu này bên trong Chỉ sợ hấp thu cấp thấp nhất máu tươi Cũng là võ vương phía trên máu tươi, mà lại bị thiên cơ lão nhân, góp nhặt hơn ngàn năm, mới có hôm nay cách lượng này. Nàng đã từng nói, hấp thu những máu tươi này, là vì cho ta tại độ kiếp thời điểm dùng, không nghĩ tới, ta thứ 9 đệ tử, cũng ở trong đó, căn cứ vượng tại tình báo biểu hiện, chính mình tên đồ đệ này, là một vị chuẩn thần cảnh tán tu Gọi Tô Linh Vũ. Bởi vì tại Diệp Quân Lâm sinh nhật trên đại hội. Đắc tội Diệp Quân Lâm. Cho nên. Bị Diệp ra người chém xếp. Lục tiêu nhiên vung tay lên. Trực tiếp đem cái kia một cỗ máu tươi. Theo trong huyết chỉ lấy ra. Đem hắn hấp thu vào chính mình tố thân ấm bên trong. Lợi dụng tố thân ấm. chờ giúp hắn chữa trì thân thể. Tố thân ấm chữa trì thân thể. Cần một cái quá trình. Mặc dù lục tiêu nhiên vận dụng đại đạo luân hồi Cũng cần thời gian nhất định mới được Thừa cơ hội này Hắn thuận tay lấy đi ở giữa ao máu Ngàn năm tích lũy Này chút ban đầu cũng là thiên cơ lão nhân lưu cho hắn Lấy đi cũng không có gì không thích hợp Mình bây giờ tu vi Sắp đột phá đến thần cảnh Lúc nào cũng có thể cần Lấy đi tất cả máu tươi về sau Lục tiêu nhiên cũng là không cần lại lưu Tại cái sơn đồng này Thần trí của hắn quét qua Đi vào trong đó một gian đào Mới ra tới gian phòng Đây cũng là thiên cơ lão nhân Ngày thường ở gian phòng Trong phòng bố trí hết sức giản lược Chỉ có một cái giường đá Một cái bàn gỗ Một cái bồ đoàn Tại gian phòng trên vách tường Khắc họa lấy một chương mỹ nữ hình vẽ Cùng mình đã từng thấy Thiên cơ lão nhân linh hồn, giống như đúc, nghĩ đến, hẳn là thiên cơ lão nhân, bất quá, tại bên cạnh nàng, còn có hai nữ tử, cùng mỹ mạo của nàng, tương xứng, trong đó một vị, thành thuộc huyển chuyển hàm súc, đại khí phi phàm, một vị khác, hơi lộ ra ngang ngược, mang theo khí tức thanh xuân, ba người này bên trong, vị kia thành thục, Hẳn là tỷ tỷ hơi lộ ra ngang ngược, hẳn là lão nhịp, thiên cơ lão nhân hẳn là lão tam. Lục tiêu nhiên cũng không phải từ khí chất bên trên phán đoán, chủ yếu là từ nơi này quy mô bên trên phán đoán. Một cách là hơn 50, một cách là hơn 40, mà thiên cơ lão nhân chỉ có thể là hơn 30. Thật sự là làm cản rỡ, mua quần áo đoán chừng cũng không tốt mua. Yên lặng sau một lát Lục tiêu nhiên hướng phía mấy người bái Khả năng thiên cơ lão nhân giúp mình Đích thật là có mục đích Bất quá bây giờ Nàng cũng qua đời Chính mình ý tứ một thoáng cũng là nên chợt Ánh mắt của hắn rơi trên bàn Phía trên đề đó một cái nhỏ bản bút ký Hẳn là thiên cơ lão nhân ghi chép tin tức Lục tiêu nhiên lật ra nhìn lướt qua Khá lắm Thế mà còn là viết cho mình. Lục tiêu nhiên. Làm ngươi thấy cách này bút ký thời điểm. Ta khả năng đã không còn nữa. Bất quá. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Tiếp xuống đường. Cần nhờ chính ngươi đi. Có nhiều như vậy tinh huyết. Trẻ giấu thiên cơ. Đủ để cho ngươi thuận lợi phong thần. Nhưng phong thần chẳng qua là bước thứ nhất. Phong thần về sau. Ngươi đem tiếp xúc nhân vật càng nguy hiểm hơn. Cái này bút ký. Là có liên quan tại thần giới tin tức. Là ta sớm vì ngươi quy hoạch. Đối ngươi có ít. Chớ mất đi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại cả trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ mười. Chương 282 độ kiếp. Phong thần. lập ra lời mở đầu về sau. Lục tiêu nhiên lại lần nữa mở ra sau khi mặt. Trên cơ bản đều là có liên quan tại thần giới một chút thiết lực phân bố. Cùng với một chút tin tức. Ví như một cách gọi kiếm thần tung. Kỳ tung chủ lúc tuổi còn trẻ. Thích một cách ma môn nữ tử cũng sinh ra hài tử. Sau này nữ tử chết trận, hài tử tại Ma tông lớn lên. Từng ấy năm tới nay như vậy, Kiếm thần tông chủ vẫn luôn đang trợ giúp cô gái này. Chém giết không ít danh môn chính phái đệ tử. Hiện nay, nữ hài thậm chí đã trở thành cái kia thánh nữ của Ma môn. Lại ví như một cái họ Trần gia tục. tộc trưởng vượt quá giới hạn để ngồi. Để để hài tử Nhưng thật ra là hắn, mọi việc như thế sự tình, nhiều nhiều vô số kể, bình thường đều là lợi dụng đối phương xương sườn mềm, giúp lục tiêu nhiên đạt thành một chút mục đích. Bất quá, thiên cơ lão nhân, cũng tải nhắn lại bên trong nói qua, những gia tộc này tin tức, kỳ thật phần lớn đều là dùng lục gia làm trung tâm. Nói cách khác, cũng chính là lục gia danh giới chung quanh một chút thế lực tin tức. Liên quan tới chút điểm này Lục tiêu nhiên cũng có thể hiểu được Dù sao Thần giới lớn như vậy Thiên cơ lão nhân Nếu là toàn bộ đều tra được Cái kia nàng cũng sẽ không chết ở chỗ này Vượng tài Trên tay của ta còn có một giọt thiên cơ lão nhân máu tươi cùng thiên cơ lão nhân tàn hồn Vì cái gì trước đó Ta vẫn dùng tố thân ấm Lại không cách nào phục sinh nàng Này rất bình thường Tố thân ấm hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là thần binh cấp bậc liền thần khí đều không phải là Còn không có siêu thoát suốt thần giới phạm chủ Thế nhưng thiên cơ lão nhân cốt nhục Kỳ thật đã đã vượt ra thần phía trên Chủ nhân tự nhiên không có khả năng phục sinh thiên cơ lão nhân Nguyên lai là dạng này Lục tiêu nhiên nổi tâm tính toán Xem ra Chỉ có thể chờ đợi về sau Nắm tố thân ấm xèn đúc đến cao cấp hơn cảnh giới. Suy nghĩ tiếp biện pháp cứu vứt thiên cơ lão nhân đi. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên mang đi thiên cơ lão nhân bút ký. Khi hắn rời đi nơi này về sau, thiên cơ nhai cũng triệt để sụp đổ. Nương theo lấy một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn. Thiên cơ nhai sụp đổ lúng xuống dưới. Biến thành một đống đá vụn đầu. Vạn cổ lâm hải. Diệp ra thánh địa. Nương theo lấy một hồi hào quang màu hoàng kim lấp lánh ra. Một bóng người. Phá vỡ thư không. Chậm rãi dầm chân mà ra. Bóng người này. Thân cao tám thước. Tinh mâu mày kiếm. Khôn mặt cực kỳ tuấn giật. Khí độ bất phàm. Ở trước mặt của hắn. Một đảo thân mặt hắc bào thư ảnh. Chậm rãi hình thành. Thấy đối phương. Một mặt ngạo nghệ hắn lập tức chắp tay nói. Quân lầm, gặp qua sư tôn, không sai. Xem ra, ngươi đã triệt để dung hợp thần chi huyết. Giờ này khắc này ngươi, mặc dù chỉ là võ đế tu vi, có thể ngươi cốt nhục, thân thể, thậm chí liền lông tóc, đều cùng nguyên sinh thái thần giới người vô nhị. Cho dù là trưởng khống thần chi quy tắc lý thanh phong, cũng không thể cùng ngươi đánh đồng. Hết thảy đều là sư tôn vun trồng. Sư tôn ăn điện Quân lâm luôn nhớ trong tim Người đối ta tốt nhất báo đáp Liền là chém giết lục tiêu nhiên Chém giết không được lục tiêu nhiên Mặt khác báo đáp Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Diệp quân lâm lại nhú mày Chợt nghi ngờ nói Sư tôn Này lục tiêu nhiên lợi hại như thế Ngày vì sao không tự mình ra tay Như sư tôn ra tay Chắc chắn có khả năng dễ như trở bàn tay Ngươi suy nghĩ nhiều Thân phận của ta hết sức mấn cảm Bản thể không thể hạ giới Bằng không chính ta cũng sẽ có phiền toái lớn Ta muốn là giết lục tiêu nhiên Chiếm lấy lục tiêu nhiên khí vận Mà không phải đem chính ta cũng lâm vào trong đó Ta ở cái thế giới này phân thân Lại vừa mới bị một cái tiện nhân hủy diệt Cho nên Hết thảy cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi Ta đối lục tiêu nhiên Nhất định phải được Chỉ có chiếm được lục tiêu nhiên Ta mới có thể có đến vốn nên thuộc về ta hết thảy Ngươi không cần thiết hỏng đại sự của ta Sư tôn yên tâm Có quân lâm tại Nhất định chém giết lục tiêu nhiên Áo bào đen hư ảnh gật gật đầu Nếu như thế Ngươi liền đi gom một thoáng diệp ra chiến lực đi Hồng mông trí tôn bảng kế sách. Đã thất bại. Lục tiêu nhiên công gích Diệp ra. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Rõ. Chờ đến Diệp quân lâm rời đi về sau. Áo bào đen hư ảnh. Mới vừa hướng phía thánh địa chỗ sâu. Một đảo quét rác gã sai vặt thân bên trên nhìn một chút. Quét rác gã sai vặt. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của hắn. Khẽ gật đầu. Áo bào đen hư ảnh. Liện triệt để yên diệt tại này một phương tiểu thế giới bên trong Lục tiêu nhiên bên này Trở lại tông môn về sau liền thấy rất nhiều người tại ồn ảo Cái này khiến hắn không khỏi có chút mê hoạt Đây là có chuyện gì Phải biết Vô danh tông lần này mặc dù thu nhận đệ tử rất nhiều Thế nhưng Trên cơ bản Đều là võ Đế cùng võ thánh cấp bậc cường giả Cái này cấp bậc cường giả Bình thường tới nói là không có cái gì tranh chấp. Cũng không có khả năng giống một ít tiểu thuyết giống như. Ngươi nhìn ta khó chịu. Ta nhìn ngươi không hoán lại. Sau đó chạy đến đánh một trận. Vậy bọn hắn vì sao lại tại đây bên trong ồn ảo đâu? Lục tiêu nhiên thấy trong góc gia cát tử quỳnh. Hướng phía gia cát tử quỳnh ngoát ngoát đầu ngón tay. Gia cát tử quỳnh lập tức chạy chậm tiến lên đây. Sư tôn. Ngày gọi ta Đăng trước chuyện gì xảy ra Làm sao nhiều đệ tử như vậy Đều tải tranh chấp Gia các Tử Quỳnh hơi lườm bọn hắn Nhúng nhún vai Chợt mở miệng nói Bọn hắn đều tải cướp tìm Đại sư Huyên Bái Sư đây Tìm ai Lục Tiêu Nhiên trong lúc đó đề cao giọng Đại sư Huyên A Gia các Tử Quỳnh lại lần nữa đáp lại Mà Lục Tiêu Nhiên thì là triệt để mắt trợn tròn Bọn hắn là đầu ớt tú đầu sao? Không có cách. Ngày lại không thu đồ để để Chỉ để cho chúng ta thu đồ để Bọn hắn tải tôn môn bên trong không danh không phận. Khẳng định mong muốn tìm sư tôn. Lại thêm. Đại sư huyên trước đó không phải bồi dưỡng được tới một cái quân trường minh sao? Có tốt như vậy giáo dục kinh nghiệm. Hắn khẳng định liền thành bánh trái thơm ngon. Lục tiêu nhiên. Hắn có cái cái dám tu hành kinh nghiệm Hắn vậy cũng là dựa dẫm vào ta lấy đi bảo bối Sau đó cho người khác dùng Mới có thể nhường tốc độ bọn họ tăng cao tu vi Thế nhưng bọn hắn không biết a Bọn hắn chỉ biết là Đại sư huyên người xuất lại nhiều kim Thần đan Đế đan tùy tiện đưa Lục tiêu nhiên triệt để bó tay rồi Không thể làm gì Hắn chỉ có thể chính mình ra mặt Nhưng các đại gia tộc gia chủ Trung bình gánh vác đến mấy cái đồ đệ danh nghĩa Để phòng ngừa mấy cái đồ đệ không cân đối Sau đó Hắn thì là bắt đầu cho một đám đồ đệ đồ tôn nhóm Bày ra mới cường hóa huấn luyện Bất luận là đồ đệ Còn là vừa vặn gia nhập tôn môn này chút võ đế Võ thánh Toàn bộ nỗ lực tăng lên tu vi của mình Muốn đối phó diệp ra Có thể không qua loa được Lục tiêu nhiên thông qua đại đảo luân hồi Tới tăng tăng tốc độ Nhường võ đế võ thánh nhóm Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện Ngược lại này chút người cũng đã ký kết tinh huyết khế ước Lục tiêu nhiên mảy may không cần lo lắng bọn hắn không nghe lời Dám không nghe lời Trực tiếp cào chết Mà lại Tinh huyết khế ước Ký kết một phương khác Là nhị cầu tử Nếu như bọn hắn mong muốn dùng khế ước đảo ngược kiềm chế chính mình. Cứ tuyệt mệnh lệnh. Lục tiêu nhiên cũng mảy may không sợ. Tự bảo cũng nổ không đến trên người hắn. Lợi dụng đại đảo luân hồi. Lại thêm một loạt thần đan. Đế đan cùng với thần thú chứng. Lục tiêu nhiên rất nhanh liền nắm những cường giả này. Tất cả đều bồi dưỡng đến một cái cực mạnh cấp độ. Võ thánh trên cơ bản tất cả đều đề cao đến đế cảnh tu vi Mà võ đế Càng là thỉnh thoảng đột phá cực hạn Hôm nay ngươi đổ kiếp Ngày mai ta thành thần Có khí vận kim long trợ giúp Trên cơ bản người người đổ kiếp tự mang nhân phẩm Căn bản không cần lo lắng đổ kiếp thất bại Cứ như vậy Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong Lục tiêu nhiên liền thu hoạt 17 vị thần cảnh cao thủ làm thủ hạ Mà mấy ngày sau, hắn cũng cuối cùng đột phá cực hạn Đạt đến độ kiếp thành thần yêu cầu Bởi vì thiên cơ lão nhân đã sớm nhắc nhở qua Cho nên lục tiêu nhiên trong lòng rõ ràng Chính mình độ kiếp nhất định sẽ sinh ra phi thường cường đại hiệu quả Vì vậy, hắn không có lựa chọn tại vô danh tông vùng trời độ kiếp Hắn chuyên môn đi tới vạn cổ lâm hải phía đông vô vọng hải bên trong Vô vọng hải Liếc mắt nhìn không thấy bờ Nơi này phạm vi Hoàn toàn không phải lục địa có thể so sánh được Tại đây vô vọng hải bên trong độ kiếp Lục tiêu nhiên mảy may không cần lo lắng Thiên kiếp hồi thương tổn đến thân nhân của mình bằng hấu Tại độ kiếp trước đó Lục tiêu nhiên đầu tiên là tìm mấy hòn đảo nhỏ Bố trí tốt đủ loại phòng ngự trận pháp Tăng lên sức chiến đấu trận pháp Mặc dù hắn không biết có cái gì dùng Thế nhưng Có thể có là được rồi Nhiều ít tới một chút tâm lý an ủi Lại sau đó Lục tiêu nhiên thuận tay nướng hơn 100 đầu khí phận kim long Ăn bụng đều chống đỡ giống như một trái bóng da Nấc Tối hôm qua tất cả những thứ này Thật sâu đánh một cái nấc về sau Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu sắc mặt ngưng trọng xem hướng lên bầu trời Tốt Tới đi. Dứt lời. Hắn trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình. Đế cảnh thập trọng đại viên mãn trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần có thể duy trì cái trạng thái này. Bảo chỉ trọn vẹn mười hơi. Là có thể dẫn phát thiên kiếp buông xuống. Rất nhanh. Cảm ứng được lục tiêu nhiên mạnh mẽ về sau. Trên bầu trời quy tắc chi lực. Liên cấp tốc hưởng ứng. Chiều tập lôi vân. Bắt đầu tiến hành thiên kiếp buông xuống Mặc dù đã từng nhiều lần thấy qua người khác độ kiếp Thế nhưng Chỉ có chính mình tự mình đối mặt thời điểm Mới biết được Đổ kiếp này Kinh khủng đến cỡ nào Loại kia tất cả áp lực Tất cả đều tập trung ở ngươi trên người một người cảm giác Đơn giản để cho người ta không chỗ ẩn nút Tim đập rộn lên không thôi Thật là đáng sợ Khí thế kia vừa ra, lục tiêu nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên bản liền không an tính mặt biển. Giờ phút này, càng là bắt đầu tuôn ra động. Phàng phất liền nước biển đều có loại cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này, bất luận là trong nước biển yêu thú, vẫn là phủ cận hòn đảo tu sĩ, không khỏi là phi tốc thoát đi. Ai cũng không dám tới gần nơi này nửa bước. Sợ mình bị ảnh hưởng đến. Lục tiêu nhiên nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt kiên định. Hít thở sâu một hơi về sau. Trực tiếp dầm chân. Thẳng tới mây xanh. Oanh. Cảm nhận được có người đang gây hấn với uy nghiêm của mình. Lôi vân trong lúc đó bắt đầu ra tay. Thô to như thùng nước hồ quang điện rơi xuống. Hung hăng bổ vào lục tiêu nhiên trên đỉnh đầu. Cái kia to lớn nổ tung lực cùng dung động lực. Trực tiếp nhường lục tiêu nhiên thân thể. Không nhìn được có chút dừng lại. Thật mạnh. Thiên kiếp quả nhiên không hổ là thiên kiếp. Tùy tiện một chiêu. Đều không phải là nhân loại bình thường. Có thể tùy ý so sánh. Đáng sợ nhất là. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là đạo thứ nhất xếp đánh mà thôi. Đằng sau còn không biết có nhiều ít xếp đánh. Lục tiêu nhiên nhìn không được tại nổi tâm chửi bậy. Cái này thiên lôi căn bản không công bằng. Nói rõ là dựa theo ai mạnh liền tăng cường. Người nào như liền yếu bớt đảo lý nha. Trước đó hắn lại không phải chưa từng nhìn thấy đệ tử của mình thông quan. Có thể là. Bọn hắn lôi điện. Rõ ràng so với chính mình yếu rất nhiều. a Làm sao đến chính mình nơi này. Liền tăng cường nhiều như vậy. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi.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 Lục tiêu nhiên cũng không phải ăn chay Toàn lực tăng lên lực chiến đấu của mình nhịch thiên cải mệnh Đối kháng thiên kiếp Giữa thiên địa Phàng Phất sản sinh ra một đảo kinh thế kỳ quan Trên bầu trời Là đen nhịt mây đen Phàng Phất muốn ép đến trên mặt biển Tầng mây bên trong ánh chớp lấp lánh Nổ vang tiếng nổi lên bốn phía Trên mặt biển Lục tiêu nhiên toàn thân trên dưới Bị kim quang bao phủ Giống như một đảo hạt ánh sáng Đang không ngừng đánh thẳng vào thiên lôi Ý đồ vọt tới trên bầu trời Tầng mây cùng nước biển ở giữa Liên tục không ngừng bộc phát ra một đảo lại một đảo sóng sung kích trùng kích năng lượng Nhưng mặt biển đều hình thành một cái to lớn hố nước Mặt nước không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán Vô pháp tù lại Lục tiêu nhiên người mặt thần binh áo giáp toàn lực thi triển bất diệt kim thân, hai tay cầm côn lôn kiếm cùng u minh đao, không ngừng thi triển chiêu thức, mỗi một tia điện đều bị hắn sống sờ sờ bộ ra. Bộ ra về sau, trong nháy mắt, lại là càng nhanh chóng hơn hạ xuống tới càng nhiều sấm sét lực lượng. Bất luận Lục Tiêu Nhiên công kích mạnh bao nhiêu, có bao nhanh, nó đều sẽ ở giây tiếp theo chun. Da tóc tăng lên, Thật giống như ở sau lưng của nó. Có một đảo con mắt. Đang dám thị một dạng. Cảm nhận được lôi đình bên trong uy lực càng ngày càng mạnh. Lục tiêu nhiên chiến thần quyết. Cũng tải liên tục không ngừng tăng lên lấy bản thân của hắn thực lực. Lúc này. Hắn vung ra mỗi một đảo công nghịch. Rõ ràng đều không kém gì chính thống thần dai tồn tại. Này thiên địa ở giữa bình trướng. Đều bị hắn cùng thiên giếp lôi điện. Vô tình đánh nát. Lục tiêu nhiên cắn xăng. Từng bước từng bước đăng thiên mà lên. Đạp bầu trời mà lên. Nghịp thiên mà đi. Trăm mét. Ngàn mét. Vạn mét. Mười vạn mét. Mỗi một giây Lục tiêu nhiên đều tải tăng lên lấy độ cao của chính mình. Mỗi một giây Lục tiêu nhiên cảm giác mình đều tải cách thành công càng tiến một bước. Mỗi một giây Lục Tiêu Nhiên cũng cảm giác mình độ khó tại dần dần tăng lớn, bất quá hắn không sợ, bởi vì hắn biết, nếu như không có thể đột phá lần này, vậy hắn mạnh hơn, cũng chung quy chẳng qua là một đầu sâu kiến, một đầu mặt người chém giết sâu kiến, muốn làm, liền muốn tố thần, muốn làm, liền muốn thí thần, muốn làm, liền muốn phong thần, đột phá bản thân Đi đến một cái trí cao vô thượng độ cao Nhưng trong thiên địa này Không ai Một cái thế lực Thậm chí là một cái quy tắc Có thể đối với mình tạo thành mảy may uy hiếp Lúc này Lục tiêu nhiên cảm giác máu của mình Giống như bắt đầu bốc cháy lên Giống như Có một cô đến từ tuyên cổ Xa xưa trí nhớ Tại trong huyết mạch thức tỉnh Một cô bế nghế thiên hạ Miệt thì hết thảy điên cuồng. Tại hắn trong cơ thể chạy trốn. Này cường đại đến ngạo thị thiên thượng thiên hạ cảm giác. Hóa thành hào quang. Theo trong ánh mắt của hắn. Động bắn ra. Giờ khắc này. Trên trời lôi vân. Cũng bắt đầu rung động lên. Giống như là gặp cái gì. Khiến cho nó cũng vì đó rung động sự tình. Hoảng sợ tại lan tràn. Một cấu cực mạnh tinh thần lực. Trong lúc đó từ trong thiên kiếp bảo phát đi ra. Ý đồ đem lục tiêu nhiên bao phủ. Này một cố tinh thần lực. Không phải muốn chém giết lục tiêu nhiên. Nó là muốn từ trên người lục tiêu nhiên kiểm tra ra cái gì. Lục tiêu nhiên thần tâm khẽ động. Cảm giác bén nhảy đến cố này tinh thần lực. Không chút do dự. Hắn lập tức đem thiên cơ lão nhân. Vì chính mình thu thập tới huyết dịch. Bao chùm toàn thân. Một giây sau, cái kia tinh thần bao phủ tại huyết dịch phía trên. Lại đột nhiên mất đi hào hứng. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Lục tiêu nhiên thừa cơ theo trong máu ra tới. Một đao chặt đứt cuối cùng một đảo phích lịch. Triệt để trèo lên đỉnh bầu trời. Giờ khắc này, đầy trời lôi vân. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, thì là đầy trời màu hoàng kim mờ mịt khí tức. Toàn bộ đều chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Điên cuồng thối luyện người lục tiêu nhiên thân thể. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên cũng cảm giác được. Lực lượng của mình. Tải tăng lên điên cuồng. Đồng thời. Trong cơ thể mình xương cốt. Máu thịt. Cũng đang phát sinh lấy một loại kỳ gì cải biến. Giống như. Nhục thân của mình cường độ. Mạnh hơn. Hắn đoán sơ qua. Mình bây giờ thân thể cường độ. Đều đã có thể đối kháng trước đó. Vận dụng bất diệt kim thân cường hãn trình độ. Mà hắn linh khí. Cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Là một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này. Lục tiêu nhiên biết. Là thần lực trong truyền thuyết. Làm phàm nhân độ kiếp thành thần về sau. Theo thể chất cái biến. Trong cơ thể năng lượng. Cũng sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Theo linh khí tăng lên tới thần lực. Trước đó khí vận chi tử. Lý Thanh Phong. Mặc dù là phàm nhân thân thể. Nhưng lại có khả năng trưởng khống loại thần lực này. Đây chính là vì cái gì? Lực lượng của hắn. So đại đế còn cường đại hơn nguyên nhân. Bởi vì lực lượng của hắn. Theo chất lượng đi lên nói. Cũng không biết. Luận võ đế muốn mạnh bao nhiêu cái cấp độ Cái này Liện là thần lực sao Lục tiêu nhiên nắm nắm nắm đấm Cảm thụ được chính mình Giờ phút này có lực lượng Cường đại đến mức nào nổi tâm Không nhìn được có chút rung động Người chỉ có tải tự mình có được Tự mình thể nghiệm qua về sau Mới có thể đủ chân chính bản thân Gặp phải đến loại lực lượng này Bên trên khoảng cách Lục tiêu nhiên cảm giác mình hiện tại Vèn vẹn nương tựa theo trưởng phong Hoàn toàn không cần vận dụng bất kỳ cái gì công pháp Đều có thể đủ nặng sáng tạo một vị võ thánh Nếu như hơi đồng dùng một chút công pháp Đại đế cũng có thể dễ dàng trọng thương Tu vi đi đến loại trình độ này về sau Liền đã không phải là ngươi nghĩ khiêng liền có thể khiêng Cao siêu đến đâu công pháp Cũng không cách nào ngăn cản Hô Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí về sau. Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. Một cái ý niệm trong đầu sinh ra. Trước mặt không gian bình trướng. Bị trực tiếp sống sờ sờ xé sách. Răng rắc răng rắc. Không gian bình trướng. Ở trước mặt của hắn. Thật giống như giấy mỏng một dạng yếu ớt. Hiện tại ta. Đã có khả năng tùy ý xé mở cái thế giới này bình trướng. Bất quá áp. Đến thần giới về sau Thần giới không gian bình trướng Khẳng định so cái thế giới này Phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều Đến lúc đó Ta chỉ sợ cũng không thể giống như bây giờ Nhẹ nhàng như vậy Sẽ mở không gian bình trướng Bất quá cũng không quan trọng Đến lúc đó Chính mình khẳng định còn có thể Tiếp tục tu luyện Gia tốt tăng lên tu vi của mình Chỉ cần tìm một chỗ Không đúng Không cần tìm địa phương. Chính mình trực tiếp đi lục ra là được rồi. Sau đó tại lục ra. Tìm một chỗ cầu thả dâng lên. Trước tu luyện nó cách mấy ngàn năm. Đến lúc đó thành đại lão. Trở ra cũng không muộn. Vui thích. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền trở về vô danh tung. Vừa mới trở về. Hắn liền đối diện đụng phải quân lão tổ. Cách này quân lão tổ. Từ khi đột phá đến thần cảnh về sau. Cũng không nói đi thần giới tu luyện. Từng ngày đến muộn. Ngay tại vô danh tông mù tản bộ. Dùng hắn lại nói. Hiện tại tu vi quá thấp. Lên tới thần giới. Cũng là bị khinh bỉ Chẳng thà tại thế gian. Trước qua mấy ngày thoải mái tháng ngày. Tu luyện trên vạn năm. Còn không thể hưởng thụ một chút rồi. Nghe nói hắn gần nhất. Còn giả dạng làm hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Đến phủ cận thành trì đi tán gái. Thành thần về sau hắn. Muốn nhiều thành thơi có nhiều thành thơi. Hoàn toàn không để ý. Chính mình là một vị thần cảnh cường giả. Tông chủ. Ngay trở về. Thấy lục tiêu nhiên. Quân lão tổ lập tức tiến lên. Nhích môi cười chào hỏi. Lục tiêu nhiên liếc mắt nhìn hắn. Chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Quân Trưởng Minh, ngươi lại muốn đi lừa gạt tiểu nữ sinh. Tông chủ, không có chuyện. Ta đều sống trên vạn năm, sao có thể làm loại kia không biết xấu hổ sự tình. Ngài không muốn nghe sơn môn bên trong những tiểu hài tử kia nói càn. Nói càn? Trước mấy ngày ta còn nghe nói, có cái tiên thiên cảnh tiểu nữ khoa, đều tìm chúng ta Vô Danh Tông tới tìm ngươi. Giống như ngươi đem người bụng đều làm cho lớn. Tông chủ. Này ngài đã có thể oan uổng ta. Ta hiện tại là thần cảnh cường giả. Thân thể của ta đều đã cùng phàm nhân là hai khái niệm. Làm sao lại để cho nàng mang thai. Nàng cái kia rõ ràng là mình tại bên ngoài làm loạn. Mang thai. Muốn tìm ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cá nhân của ngươi sự tình. Ta lười nhắc quản. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu Tốt nhất ít lấn vào những chuyện này Có nhân quà Lục tiêu nhiên là thật sợ hãi Một phần vạn quân trường minh làm loạn Bội tình bạc nghĩa Lấy ra một cái khí vận chi nữ Vậy coi như xong con bê Đời trước của hắn cũng xem không ít nữ tần tiểu thuyết Biết rất nhiều nữ nhân Bị người vứt bỏ về sau Rất dễ dàng sinh ra cùng mối tiêu một dạng dị biến. Cái gì một thai tam bảo. Điểm tâm bảo bối sinh đẹp mơn mi. Cái gì độc phi trở về. Lánh ngạo võ đế yêu ta. Cái gì làm ruộng cuồng phi ngươi không thể trêu vào. Tóm lại liền là đột nhiên quật khởi. Thực lực siêu cường. Thiên phú biến thái. Tu vi tốc độ cao tăng lên. Sau đó hủy diệt vô danh tung. vâng vân vân. vân. Tông chủ yên tâm. Ta nhất định chú ý. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Lúc này mới xé mở vết nứt không gian. Trở lại gian phòng của mình. Thấy cảnh này. Quân trường minh trong lúc đó trởn to trong mắt. khiếp sợ trởn mắt hốt mồm. Cái này. Đây không phải thần cảnh mới có năng lực. Xé mở không gian bình chứng sao. Làm sao Tông chủ hiện tại. Cũng bắt đầu dùng một chiêu này rồi. Tông chủ không phải võ đế thập trọng đại viên mãn sao? Chẳng lẽ, tê, quân trường minh lập tức cảm giác một hồi tê cả ra đầu? Tông chủ, cũng thành thần, bất quá. Nói đi thì nói lại. Tông chủ thành thần, giống như cũng là như thường kỹ thuật. Dù sao, hắn bản thân liền là võ đế thập trọng đại viên mãn. Tư chất lại như vậy nghị thiên. Thành thần một chút cũng không ngoài ý liệu. Chẳng qua là Tông chủ thành thần trước đó Liện đã mạnh mẽ biến thái như vậy Hiện tại thành thần Đoán chừng lại không biết Phải đổi thái đến mức nào Ngay tại quân trường Minh chấn kinh thời điểm Một đảo yếu ớp thanh âm Đột nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên Xin hỏi Nơi này là tu luyện tông môn sao Quân trường Minh quay đầu nhìn lướt qua Lập tức nhãn tình sáng lên Cô nàng này tốt đang a Mắt ngọc mày ngài. Ngũ oan ngay ngắn. Đã có nữ nhi ra ôn nhộp. Lại có mấy phần nam nhi anh tuấn khí. Thuộc về loại kia khí khái anh hùng hừng hực nữ sinh. Hết sức hợp khẩu vị của hắn A Nghĩ tới đây. Quân trưởng Minh lúc này ôn nhu cười một tiếng. Người tốt. vì cô nương này. Xin hỏi ta có thể có cái gì vì ngươi ra sức sao. Nữ tử chắp tay nói Là như vậy Ta muốn bái nhập cây sơn môn này tu luyện Không biết ngài có thể giúp ta dẫn tiến một thoáng Quân trường Minh tại nội tâm trởn trắng mắt Muốn vào cây sơn môn này Cây sơn môn này không phải võ thánh liền là võ đế ngươi này đoán thể cảnh cắn bát Tiến đến bưng trà đưa nước đều không có tư cách Lục tiêu nhiên càng không khả năng thu Bất quá Quân gia giống như có mấy cái đệ tử. Chú đóng ở này phụ 89 ngày bên trong dùng tới hồi báo chuyện của quân gia. Gia tục khác cũng đều có. Cũng là vì các nhà lão tổ cùng cao thủ. Cung cấp tiện lợi. Xử lý gia tục sự vụ. Chính mình không bằng nắm nàng dẫn tới mấy cái kia quân gia đệ tử cơ quan. Cô nương. Này cách tông môn. Kỳ thật không thích hợp ngươi. Này cách tông môn bên trong. Đều là giác rưởi Người tông chủ này a Đến bây giờ đều còn không có đột phá tiên thiên. Nữ tử nhất thời vẻ mặt có chút khó coi. Như thế giác sửi. Đúng. liền là như thế giác sửi. Nữ tử quay người rời đi. Quân trưởng minh vội vàng đuổi theo đi. Cô nương. Người khoan hãy đi à. Ta bên này có cái rất không thể tông môn. Người có muốn hay không đi suy tính một chút.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 Tố thân ấm bên trong Cũng bắt đầu sáng lên một đoàn màu vàng kim hào quang tới Đây là tố thân ấm bên trong Đã có người chữa trị tốt Tố thân ấm bên trong chỉ có một người Cái kia chính là mình đệ tử mới tô linh vũ Hắn là chuẩn thần cảnh cường giả liền là loại kia độ kiếp qua một lần Sau đó thất bại Binh giải trở thành một cái bán thần thân thể tồn tại Giống hắn này loại Kỳ thật tại con đường tu hành bên trong. Tối vi xấu hổ. Nói như vậy. Người tu hành độ kiếp. Tốt nhất là duy nhất một lần thông qua. Nếu như duy nhất một lần không thể thông qua. Về sau liền phiền toái nhiều. Binh giải về sau. Lần thứ hai độ kiếp. So với lần thứ nhất độ kiếp khó khăn. Nhưng là muốn khó hơn mấy lần cũng không chỉ. Lục tiêu nhiên đem đối phương phóng xuất ra. Một đảo dâu tóc hơi bạc hôi ngô thân ảnh. Chầm rãi xuất hiện tại lục tiêu nhiên trước mặt. Thấy lục tiêu nhiên. Hắn trước tiên. Có chút bao la mờ mịt cùng kinh ngạc. Xin hỏi ngài là. Ta gọi lục tiêu nhiên. Là cứu sống ngươi người. Nguyên lai là dạng này. Đa tạ tiền bối. Tô Linh Vũ trong lòng nổi lên một cỗ mà kinh đào hải lãng tới. Hắn bị diệt ra dếp chết chuyện này. Hắn là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến. Trên cái thế giới này, lại còn có lục tiêu nhiên loại cấp bậc này tồn tại. Có thể đem bị chém giết chính mình phục sinh. Lục tiêu nhiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, không cần khách khí. Ta cứu ngươi, cũng là có mục đích của ta. Ta chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Dĩ nhiên, ta không định cho ngươi lựa chọn nào khác, hoặc là bái sư. Hoặc là, ta lại đem ngươi biến thành một vũng máu, tô linh vũ sâu xia. Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Cái này tiền bối, cũng quá bá đạo A Mở miệng chính là muốn cưỡng chế thu chính mình làm đồ đệ. Nếu như mình không đồng ý, đoán chừng còn không được. Bất quá, đã chết qua một lần hắn. Bây giờ có thể phục sinh. liền đã rất khá. Cho nên hắn cũng không muốn quá nhiều phản kháng. Ta có thể đơn giản tìm hiểu một chút tình huống hiện tại sao. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt thông qua tinh thần lực. Đem mấy tháng này đến nay. Đại lục ở bên trên phát sinh sự tình. Toàn bộ chuyển vận cho Tô Linh Vũ. Tiếp nhận khổng lồ như vậy trí nhớ về sau. Tô Linh Vũ sắc mặt. Lập tức biến hóa phấn khích xuất hiện. Nhất là. Khi hắn biết. Chính mình người nam nhân trước mắt này, thế mà đa nhất thống thiên hạ quần anh, trở thành hiện thời thế giới người mạnh nhất, cả người càng là khiếp sợ đến cực điểm, làm một cái chuẩn thần cảnh cường giả. Lúc trước hắn thực lực, cũng có thể nói lên được là toàn thế giới bài danh 20 vị trí đầu trong vòng tồn tại. Thế nhưng, mặc dù là như thế mạnh, hắn cũng không dám nói chính mình có thể làm đến lục tiêu nhiên một bước này. Cái tên này, quả thực là nắm yêu nhiệt cùng biến thái bốn chữ này. Suy diễn đến cực hạn. Quá mạnh. Mạnh đều làm người giận sôi Không có quá nhiều lưỡng lựa. Hít thở sâu một hơi về sau. Tô Linh Vũ trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Mặc kệ hắn cường đại đến mức nào cũng mặc kệ hắn đến cỡ nào kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng giờ này khắc này. Hắn đều bị lục tiêu nhiên khuất phục. Một cái có thể nắm toàn bộ thế giới nắm giữ trong tay lòng bàn tay người. Là cường đại dường nào? Đương nhiên. Nếu như vèn vẹn bởi vì mạnh mẽ. Hắn cũng sẽ không như vậy chiết phục. Còn một chút hết sức then chốt sự tình là. Lục tiêu nhiên. Muốn đối phó diệt ra. Nếu như lục tiêu nhiên cùng diệp ra là cùng một bọn. Coi như là lập tức sẽ trục chết hắn. Hắn cũng sẽ không bái lục tiêu nhiên vi sư. Đổ nhi tô linh vũ Bái kiến sư tôn Khi hắn bái sư một khắc này Lục tiêu nhiên trong đầu Lập tức vang lên vượng tài thanh âm Chúc mừng chủ nhân thu đổ để tô linh vũ Ban thưởng đế cấp công pháp cực phẩm chiến thần bát hoang Ban thưởng đế cấp cực phẩm thi thần búa Ban thưởng đế cấp cực phẩm hoang cổ lá chắn Bởi vì ở cái thế giới này Bình thường người tu luyện Không cách nào tu luyện thần giai, cũng không cách nào vận dụng thần binh, cho nên vượng tài cấp cho cơ sở ban thưởng, đều là đế cấp cực phẩm vì hạn mức cao nhất. Bất quá, lục tiêu nhiên về sau có khả năng lợi dụng thần đảo chân ý những cái kia phụ trợ tài liệu, nắm công pháp và binh khí, đều tăng lên tới thần giai cùng thần binh. Đến lúc đó, sẽ không ảnh hưởng các đệ tử ở tại thần giới tu luyện cùng phát huy. Đứng lên đi. Ta chỗ này truyền thủ cho ngươi một môn công pháp. Chiến thần bát hoang. Ngươi tốt nhất tu luyện. Về sau ta sẽ cho ngươi tăng lên tới thần giai công pháp. Mặt khác. Ta chỗ này còn có một số đan dược và thần thú chứng. Ngươi lấy trước đi dùng. Nắm tu vi tăng lên tới đỉnh phong đại viên mãn. Ta giúp ngươi đổ kiếp thành công. Nhưng ngươi tiến giai thành thần. Đến lúc đó. Chúng ta lại đi diệp ra đòi nợ. Vâng. Đa tả sư tôn. Tô Linh Vũ đối lục tiêu nhiên cho ra tới những vật này. Lại một lần khiếp sợ đến. Quả nhiên. Lục tiêu nhiên có thể thu phục toàn thế giới cường giả. Xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Thế mà liền thần đan cùng thần thú chứng đều có. Đây quả thực lệnh người nhìn mà sợ. Tô Linh Vũ đạt được đan dược về sau. Liền lập tức tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong. Lục tiêu nhiên gia chỉ đại đảo luôn hồi bộ phận. Tiến hành chặt chẽ tu luyện. Cùng lúc đó. Tại phía xa vô vọng hải vùng trời. Trên bầu trời. Đột nhiên gió nổi mây phun. Sau đó. Một đảo kim sắc quang mang. Trong lúc đó xé sách bầu trời. Mở ra một khe hở không gian tới. Sau một lát. Heo vết nứt không gian bên trong. Chậm rãi buông xuống ra tới 5 vị người mặt màu vàng kim may đường đảo bào người. 5 người này. Khí thế đều là bất phàm. Ánh mắt bên trong thần thái sáng láng. Bột phát ra từng đoàn từng đoàn ánh sáng ấm ánh sáng chói Làm người sợ hãi không thôi. Phản phất có khả năng xuyên thủng hư không. 5 người nam nữ hữu biệt. Không giống nhau. Thế nhưng mỗi người trên ngực. Đều theo lên một cách lâm chữ. Nơi này. Chính là chúng ta lâm ra tiên tổ. Ban đầu đảm sinh địa phương sao. Tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới. Xem nơi này. Chỉ có cấp thấp nhất. Kém nhất linh khí. Cũng thật sự là khó xử tiên tổ. Từ loại này rác rưởi địa phương. Phi thăng tới thần giới. Được rồi. Đều đừng nói nữa. Lần này. Chúng ta phùng gia tộc chi mệnh. Tới đến hạ giới. Là vì cho lâm gia huyết mạch báo thủ. Không phải tới chơi. Nhớ kỹ. Nơi này là hạ giới. Không phải thần giới. Có lực lượng pháp các đang theo dõi. Các ngươi đều cho ta đè ếp điểm. Không muốn thi triển thần giai công pháp. Chúng ta mấy cái tu vi rất kém cỏi Ở tại thần giới là tầng dưới chót nhất. Cũng không có thần binh. Cho nên chỉ cần khống chế lại chính mình công pháp liền không có vấn đề gì Một khi thi triển thần giai công pháp Rất có thể sẽ dẫn tới thiên đảo uy tắc áp chế Đến lúc đó Nếu là người nào chết ở đây Vậy coi như mất mặt ném quá độ Rõ Đi trước Đại Chu Hoàng Triều nhìn một chút Sưu tập một thoáng tình báo Chúng ta chỉ giết diệt lâm ra người liền nhanh đi về Nơi này không phải chúng ta có khả năng đợi lâu địa phương. Đang trong tu luyện lộc tiêu nhiên. Phản phất cảm ứng được cái gì giống như. Đột nhiên mở hai mắt ra tới. Hắn nhìn không được hơi hơi nhếu mày. Kỳ quái. Tại sao có thể có một loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá rất nhanh. Hắn liền để cho mình trầm tính lại. Đừng nói hiện tại không có cái gì không tốt lắm sự tình. Coi như là thật sự có. Cái kia cũng không có cách nào Binh tới tướng đỡ Nước tới đất ngăn chính là Nói trở lại Gần Ly ca bọn hắn tu luyện thế nào Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Khoan hãy nói Lần này Ly ca cũng là tinh tiến không ít Hiện tại thế mà đã là võ thánh nhất trọng Không sai Thật rất không tệ Xem ra tiểu tử này Đoạn thời gian gần nhất này Không có lãng phí thời gian. Sau đó. Lục tiêu nhiên đem tầm mắt lăng đặt ở cơ vô hà tu vi bảng phía trên. Không khí trong lúc đó yên tính tốt vài giây đồng hồ. Cơ vô hà. Vậy mà đã tăng lên tới võ thánh thập trọng đại viên mãn. Chỉ kém từng tia. Là có thể tăng lên tới võ đế cảnh giới. B.I.A. Ban đầu coi là Lyca đã đủ nỗ lực. Thật vất vả nhanh muốn đuổi hịt. Kết quả không nghĩ tới. Đại gia lại không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Đến mức phương thiên nguyên mấy người bọn hắn. Hiện tại cũng đã bước vào đế cảnh Tu Vi. Quân bất chiến cùng Khương Thái Huyền. Càng là đã đạt đến đế cảnh Cửu trọng cùng thập trọng Tu Vi. Sắp đổ kiếp thành thần. Trừ cách đó ra. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Còn có ra các tử quỳnh Tu Vi. Cũng đều tăng lên tới võ đế ngũ trọng trở lên. Tu vi tiến triển phi tốt. Các đệ tử tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đối với lục tiêu nhiên tới nói. Cũng là một chuyện tốt. Dù sao. Tu vi của hắn. Cũng tại gián tiếp gia tăng. Hắn hiện tại. Đã sắp đột phá đến võ thần chi cảnh nhị trọng. Cái tốc độ này. So với trước kia tới nói. Khẳng định là chậm chạp rất nhiều. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tu vi bản thân liền là càng về sau. Thực lực càng mạnh, cần có tích lũy cũng càng nhiều. Dù cho chính cái độ để đi thế nào đều là đế cảnh cường giả. Đồng thời tu luyện, tăng lên một cái cấp độ. Cũng không nhất định có thể làm cho hắn hiện tại lại lớn khoảng cách tăng lên. Xem ra, về sau còn là chính mình tu luyện đi. Dù sao mình tốc độ tu luyện, vẫn là phải cường đại hơn một chút. Còn có một vấn đề là, tại tiểu thế giới này, tu luyện tới thần cảnh về sau, lại không được. Thần cảnh hấp thu linh khí, chuyển hóa làm thần lực, chậm muốn chết. Xem ra, bước vào thần cảnh về sau, coi như là thiên đảo quy tắc không chừng phạt ngươi. Ngươi cũng không thể tại thế giới nhỏ như thế này. Đợi thời gian quá dài. Bằng không mà nói. Tu luyện tiến triển phong thả. Đối với sau này tăng lên. Chẳng phải là phiền toái lớn. Bất quá. Mặc dù là như thế. Lục tiêu nhiên cũng không đỉnh cứ như vậy. Tay không tấp sát chạy đến thần giới đi. Làm gì? Vẫn là nghĩ biện pháp. Trước tăng lên một chút thực lực. Lại đi thần giới cũng không muộn. Bằng không. Thực lực yếu ướp thời điểm đi qua Liền là bị người đánh liệu Lục tiêu nhiên cũng không phải cái kẻ ngu Mọi thứ không có đầy đủ chuẩn bị Hắn là sẽ không đi làm Cũng may lục tiêu nhiên hiện tại Còn có rất nhiều thần đan Những cái kia đều là ẩm chứa thần lực tồn tại đan dược Có thể miễn cứng bổ sung mọi người tiêu hao nhu cầu Lục tiêu nhiên tính qua Lợi dụng những tư nguyên này Íp nhất trong vòng 2, 3 năm, hắn là không cần lo lắng, tiến hóa thành thần cảnh, cần có nguồn năng lượng bổ sung. Thời gian này, vừa vặn khiến cho hắn thật tốt truyền thụ một thoáng các đệ tử, đồng thời tăng lên bọn hắn thực lực một đợt, đến tương lai đến thần giới về sau. Lục tiêu nhiên hay là hy vọng, các đệ tử tại cẩn thận sau khi, có thể có đầy đủ lực lượng phản kích. Không đến mức quá mức để cho người ta khi dễ Cậu thả chẳng qua là không muốn gây chuyện Cam đoan an ổn tu luyện Thế nhưng cậu thả không phải sợ Lục tiêu nhiên cũng không muốn nhìn thấy Bảo bối của mình các đồ đệ Đến thần giới Bị người ta bắt nạp Hoặc là kéo đến cái gì mỏ bên trong đào quán Hoặc là kéo đến trong nhà của người khác làm nô bộc Lại hoặc là bị bán đến thanh lâu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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mười? chương 285 không quan trọng một cái hạ giới tôn môn. Bất quá! Lần này hẳn là lại có thể mở không ít hộp quà. Chỉ mong lần này có thể cho ta một chút đồ tốt. Lục tiêu nhiên thu hoạt không ít lớn nhỏ hộp quà. Trước mắt vượng tài cũng tiến dai đến mấy cái dai tầng. Các đồ để tu luyện cũng cấp rất cao. Chắc hẳn hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền bắt đầu mở ra cái thứ nhất hộp quà. Thần đạo Linh Thạch 98.765. Không sai. Bắt đầu cũng rất không tệ. Có nhiều như vậy thần đạo Linh Thạch. Đầy đủ chính mình nắm tất cả đế binh. Toàn bộ đều tiến dai thành thần binh. Sau đó lại dùng thần đạo Linh Thạch tiến dai thành thần khí. Hoàn mỹ. Cái thứ hai hộp quà Thần đạo chân ý 180 Cái thứ hai hộp quà Liền thiếu đi ít như vậy ý tứ Bất quá Thần đạo chân ý đối ứng là chân thần linh thạch Thần đạo linh thạch đối ứng là chân lý võ đạo Thần đạo chân ý so chân lý võ đạo cao hơn một cách đại tầng thứ Cái này hối đoái tỷ lệ Tựa hồ cũng không có cái gì quá đại mao bệnh Nói trở lại Đồ vật đều là vượng tài thả. Không biết vượng tài có hay không có thể gia tăng bên trong số lượng. Hoặc là cho một chút đồ tốt. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Vượng tài thực thể ngân lang xuất hiện. Lè lưới. Ngoát ngoát cái đuôi. Nhường lục tiêu nhiên nhìn không được hơi hơi nhíu mày. Coi như bề ngoài biến thành sói. Cậu vẫn là cậu a Ngươi có thể hay không nắm gói quà bên trong đồ vật thả nhiều một chút Cái này gói quà bên trong đồ vật Đều là do ngươi tới khống chế a Dĩ nhiên có khả năng à Vậy ngươi liền giúp ta nhiều thả một điểm Ta bây giờ đang ở hạ giới Tu Vi đột phá thần cảnh về sau Hấp thu linh khí đã không dùng được Không dám Tiếng nói vừa mới hạ xuống Vượng tài liền hóa thành một đảo ngân mang Như một làn khói bay đến lục tiêu nhiên trên giường. Một lần nữa hóa thành hình người. Sau đó. Vỗ vỗ bên người chỗ trống. Chủ nhân mau tới. Lục tiêu nhiên nghiêng đầu một cái. Trên đầu phàng phất xuất hiện rất nhiều nhỏ dấu chấm hỏi. Vượng tài Ngượng ngập nói. Chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết. Mong muốn thu hoạch càng nhiều trái cây. liền phải cố gắng cài cấy. Một điểm cài cấy. Một điểm thu hoạch nha. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Chợt có chút thở dài bất đắc dí ra một hơi. Được a Đã ngươi như thế đói khát. Ta đây cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Vượng tài che mặt cười khẽ. Nhưng nàng còn không tới kịp đắc ý. liền thấy lục tiêu nhiên xuất ra đã bị rèn đúc thành thần binh thái á kiếm. Vượng tài nộ cười trên mặt. Lập tức hơi ngừng. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn được đâm sao? Không phải muốn chơi đại bảo kiếm sao? Ta đây không phải thỏa mãn ngươi. Thấy không? Mới giả lô không bao lâu thái A kiếm. Thần binh. Tuyệt đối duy nhất một lần cho ăn no ngươi. Cam đoan ngươi về sau sẽ không bao giờ lại nghĩ. Vượng tài. Khủ khủ. Chủ nhân. Làm người không muốn bạo lực như vậy. Chúng ta đều là một phe cánh. Phải để ý đồng bạn ở giữa chân thành ở chung Lục tiêu nhiên thu hồi thái á kiếm Đưa cho vượng tài một đầu đổ nứng khí phận kim long a nếu tất cả mọi người là bằng hữu Ngươi liền cho chút mặt mũi Giúp ta cải tạo một chút linh khí ra tới Vượng tài trao mày Chủ nhân Cách này khí vận kim long vẫn là ta cho ngươi đây này Ngươi liền lấy cách này tặng lễ Liền cầm lấy khảo nghiệm ta Ta dù sao cũng là cách đường đường chính chính hệ thống. Ngươi tôn trọng một thoáng ta có được hay không? Lục tiêu nhiên lườm nàng liếc mắt. Còn đường đường chính chính. Lời nói này ra ngoài. Cũng không sợ người cười đến dụng răng. Có cái nào hệ thống? Cả ngày nghĩ đến ngủ chủ nhân. Mặc kệ mặt khác hệ thống đứng đắn không đứng đắn. Ngược lại vượng tài khẳng định là không đứng đắn. Lục tiêu nhiên thậm chí cũng hoài nghi. Cách này vượng tài nói không chừng cũng là thời kỳ thượng cổ một cách đại lão cấp bật tồn tại. Chẳng qua là hiện tại ngụy trang thành cách gọi là hệ thống. Ngươi nghe lời. Cho ta tới điểm đồ tốt. Chờ ta tu luyện thành. Ta nhất định cho ngươi tìm một cây soái ca. Vượng tài vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Trực tiếp hóa thành một đảo quang mang. Chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Ngươi chính là cái thằng ngốc. Lục tiêu nhiên hơi có chút kinh ngạc, vượng tài giống như, dẫn thật. Chẳng lẽ, nàng thật chính là coi trọng chính mình rồi. Cái này khiến lục tiêu nhiên càng ngày càng mê hoạt. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng nếu biết mình quá khứ, nói rõ nàng cũng hẳn là cùng mình cùng một thời kỳ tồn tại. Cái kia thân phận của nàng rốt cuộc là người nào? Nghĩ nửa ngày, lục tiêu nhiên cũng nghĩ không thông. Đành phải lại đi mở hộp quà. Lăng la đan sư ngàn. Lăng la đan. Thần dai cực phẩm đan dược. Ẩm chứa đại lượng thần lực. Có thể đền bù trong tu luyện. Khuyết thiếu thần lực. Cũng có thể đền bù trong chiến đấu thiếu sót thần lực. Lục tiêu nhiên trong lòng một chầu. Chợt khói miệng khinh dương. Nha đầu này. Khẩu thị tâm phi. Sau đó mở đồ vật. Cũng đều là lục tiêu nhiên trước mắt tương đối cần. Ví như có khả năng đem linh khí chuyển hóa thành thần lực trận pháp. Lại ví như gia tốc hấp thu linh khí trận pháp hoặc là thần binh. Ngược lại đều là đồ tốt. Mặc dù không thể để cho vô danh tôn thật có thể so với thượng giới thần lực nồng độ. Bất quá. Cũng đủ để mô phỏng đi đến 60% trở lên trình độ. Cứ như vậy. Tại trong thời gian ngắn. Vô danh tôn tiến dai thần cảnh về sau các đệ tử. Cũng có thể tiếp tục tu luyện. Chờ đến bọn hắn nắm thực lực tu luyện được về sau. Mang nữa bọn hắn. Tiến quân thần giới. Để tránh bị người trộp tới làm lao động. Ngoại trừ những vật này bên ngoài. Còn mở ra không ít thần binh. Đến mức mấy cái kia đại lễ hộp. Liền càng có ý tứ. Thần khí tạo hóa chung s một. Thần giai cực phẩm đại thành thần đan A5. Đại thành thần đan. Dùng về sau. Cho dù là thần cảnh cường giả. Sắp gặp tử vong. Cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Thuộc về một loại tương đương ngưu bức trong nháy mắt chữa thương đan dược. Thần khí thất thải hốn đồn hồ lô S1. Thần khí bát phương hốn nguyên châu S1. Thần thuật đế vương tướng tinh S1. Đế vương tướng tinh Thi triển về sau Trong phạm vi nhất định Có đánh dấu phe mình ấm ký người Sức chiến đấu gấp bội Khá lắm Hiện tại đã cũng bắt đầu lưu hành mở thần khí sao Thần khí quy lực Lục tiêu nhiên so bất luận cái gì người đều rõ ràng hơn Trước đó hắn chỉ có một thanh thần khí Cái kia chính là xã nhật thần cung Xã nhật thần cung lực bột phát Tự nhiên không cần nhiều lời Lục tiêu nhiên nương tựa theo nó. Hai mũi tên liền làm chết khô lý thanh phong cái kia quải bị. Có thần khí về sau. Lục tiêu nhiên mới hiểu được. Bật hắc. Vĩnh thua xa khắc kim. Lúc này. Lục tiêu nhiên đột nhiên cảm giác vô danh tông trên bầu trời. buông xuống mấy đảo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Thật mạnh. Toàn bộ đều là thần cảnh nhất trọng. Ma lại. Này khí tức tốt lạ lắm. Chẳng lẽ là diệp ra. Lục tiêu nhiên nhìn không được nhú mày đến. Thân thể lập tức thuấn di ra ngoài. Vô danh tung bên trên. Bão táp mãnh liệt. Một cố mây đen. Đè xuống đầu. Tầng mây bên trong lập lò điện quang tia lửa. Tràn ngập dò người sát ý. Cùng với một cố cực kỳ ngạo nghệ khí thí. Lúc này. Vô danh Tông các đệ tử. Đều đã thật nhanh tụ tập đến vô danh tông trên quảng trường Đứng sau lưng lục tiêu nhiên Tông chủ Là diệp ra đánh tới sao Lục tiêu nhiên hiếp mắt Nhìn chầm chằm trên bầu trời Không quá sống Mặc dù hắn không có cùng diệp ra giao thủ qua Thế nhưng khí vận chi tử Cũng không đến mức như thế kéo vượt Diệp quân lâm thực lực Nhất định sẽ mạnh hơn Lý Thanh Phong Mà người tới thực lực, mặc dù cũng rất mạnh, có thể là cũng chỉ có thần cảnh nhất trọng, vẫn là hết sức bình thường thần cảnh nhất trọng. Cùng vô danh tông này chút vừa mới vượt qua kiếp đệ tử đều không khác mấy. Lại làm sao lại là diệt quân lâm, còn đang nghi hoặc Bỗng nhiên, trên bầu trời, chuyện thừa một đảo rất có thanh âm uy nghiêm. Giao ra cơ vô hà, bằng không. Giết chết bất luận tội Đối phương nhàn nhạt phun ra một câu Ngữ khí bình thản Lại không thể nghi ngờ Nghe được đối phương hỏi cơ vô hà Lục tiêu nhiên đầu tiên là xứng sờ Chợt liền nghĩ tới điều gì Là người của lâm gia Thần giới lâm gia Lúc trước Hắn nhường Vân Ly Ca cùng cơ vô hà đi diệt môn thời điểm Vân Ly Ca không cẩn thận nắm lâm gia khảo thí thạch phá vỡ Kiểm tra kia thạch. Cũng là một cách truyền tống tin tức trần pháp. Đem tin tức mang về thần giới. Bây giờ. Thần giới lâm ra. Cuối cùng phái người xuống tới. Sư tôn. Là tìm đến nhị sư tỉ. Quân bất kiến nhỏ giọng mở miệng. Lục tiêu nhiên thì là gật gật đầu. Biết. Thông chi một chút đi. Một cách cũng không được buông tha Bất quá. giết trước đó. Trước hỏi rõ sợ Có hay không đồng bọn Tuyệt đối không nên buông tha bất kỳ một cách nào lâm ra người Vâng Trên bầu trời Lâm ra hai vị thần cảnh cường giả Khô một tiếng qua đi Thấy phía dưới không hề có đồng tính gì Vẻ mặt không khỏi có chút không vui Đồ hỗn chứng Thậm chí ngay cả một người đều không đứng ra Này chút đê tiện người hạ giới Sợ là đáp sợ đến tè ra quần Đáp như vậy Liền xuống Cho bọn hắn một chút giáo hấn đi Đại Chu hoàng đô Ba đảo thân ảnh Lúc này cũng chậm rãi dầm chân trong đó Nơi này chính là đại tru hoàng đô Tương truyền Cái kia cơ vô hà Liền là đại tru hoàng thất một phần tử Diệt ta lâm ra huyết mạch Vậy liền nhường đại tru hoàng thất Cũng một khối chôn cùng đi Nhanh chóng đồng thủ Chờ đến lâm võ cùng lâm đông bên kia kết thúc. Chúng ta cũng nắm chặt thời gian. Chạy về thần giới. Tránh cho bị thiên đảo uy tắc giám sát. Ba người đang chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên ở giữa. Nghe được ven đường người kể chuyện mở miệng nói. Ngày đó. Thiên hạ hết thầy tu sĩ. Tề tụ vô danh tung. Có thể nói là khai thiên tích địa đến nay đầu một lần a Lâm ra mấy người. Khẽ nhú mày Vô danh tùng Không phải liền là cái kia Cơ vu hạ chỗ tông môn sao Mấy người thuận tiện lấy nghe tiếp Người kể chuyện tiếp tục mở miệng nói Hơn trăm triệu tu sĩ Mười vạn thế lực Vượt qua trăm vị võ đế Thậm chí còn có thần cảnh tồn tại Như thế đội hình Toàn bộ đại lục Cơ hồ không người có thể khiêng Có thể là chư vị đoán làm gì Vô danh tung tung chủ lục tiêu nhiên. Sườn suốt dùng sức một mình. trấn áp toàn bộ thế giới. Hơn trăm triệu tu sĩ. Cuối cùng. Không chỉ người không có việc gì. Còn nắm vô số đế cảnh cường giả. Mời làm thủ hạ. liền vị kia thần cảnh. Cũng thành hắn tỏa hạ đồ tôn. Lâm ra mấy người. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Này trúc ngu xuẩn phàm nhân. Bịa đặt biên như thế lưu sao? Các ngươi biết cái gì là thần cảnh cường giả sao? Các ngươi biết thần cảnh cường giả mạnh bao nhiêu sao? Hắn không quan trọng một cách nho nhỏ hạ giới tông môn. Liền muốn liền thần cảnh đều chấn áp. Thật sự là hài hước đến cực điểm. Nói câu không dễ nghe. Cái thế giới này võ đế. Cho thần cảnh rửa chân. Thần cảnh còn chưa nhất định để ý đây. Chớ đừng nói chi là. Nắm một vị thần cảnh Thu làm đệ tử Ngay tại ba người cười khẩy về sau Chuẩn bị động thủ thời điểm Ngoài ý muốn Đột nhiên phát sinh Một cố huyết mạch tương liên đứt gãy cảm giác Đột nhiên tại ba người trong lòng bay lên Nhường ba người ánh mắt run lên Lâm đông cùng lâm võ uy thiên Cái này sao có thể Hai người bọn họ đều là thần cảnh cường giả Làm sao lại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 Liên tưởng đến người kể chuyện vừa mới nói tới sự tình. Lâm ra ba người. Lập tức hiểu rõ. Lục sự tình tẻ nhạt. Có thể là thật. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù nơi này chẳng qua là một cái hạ đẳng vị diện. Bất quá. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Biết một ít hạ đẳng vị diện. Cũng sẽ tồn tại cực kỳ cá biệt. Đồ kiếp thành thần. Lại không nguyện ý đi tới thần giới tồn tại. Mặc dù bọn hắn không thể giống bình thường thần cảnh một dạng tu luyện. Bất quá. Bọn hắn cũng đồng dạng là thần cảnh cường giả. Nếu như đồng thủ. Hoàn chân không phải nhất định tốt đánh. Lâm võ hai người. Cũng khẳng định là vì vậy mà rơi tầm thường. Bị người đánh giết Cho nên. Những người này cơ hộ là tại trong trước mắt. liền nghĩ đến phương án ứng đối. Cái kia chính là. Rút về thần giới. Thỉnh cầu gia tục. Làm tiếp kết luận. Thần cảnh tư tưởng cùng động tác. Cơ hộ là đồng vị. Làm tư tưởng xuất hiện một khắc này. Ba người cũng sẽ mở hư không bình chướng. Thuấn gian di động. Đi tới vô vọng hải phía trên. Ý đồ phá vỡ thần giới chi môn. Trở lại thần giới. Nhưng mà. Ngay tại ba người mới vừa tử vết nứt không gian bên trong ra tới trong nháy mắt đó. Một đảo kiếm mang. Đột nhiên chảm ra. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị oanh lui vạn mét chi cự. Có mai phục. Ba người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy nơi xa sớm đã mở một cái hư không liệt phùng. Từ trong đó cất bước đi ra một đảo nguy nga thân ảnh. Chính là Thạch Gia Gia Chủ. Thạch Trường Lâm. Thần cảnh, lâm thị ba người, con ngươi co rụt lại, đang nhìn hướng đối phương trong chớp mắt, liền nhận ra, đối phương là giống như bọn họ thần cảnh cường giả, tới đều tới, đi nhanh như vậy, chẳng phải là muốn nhường thần giới người, chi cười ta vô danh tung, không hiểu đảo đãi khách, thạch trường lâm nhàn nhạt phun ra ba chữ, băng lánh ngứa khí, nhường ba người chấn động trong lòng, Làm người lưu nhất tuyến Ngày sau dễ nói chuyện Đạo hữu như giết chúng ta Về sau đi thần giới Ta lâm ra tuyệt sẽ không bỏ qua đạo hữu Đúng dịch Tông chủ có lệnh Muốn ta lấy các ngươi mảng chó Ba người nắm đấm nắm chặt Sát ý tóe hiện Chớ có khinh người quá đáng Ngươi chỉ có một vị thần cảnh chúng ta nơi này có ba vị thần cảnh Thật muốn đánh dâng lên Thua thiệt có thể không nhất định là chúng ta. Thạch trường lâm khói miệng dương nhẹ. Cùng ta so nhiều người. Ba người thấy thạch trường lâm biểu lộ. Còn đang nghi hoặc. Một giây sau. Bên trái cũng cảm giác được một cỗ đồng dạng không kém khí thế xuất hiện. Qua trong giây lát. Lại là một đảo hư không liệt phùng bị mở ra. Sau đó là đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Đảo thứ năm. Cuối cùng mở trọn vẹn 17 đảo hư không liệt phùng. Cách này khiến lâm thị ba người. Khiếp sợ trong nháy mắt trờn mắt hốc mồm. Đây là tại nói đùa bọn họ sao? Một cách nho nhỏ hạ giới vì diện. Vậy mà xuất hiện dòng giá 17 vị thần cảnh cường giả. Mà lại. Này 17 người tu vi. Lớn kém hay không? Khẳng định là không bao hàm vị kia tôn chủ. Dạng này nói cách khác. Cái này hạ giới chí ít có khả năng có 20 vị trở lên thần cảnh Bọn hắn là điên rồi sao Đều đã đột phá đến thần cảnh Còn không đi thần giới Ở phía dưới Không có có thần lực Bọn hắn tu luyện thế nào Tên điên Đây là nhất định là một đám tên điên Bất quá Cho dù là tên điên Giờ này khắc này Cũng đã cường đại đến nhường ba người bọn họ Có thể sẽ chết trình độ. Cho nên. Ai cũng không dám khinh thị trước mắt 17 người. Hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Lâm ra ba người người dẫn đầu cắn răng nói. Chư vị. Hôm nay là ta lâm ra thất sách. Đắc tội chư vị. Nhưng còn mời các vị. Giơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta một ngựa. Ta có khả năng cam đoan. Về sau cũng không tiếp tục tới tiểu thế giới này. Nếu là chư vị Nhất định phải liều cho cá chết lưới rách Ta lâm giả Cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Một cái thần giới đại gia tục lửa giận Chư vị Vẫn là không dễ tiếp nhận a Hắn nghĩ rất tốt Dùng lâm ra tới dọa mọi người Chỉ cần có thể hồi trở lại đi là được Sau đó tìm đến gia tục Phái người trông coi này thần giới chi môn Đến lúc đó Vị diện này người Đi một cái Giết một cái Lại rửa sạch cái nhục ngày hôm nay Bất quá Đáng tiếc là Ba người này nghĩ tuy tốt Nhưng lục tiêu nhiên tác phong làm việc Luôn luôn là giết người diệt khẩu Nhìn xương thành cho Bởi vì lục tiêu nhiên trong lòng so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng Nhân tử đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình Cho dù là buôn tha ba người này. Lần sau gặp lại. Bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mà lại. Sẽ còn tệ hại hơn. Càng thêm tàn bạo đối đãi vô danh tông đệ tử. Không đám ba người phản ứng lại. 17 vị thần cảnh. Liên đồng thời ra chiêu. Nửa ngày qua đi. Thạch trường lâm. Quân trường minh đám người. Trở lại vô danh tông phục mệnh. Tông chủ. Lâm ra người. Đã toàn bộ chém giết. Không một bỏ sót. Chẳng qua là. Không có thần hồn. Phải không? Lục tiêu nhiên không khỏi có chút tiếc nuối Hắn còn muốn làm một chút thần hồn. Cho ly ca thôn phệ. Tới tăng cường thần hồn của hắn đây. Bất quá nghĩ đến cũng là. Cho dù là đi đến thần cảnh về sau. Không có tốt công pháp và tư chất. Cũng là tu luyện không ra thần hồn. Mấy cái kia lâm ra đệ tử, đều là bình thường đồ rác rưởi Không có thần hồn, cũng là tình có thể hiểu. Đừng nói bọn hắn, trước mắt này chút trong tam đại đệ tử. Cho dù là đều bước vào thần cảnh nhất trọng, cũng đều không có thần hồn. Cứ tính toán như thế đến, kỳ thật ly ca vẫn là hết sức có thể. ít nhất tư chất của hắn, khẳng định là so những người này mạnh mẽ. Lục tiêu nhiên có chút hoài nghi Vượng tài nói tới đại đế chi tư Đến cùng là võ đế chi tư Vẫn là cái gì khác chi tư Ngược lại hắn mơ hồ cảm giác Không giống như là bình thường võ đế chi tư Bằng không Thạc trường lâm bọn hắn những người này Cũng muốn tu luyện đến võ đế Cũng không thể nói bọn hắn không có đại đế chi tư Xem ra tìm một cơ hội Vẫn phải đi hỏi một chút vượng tài Dừng một chút Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói Lâm ra lần này phái tới 5 cách đệ tử Cũng chỉ là cơ sở nhất thần cảnh nhất trọng Đại khái là cảm thấy Chúng ta nơi này Chẳng qua là một cách hạ giới vì diện Thần cảnh nhất trọng Đủ để ứng đối Bất quá Chúng ta mặc dù nhất thời đến lợi Cũng đừng quá mức phước lờ Đối phương là thần giới gia tộc Hắn nội tình hoàn toàn không phải vô danh Tông có khả năng chống cự Tông chủ nói đúng Trước mắt đối phương tạm thời còn chưa hẳn có thể tùy tiện lại xuống giới Có thiên đảo quy tắc áp chế Thế nhưng này không có nghĩa là đối phương liền sượng mặt Một khi đối phương thu hoạt được cái gì có khả năng che giấu thiên đảo cảm ứng thần binh Ra tay bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay Trừ cái đó ra Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày Muốn đi trước thần giới Thần cảnh phía trên Lại tu luyện Liên là thần lực Ta hiện đang lợi dụng bí pháp cùng trần pháp Nắm cái thế giới này linh khí Tập trung áp súc Cải biến thành thần lực Mặc dù không dịch thượng giới thần lực mức độ đậm đặc Nhưng có thể đủ đi đến chừng 6 thành Thạch trường lâm đám người Con mắt lập tức sáng lên Bọn hắn kỳ thật vấn đề lớn nhất Cũng chính là cần thần lực tới tu luyện Mà bây giờ Lục tiêu nhiên có khả năng trực tiếp giải quyết vấn đề này Đối bọn hắn này chút Đã bước vào thần cảnh cường giả tới nói Quả thực là thiên đại lớn chuyện tốt Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng Đừng nhìn mình đã bước vào thần cảnh Thế nhưng Ở tại thần giới Đây chỉ là điểm xuất phát mà thôi Đây cũng là vì cái gì. Bọn hắn mặc dù đã đạt đến thần cảnh tu vi. Nhưng không có lập tức đi tới thần giới nguyên nhân chỗ. Đi đến thần giới về sau. Bọn hắn cần muốn tìm thần giai tu luyện công pháp. Không để ý. Còn có thể gặp được không treo chọc nổi đại lão. Nếu như lại bị đối phương bắt lại. Ném đến cái gì trong mỏ quảng đào thần tinh. Cũng hoặc là bị phái đi rèn sắt. Làm bia đỡ đạn. Đều là có khả năng Ai cũng không ngốc Bây giờ cùng lục tiêu nhiên Có thể tại hạ giới vững chắc trước tu luyện một đợt Đó là không còn gì tốt hơn sự tình Tốt nhất là có thể đem bọn hắn đều tăng lên tới thần cảnh đỉnh phong thực lực Kia liền càng hoàn mỹ ít nhất Ở tại thần giới Cũng không tính là tầng dưới chót nhất Gặp được một chút phiền toái nhỏ Cũng hơi có lực đánh một trận Thông chi một chút đi. Từ hôm nay trở đi. Lập tức khai triển thần lực tu luyện chàng. Hết thầy tu vi đột phá đến thần cảnh đệ tử. Toàn bộ tiến vào thần lực tu luyện chàng. Bắt đầu tu luyện. Rõ. Trong thời gian kế tiếp. Lục tiêu nhiên cũng không có ngừng. Đem chính mình tất cả trọng điểm công pháp. Toàn bộ đều tăng lên tới thần thuật phạm vi. Tuyệt đại đa số thần binh. Cũng bị hắn tăng lên tới thần khí phạm chủ. Đương nhiên. Này không có nghĩa là. Lục tiêu nhiên liền sẽ trực tiếp nắm tất cả thần thuật. Toàn bộ đều truyền thụ xuống. Các đệ tử ở giữa. Thiên phú khác biệt. Đẳng cấp cũng khác biệt. Nếu như không có cách trên dưới tôn ti chi điểm. Tông môn cũng không có cách bổ dáng Mà lại. Đại gia hiện tại là không thể tu luyện. Bởi vì bọn hắn không phải khí vận chi tử. Cũng không phải mình. Có thể che giấu thiên đạo cảm ứng. Tu luyện chắc chắn phải chết. Chỉ có đến thần giới về sau. Bọn hắn những người bình thường này. Mới có thể tu luyện. Lục tiêu nhiên ý nghĩ là. Đến lúc đó. Thân truyền đệ tử nhóm. Hết thải truyền thụ thần thuật. Thần thuật đều là lợi dụng bọn hắn bản mệnh công pháp đến để thăng thành thần thuật. Ví như hốn nguyên đế kinh. Chân hoàng cỡ biến. Bất diệt kim thân. Thanh liên kiếm điển những thứ này. Đều đã bị lục tiêu nhiên tăng lên tới thần thuật trình độ. Nay Trúc khẳng định là chỉ có các đồ để có khả năng tu luyện. Sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Truyền thụ người khác cũng không nhất định học được. Cũng tỉ như hốn nguyên đế kinh. Cho dù là biến thành thần thuật. Yêu cầu của nó. Vẫn là tử phế võ tông. Bị đánh thành kinh mạch đức đoạn. Ai nguyện ý theo một người bình thường bắt đầu tu luyện. Thứ hai liền là một chút bình thường công pháp. Ví như chiến thần quyết. Thanh đế trường sinh quyết. Thái hư hốn đồn bộ. Ngự thu thần quyết. Loại này. Lục tiêu nhiên cũng làm được thần thuật trình độ. Có thể phổ biến truyền thụ xuống. Trừ cách đó ra. Lục tiêu nhiên khẳng định là muốn chuẩn bị cho mọi người một chút bình thường thần giai công pháp Trong ngày thường dùng để che giấu thần thuật Bằng không Coi như là tu vi đề cao Ở tại thần giới tùy tiện vận dụng thần thuật Chỉ sợ cũng phải dẫn tới phiền toái không nhỏ Dù sao bọn hắn tu vi lại cao hơn Còn có thể so đến được những cái kia Ở tại thần giới chờ đợi mấy ngàn năm Trên vạn năm lão yêu quái Mà lại, thần thuật đại khái đã tương đương với cái này hạ giới vị diện đế cấp công pháp. Những cái kia đại lão, hoặc là tu vi thâm hậu tán tu, không có khả năng không đồng tâm. Cho nên truyền thủ một chút bình thường thần sai chiến đấu công pháp, vẫn rất có cần thiết. Liên quan tới thần binh, đến lúc đó khẳng định sẽ nhân thủ tiêu phối một bộ, cũng chính là một thanh chiến đấu thần binh, một bộ thần binh áo giáp. Chính vì thân truyền đệ tử Ngoại trừ thần binh bên ngoài Khẳng định phải tiêu phối thần khí Dù sao thân truyền đệ tử cùng phía dưới những đệ tử kia không giống nhau Tu vi của bọn hắn tăng lên nhanh chậm Trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu vi tăng lên nhanh chậm Nếu có cái gì sơ suốt Đối với mình cũng là một cách đau lòng đến nhỏ máu tổn thất Lục tiêu nhiên liền là kẻ ngu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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ mười. Chương 287 khổ cực ly ca. Tại tuyến cầu mang. Đây là. Có đệ tử muốn đổ kiếp rồi. Lục tiêu nhiên lập tức từ trong phòng thuẫn di ra tới. Tông chủ. Một đám đệ tử. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay. Lục tiêu nhiên thì hơi hơi khoát tay. Ra hiệu mọi người an tính. Sau đó. Ánh mắt của hắn. Nhìn về phía trên bầu trời Lúc này Trên bầu trời Có ba đảo nhân ảnh tại độ kiếp Phân biệt là quân bất kiến Khương Thái Huyền cùng Tô Linh Vũ ba người Ba người này là đồ để mình bên trong nhất thấp ba vị Nhưng cũng là trong ba người Thực lực mạnh nhất ba vị Không nghĩ tới ba người đã bắt đầu độ kiếp rồi Cái này cũng là một chuyện tốt Ba người bước vào thần dai về sau Tu vi của mình Khẳng định sẽ tăng lên càng nhanh Rất nhanh Trên bầu trời lôi kiếp lại bắt đầu Một trận kinh tâm đồng phách lôi kiếp Đã trải qua trọn vẹn một canh giờ Mới vừa dừng lại Có khí vận kim long phù hộ Ba người đổ kiếp thành công Bất quá là việc rất nhỏ Lục tiêu nhiên căn bản không cần có chút lo lắng Làm ba người thành công đổ kiếp trở thành thần cảnh nhất trọng thời điểm Lục tiêu nhiên trong cơ thể Tu Vi, cũng lại lần nữa bắt đầu bùng nổ. Cuối cùng, Tu Vi của hắn, thành công đột phá thần cảnh nhị trọng, đi tới thần cảnh tam trọng. Ban đầu ba người đột phá, là không đủ để nhường lục tiêu nhiên liên tục đột phá. Bất quá, lục tiêu nhiên trước đó Tu Vi, liền đã rất tiếp cận thần cảnh nhị trọng, bây giờ mới có thể thuận lý thành trương. Tiến dai đến thần cảnh tam trọng. Ba người đột phá. Cũng làm cho Lục Tiêu Nhiên. Thu được ba cái gói quà lớn. Tương đương hoàn mỹ. Ba người hạ xuống tới. Cùng nhau hướng phía Lục Tiêu Nhiên khom người bái thật sâu. Đa tả sư tôn dạy bảo chi ăn. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Các ngươi làm đều rất không tệ. Bất quá. Đi đến thần cảnh Tô Vi. Vẹn vẹn chẳng qua là một khởi đầu mới Không thể lười miếng Sư tôn yên tâm Chúng ta nhất định cần tuôn sư tôn dạy bảo Được, đã như vậy Vậy các ngươi liền đi tu luyện đi Ta đã sáng tạo ra một mảnh có khả năng cung cấp thần lực tu luyện tu luyện chàng Tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện Vâng, tại trong những ngày kế tiếp Còn sót lại các đệ tử Cũng đều trục vừa thăng cấp đến thần cảnh Đầu tiên là Lê Trường Sinh, Tống Tích Niên cùng ra Cát Tử Quỳnh. Thứ hai thì là Phương Thiên Nguyên. Mấy người đột phá, Lục Tiêu Nhiên Tu Vi, trực thông thần cảnh ngũ trọng, cũng làm cho Lục Tiêu Nhiên theo hộp quà bên trong mở ra không ít đồ tốt. Thần khí, thần thuật nhiều nhiều phần. Mà lại, Lục Tiêu Nhiên phát hiện, có thể là bởi vì mấy người đều có thần hồn duyên cớ. Đạt đến thần cảnh về sau. Tốc độ tu luyện. Ngược lại nhanh hơn. Liền lấy quân bất kiến. Khương Thái Huyền cùng Tô Linh Vũ ba người mà nói. Vốn là so quân trường Minh. Thạc trường Lâm chờ một đám cao thủ. Chế một bước tiến vào thần cảnh. Nhưng mà. Đại gia tại điều kiện giống nhau tình huống dưới. Ba người bọn họ. Ngược lại bước đầu tiên. Trước tới gần thần cảnh nhị trọng. Trước mắt còn thừa lại cơ vô hà cùng vân ly ca. Cơ vô hà mặc dù cũng thành công đột phá võ đế chi cảnh. Thế nhưng tu vi còn chưa đủ cao. Trong thời gian ngắn. Đoán chừng là vô pháp đột phá đến thần cảnh. Đến mức ly ca. É mơ mơ. Lục tiêu nhiên lựa chọn nằm ngựa. Tư chất của hắn kỳ thật thật rất không tệ. Có thể là cùng những sư đệ này các sư mũi so sánh so sánh mà nói. Liền thật sự là không đáng giá nhắc tới Như thế Thời gian một mực kéo dài đến nửa năm sau Mượn nhờ đại đảo luôn hồi gia tăng gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua Vân ly ca Cuối cùng đột phá đến võ đế cảnh giới Ha ha ha Ta cuối cùng đột phá đến võ đế Vân ly ca cực kỳ hưng phấn Trời biết nói Tại đại đảo luôn hồi phổ tá dưới Hắn tương đương với tu luyện dòng rã 5 năm. 5 năm. Người nào cũng không biết hắn 5 năm này là làm sao qua được. Mỗi thời mỗi khắc Đều đang không ngừng tu luyện. Không ăn cơm. Không uống nước. Không kéo thịt thịt. Không đi tiểu. Mượn nhờ tự thân khổng lồ nghị lực. Hắn cuối cùng. Đột phá đến võ đế chi cảnh. Trở thành một vị võ đế cấp bậc cường giả. Mặc dù hắn còn so ra kém sư muội các sư đệ Thế nhưng không có quan hệ Có chí người Sư tình lại thành Vân Ly Ca tin tưởng mình Sớm muộn cũng có một ngày Sẽ trở thành vị thần cảnh cường giả Mới vừa từ trong đại điện ra tới Vân Ly Ca liền thấy cơ vô hà Đứng tại trên quảng trường Ngửa mặt nhìn lên bầu trời Nơi đó Một vị vô danh tông nhị đại đệ tử Vừa mới đổ kiếp thành thần. Bầu trời dần dần khôi phục sáng sùa. Một mảnh tường vân. Để cho người ta không nhìn được lòng sinh hướng tới. Vân ly ca thần tâm khẽ động. Lặng yên đi vào cơ vô hà sau lưng. Vỗ vỗ cơ vu hà bả vai. Trấn an nói. Vô hà. Không cần hâm mộ hắn. Bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm trên vạn năm lão yêu quái. Chúng ta mới tu luyện bao nhiêu năm. Hiện tại không phải cũng là đế cảnh cường giả. Yên tâm đi. Sớm muộn cũng có một ngày. Chúng ta cũng sẽ đổ kiếp thành thần. Sư Huynh Xem một mực bồi tiếp ngươi. Nói xong. Ly ca còn bày ra một cái cực sự tươi đẹp mỉm cười. Cơ vô hài nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong có một chút cảm động. Cũng có từng tia khó mà sáng dù ái náy. Sư huyền. cảm ơn ngươi cổ vũ. Bất quá. Ta khả năng không thể bồi ngươi. Vân ly ca. Nhìn xem hắn hơi hơi nhú mày. Giống như một đầu dấu chấm hỏi biểu lộ. Cơ vô hà hít thở sâu một hơi. Chầm rãi phóng xuất ra khí thế của mình tới. Trong một chút mắt. Trên bầu trời ban đầu đều tiêu tán lôi vân. Vậy mà lại bắt đầu chầm rãi tụ lại dâng lên. Mà cơ vô hà khí thế. Cũng đang điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt liền chèn ớt Vân Ly ca. Mặt đều không cầm được đỏ lên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Sư mũi thật có lỗi. Đại sư huyên. Ta cũng muốn đổ kiếp rồi. Dứt lời. Thân thể của nàng. Trực tiếp hướng phía bầu trời chậm rãi bay đi. Vân Ly ca hóa đá tại chỗ tại tại chỗ. Nửa canh giờ trôi qua. Cơ vu hà thành công độ kiếp tiên giai thần cảnh, thuộc về nàng tỏa hạ một đám đệ tử, dồn dập tiến lên đây chúc mừng. Quân Trường Minh chờ một đám thuộc về Vân Ly Ca tỏa hạ đệ tử thì là Chấn An nói: "Sư tôn, ngài phải nghĩ thoáng một điểm a." "Đúng a? Sư tôn, không phải liền là thần cảnh sao? Ta không có thèm." Vân Ly Ca cười lạnh. "Có cái gì tốt nghĩ không ra?" Ta bái nhập sư tôn môn hả mấy năm Cái gì đại tràng diện chưa thấy qua Ta sẽ nghĩ quần Nói đùa cái gì Dứt lời Vân ly ca quay người rời đi Quân trường minh đám người Nhưng không được cảm khái nói Thật không hổ là sư tôn A Mặc dù tu vi cùng thiên tư khả năng không đủ Thế nhưng này tâm tính Tuyệt đối là lực áp một các sư thúc Không sai Sư tôn dù sao cũng là tôn chủ tỏa hạ thủ tịch đại đệ tử Tâm tính của hắn Không thể nghi ngờ Sư tôn mặc dù tư chất không đủ cao Thế nhưng chỉ cần có tôn chủ tại Hết thầy liền đều không có vấn đề Nghe chính mình đệ tử mơ màng Vân ly ca chặt chẽ kéo căng ở mặt mình Không thể khóc Đính chỉ Ta là vô danh tôn đại sư huyên Sư tôn thích nhất áo bông nhỏ Có cái gì gánh không được. Không phải liền là tu vi thấp sao. Ta lại tu luyện nó cách 10 năm. Ta cũng không tin. Ta còn không thể đổ kiếp thành thần. Trước tìm sư tôn. Lại cầu điểm đan dược cái gì. Tốt nhất lại đến 180 cái thần thú trứng. Buổi sáng nước nấu thần thú trứng. Giữa trưa dầu sắc thần thú trứng. Ban đêm mì sởi hầu bao thần thú trứng. Một ngày ăn ba khỏa. Ăn trước nó một tháng chứng lại nói. Đang đi. Gia Cát Tử Quỳnh đâm đầu đi tới. a Đại Sư Huyên. Ngươi tìm đến Sư Tôn A Vân Ly Ca gật gật đầu. Trùng hợp như vậy. Ngươi cũng tới tìm Sư Tôn. Gia Cát Tử Quỳnh gật gật đầu. Ta vừa mới đột phá đến thần cảnh nhị trọng. Thần huyết không đủ. Tìm đến Sư Tôn muốn một điểm. Ma lại. Tứ sư huyên cùng lục sư để đan dược cũng dùng hết. Ta thuận tiện giúp bọn hắn lấy một chút. Vân ly ca. Vân sư huyên ngươi thật giống như chảy nước mắt. Ngươi không sao chứ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là hạt cát tiến vào con mắt. Da cát tử quỳnh hơi hơi nhú mày. Thật. Vân ly ca lau mặt. Nỗ lực gạt ra một cách mỉm cười. Đương nhiên là thật. Nam nhi không dễ rơi lệ. Ta Vân Ly ca đường đường Nam Nhi bảy thông. Làm sao lại khóc. Thế nhưng nước mắt của ngươi chảy càng nhiều. Ngươi thật không có sao chứ. Không có việc gì. Không cần phải để ý đến ta. Ta đi vào tìm sư tôn. Ngươi đi tô luyện đi. Được. Chờ đến Vân Ly ca rời đi về sau. Gia Cát Tử Quỳnh mới vừa không nhìn được gãi gãi đầu nhỏ. Một mặt mê hoạt nói. Đại sư Huyên Tô Vi. Giống như đều đi đến võ đế cảnh giới. Cảnh giới này. Sẽ còn bị hạt cát mê đến con mắt. Chạy tới xa xa vân ly ca. Một cái lào đảo Kém chút bị té ngã trên đất. Nhìn không được. Nấm gương Lam gầy. Nước mắt ngăn không được. Ào ào lưu lại. Đi vào lục tiêu nhiên thư phòng. Vân ly ca trực tiếp liền phủ phủ một tiếng. Quỳ dạp xuống lục tiêu nhiên trước mặt. Um um um um sư tôn, ta nhanh sống không nổi nữa, liền vô hà sư muội đều độ kiếp thành thần. Ta vừa mới vừa tu luyện tới võ đế nhất trọng, cuộc sống như vậy, đơn giản không phải người qua. Ta van cầu ngài, ngài giúp ta nghĩ một cách biện pháp, tăng lên một ít thực lực đi. Lục Tiêu Nhiên, không biết vì cái gì, cái này khiến Lục Tiêu Nhiên nhớ tới kiếp trước nhà trưởng thôn Thôn trưởng có tiền lại có quyền. Ở trong thôn ăn đến hết sức mở. Sinh con trai lớn lên lại cao lại suất. Hết lần này tới lần khác liền là vận khí không tốt. 340 Vẫn còn đang đánh lưu manh. Khi đó. Lục tiêu nhiên còn cả ngày chế xéo người ta. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác. Chính mình là thôn trưởng. Ly ca liền là thôn trưởng nhi tử. Quá mẹ nó đâm tâm. Ly là chính mình trên thế giới này Cái thứ nhất đồ đệ Cùng thời gian của mình lâu nhất Đối với mình cũng là nghe lời nhất một cái Thật muốn so ra Đằng sau này chút đồ đệ hắn cũng sẽ đau Thế nhưng không có một cách hơn được ly ca Liền là tài nguyên bên trên Cũng là ly ca chiếm cứ nhiều nhất Hết lần này tới lần khác ly tư chất kém nhất Sau khi ăn xong lẩn thần đan Lại tăng thêm mở ra thần hồn về sau. Cơ vô hạ tương đương 23 3 cách ly ca. Phương thiên nguyên tương đương 4-5 cách ly ca. Cách này cũng chưa tính khoa trương. Giống quân bất kiến mấy người bọn hắn. Đoán chừng tương đương mười mấy cách ly ca. Ly ca căn bản chơi không đi xuống. Lục tiêu nhiên cực kỳ nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ly ca. Hiện tại chỉ bằng vào tu luyện. Đoán chừng ngươi tiếp qua một năm. Khả năng đều chưa hẳn có thể độ kiếp thành công. Ngươi biết, tu vi của ngươi còn kém rất xa đây. Thần hồn của ngươi rất đặc thù, nó cần thôn phệ hắn thần hồn của hắn mới có thể tăng lên tư chất của ngươi. Ở cái thế giới này, ngươi là không thể nào có quá lớn tăng lên, trừ phi đến thần giới, chờ ta độ kiếp thành thần. Dưa leo món ăn đều lạnh. Sư để các sư muội Tiến cấp tới thần cảnh về sau. Kích phát thần hồn lực lượng. Tốc độ tu luyện. Chỉ sẽ nhanh hơn. Tiếp qua một hai năm. Chờ mình tới thần cảnh. Bọn hắn đều nên đột phá thần cảnh. Đi đến tầng thứ cao hơn. Không đối. Chờ một chút. Sư Tôn vừa vặn giống nói. Thần hồn của mình. Chỉ cần thôn phể thần hồn. Liền có thể tăng lên tư chất của mình.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 Sư tôn, ngài sẽ giúp ta một lần đi. liền lần này, qua lần này về sau, ta sẽ không bao giờ lại làm phiền ngài. Lục tiêu nhiên, tiểu tử ngươi muốn giờ trò vượt gì? Sư tôn, ta nghĩ bế quan một quãng thời gian. Thế nhưng ta muốn sư tôn cho ta một chút duy trì. Cái kia? Được a lục tiêu nhiên trong nháy mắt tại vân ly ca trên thân. Điểm một cách ấm ký. Ta hiện tại trao cắn ngươi. Tiến vào Giang Sơn xã các độ bên trong bảo tàng khu vực. Ngươi cần gì? Liện chính mình đi làm đi. Hắn còn là lần đầu tiên ban cho đệ tử tiến vào bảo tàng địa phương. Đối Vân Ly Ca. Lục tiêu nhiên có thể nói là thật tận tâm tận lực. Hoàn toàn coi hắn là nhi tử tới nuôi. Đa tả sư tôn. Vân Ly Ca đạt được sư tôn ấm ký về sau. Lập tức đi tới Giang Sơn xá các đồ vị trí Bởi vì lục tiêu nhiên bố trí thần lực tu luyện chàng Ngay tại Giang Sơn xá các đồ bên trong Cho nên hắn liền không có mang theo trong người Giang Sơn xá các đồ Chẳng qua là nắm Giang Sơn xá các đồ Đặt ở vô danh tôn trên quảng trường Vân Ly Ca rất mau tiến vào Giang Sơn xá các đồ bên trong Đồng thời đi tới sư tôn bảo tàng địa phương Ngọa Tảo Mới vừa tiến vào Giang Sơn xã các đồ bảo tàng khô. Vân Ly ca liền trực tiếp không nhìn được sổ một câu nói tục. Quá treo. Sư tôn thật chính là điêu đến nổ tung á. Nguyên bản. Ly ca còn tưởng rằng. Lần trước sư tôn nắm đế binh cùng đế đan. Lấy ra hai tòa núi. Cũng đã là siêu cấp sâu tạc thiên. Có thể là không nghĩ tới. Sư tôn nơi này đã không chỉ là hai ngọn núi lớn. Đây quả thực là 200 tòa, không, đây là 2.000 tòa, thậm chí là 2 vạn tòa nối lớn, không phải linh thạch, liền là đế binh, hoặc là liền là đế đan. Trên cơ bản rất khó coi đến những cái kia thứ phẩm đồ vật. Ngọa Tào ngọa tạo, đây là vật gì? Phía trên này, tại sao có thể có thần cấp khí tức? Cái này, đây chẳng lẽ là thần binh? Vân ly ca thấy một đống binh khí. Tản ra so đế binh còn cường thỉnh hơn khí tức cùng hào quang. Tại chỗ liền trợn tròn mắt. Sư tôn thậm chí ngay cả thần binh đều có. Có lầm hay không? Không đúng. tự nghĩ lại một thoáng. Sư tôn nếu liền thần đan đều có. Có thần binh. Tựa hồ cũng chẳng có gì lạ a Ta trước cho ta xuyên hai kiện thần dai áo giáp. Vân ly ca vừa định mặt vào. Đột nhiên nhớ tới. Giống như không thích hợp. Sư Tôn đã từng nói. Cái thế giới này. Chúng ta không thể dùng thần binh. Cũng không thể tu luyện thần giai công pháp. Nếu không. Liền sẽ bị thiên đảo quy các kiểm trắc đến. Nghĩ như vậy. Vân Ly Ca lập tức dùng Sư Tôn cho tự mình làm không gian giới chỉ. Nhét vào mấy bộ thần binh áo giáp. Sau đó lại nhét vào một đống thần đan. Có chừng mấy vạn viên. Ngược lại sư tôn nơi này nhiều dùng không hết. Chính mình lấy trước đi một bộ phận. Đi không bao lâu. Vân Ly Ca liền gặp một đống thần thú chứng. An bài. Cực phẩm linh thạch. An bài. Ngoại tạo. Còn có thần tinh. Vân Ly Ca chứa vào một nửa. Đột nhiên phát hiện sư tôn còn có thần tinh. Không cần phải nói. Lập tức đem cực phẩm linh thạch. Đổi thành thần tinh. Sau đó lại vơ vét vài thanh chiến đấu thần binh. Cái đồ chơi này không sợ nhiều. Một phần vạn gặp được nguy hiểm nguy hiểm. Còn có thể dùng để dẫn nổ lui địch. Đang cầm lấy. Bỗng nhiên ở giữa. Một đảo kim sắc quang mang. Đột nhiên kéo tới. Vân ly ca con ngươi co rụt lại. Dối ra bàn tay lớn. Trong lúc đó đem hắn bắt lấy. Hốn nguyên chiến thần thương. Vân Ly Ca có chút không dám tin nhìn xem hốn nguyên chiến thần thương. Giờ này khắc này hốn nguyên chiến thần thương. Bộ dáng mặc dù cùng trước đó không sai biệt lắm. Thế nhưng khí thế bên trên khoảng cách. Quá lớn quá lớn. Lớn để cho người ta gần như không dám tin. Đang mê hoạt ở giữa. Hốn nguyên chiến thần thương ý thức. liền truyền tới. Vân Ly Ca lúc này dọa đến khẽ run rẩy Thứ đồ gì. Ngươi nói ngươi bây giờ là thần khí. Do so thần binh còn lợi hại hơn. ngọa Tào Vân Lý ca cũng không biết. Chính mình buổi tối hôm nay. Nói nhiều ít cái ngoạ tàu. Hắn quá khiếp sợ. Sư tôn mạnh mẽ đơn giản làm người giận sôi Có thần binh liền không nói. Thế mà liền thần khí đều có. Sư tôn tu vì Chỉ sợ vượt xa thần cảnh phía trên A. Đang nghĩ ngợi. Hốn nguyên chiến thần thương ý thức. Lại lần nữa truyền tới. Vân ly ca lại nhấu mày. Lập tức đi theo hốn nguyên chiến thần thương. Đi vào một chỗ khác. Qua. Thật sáng a Chỗ này. Khắp nơi đều là hào quang màu hoàng kim. Còn có vô số thần bí mà lại mạnh mẽ phù văn. Cái này. Này chút đều là cái gì. Hốn nguyên chiến thần thương ý chí lại lần nữa truyền lại. Vì vân ly ca giảng giải Làm vân ly ca biết Những thứ kia Đều là thần thuật Thần dai công pháp thời điểm Hắn triệt để không bình tĩnh Sư tôn ẩn giấu quá sâu Hiện tại đại gia dùng đều là đế cấp công pháp Chỉ có cực cái khí vận chi tử khác Mới biết vận dụng thần dai công pháp Sư tôn vừa vặn rất tốt Trực tiếp cũng bắt đầu vận dụng thần thuật Khó trách những khí vận chi tử đó. Không phải sư tôn đối thủ. Đừng nói bọn hắn không phải sư tôn đối thủ. liền là thần giới những cái kia đại lão. Chỉ sợ cũng không phải là sư tôn đối thủ A Quả nhiên. Sư tôn ta là nhất điêu. Vân Ly ca tán dương một câu về sau. Lập tức tìm tới chính mình thần thuật bản hốn nguyên đế kinh. Thanh đế trường sinh quyết. Thái hư hốn độn bộ cùng với chiến thần quyết. Này bốn loại công pháp. Chiếu cố tu luyện. Chiến đấu. Chạy trốn. Chứa thương. Hẳn là đầy đủ chính mình dùng. Tư chất của mình quá kém. Tham thì thâm. Cầm xong vật mình cần về sau. Vân Ly Ca mới vừa hít thở sâu một hơi. Rời đi giang sơn xá tắc độ. Lúc này. Thời gian đã đi tới ban đêm. Vân Ly Ca hướng phía sư tôn phòng ở. Khom người bái thật sâu Sư tôn Kể từ hôm nay Ly ca không thể tải bên cạnh ngài phụng dưỡng ngài Nam nhi trí tại bốn phương Ly ca Muốn đi ra ngoài sông xáo một phiên Đợi cho độ nhi tu vi có thành tựu Nhất định trở về Thường bản sư tôn tả hữu Dứt lời Vân Ly ca quay người rời đi Đã bước vào võ đế chi cảnh hắn Vận chuyển thái hư hốn đồn bộ về sau Tốc độ cực nhanh Mười mấy cái trước mắt Hắn liền đi tới vạn cổ lâm hải chi đông vô vọng hải phía trên Nơi này Giống như liền là trường minh bọn hắn nói qua Mấy cái kia lâm ra thần cảnh Theo thần giới xuống tới địa phương A Nếu như công kích nơi này hẳn là có khả năng đánh khai thiên môn Hít thở sâu một hơi Vân Ly Ca ngưng tổ chính mình lực lượng toàn thân. Trực tiếp nhất kiếm oanh trên bầu trời. Trong một chướp mắt. Trên bầu trời. Tầng mây đảo lưu. Phân hóa ra ánh sao đầy trời. Phản phất đem chọn cách bầu trời đều cho phủ lên qua một lần một dạng. Thế nhưng hết sức đáng tiếc. Vân Ly Ca mong muốn thần giới chi môn. Cũng chưa từng xuất hiện. Vân Ly Ca nhếu mày. Cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Phản mà là tiếp tục ra tay. Liên tiếp. Lại tiếp tục liên chảm vài kiếm. Bất quá. Đáng tiếc là. Trên bầu trời. Vẫn không có xuất hiện phản ứng chút nào. Tiên sư nó. Mệt chết ta. Nơi này không gian bình trướng. Làm sao cứng như vậy. Ngay tại vân ly ca tức dẫn thổ huyết thời điểm. Một đảo thân ảnh. Đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Đừng uổng phí sức lực. Thần giới chi môn. Là mỗi cái tiểu thế giới. Đồ kiếp thành thần tồn tại. Mới có thể dùng tiến vào. Ngươi bây giờ chẳng qua là võ đế nhất trọng. Làm sao có thể mở ra thần giới chi môn. Ngươi nào. Vân Ly ca đột nhiên quay đầu. Thấy đối phương về sau. Chợt thở dài một hơi. Ta tưởng là ai chứ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi tới làm cái gì. Thân ảnh của đối phương. Theo trong rừng đi tới. Tại ánh sao đầy trời chiếu dõi đến. Hiện ra dáng dấp của nàng. Không là người khác. Chính là cơ vô hà. Cơ vô hà hai tay đặt sau lưng. Chậm rãi dầm chân mà ra. Ban đầu hôm nay đổ kiếp thành công. Lo lắng ngươi nhất thời nghĩ quẩn. Cho nên mới theo tới. Không nghĩ tới. Ngươi không phải nghĩ quẩn. Mà là muốn đi thần giới. Vân Ly ca ho nhẹ một tiếng. Sư Tôn nói qua. Thần hồn của ta có khả năng thôn phể những người khác thần hồn. Chỉ có thôn phể thần hồn. Ta mới có thể đủ tăng thêm một bước chính ta. Ta tại đây bên trong tiếp tục tu luyện. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên mới muốn đi thần giới. Người bây giờ chẳng qua là võ đế nhất trọng. Đi thần giới. Không là muốn chết. Cũng không thể nói như vậy. Ta hiểu qua. Thần giới không giống là chúng ta tưởng tượng như thế. Cũng có rất nhiều tu vi không cao người. Thần giới hài tử. Vừa mới sinh ra tới. Cũng là từng giờ từng phút trưởng thành. Chẳng qua là cơ sở điểm xuất phát so hạ giới cao. Nhưng tối đa cũng liền là vừa ra đời thời điểm. Siêu Việt tiên thiên. Hoặc là linh cảnh. Chẳng qua là thần giới người. Mặc dù không tu luyện thế nào Tương lai thấp nhất thành tựu Cũng là thần cảnh nhất trọng Cho nên mới sẽ siêu việt mặt khác hạ đẳng vị diện Cơ vô hà lắc đầu Mặc dù thần giới có một ít tu vi thấp bình thường dân bản địa Thế nhưng thần giới cao thủ càng nhiều Ngươi ở nơi đó Liện như một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng Vân lị ca nắm nắm nắm đấm Mặc dù là như thế Ta cũng muốn đi. Này mấy lần chém giết khí vận chi tử. Chúng ta liền lên tràng tư cách đều không có. Nếu như ta lại không tăng tốc trưởng thành. Về sau. Ta cùng đại gia khoảng cách. Liền sẽ càng kéo càng lớn. Ta là vô danh tôn thủ tịch đại đệ tử. Ta không muốn làm ở cuối xe. Cơ vô hà yên lặng một lát. chợt Đột nhiên đưa tay. Bổ ra một trưởng. Một trưởng này phong hoa. Khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái kia nguyên bản còn không có chút rung động nào không gian bình trướng. Trong lúc đó nổ tung một cái lỗ hồng lớn. Bên trong tản ra đảo đảo kim quang. Theo vết nứt không gian bên trong. Chuyện đến một hồi lại một hồi hùng hậu thần lực quy tắc. Rõ ràng. Cái này là thần giới chi môn. Vân Ly ca khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói. Ngươi vì cái gì giúp ta? Cơ vô hà sắc mặt đảm mạc nói Ngươi gần nhất có nằm mơ sao Vân ly ca Yên lặng sau một lát Vân ly ca nghiêm túc nói Sư mụi Ta một lòng truy cầu võ đảo Ngươi không muốn coi ta trên đường chứng ngại vật Ngươi dáng sấp xinh đẹp như vậy Dáng người lại tốt như vậy Ta không chống nổi nghi ngờ Cút đi Cơ vô hà tức giận nhìn hắn một cái Ta nói mộng, là một chút có quan hệ với chiến đấu mộng cảnh. Ta cảm giác, ta tại cực kỳ lâu trước kia, hẳn là gặp qua ngươi. Mà lại, hai người chúng ta ở giữa, tuyệt đối nhận biết. Bất quá, ta đối đoạn này trí nhớ. Cảm giác rất mơ hồ, vô pháp chuẩn xác định vị. Thế nhưng có một chút, ta có thể cảm giác được, bất luận là ngươi. Vẫn là ta Lại hoặc là thiên nguyên bọn hắn Kiếp trước hẳn là đều không phải người bình thường Ta hết sức hoài nghi Chúng ta tương lai Phải đối mặt Không chỉ là khí vận chi tử Cho nên Trước lúc này Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp Đem hết toàn lực đi tăng lên chính mình Dùng ứng đối tương lai bất chắc Vân ly ca Sư mũi nếu như ngươi thật chính là đối ta có ý Có thể nói thẳng Không cần lượng quanh lớn như vậy phần cong Vân ly ca căn bản nghe không hiểu cơ vô hà đang nói cái gì Thế nhưng hắn theo bên trong đã rút ra mấy cái tin tức có ít Một cái là sư muội nằm mơ luôn gặp được chính mình Còn có một cái Là sư muội thay đổi biện pháp mà nói Nàng kiếp trước cùng chính mình nhận biết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 Ngươi vẫn là cút đi. Được rồi. Ta đây lặn Trước khi đi. Vân Ly ca phản phất lại tựa như nghĩ tới điều gì. Lại lần nữa quay đầu lại nói. Sư muội Về sau ngươi vẫn là đừng viết nhật ký. Có chút ngu ngốc cảm giác. Cút. Tại cơ vô hà một đảo tiếng gầm gừ bên trong. Vân Ly ca lách mình tiến nhập thần giới chi môn. Cơ vô hà lắc đầu. Thật hy vọng ta những ý ước kia. Đều là giả. Bằng không. Nương tựa theo bọn hắn đám này ngâu ngốc. Mong muốn giúp sư tôn chiến thắng kẻ địch. Đoán chừng là si tâm vọng tưởng. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc trở về. Đột nhiên. Thần thức cảm ứng được cái gì. Mày liễu hơi nhếu. Cơ vô hà lập tức ẩm ngấp đến trong rừng Sau một lát. Nàng liền thấy. Trong rừng Triển khai một trận sát lục. Giết sạch thạch ra người. Một cách cũng không được buông tha. Diệp ra. Các ngươi đám súc sinh này. Diệp sạch vạn cổ lâm hải gia tục. Đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Các ngươi như thế phát rổ. Út gặp thiên khiển. Đây là. Cơ vô hà con ngươi co rụt lại. Không có quá nhiều chủ quan. Lập tức rời đi nơi này. Khi nàng trở lại vô danh tông thời điểm. Phát hiện lục tiêu nhiên đang ở nối giữ cửa. Lập tức trong lòng giật mình. Gặp qua sư tôn. Lì ca đi rồi sao? Cơ vô hà chấn động trong lòng. Biết lục tiêu nhiên đã biết chuyện này. Thật xin lỗi. Sư tôn. Là lỗi của ta. Đệ tử không nên giấu riêng sư tôn. Không sao. Ta biết hắn muốn rời khỏi. Giang Sơn xá tắc đồ có thể là lục tiêu nhiên đồ vật. Vân Ly Ca ở bên trong làm cái gì? Hắn làm sao lại không biết? Khi hắn thấy Vân Ly Ca. Lấy đi một chút thần binh thần khí. Cùng với thần thuật thời điểm. Hắn liền đã đoán được. Vân Ly Ca là muốn đi thần giới sông sáo một phiên. Đối với cách này. Lục tiêu nhiên cũng là chẳng qua ở để ý. Ly Ca có lòng cầu tiến. Luôn là tốt. Ngược lại, máu tươi của hắn, tại chính mình tố thân ấm bên trong, coi như là hắn chết, cũng có thể bị chính mình phục sinh. Dù sao cũng so khiến cho hắn vùi ở trong tông môn. Cả ngày miệt khuất phải tốt hơn nhiều. Một phần vạn hắn thành đây, người luôn là muốn báo có hy vọng. Đương nhiên, lục tiêu nhiên cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, bởi vì hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Tử biết Ly ca dựa vào không đáng tin cậy. Vạn nhất đem tới lại gặp nhau. Hắn vẫn là cái này điều dạng. Ít nhất chính mình sẽ không thấy mất hứng. Đúng rồi. Sư tôn. Đệ tử còn có một cách muốn sự tình muốn bẩm báo. Nói. Đệ tử ở trên đường trở về. Tại vạn cổ lâm hải bên trong. Thấy người diệt ra. Đang đang đuổi giết các đại gia tộc tu sĩ. Lục tiêu nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại Diệp ra đang dở trò vượt gì Lục tiêu nhiên có thể không tin Diệp ra vẹn vẹn chỉ là vì cho hạ giận Sinh khí những gia tục này võ đế Bái nhập môn hạ của mình Liền đi chém giết chư đại gia tục tu sĩ Diệp ra còn không có giành dối như vậy công phu Đi chiều tập chư đại gia tục cầu hận Giải thích duy nhất chính là Bọn hắn lợi dụng lần này sát lục. Tại lấy được lấy chỗ tốt gì. Diệp ra vẫn luôn là lục tiêu nhiên trong lòng một cây gai. Chỉ cần là khí vận chi tử. Vẫn là rất mạnh khí vận chi tử. Đều khó đối phó. Trước đó. Lục tiêu nhiên một mực không có đối diệp ra ra tay nguyên nhân. Cũng là bởi vì diệp ra so lý thanh ảnh khó đối phó hơn. Cho nên lục tiêu nhiên muốn có nắm bắt một chút. Bất quá bây giờ. Nghe chính mình đổ đệ một hơi này. Hắn coi như là không ra tay. Cũng phải ra tay rồi. Trước không nói. Các tục trưởng của đại gia tục. Lão tổ. Tất cả đều bái nhập môn hạ của mình. Thành vì mình đổ tử đổ tôn. Liên vẻn vẹn nói diệp ra trong bóng tối không biết chuẩn bị đồ vật gì. Cũng đủ để cho chính mình coi trọng. Một phần vạn diệp quân lâm chuẩn bị. Là đặc biệt nhằm vào chính mình. Vậy mình chẳng phải là xong con bê. Đương nhiên. Nhất điểm trọng yếu nhất chính là. Mình bây giờ tu vi. Đã được đến rất lớn trình độ bay vọt. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này. Lục tiêu nhiên mới sẽ không ngu ngốc đến bây giờ liền đi tìm diệt quân lâm. Hắn khẳng định hy vọng cầu thả thời gian càng ngày càng tốt. Được rồi. Không nghĩ. Trước cán chính sự. Hít thở sâu một hơi. Lục tiêu nhiên ánh mắt lấm liệt dâng lên. Thần niệm khuyết tán ra. Sau một khắc. Vô danh tung liền nổi lên mấy đảo cuồng bảo đến cực điểm khí thí. Chọn vẹn vượt qua trên trăm vị thần cảnh. Đồng thời tụ tập tại lục tiêu nhiên bên người. Khí thế phi phàm. Hắn uy ác mạnh. Làm cho cả thiên địa. Cũng vì đó biến sắc. Vô số sinh linh đều vô cùng lo sợ. Hoảng sợ mà tuyệt nhìn vào cực hạn Đây cơ hội là toàn thế giới Mạnh nhất một đợt tồn tại Diệp ra Hiện tại đang ở tàn sát vạn cổ lâm hải các đại gia tục Hoặc là nói Là muốn để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn Cái gì Mọi người trong lúc đó sắc mặt đại biến Bọn hắn những người này Trên cơ bản toàn bộ đều là đến từ vạn cổ lâm hải các đại gia tục Nếu để cho Diệp ra làm như vậy Vậy bọn hắn thật phải giống như Tông Chủ nói như vậy Cả nhà chết sạch Đoạn tử tuyệt tôn Đây là bọn hắn bất luận cái gì Người đều không thể gánh chiếu đau xót cùng tổn thất Tông Chủ Thỉnh nhanh hạ lệnh Để cho chúng ta trở lại vạn cổ lâm hải Thủ vệ máu của chúng ta mạch Tông Chủ Xin mang lính chúng ta Cứu ra chúng ta hậu đại đi Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Các ngươi không cần cuốn cuồng. Đây là chuyện đương nhiên sự tỉnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Từ giờ phút này. Lập tức chạy tới vạn cổ lâm hải diệp ra. Không được sai sót. Tôn mệnh. Tại mọi người suốt đồng trước đó. Lục tiêu nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Nếu như đến diệp ra. Tuyệt đối không cho phép ba năm thành đoàn, nhất định phải phân tán chỗ đứng. Nếu ai dám phân tán chỗ đứng, coi như là tiêu diệt diệt quân Lâm, cũng đừng trách ta cùng hắn trợ mặt. Trên thực tế, Lục Tiêu nhiên là sợ bọn họ bị người ta cho một đợt đoàn diệt. Phải biết, khí vận chi tử ban đầu liền rất mạnh, lại có một ít làm không được đặc thù sự tỉnh. Những tu sĩ này lại không phải mình Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là người qua đường giáp Hoặc là nhỏ phối hợp diễn loại hình Còn kém rất rất xa ly bọn hắn những đệ tử này Có thể coi là là ly ca bọn hắn này chúc trùm phản diện Còn lúc nào cũng có thể Tiếp nhận bị người miêu sát nguy hiểm Chớ đừng nói chi là bọn hắn này một đám lớn người qua đường giáp Chớ nhìn bọn họ thực lực Đều đã là thần cảnh cường giả Đặt ở người ta diệt quân lâm trước mặt Cái kia chính là một đao một cái tiểu bằng hữu Mọi người mặc dù không biết Lục tiêu nhiên vì sao lại nói như vậy Thế nhưng nếu Tông Chủ nói Vậy liền nhất định có đảo lý Tông Chủ lời đều là đúng Làm liền xong rồi Mấy vị thần cảnh cường giả Xé mở hư không Dùng tốc độ nhanh nhất Trùng trùng điệp điệp Phóng tới vạn cổ lâm hải Diệp ra. Lúc này, Diệp ra vẫn còn tiếp tục sát lục bên trong. Phủ đề của bọn hắn phía dưới. Tựa hồ là bị người gượng gạo. Sau đó tạo thành trận pháp. Cuối cùng lại đem những máu tươi này rót vào trong đó. Lấy ra hích hoạt trận pháp. Lúc này Diệp ra. Giống như là một cái nhân gian địa ngục một dạng. Vô số tu sĩ đều tại trong tiếng kêu thảm bị chém giết. Sau đó bị rút khô máu tươi Tiếp theo tan thành mây khói Làm diệp ra đang bề bộn tại sát lục thời điểm Bên trên bầu trời Đột nhiên ở giữa Phong vân đột biến Vô số đảo không gian bình chứng bị xé nứt Mở ra một đảo khe hở không gian Lập tức Khí thế liên tục không ngừng theo tất cả trong cái khe không gian bảo phát đi ra Hình thành một cố mạt vô hình uy nghiêm Chiếm hết toàn bộ diệp gia cấp trên bầu trời. Nương theo lấy khí thế xuất hiện. Một vị lại một vị võ thần chi cảnh cường giả. Theo hư không liệt phùng bên trong dẫm chân mà ra. Tất cả võ thần. Đều án chiếu lấy lục tiêu nhiên mệnh lệnh. Phân tán chỗ đứng. Bất kỳ người nào. Không được tiếp xúc. Tất cả mọi người ở giữa. Đều duy trì khoảng cách nhất định. Sau một lát. Trên bầu trời sẽ mở một đảo lớn nhất tư không liệt phùng. Lục tiêu nhiên từ trong đó. chậm rãi dầm chân mà ra. Phía dưới diệp ra tử đệ. Tựa hồ đã sớm dự đoán được. Lại hoặc là. Sớm đã được đến thông chi. Bất quá. Mặc dù là như thế. Tại thần cảnh trước đó. Ngoại trừ thần cảnh. Ai có thể chống cự. Nhất là tại biết gia tộc mình bị Diệp gia diệt vong về sau, một đám thần cảnh cường giả không khỏi là phẫn nộ đến cực hạn. Người vừa mới ra tới, không đợi Lục Tiêu Nhiên bắt đầu ra lệnh, mấy đạo công kích liền đã đập xuống giữa đầu, mấy đạo quang vụt lóe lên. Phía dưới Diệp gia mọi người, tại chỗ bị chùm sáng bắn liền mảy may cho đều không có còn lại. Một chút đang đang chạy vội tu sĩ Đang chạy lấy. Phía sau trùm sáng liền đã tới gần. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Cơ hội là không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Trùm sáng còn không có đi vào. Bọn hắn liền bị nóng rực tới cực điểm trùm sáng. Chỗ thả ra lực lượng. Cho búc hơi quần áo hóa thành cho tàn. Làn ra tại chỗ nướng cháy. Tiếp theo bị trùm sáng đuổi kịp. Cả người đều hóa thành cho bụi. Đối mặt võ thần ai có thể gánh vác được hơn 100 vị thần cảnh cường giả chung vào một chỗ, uy tại chỗ rơi xuống như một tòa núi lớn, hung hăng đè xuống đầu, diệp ra võ tôn cường giả, tựa hồ còn có thể hơi một chút chống cự, nhưng võ tôn phía dưới tu vi quá thấp, không chịu nổi áp lực, tại chỗ bảo liệt mạch máu mà chết, những cái kia võ vương Võ Hoàng Chi Cảnh cao thủ Bởi vì khí huyết tràn đầy nguyên nhân Còn không đến mức bị cố này khí thế Trực tiếp tại chỗ đè nát Nhưng mặc dù là như thế Bọn hắn cũng là thất khiếu chảy máu Toàn thân sủi lơ Hai đầu gối quỳ xuống đất mà vô pháp đồng đậy Mà nương theo lấy võ thần cường giả không ngừng rơi xuống Khí thế không ngừng ép xuống Võ Vương cùng võ Hoàng Chi Cảnh Căn bản không chịu nổi. Làm vượt qua một cái số không giới điểm về sau. Cho dù là mạnh như bọn hắn. Cũng bị vô tình nhiên ếp bảo liệt. Âm ấm. Đại địa tài rung động. Vì thần cảnh ra tay mà rung động. Khả năng này cũng là cái thế giới này. Đối đỉnh cấp chiến lực một loại tôn chính. Hơn 100 vị thần cảnh cường giả. Không chút do dự. Trong nháy mắt. Liền đem diệp ra lâu la. Toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nói là lâu la. Kỳ thật liền võ đế cường giả đều tồn tại. Nhưng vô danh tông này một đợt cường giả. Thật sự là quá quá mạnh. Đã cường đại đến một cái. Làm cho không người nào có thể hình dung trình độ. Mọi người không cần ra tay. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Cũng có thể làm cho kẻ địch trong nháy mắt nổ tung mà chết. Một cái thần cảnh. Liền đắt như thế. Chớ đừng nói chi là, nơi này có trên trăm vị thần cảnh, này, liền là lục tiêu nhiên dám trực diện khí vận chi tử lực lượng. Hắn xưa nay không sóng một mực vô cùng ủng định phát dục chờ đến thời khắc mấu chốt, lấy thêm ra chính mình một kích trí mạng, phản phất một cái thành công đến cực hạn thợ săn. Đối mặt Diệp ra, Diệp quân lâm, cái này cường đại nhất khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên gần như là dốc hết toàn lực đang phát triển chính mình vô danh tung. Cho đến hôm nay, diệp ra có gì đồng phát sinh. Hắn mới tự mình xuất lính mạnh mẽ như thế đội hình. Tới khiêu chiến diệp quân lầm. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi y y. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à, đại càn trường sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mời. chương 290 íp chảy quyết đấu. Lục tiêu nhiên xuất lính chư vị võ thần. Từng bước một, đi vào quân gia đại viện. Cuối cùng, đứng tải quân gia lớn nhất quảng trường lên. Lúc này, quân gia dòng chính, cơ hộ đắc toàn bộ đều bị yên diệt. Nhưng lục tiêu nhiên cũng sẽ không vì vậy mà chủ quan. Tại đại điện nơi hẻo lánh. Ngồi xếp bằng lấy một vị thanh niên áo trắng. Hắn hai mắt khép hờ. Bên ngoài thân cũng không có chân khí lưu động. Phản phất liền vẹn vẹn chẳng qua là tại thật đơn giản chờ đợi mọi người. Mà tại nhìn thấy hắn trước tiên. Vượng tại liền mở miệng nói. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Xin chủ nhân tiến hành chém giết. Sẽ có ban thưởng cấp cho. Lục tiêu nhiên tập mãi thành thói quen. Mà phía sau của hắn. Tô Linh Vũ thì là chậm rãi dầm chân tiến lên. Ba năm. Diệp quân lâm. Lão Phu. Hồi trở lại tới tìm ngươi. Tô Linh Vũ tầm mắt băng lãnh. Gắt gao nhìn chầm chầm Diệp quân lâm. Trong ánh mắt để lộ ra một vệt lấm liệt sát ý. Diệp quân lâm cũng không mở to mắt. Tô Linh Vũ lần nữa mở miệng nói. Ba năm trước đây. Lão Phu chỉ vì tại diệp ra trên đại hội. Cùng ngươi rằng co vài câu. Ngươi liền làm trúc tướng Lão Phu trọng thương. Sau lại để cho diệp ra người. Đem Lão Phu chém giết. Hôm nay. Lão Phu nhất định phải ngươi nỡ máu trả bằng máu. Phía sau lục tiêu nhiên. Nhớ mày. Tô Linh Vũ. Không phải diệp quân lâm chém giết. Giống như có chút cảm giác là lạ. Phải biết. Tô Linh Vũ trước đó. Có thể là một vị chuẩn thần cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thế giới. Cũng đủ mạnh. Loại cấp bậc cường giả này. Dựa theo đạo lý tới nói. Chỉ có khí vận chi tử. Mới có thể chém giết. Là tiêu chuẩn nhất. Cho khí vận chi tử lấy ra làm kinh nghiệm đạp. Sao có thể do những người khác chém giết. Còn đang nghi hoặc Diệp quân lâm cũng đã chậm rãi mở hai mắt ra Cái kia một đôi mắt Không có chút nào gợn sóng Tựa hồ căn bản không sợ này hơn 100 vị thần cảnh cường giả Hắn nhàn nhạt quét tô linh vũ liếc mắt Chợt nói khẽ Ngươi Không xứng Nhàn nhạt phun ra ba chữ Nhường tô linh vũ trong nháy mắt nổi giận Muốn chết Giận dữ mắng mỏ một tiếng Tô Linh Vũ dưới chân một cây rậm. Thân thể trong nháy mắt tới gần Diệp Quân Lâm. Lục tiêu nhiên con mắt hít lại. Cũng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm thực lực. Đến cùng có bao nhiêu. Ngay tại Tô Linh Vũ sắp tối Diệp Quân Lâm bên người thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Một cố bàng bạc lực đảo. Đột nhiên đánh vào Tô Linh Vũ ngực. Trong khoảnh khắc. Liền đem Tô Linh Vũ đánh lui. Khí huyết cuồn cuộn Không ngừng rút lui. Đi thẳng tới lục tiêu nhiên bên người. Lục tiêu nhiên một tay vỗ tay. Đánh sau lưng hắn. Tan mất trên người hắn lực đạo. Nhưng mặc dù là như thế. Tô Linh Vũ tim đập tốc độ. Cũng tại không ngừng tăng lên. Thật mạnh. Tu vi của hắn. So với trước. Càng mạnh mấy lần. Tô Linh Vũ nắm đấm nắm chặt. Lúc trước bị Diệp quân Lâm hạ gục, Diệp quân Lâm còn dùng mấy chiêu, mà lại lúc kia, chính mình chẳng qua là chuẩn thần cảnh Tu Vi. Hiện nay, mình đã là thần cảnh nhị trọng Tu Vi, lại bị đối phương một chiêu đánh tan. Đủ để rõ ràng, Diệp quân Lâm Tu Vi cao cường, nói, ngươi không xứng. Cách đó không xa Diệp quân Lâm, thậm chí lại lần nữa chào Phúc Tô Linh Vũ một tiếng. Ngươi hèn mạc. Tô Linh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Đang muốn ra tay. Lục tiêu nhiên lại một thanh đáp trên vai của hắn. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Hắn đang chọc giận ngươi. Nghe được cách này. Tô Linh Vũ tâm tình Lập tức bình tĩnh không ít. Sư Tôn nói không sai. Đối phương liền là đang chọc giận chính mình. Nếu như mình mất lý trí. Đó mới là vừa đúng đối phương nói. Diệp quân lâm con mắt hiếp lại. Tựa hổ đối với lục tiêu nhiên xem thấu lòng của mình nghĩ. Cảm thấy có chút hơi hơi kinh ngạc. Bất quá. Sau một lát. Hắn lại lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Không hổ là lục tiêu nhiên. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống. Lục tiêu nhiên đột nhiên ra tay. Đưa tay chính là triệu hoán côn lôn kiếm. Nhất kiếm tràm ra. Không chút do dự. Vầng sáng trong nháy mắt lan tràn ra vạn mét khoảng cách. Xé phá vết nứt không gian. Đột nhiên bổ vào diệt quân lâm trên đỉnh đầu. Lục tiêu nhiên luôn luôn không thích nói qua nhiều nói nhảm. Nhất là cùng khí vận chi tử. Nói nhiều một câu. Khả năng đều sẽ dẫn đến chính mình chết càng nhanh. Mà lại. Lục tiêu nhiên đối lại trước huyết trận. Có chút kiêng kỷ. Không biết cái kia đang làm cái gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết. Cái kia huyết trận Có duyên Bất quá. Ý nghĩ mặc dù rất tốt đẹp. Thế nhưng hiện thực lại là hết sức xương cảm giác. Lục tiêu nhiên một kiếm này. uy lực tuyệt đối không thấp. Ít nhất. Đổi lại là các đồ đệ của mình. Là không có cơ hội gánh vác được. Có thể là. Nó lại bị diệt quân lâm kháng trụ. Diệp quân lâm trên đỉnh đầu Đứng thẳng một cái ngọc bài Theo nó phía trên tiết lộ ra ngoài khí tức Là cực phẩm thần binh Hơn nữa còn là một cái phòng ngự thần binh Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lột tiêu nhiên Khói miệng nâng lên một vệt nổ cười như có như không Có chút ý tứ Quả nhiên không hổ lá ngươi Phí không lại nhiều lời Đi lên liền khai chiến Cũng chỉ có ngươi ghẻ như vậy Mới có tư cách. Làm đối thủ của ta. chợt Hắn bóp một ngón tay huyết. Đập trên mặt đất. Mặt đất bên trên. Huyết trận bùng nổ. Lập tức đem toàn bộ diệp ra. Đều bao phủ ở bên trong. Ta biết ngươi luôn luôn cẩn thận. Liền để tử tiến vào diệp ra. Cũng để bọn hắn phân tán chỗ đứng. Tránh cho bị ta một tổ bưng. Cho nên... Ta đặc biệt vì ngươi bố trí xuống này huyết sát thí thần đại trận. Hy vọng ngươi không muốn lãng phí ta một phiên tâm ý. Lục tiêu nhiên đột nhiên thu chiêu. Con mắt khẽ hít một cái. Mơ hồ thấy không ổn. Trực tiếp mở ra giang sơn xá các đồ. Chuẩn bị đem một đám đệ tử nhóm. Tất cả đều thu nhập trong đó. Thế nhưng. Nằm ngoài sự dữ liệu của hắn. Này giang sơn xá các đồ. Vậy mà không có phát huy ra hiệu quả Vô pháp đem bọn hắn thu nhập Giang Sơn xã tắc đồ bên trong Không gian bị giam cầm rồi Lục tiêu nhiên ánh mắt run lên Đối phương cầm giữ không gian Giang Sơn xã tắc đồ vô pháp sử dụng còn chưa tính Đoán chừng những đệ tử này Ngay cả ra ngoài đều không thể đi ra ngoài Diệp quân Lâm Thị Lạc lại lần nữa cười nhạt nói Khai chiến trước đó trước độ cái giếp Lục tiên sinh không ngại đi cái tên này thế mà còn không có độ kiếp trong lòng mọi người đột nhiên giật mình đối phương không có độ kiếp thành công vậy mà liền đa có thể chống cử tôn chủ Tông Nghích nhưng lục tiêu nhiên lại là tim chìm xuống hắn cùng mọi người nghĩ thiên về điểm không giống nhau mọi người suy tính là diệt quân Lâm thực lực mà hắn suy tính Thì là diệp quân lâm tại thời gian này độ kiếp. Diệp quân lâm là cố ý. Ra hỏa này. Vận dụng giam cầm không gian trận pháp. Sau đó mở ra đổ kiếp. Cứ như vậy. Tất cả mọi người sẽ ở vào lôi kiếp phía dưới. Bọn hắn mặc dù đã là thần cảnh cường giả. Lại không có nghĩa là. liền có thể chống cử lôi kiếp. Trước đó bọn hắn đổ kiếp thành công. Cũng là dựa vào khí vận kim long. Tránh đi đại lượng lôi hiếp. Hiện tại. Tất cả mọi người ở vào lôi vân phía dưới. Tuyệt đối tránh tránh không khỏi. Lại thêm diệt quân lâm thiên tư cùng thực lực quá mạnh. Hắn hiếp vân. Tuyệt đối so với người bình thường muốn mạnh hơn mấy lần cũng không chỉ. Khí phận kim long đều không được việc. Âm ấm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Cảm nhận được cái kia so với chính mình lôi hiếp. Úi thế càng mạnh mấy lần vô danh tôn đệ tử. Lập tức cũng có chút hoàng hốt. Là lôi kiếp. Hắn mong muốn dùng lôi kiếp diệt xếp chúng ta. Tên vương bát đàn này. Hắn sớm là có thể độ kiếp. Hết lần này đến lần khác không có độ kiếp. liền là trở lấy hiện tại tới đối phó chúng ta. Mà lại hắn vẫn là dùng chúng ta những gia tộc này con cháu máu tươi. Tới luyện chế giam cầm không gian thần dai đại trận. Thật sự là áp độc tính toán. Thế nhưng. Mọi người nói tới nói lui. Lại không cách nào tránh khỏi lôi hiếp hạ xuống tới. Đáng sợ hơn chính là. Diệp quân lâm đi vào không trung về sau. Trực tiếp liền đem khí thế mở ra lớn nhất. Trong một chướp mắt. Bên trên bầu trời. Điện quang như gió táp mưa rào. Điên cuồng rơi xuống. Liền từng tia thời gian chuẩn bị cũng không cho bọn hắn. Xong. Tất cả mọi người không cần đi ngăn cản. Chỉ cần cảm ứng được phía trên cái kia kinh khủng thần uy liền có thể biết. Bọn hắn căn bản chống cử không được này lôi vân. Cơ hộ là đang ý nghĩ đàn sinh trong trước mắt. Mọi người cũng toàn bộ bị thần lôi nuốt hết. Giờ này khắc này. Toàn bộ thiên địa. Phản phất đều bị ánh trước tràn ngập. Một cái to lớn lôi điện cột sáng. Chống lên thiên địa. Diệp quân lâm liếc qua phía dưới. Ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt khinh thường. Chợt chậm rãi sang hai cánh tay. Thỏa thích hưởng thụ lấy này lôi điện tưới nhuần. Sư tôn của hắn. Tại hắn vừa mới tu luyện ban đầu giai đoạn. Cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cho nên. Hắn tu luyện là một môn lôi điện hệ thần giai công pháp. Môn công pháp này. Có thể khiến cho hắn miễn dịch thiên đảo lôi hiếp. Thậm chí hồ. Hắn còn có khả năng từ trong đó hấp thu đầy đủ lực lượng. Đến để thăng tu vi của mình. Dầm sầm dầm. Lôi hiếp kéo dài đến không đến 2 phút đồng hồ. Nhưng đủ để đem mặt đất hết thảy. Tất cả đều tan giã. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm lôi hiếp hạ xuống. Toàn bộ diệt ra. Tất cả đều bị hủy diệt tan thành mây khói. Sạch sành xanh. Diệp quân lâm hai mắt hướng phía phía dưới quép tới. Hai đoàn lôi điện hào quang. Tại trong ánh mắt của hắn lấp lánh không ngừng. Xem đến phía dưới khắp nơi bừa bổn. Diệp quân lâm không khỏi khóe miệng dương nhẹ. Hắn cũng không hy vọng lôi hiếp có thể chém giết lục tiêu nhiên. Dù sao, sư tôn nói qua lục tiêu nhiên là trên cái thế giới này khó giết nhất chết người. Bất quá. Thoáng qua ở giữa. Nộ cười trên mặt hắn Liền hơi ngừng Bởi vì Phía dưới Lục tiêu nhiên vậy mà chịu lấy một tôn con dấu lên đỉnh đầu Cái kia con dấu phạm vi rất rộng Đưa hắn hơn 100 vị đệ tử Tất cả đều vững vàng bảo hộ ở phía dưới Người nếu điều tra qua ta sự tình Cái kia liền hẳn phải biết Ta lục tiêu nhiên Xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc Nghe được câu này Diệp quân lâm sắc mặt Trong lúc đó lạnh lẽo Bất quá rất nhanh Hắn liền khôi phục bình tĩnh Lục tiêu nhiên mạnh mẽ Là không thể nghi ngờ Liền sư tôn đều không dám nhìn thẳng đối kháng lục tiêu nhiên Liền có thể nói rõ Phóng bình tâm thái Trận chiến đấu này sẽ siêu Việt hắn cho đến tận hôm nay tất cả tưởng tượng Người nào trước loạn tiết tấu Người nào liền thua Hít thở sâu một hơi về sau. Diệp quân lâm trầm rãi hạ xuống tới. Khí thế trên người. Trầm rãi không ngừng bùng nổ. Không có biện pháp. Xem ra. Âm mưu rửa kế. Là không đối phó được như ngươi loại này tồn tại. Chỉ có thể cùng ngươi chân ước chân giáo làm. Mọi người còn chưa dịp cởi bỏ một hơi. Cảm nhận được diệp quân lâm khí thế về sau. Thần tâm chấn động. Con ngươi trong nháy mắt trởn thật lớn. Nội tâm không ngừng run rẩy Tu vi của hắn. Làm sao đều đạt đến thần cảnh ngũ trọng. Đây cũng quá biến thái A Độ kiếp thành công. Trực tiếp cất bước tiến vào thần cảnh ngũ trọng. Tiểu tử này là ăn linh đan diệu dược gì? Quân trường Minh vẻ mặt âm trầm phân tích nói. Không phải hắn ăn linh đan diệu dược. Mà là thực lực của hắn ban đầu liền rất mạnh. Ta đã sớm hoài nghi. Từng ấy năm tới nay như vậy. Dựa theo diệt quân Lâm Thiên Tư. Sớm nên độ kiếp thành thần. Nhưng hắn vẫn còn vẫn luôn là đế cảnh Tô Vi. Hiện tại. Ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Hắn chính là vì chờ đợi hôm nay. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y. O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn trưởng Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 10. chương 291 đánh dấu 13 năm. Cử thế vô địch. Về trở về mục lục trở về trang sách. Tông chủ. Làm sao bây giờ? Mặt của mọi người sắc. Đều có chút khẩn trương. Diệp Quân Lâm là thần cảnh ngũ trọng. So với bọn hắn vô danh tông bất cứ người nào tu vi đều cao hơn nữa Lục tiêu nhiên vẻ mặt không có chút rung động nào Chẳng qua là bình thản nói Các ngươi đổi bắt diệp ra dòng chính Không muốn thả đi một cái Nơi này giao cho ta xử lý là được Nhớ kỹ Bất kỳ người nào đều không nên dính vào tiến đến trận chiến đấu này Vâng Mọi người trả lời một tiếng Lập tức lính mệnh mà đi Đại gia Tu Vi đều đạt đến cảnh giới này. Ai cũng rõ ràng. Thực lực không đủ. Đi lên cũng là chịu chết. Còn có thể cho lục tiêu nhiên mang đến áp lực. Khi mọi người rời đi trong nháy mắt. Diệp quân lâm cũng đồng thời phát động công dịch. Hắn không có đi nhằm vào lục tiêu nhiên đệ tử. Vừa mới đổ kiếp cái kia một đợt. Kỳ thật liền là hắn cho lục tiêu nhiên đệ tử chuẩn bị. Ban đầu nghĩ đánh giết lục tiêu nhiên đệ tử. Nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới. Bị lục tiêu nhiên phá giải. Một lần không thành. Tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Ngược lại chân chính đại đầu là lục tiêu nhiên. Chỉ cần giải quyết lục tiêu nhiên. Mặt khác đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tại diệp quân lâm ra chiêu trong nháy mắt. Lục tiêu nhiên cũng đồng thời ra tay. Hai người chỉ là khí chàng liền đá đá cường đại đến cực hạn Quyết đấu thời điểm Riêng phần mình quấy quanh thân thiên địa linh khí Quy tắc chi lực Mặc dù chỉ là hai đảo nhân ảnh Nhưng là lại càng giống là hai tòa thông trời cao núi cao Đụng nhau ở giữa Mười vạn mét bên trong không gian bình trướng Âm âm sụp đổ Những cái kia đã rời đi Đi đuổi bắt diệt ra mọi người võ thần các cường giả Tại thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Quá mạnh, mặc dù bọn hắn một cái là thần cảnh ngũ trọng, một cái là thần cảnh tam trọng, chẳng qua là so với bọn hắn một ít người, nhiều hai ba cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng, thật đánh lên đến, hai người bọn họ, sớm cũng không biết, đem bọn hắn này chút võ thần, vung ra cách xa vạn rằm có hơn. Cái này là tôn chủ nói tới. Vượt cấp chiến đấu sao? Chỉ riêng luận bọn hắn giờ phút này biểu hiện ra sức chiến đấu mà nói. Quả thực là mạnh không tưởng nổi. Ít nhất cũng phải vượt qua ta nhóm. Mấy cái dai tầm. Đi đến thần cảnh hậu kỳ thực lực chiến đấu A. Đều là một đám biến thái. Giữa thiên địa cân bằng. Đều là bởi vì bọn hắn loại người này đánh vỡ. Cái này cũng có thể liền là thiên kiêu cùng phàm phu tục tử khác nhau đi. Có vài người. Đã đỉnh trước sinh mà làm vương. Cao thủ ở giữa quyết đấu. Thường thường chỉ ở trong trước mắt. Ba hơi. vẹn vẹn ba hơi ở giữa. Hai người liền đã quyết đấu ra ba vạn chiêu. Vùng thế giới này trật tự. Bị triệt để đảo loạn. Xa xa nhìn lại. Giống như là giữa thiên địa bị người xé sách một cái lỗ to lớn. Mà lại cách này lỗ hồng lớn. Còn đang không ngừng chậm rãi mở rộng. Phản phất muốn thôn phể toàn thế giới một dạng. Giữa hai người. Đã xé toan tầng thứ hai không gian vĩ độ. Một chút hình thù kỳ quái. Phản phất côn trùng một dạng xấu xí sinh vật. Thép chói tai vang lên lao ra. Mong muốn đột phá không gian bình chứng phong tỏa. Tiến vào thế giới hiện thực. Bất quá đáng tiếc là. Lục tiêu nhiên cùng diệt quân lâm hai người Vẹn vẹn chiến đấu sóng sung kích liền có thể trong nháy mắt ép diệt những cái kia xấu xí sinh vật Hai người càng đánh càng liệt Diệt quân lâm giống như lục tiêu nhiên Tinh thông không chỉ là kiếm thuật Đao pháp Tại quyền pháp Trường pháp Tinh thần công kích trở các phương diện thực lực Đều là siêu nhiên nhập thần Cơ hộ lục tiêu nhiên mỗi một chiêu Hắn đều có đối kháng phương thức. Phản phất chính là vì đặc biệt nhằm vào lục tiêu nhiên mà sáng tạo ra một cái máy móc chiến đấu một dạng. Thế nào? Lục tông chủ. Ta diệt quân lâm. Có thể hay không nhớ ngươi hài lòng. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nằm xuống. Đừng quật cường như vậy. Ta càng hài lòng. Phá phá phá phá. Khó mà làm được. Bất quá. Ngươi nếu là nằm xuống. Ta cũng như thế những người hài lòng. Lục tiêu nhiên lười nhắc chim hắn. Tam nhất chân đồng phát động. Trực tiếp thi triển bất diệt chi hỏa. Bất quá. Làm hỏa diễm vừa mới vừa chạm đến diệt quân lâm trong nháy mắt. Liền bị diệt quân lâm nhảy ra. Lục tiêu nhiên hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới diệt quân lâm thế mà liền bước nhảy không gian loại chiêu thức này đều có. Lợi dụng bước nhảy không gian. Tại bất diệt chi hỏa tiếp xúc trong nháy mắt thoát đi. Dạng này liền sẽ không bị bất diệt chi hỏa đốt trên thân. Xem ra. Diệt quân lâm sau lưng vị kia phía sau màn hắc thủ. Đối với mình biết sơ lược. Chuyên môn nắm chính mình hết thảy chiêu thức phương pháp phá giải. Đều giao cho diệt quân lâm. Đương nhiên. Đây không phải đại biểu cho. Hắn liền vô pháp chiến thắng diệt quân lâm. Chỉ cần lục tiêu nhiên thi triển chính mình ít nhất không có thi triển qua chiêu thức mới. Cũng đủ để cho Diệp quân lâm tay chân đại loạn. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Diệp ra hiện tại. Còn có một vị khí vận chi tử. Mà lại. Khả năng mạnh hơn Diệp quân lâm. Hắn vô cùng có khả năng. Nút trong bóng tối. Đang đang quan sát chính mình chiến đấu. Chờ đến chiêu thức của mình sáo lộ bị thăm dò về sau. Hắn lúc nào cũng có thể ra tay. Lục tiêu nhiên không suốt toàn lực. Hắn sẽ không ra đến. Thế nhưng trực tiếp suốt toàn lực. Không có bất kỳ cái gì áp chủ bài lưu thủ. Tựa biết cái kia trong bóng tối ẩn giấu ra hỏa Có thể hay không ghi chép lại. Đồng thời diễn sinh ra chuyên môn khắc chế đối phó chiêu thức của mình. Đây cũng là vì cái gì. Lục tiêu nhiên hiện tại Nhưng các đệ tử ra tay Đi chém giết diệp gia tộc nhân chỗ mấu chốt Hắn muốn trước đối phương một bước Tại hắn quan sát ra tới thực lực chân chính của mình trước đó Trước tiên đem hắn bước đi ra Lúc này Vô danh tung võ thần Đang lấy thế không thể đỡ chi tư thái Chém giết điên cuồng lấy diệp gia tu sĩ Diệp gia tộc nhân Căn bản là không có cách tiếp nhận hơn 100 vị võ thần nhiên ếp. Đây là một trận hoàn toàn đơn phương nhiên ếp. Diệp ra tại thời khắc này. Thành nhân gian luyện ngục. Thạc trường Lâm truy sát hai vị diệp ra võ đế. Đi tới diệp ra thánh địa. Không đợi hai người trốn vào trong thánh địa. Thạc trường Lâm đã đuổi theo. Đấm ra một quyền. Xé sách bầu trời bình trướng đánh ra tới một đảo 10 vạn .000 mét trường hư không trường hà. Lực quyền quét vào hai vị võ đế trên thân. Chỉ trong khoảnh khắc, liền đem hai vị võ đế nửa thân thể quét thành bã vụn. Phúc phúc, hai người đồng thời riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống nơi khác, hoàng sợ tới cực điểm. Sau một khắc, Thạc Trường Lâm cũng đi tới bên cạnh hai người. Nhược nhục cường thực thế giới, ngoại trừ ngô ngốc, sẽ không có người cùng ngươi giảng nhân tử. Diệt ra bởi vì mạnh mẽ. Diệt rất nhiều gia tộc hậu đại. Trong đó tự nhiên cũng bao quát thạch ra con cháu. Hiện nay. Đến phiên thạch trường lâm báo Thù Hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút nào nương tay. Công pháp vận chuyển ở giữa. Ui áp đã bắn ra. Võ thần cường giả. Không cần đồng thủ. Chỉ dựa vào một cái ý niệm. Tại trong phạm vi nhất định. Thần lực liền xét tự động công dịch. Dù cho đối phương là võ đế Tại thần trước mặt Vẫn như cũ là sâu kiến một đầu Này liền là thần chỗ cường đại Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa nhất kích Hai vị võ đế Đều tuyệt vọng nhắm mắt lại Nhưng mà Ngay lúc này Thạc trường lâm lại phản phất cảm ứng được cái gì giống như Trong lúc đó đình chỉ động tác Sau đó Ánh mắt của hắn hướng phía diệp ra trong thánh địa nhìn sang. Nơi đó. Không biết lúc nào. Yên tĩnh đứng đấy một vị quét sát gã sai vặt. Thạc trường lâm nhếu mày. Có chút không hiểu. Lúc nào. Diệp ra một vị gã sai vặt. Vậy mà đều dám cùng mình đường đường võ thần cường giả nhìn nhau. Không thích hợp. Hai vị võ đế. Thấy thạc trường lâm không có ra tay với mình. Cũng không khỏi đến có chút mê hoạt. Sau đó theo thạc trường lâm tầm mắt. Hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Này trang phục. Ngươi là diệp gia thánh địa quét giác đệ tử. Ngươi đang làm gì? Ngươi vừa mới vì cái gì không chạy. Hai vị võ đế. Không nhìn được nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới thạc trường lâm thời điểm tiến công. Cái này quét giác gã sai vặt. Rõ ràng có khả năng chạy trốn. Kết liếu hắn hết lần này tới lần khác không chạy. Đứng ở chỗ này. Kết quả bị Thạch Trường Lâm phát hiện. Đây không phải thỏ tinh công treo ngược. Chán sống sao? Nếu như là dĩ vãng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không quan tâm Diệp ra một cái web rác để tử sinh mình. Thế nhưng hiện tại. Diệp ra gặp đại nạn. Khẳng định là có thể chạy một cái tính một cái A. Bất quá. Cái kia quét rác gã sai vặt. Vẻ mặt lại không có quá nhiều gần sóng Vẹn vẹn chẳng qua là vẻ mặt bình thản nhìn xem thạch trường lâm Lập tức Hướng phía thạch trường lâm dầm chân tới Ban đầu Còn chỉ nhìn các ngươi Có thể kéo một đợt Tìm ra lục tiêu nhiên sơ hở Không nghĩ tới Các ngươi như thế không thể tả Thôi Cũng chỉ có thể ra tay rồi Ai bảo ta ở kiếp này Cũng là diệp ra đệ tử đâu Ngươi điên rồi sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hai vị võ đế Phản phất tại đối đãi đồ đần một dạng Đối đãi cái kia quét rác gã sai vặt Duy chỉ có thạch trường lâm Mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp Nếu như nói Không có gia nhập vô danh tôn trước đó Hắn khẳng định sẽ coi là Gã sai vặt này là người bị bệnh thần kinh Thế nhưng hiện tại Hắn biết càng là giống như vậy tiểu nhân vật, liền càng không thể khinh thị, tông chủ có thể là dạy bảo qua, kiểu người như vậy 89 phần 10, có thể sẽ là một cái ẩn dấu đại lão, thân phận tầm thường, không có danh tiếng gì, thế nhưng đối mặt một cái võ thần, lại không sợ chút nào, sắc mặt chấn đỉnh đến cực điểm. Kẻ như vậy, coi như là diễn kịch Cũng là để cho người ta không thể khinh thị. Bất quá. Thạc trường lâm cũng không phải một cái kẻ ngu. Nếu như đối phương. Chẳng qua là một cái thần cảnh nhất nhị trọng ẩm dấu đại lão. Hắn cũng chưa chắc sợ hãi chính mình. Nói như vậy. Chính mình cũng không cần quá lo lắng. Thử hắn một thoáng. Nghĩ như vậy. Thạc trường lâm đột nhiên ra tay. Thần niệm bắn ra. Trong nháy mắt. Thần lực như là sóng biển. Phô thiên cách địa hướng phía đối phương đè tới. Hai vị kia diệp ra võ đế. Cũng ở trong đó. Thạch trường lâm hoặc là không ra tay. Muốn xuất thủ. Liền muốn tải trong nháy mắt. Tính cả hai người này cùng một chỗ diệt vong. Đây cũng là vô danh tôn quy của chỗ. Hoặc là không ra tay. Ra tay nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Lại một lần nữa cảm nhận được cái kia thần cảnh áp lực cường đại. Hai vị diệt ra võ đế. Cảm giác mình lại một lần bước vào địa ngục chi môn. Nhưng mà. Ngay tại này cùng thời khắc đó. Sau lưng của bọn hắn. Đột nhiên ở giữa. Bục phát ra một cỗ. Càng mạnh. Càng nhanh khí thí. Cơ hội là tại trong trước mắt. Cái kia một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm khí thí. Liền đem không gian xé sách Lấy thế không thể đỡ chi tư Chiếm đoạt thạch trường lâm khí thế Cảm nhận được cái kia một cố mạnh mẽ Đủ để hủy diệt khí thế của mình Thạch trường lâm con ngươi co rụt lại Hoàng sợ tới cực điểm Toàn thân lung tơ Tất cả đều nổ đứng lên Nguy rồi Đá chúng thiết bàn Cơ hội là tại ý nghĩ này ra tới trong trước mắt Thạch trường lâm liền lập tức Toàn lực thôi đồng thần lực của mình. Cực tốc lui lại. Hắn không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Đối phương khí tức. Cơ hồ khiến hắn nghẹt thở. Giờ này khắc này. Bất kỳ phản kháng. Đều là tốn công vô ích. Chỉ có chạy trốn. Mới là lựa chọn chính xác nhất. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mời. chương 292 Liên Hoàn Cục. Bất quá. Thạc Trường Lâm mặc dù tốc độ phản ứng rất nhanh. Có thể là đối phương càng nhanh. Cơ hội là tại hắn chân trước vừa vừa rời đi người tiếp theo trước mắt. Quét sắc gã sai và uy Liền oanh đến trên người hắn. Giờ khắc này. Thạch trường lâm cảm giác mình cả người đều hỏng mất. Lồng ngực của hắn xương cốt trực tiếp toàn bộ đứt gãy. Ngũ tàng lục phủ. Gặp kịch liệt trùng kích. Tại chỗ liền bị chấn thành thịt nhão. Một cố màu hoàng kim máu tươi. Theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Mà cả người hắn. Cũng như diều bị đứt xây. Bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Trong không khí trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tính mịch Hai vị diệp ra võ đế. Thấy cảnh này. Đều là nhìn không được hiếp sợ trởn mắt hốt mồm. Hóa đá tại chỗ. Bọn hắn diệt ra thánh địa một vị quét sát gã sai vặt. Tùy tiện động một chút tay. liền để thần cảnh nhị trọng thạc trường lâm. Bay rớt ra ngoài. Tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Đây là tại nói đùa bọn họ sao. Vẫn là bọn hắn hai cái nằm mơ chưa tỉnh ngủ Các ngươi đi xuống đi Trận chiến đấu này Đã không phải là các ngươi có khả năng lấn vào Mãi đến đối phương mở miệng Hai người mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại Vội vàng hướng phía đối phương chắp tay nói Đa tạ tiền bối Ăn cứu mạng Đối phương cũng không có phản ứng đến hắn Chẳng qua là tay nâng lấy cây trội Trực tiếp xuyên qua hai người Hướng phía diệp quân lâm cùng lục tiêu nhiên đại chiến chiến trường đi đến Mãi đến hắn đã tan biến rất xa Hai người vẫn là một hồi giật mình nếu như mất biểu lộ Nghĩ không ra Ta diệp ra Chân chính lời hại Vậy mà không sử dụng diệp quân lâm Mà là một người khác hoàn toàn Cái này ta diệp ra Cuối cùng được cứu rồi Cái kia quét sắc gã sai vặt. Nghe được hai người tiếng nghị luận. Vẻ mặt lại không có chút nào quá nhiều biến hóa. Phản phất tất cả những thứ này. Cũng chỉ là cực kỳ chuyện bình thường một dạng. Hắn một bên hướng phía phía trước chiến trường đi đến. Một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Hệ thống. Cho ta đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công. Ban thưởng thần giai công pháp cực phẩm. Duy ngã độc tôn công. Đã tự động trợ giúp ký chủ Tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn Ken Xuất hiện cấp trí tôn nhiệm vụ mới Chém giết lục tiêu nhiên Nhiệm vụ hoàn thành Ban thưởng tu vi tăng lên một cách đại cảnh giới Ban thưởng thần thuật một môn Ban thưởng thần khí một thanh Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không Dĩ nhiên tiếp nhận Quét sắc gã sai vặt Sắc mặt đàm mạc lựa chọn tiếp nhận Phản phất đây chỉ là một kiện cực kỳ chuyện bình thường, lại giống như hắn đã sớm dự liệu được, sẽ có nhiệm vụ này một dạng. Trên thực tế, hắn cũng không phải người của thế giới này vật. Hắn tới từ một cái tên là Lam Thủy Tinh Tinh Cầu, vốn cho rằng, chính mình xuyên qua, sẽ đi thượng nhân sinh đỉnh phong, kết quả không nghĩ tới. Hắn vẹn vẹn chẳng qua là xuyên qua thành một cái diệp ra thánh địa quét rác gã sai vặt. Không có thiên phú. Không có bối cảnh. Không có hết thầy. Hắn một tiếng này. Nhất định là rác rưởi một cái. Cũng may. Thượng thiên không để cho hắn tuyệt vọng. Ngay tại hắn cho rằng. Cuộc đời của mình. Đã bị định hình thời điểm. Nam nhân kia xuất hiện. Hắn ban cho chính mình một cách đánh dấu hệ thống chỉ cần mỗi ngày đánh dấu, chính mình liền có thể biến thành toàn thế giới mạnh nhất tồn tại. Thế là, theo xuyên qua đến bây giờ, dòng xã 10 thời gian 3 năm, hắn đều một mực thủ tại Diệp ra Thánh địa. Vì các vị tiền bối tạo mộ, bây giờ Lục Tiêu Nhiên kéo tới, hắn coi như là lại muốn tiếp tục che giấu tung tích, tiếp tục đánh dấu, cũng không thể nào Hắn không có khả năng nhìn xem diệp ra bị lục tiêu nhiên phá hủy Cho nên Hắn quyết định tại thời khắc này Rời núi Trên chiến trường Kịch liệt kéo dài chiến bên trong Diệp quân lâm rõ ràng bắt đầu có chút trình độ không ổn định Cái này cũng rất bình thường Tu vi của hắn Mặc dù vượt qua lục tiêu nhiên 2 tầng Thế nhưng Hắn trang bị cùng công pháp Cùng lục tiêu nhiên so sánh. Liền lộ ra cực kỳ co gấp. Đồng dạng thời gian dài chiến đấu. Lục tiêu nhiên biểu hiện thành thảo điêu luyện. Tâm tình của hắn lại dần dần bắt đầu sụp đổ. Bởi vì lục tiêu nhiên từ vừa mới bắt đầu. Liền không có coi hắn là làm đối thủ của mình. Mà hắn lại tại chậm chạp không gặp được tiến công hiệu quả bên trong. Từng bước một mất cân bằng. Cuối cùng. Tại một cái rồn dập sai lầm về sau. Diệp quân lâm bị lục tiêu nhiên nhất kiếm chặt đứt hai ngón tay. Ngón tay chém đứt đồng thời. Lục tiêu nhiên tam nhất chân đồng mở ra. Lập tức thi triển mất diệt chi hỏa. Ý đồ đi sâu đối phương ngón tay. Mượn nhờ đối phương vết thương. Từ nội bộ phá hủy diệp quân lâm thân thể cùng linh hồn. Không tốt. Diệp quân lâm thần tâm run lên. Đột nhiên phát hiện mình sai lầm. Lúc này ý đồ thi triển bước nhảy không gian bổ cứu. Tới cùng lục tiêu nhiên. Bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá. Đáng tiếc là. Lục tiêu nhiên lại làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội cực tốt. Hốn nguyên đế kinh toàn lực thi triển. Thần lực giống như nước thủy triều phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền đã phong tỏa diệt quân lâm hết thảy đường lui. Bất diệt chi hỏa mặc dù không có thành công Nhưng lại lại lần nữa xáo trộn diệt quân lâm trần cước Nhưng diệt quân lâm lộ ra càng lớn sơ hở Không có chút nào trì hoãn Lục tiêu nhiên trong tay thần binh vung ra Nhất kiếm hàn mang Lan tràn ra ba ngàn trượng Chém thẳng vào diệt quân lâm cổ Nói thì chậm Khi đó thì nhanh Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Diệp quân lâm lập tức dùng thần binh chống đỡ Vì duy trì sức chống cự Hắn thậm chí vận dùng bàn tay của mình Gắt gao bắt lấy kiếm nhận Nhưng mà Lục tiêu nhiên một chiêu này Mạnh mẽ làm người sợ hãi Một kiếm vầng sáng tràm ra Khoảng cách liền trực tiếp vỡ nát hai chiều không gian bình trướng Chém giết không ít hơn bao nhiêu quái vật về sau Xẹp qua một nửa hình tròn độ cong quý tích Hung hăng hoành bổ vào diệt quân lâm kiếm nhận phía trên. Oanh. Trong một trước mắt. Thần binh đụng nhau địa phương. Bột phát ra một đảo kinh thiên nổ vang. Minh mông gần sóng. Trực tiếp bắn bay diệt quân lâm. Khiến cho hắn nửa bên màng nhĩ phá toái. Tai đảo điên cuồng đổ máu. Cái kia nắm chặt mũi kiếm tay cầm. Cũng bị to lớn lực trùng kích kéo theo. Trực tiếp bị mũi kiếm chém sách. Ngón tay toàn bộ rơi xuống. Lộ ra bên trong đỏ thấm máu thịt. Cùng sâm bạch xương cốt hoành mặt cắt. Phía trên còn dính nhuộm từng dòng máu tươi. Đáng chết. Diệp quân lâm ở giữa không trung bay ngược thời điểm. Không dám có chút chủ quan. Vội vàng lợi dụng công pháp. Chỉ thương cho chính mình. Cái kia đứt gãy tay cầm. Cùng với bị chấn nát màng nhĩ. Cấp tốt khôi phục. Có cơ hội tốt như vậy, lục tiêu nhiên làm sao lại cho diệt quân lâm khôi phục, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mãng ngươi. Luôn luôn là lục tiêu nhiên đáng tự hào nhất hành vi pháp tắc. Nhưng mà, ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm, một giây sau, một đảo thân ảnh, lại trong lúc đó từ đằng xa đảo bay tới, liên tiếp đụng nát hơn vạn mặt vách tường. Mắt thấy hắn vẫn còn tiếp tục bay ngược Lục tiêu nhiên thần tâm khẽ động Lập tức thi chuyển thần lực Đem đối phương ngăn lại Phúc phúc Thân thể đột nhiên dừng lại Mạnh mẽ quán tính Làm cho đối phương vốn là thổ thương ngũ tàng lục phủ Lại lần nữa thương càng nặng Cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ tu sĩ Thân thể đủ mạnh Mới có thể đủ chống cử lần này Đổi lại là những người khác Khả năng bởi vì lần này liền trực tiếp bỏ mạng Lục tiêu nhiên ngăn cản đối phương về sau Mới nhìn rõ ràng Đối phương là Thạc trường lâm Cuối cùng ra tới rồi sao Thấy Thạc trường lâm ngực sụp đổ xuống Xương xương đứt đoạn Ngũ tàng lục phủ đều bị chấn nát Cả người chỉ có thể kéo dài hơi tàn Lục tiêu nhiên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo Dùng nhãn lực của hắn Tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Thạc trường lâm ngực. Là bị người nhất kích trọng thương. Phải biết. Thạc trường lâm có thể là thần cảnh nhị trọng cường giả. Mặc dù hắn chẳng qua là người qua đường giáp cấp bậc. Không thể đi đến vượt cấp tác chiến loại hình. Có thể là. Hắn dù sao cũng là cái thần cảnh nhị trọng tồn tại a Loại cấp bậc này tồn tại. Thậm chí ngay cả đối phương nhất kích đều chống cử không được. Đủ để rõ ràng Đối phương cường đại đến mức nào Không có quá nhiều trì hoắn Lục tiêu nhiên thi triển thanh đế trường sinh quyết Lập tức đem thạc trường lâm thương thế chữa trị Thạch trường lâm cái kia có chút mê muội tinh thần Tại lục tiêu nhiên trì liệu xong Chầm rãi khôi phục trạng thái bình thường Thấy lục tiêu nhiên Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy hoàng sợ nói Tông chủ Chúng ta mau bỏ đi đi Diệp ra ngỏa hổ tàng long. Có một cái thực lực cực mạnh tồn tại. So Diệp quân lâm còn cường đại hơn. Chúng ta đánh không lại. Thừa cơ hội này. Diệp quân lâm đã chữa trị thương thế của mình. Hắn gắt một cái nước bọc. Ngươi tải phát cái gì thần kinh? Đầu óc nước vào sao? Diệp ra làm sao có thể còn sẽ có mạnh hơn mình tồn tại. Chính mình có thể là sư tôn khổ tâm vun trồng mấy chục năm tuyệt đại thiên kiêu. Liên thể bên trong máu tươi. Đều đổi thành thần huyết. Đừng nói là diệp ra. Coi như là phóng nhãn toàn thế giới. ngoại trừ lục tiêu nhiên bên ngoài. Lại còn có ai. Tính là đối thủ của mình. Bất quá. Ngay tại hắn câu nói này vừa mới sau khi nói xong. Bên tai lại đột nhiên chuyển đến một tiếng đạm mạc mà lại thanh âm xa lạ. Hắn không có lên cơn. Đầu óc cũng không có nước vào. Diệp quân lâm nhú mày. Quay đầu nhìn lướt qua. Này không nhìn còn khá. Xem xét thì nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trong con ngươi toát ra một vệt không dám tin biểu lộ. Là ngươi. Đối phương chân đạp quy tắc gần sóng. Mỗi một đi bổ đi. Nhìn như tùy ý. Trên thực tế lại là hàm ẩm hùng hậu thần lực. Là đã hoàn toàn nắm giữ thần lực quy tắc tồn tại. Diệp quân lâm. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua Liền có thể xác nhận Tu vi của đối phương So với chính mình cao hơn ra rất nhiều Nhưng vấn đề không phải cái này Vấn đề là Thân phận của đối phương Lại có thể là trong thánh địa vị kia quét sát gã sai vặt Thậm chí hồ Hắn liền tên của đối phương cũng không biết Đây là đang nói đùa gì vậy Cho tới nay Hắn đều coi là Đối phương chẳng qua là một cách nho nhỏ rác rưỡi mà thôi Kết quả hiện tại nói cho hắn biết Đối phương là một vị tu vi tuyệt cường đại lão Không sai Là ta Diệp quân lâm trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ Chợt rất nhanh liền chấn đình lại Vẻ mặt âm trầm nói Ngươi là ai Tu vi cao như thế Vì sao muốn tiềm phục tại ta Diệp ra nhiều năm như vậy? Quét sắc gã sai vặt. Vẻ mặt vẫn như cú đàm mạc. Tựa hồ hắn chỉ có này một loại biểu lộ một dạng. Ta gọi Diệp Trần. Cùng ngươi là cùng bối phận Diệp ra đệ tử. Điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi là cùng ta cùng bối phận Diệp ra tử đệ. Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe ra tộc trưởng bối bên trong nói qua ngươi. Ngươi lại là thế nào đi đến loại thực lực này Hắn diệt quân lâm Sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy Đi đến cường đại như vậy Tô Vi Hắn nguyên nhân chủ yếu Cũng là bởi vì Hắn áo bào đen sư phó Cho hắn đổi thần cốt Thần huyết Truyền thủ cho hắn thần giai công pháp Ở trong đó đại giới Là mực nào to lớn Sư tôn luôn không khả năng cho hai người Đều đưa vào thần huyết. Cho nên. Diệp Trần Lai Lị. Nhưng Diệp Quân Lâm rất cảm thấy hoài nghi. Cách đó không xa lục tiêu nhiên. Cũng không ra tay đánh lén. Lúc này ra tay tập kích. Sẽ chỉ làm ở vào trong hỗn loạn kẻ địch. Đồng khí liên chi. Cấp tốt dung hợp đến cùng nhau đi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu độ để 10 chương 293 biến cố Đột nhiên xuất hiện Người tin cũng tốt Không tin cũng chẳng sao Ta đều là lá da tử tôn Còn ta vì sao lại so với ngươi còn mạnh hơn Điểm này Ngươi hẳn là đi hỏi một chút ngươi sư tôn. Diệp quân lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện này. Cùng sư tôn ta có quan hệ. Không sai. Ngươi sư tôn cũng không có nắm chém giết lục tiêu nhiên hết thầy hy vọng. Đều ép ở trên thân thể ngươi. Theo hắn bắt đầu sáng tạo ngươi trong nháy mắt đó lên. Cũng là nuôi dưỡng ta. Nói cách khác. Ta là ngươi giữ khuyết đội. Đồng thời. Cũng là sư phó ngươi. Hy vọng cuối cùng chỗ. Điều đó không có khả năng. Diệp quân lâm nắm chặt nắm đấm. Móng tay bởi vì thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Mà tiêm nhiễm ra từng tia đỏ thấm máu tươi. Sư tôn ta. Không có khả năng đối với ta như vậy. Chú ý một chút ngữ khí của ngươi. Ngươi chính là ngươi sư tôn sáng tạo. Hắn muốn làm sao đối ngươi. Còn cần cùng ngươi hồi báo sao? Diệp Trần phát ra một tiếng cực kỳ khinh thường trào phúng. Giọng nói kia. Tựa hộp tại thấy một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Ban đầu. tại ngươi sư tôn kế hoạch bên trong. Ta chẳng qua là người dự khuyết. Ngươi ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chính là vì chém giết lục tiêu nhiên. Nếu như ngươi có thể chém giết thành công. Tự nhiên cũng là không cần ta xuất mã áp. Nhưng nếu như ngươi không được, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kỳ thật nói đến, ta cũng lười lẫn vào chuyện này. Sở dĩ ra sân, đều là bởi vì ngươi, quá phế vật, bất quá, cũng không thể toàn bộ nói như vậy. Dù sao, lục tiêu nhiên quá mạnh, ngươi im miệng. Diệp quân lâm phấn nổ gào thét một tiếng, ta còn không có bại. Ta còn có thể tái chiến Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật Diệp Trần Đảm Mạc nói Ngươi đã thua Lục tiêu nhiên Căn bản cũng không có sử suất toàn lực Hắn tại đề phòng ta Cho nên một mực tải đè thấp chính mình chân thực sức chiến đấu Bằng không mà nói Thời khắc này ngươi Sớm liền đã trở thành hắn kiếm dưới vong hồn Ngươi nói cái gì Diệp quân lâm thần tâm đột nhiên run lên. Chợt lập tức nhìn về phía lục tiêu nhiên. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Tựa hồ là muốn muốn từ trên người hắn. Đạt được xác nhận. Lục tiêu nhiên sắc mặt. Không có chút nào gợn sóng. Chẳng qua là trong bình tĩnh mang theo từng tia ngưng trọng. Nhìn chăm chú lấy Diệp Trần. Thấy cách biểu tình này. Diệp quân lâm trong lòng kiêu ngạo. Trong nháy mắt toàn bộ doanh sập. Hắn hiểu được. Diệp Trần nói là sự thật. Lục tiêu nhiên. Từ đầu tới đuôi. liền không có đối với mình suốt toàn lực. Hắn chẳng qua là tại qua loa chính mình. Giờ khắc này. Diệp quân lâm bi phấn tới cực điểm. Hắn vậy mà. Bị người cho rằng là đồ chơi. Không chỉ là chính mình tôn sùng nhất đích sư tôn. Đem mình làm đồ chơi. Liền lục tiêu nhiên. Cũng được chính mình xem như một cách đồ chơi Hắn căn bản là liền không có đem mình làm làm đối thủ đến đối đãi Chẳng qua là đem mình làm làm là một đứa bé một dạng tới dỗ dành chơi Hắn liền không hề đồng quyền lời thời điểm Đều có thể thương tổn được chính mình Nếu thật là vận dụng toàn lực Hắn cũng lại có thể giấy rua bao lâu Bất quá Phấn nộ sau một lát Diệp quân lâm cuối cùng vẫn nhận mệnh Hắn buông lòng ra nắm đấm của mình Phun ra một ngụm trọc khí Nhược nhục cường thực thế giới Không phải có phấn nộ là được Nếu như không có thực lực Ngươi liền đa đỉnh trước bị người đạp tại dưới chân Hắn thời khắc này phấn nộ Sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mất mặt Càng thêm giống tên hề một dạng Ngươi thắng Lục tiêu nhiên Là của ngươi Phản phất nhận mình Diệp quân lâm quay người chuẩn bị rời đi Dừng lại Ngay lúc này Diệp Trần lại đột nhiên kêu hắn lại Ngươi muốn làm cái gì Diệp quân lâm vẻ mặt băng lánh mở miệng Diệp Trần thì lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Ta cho ngươi biết nhiều như vậy tin tức Ngươi không cảm thấy Chính mình hẳn là trả giá chút gì đó sao Diệp quân lâm cười lạnh Làm sao Nắm ta nhục nhã đến mức này Ngươi sẽ không còn muốn nhường ta liên thủ với ngươi tác chiến A Ngươi không cảm thấy Quá mức người si nói mộng sao Người si nói mộng Là ngươi Tiếng nói vừa mới hạ xuống Diệp trần khí thế khổng lồ liền trong lúc đó đem diệp quân lâm bao phủ ở bên trong Dùng thực lực của ngươi Liên thủ với ta tác chiến Không cảm thấy quá mức buồn cười sao Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được đến từ Diệp Trần Sát Ý. Diệp quân lâm vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Ngươi mặc dù không đủ tư cách. Tham dự ta cùng lục tiêu nhiên ở giữa chiến đấu. Thế nhưng. Lực lượng của ngươi. Lại có thể giúp ta tăng lên không ít. À đúng. Quên nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện này. Cũng là ngươi sư tôn bày kế. Nếu như ngươi vô pháp chiến thắng lục tiêu nhiên thời điểm Sẽ do ta thay vào đó Mà ngươi Sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng Tăng lên tu vi của ta Dùng bảo đảm cùng lục tiêu nhiên ở giữa tác chiến Có thể thành tung Diệp quân lâm thân thể Cũng bắt đầu run rẩy lên Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình Ta không tin Ngươi là đang nói láo Ngươi đang nói láo Vừa mới gào thét một tiếng Một giây sau Diệp Trần liền đột nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay Bóp một ngón tay huyết Trong một chớp mắt Diệp quân lâm thân thể Liền đột nhiên cứng đờ Trong cơ thể màu vàng kim thần khí huyết Liên tục không ngừng bị Diệp Trần hấp thu đi Nhìn thấy không Người sư tôn cho ngươi tu luyện một môn công pháp bên trong Động chút tay chân Ta chỉ cần một ngón tay huyết Ngươi chỗ có khí huyết cùng tu vi. liền toàn bộ đều thuộc về ta. Căn bản cũng không cần ta đi tốn hao cái gì đại lực khí. Cuộc đời của ngươi. Chính là vì ta mà phục vụ. Có thể giết lục tiêu nhiên. Ngươi liền sẽ không bị ta chiếm đoạt. Đáng tiếc. Ngươi giết không được. Việc đã đến nước này. Dù là Diệp Quân Lâm lại không nguyện ý tin tưởng. Cũng không thể không tin tưởng. Đáng buồn nhất chính là, hắn trong cơ thể, tựa hồ không chỉ có chẳng qua là công pháp bị đồng tay đồng chân, liền thân thể đều bị làm một ít tay chân. Làm diệp trần thi chuyển công pháp, đem tu vi của mình và khí huyết đoạt thời điểm ra đi. Chính mình vậy mà mất đi đối thân thể trường khống quyền, hoàn toàn không cách nào điều khiển thân thể của mình. Mắt thấy lực lượng của mình, phi túc trôi qua Thân thể cấp tốc bắt đầu héo ú. Tuyệt vọng mà bi phấn diệt quân lâm. Ngửa mặt lên trời gào thét nói. Lão tặc. Ngươi vì sao như vậy đối ta. Lời ấy mới ra. Bỗng nhiên ở giữa. Nơi xa một đảo ẩm chứa trí cường uy áp kiếm mang. Cấp tốc chém xuống. Nó phá vỡ không gian bình trướng. Dùng vô thượng tư thái buông xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ diệt trần thân thể. Đây là lục tiêu nhiên ra tay rồi. Vừa mới không có ra tay. Chẳng qua là không muốn để cho hai người bọn họ. Liên thủ lại. Đối phó chính mình mà thôi. Kết quả không nghĩ tới. Cái này diệp trần. Vậy mà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp nắm diệp quân lâm ăn. Đến nơi này. Lục tiêu nhiên lại không ra tay. Vậy coi như thật chính là ngô ngốc. Quả thật. Diệp quân lâm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của mình Bất quá Cái này Diệp Trần Tu Vi Có thể mạnh hơn Diệp quân lâm nhiều Mình đắt là nhìn không thấu Lại để cho hắn ăn Diệp quân lâm Cái kia đối với mình mà nói Coi như thật chính là phiền phức lớn rồi Bất quá Đối phương tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này Làm lục tiêu nhiên ra tay thời điểm Kiếm mang chém xuống trong nháy mắt. Không gian bình chứng phá toái. Diệp trần lại mảy may không tránh. Chẳng qua là đưa tay đấm ra một quyền. Đối diện lục tiêu nhiên kiếm mang. Quyền quang cùng kiếm mang đụng nhau. Giữa thiên địa. Chớp mắt trở nên cùng một mảnh thương mang. Sóng sung ghi động. Trực tiếp liền càn quét ra trăm vạn mét khoảng cách. Bầu trời trong nháy mắt bị tạc nứt. Một cây so với vừa mới. Càng mạnh mấy lần hát động. Đột nhiên hình thành. Thế nhưng. Lục tiêu nhiên một kiếm này. Cũng không có cho Diệp Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính xác tới nói. Là liền Diệp Trần góc áo. Đều không có lay động một chút. Lúc này. Diệp Trần đã hoàn toàn hấp thu hết Diệp quân lâm khí huyết. Cả người tu vi. Cấp tốc tăng vọt bên trong. thần cảnh ngũ trọng. Thân cảnh lục trọng. Thân cảnh thất trọng. Thân cảnh bát trọng. Cuối cùng. Diệp trần khí thí. Đạt đến thần cảnh thập trọng. Phương mới xem như dừng lại ở. Cùng lúc đó. Thân thể của hắn. Cũng cấp tốc bành trướng. Từng khối nổi gân xanh cơ bắp. Đem toàn thân quần áo thành phá. Thoạt nhìn giống như một cái kinh khủng quái thú một dạng. Quá ánh mặt trời chiếu sáng tại cơ thể của hắn phía trên. Phản chiếu xuất ra đảo đảo cung ánh sáng chiết xả ra một loại hung tàn mà khắc mỹ cảm Tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt Hai người chiêu thức đụng nhau dư ba Toàn bộ tan biến hầu như không còn Hai người đều đã rơi vào đối phương lấn nhau trong ánh mắt Lục tiêu nhiên bên tay Vang lên một chối thanh âm nhắc nhở Khen Kiểm chắc đến khí vận chi tử Đã bị chém giết Ban thưởng chủ nhân trước mắt tu vi thêm một. Tu vi theo thần cảnh tam trọng. Tăng lên tới thần cảnh tứ trọng. Ken. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Đã bị chém giết Ban thưởng chủ nhân thần khí thiên ma cầm. Ken. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Đã bị chém giết Ban thưởng chủ nhân thần binh hộp quả 250. Ken. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Đã bị chém giết Ban thưởng chủ nhân thần thuật ma ha vô lượng, khen, kiểm chắc đến mấy khí vận chi tử. Đồng thời thôn phể một vị khí vận chi tử khí vận. Xin chủ nhân tiến hành đánh giết cũng thu hoạch mạnh hơn ban thưởng. Vượng tài một chối thanh âm nhắc nhở, nhưng lục tiêu nhiên hơi hơi hít mắt lại. Xem ra, chính mình cũng không nhất định nhất định phải chém giết khí vận chi tử, mới có thể thu được được thưởng. Có lẽ chỉ cần tham dự liền có thể có được ban thưởng Trước đó Chính mình đối diệt quân lâm Tiến hành công dịch Cuối cùng là do diệt trần đưa hắn Ăn sống nuốt tươi Chính mình chỉ có thể coi là tham dự Bất quá Lục tiêu nhiên bây giờ đang ở hồ Cũng không là cái này Mà là trước mắt cái này Phiền toái lớn Diệt trần Hấp thu diệt quân lâm về sau Tu vi của hắn. Đường thẳng bay lên. Đã đạt đến thần cảnh thập trọng. Mà lại. Lục tiêu nhiên có thể cảm giác được. Diệp trần so với diệp quân lâm. Mạnh mẽ đã không chỉ là tu vi. Còn cố ý chí. Ngoại trừ này chút bên ngoài. Còn có một chiêu tâm ngoan thủ lạc. Lục tiêu nhiên chính mình cũng dám nói chính mình có đủ tâm ngoan thủ lạc. Đối phó kẻ địch Hắn thậm chí có thể làm đến nắm đối phương cả nhà đều tiêu diệt Một cỏng cỏ cũng không lưu lại Trong lòng cũng sẽ không có chút nào ái náy Thậm chí là liền mí mắt đều sẽ không nháy một thoáng Thế nhưng Đối người một nhà Một lời không hợp liền trực tiếp bắt đầu ăn Hắn vẫn là làm không được Trừ phi là loại kia phản đồ Cái này khiến lục tiêu nhiên Theo ngoan độc bên trên Cảm giác liền thua Diệp Trần một mập Một cái giết người không chớp mắt tên điên. Cùng một cái băng lánh vô tình cố máy giết chóc. Hai loại cực đoan tính cách. Lộn xổn đến cùng một chỗ. Nhưng lục tiêu nhiên càng phát giác. Diệp Trần là một cái quái vật. Vì giết ta. Lớn như thế phí khổ tâm. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình người. ngươi cùng Diệp Quân lâm phía sau màn cái tên kia. Cũng là rất tâm ngoan Diệp Trần cười lạnh Ánh mắt bên trong Toát ra một vệt điên cuồng Ngươi căn bản không biết Chuyện chúng ta muốn làm là cái gì Chuyện chúng ta muốn làm Là một kiện tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả việc lớn Chỉ cần giết ngươi Liền có cơ hội trấn áp chư thiên vạn giới Không có người Chọn cử tuyệt cái quyền lợi này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 Tại chiến đấu trước đó, ta có thể hay không hỏi một câu. Thân phận của ta, đến cùng là cái gì? Diệp Trần không có trả lời. Chẳng qua là đạp chân xuống. Đem hư không vỡ nát xuất ra đảo đảo viết sách. Giống như đem pha lê giấm nát. Người tiếp theo trước mắt. Lục tiêu nhiên đắt một tay dẫn theo thạch trường lâm bà vai. Thuấn Duy rời đi tại chỗ. Ngay tại hắn chân trước vừa vừa rời đi về sau. Một giây sau, vừa mới đứng đấy địa phương, liền bị một cỗ bàng bạc lực đảo đánh nát. Sau đó, Lục Tiêu Nhiên đem Thạc Trường Lâm ném đến một bên, thông chi những người khác. Rời đi nơi này, không nên tùy tiện tới gần nơi này, phải, tôn chủ vạn sự cẩn thận. Thạc Trường Lâm lập tức hóa thành một đảo điện quang lôi cách. Lục Tiêu Nhiên cũng trong cùng một lúc, thay đổi chính mình toàn bộ trang bị. Thần khí cấp hộ giáp. Chiến đấu thần khí. Vừa mới thay xong trong nháy mắt. Lục tiêu nhiên trước mặt hư không bình trướng. Liền bị trực tiếp xuyên thủng ra một cái hư không hát động. Một nắm đấm thép. Sỏ xuyên qua không gian kéo tới. Thẳng bức lục tiêu nhiên vị trí trái tim. Lục tiêu nhiên dùng côn lôn kiếm cách cản Đối phương nắm đấm. Nện ở côn lôn trên thân kiếm. Dung đồng xuất ra đảo đảo tiếng kiếm dít. Quy tắc chi lực. Hóa thành đảo đảo gần sóng hoa văn. Hướng phía bốn phía khuyết tán. Mà lục tiêu nhiên thân thể. Ngược lại cũng lui mấy vạn mét khoảng cách xa. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Rút lui trong nháy mắt. Lục tiêu nhiên thân thể. Liền đem không gian bình trướng. Bị giạc rách ra một đảo mấy vạn mét trường hư không liệt phùng. Thân thể còn không có đứng vững Hạ một đảo công dịch Lại đã đi tới Lục tiêu nhiên dùng bén nhảy giác quan thứ 6 Hướng phía bên trái đằng trước chém ra một kiếm Vận sáng thoáng hiện trong nháy mắt Công dịch của đối phương Cũng tại đồng thời đi vào Cả hai công dịch đối kháng Sinh ra nổ tung bổ sung năng lượng Tại chỗ liền để cho hai người đồng thời bay rớt ra ngoài Lục tiêu nhiên xem như tạm thời thu được như vậy một hơi thở dốc thời gian. Thế nhưng cũng chỉ có một hơi thời gian. Cái này diệp trần. Tính cách so với chính mình còn muốn vững vàng. Cùng chính mình đối chiến thời điểm. Lười nhắc nhiều lời một chữ. Ra tay dù cho sát chiêu. Tựa hồ là sợ bởi vì vì tình huống khác. Dẫn đến cuối cùng cả bàn đều thua. Bất quá. Cho dù là chỉ có một hơi thời gian. Cũng đầy đủ lục tiêu nhiên bố trí. Trước mở Thái huyền Thiên Cương. Thái huyền Thiên Cương dùng tự thân làm trung tâm. Có thể điều khiển chung quanh trong phạm vi nhất định không gian chi lực. Bất luận là cảm chi năng lực. Vẫn là năng lực phòng ngự. Đều có thể trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Đồng thời. Có thể điều khiển không gian cách này đặc tính. Cũng có thể nhường lục tiêu nhiên đang đối kháng với đối phương phương diện. Có nhất định thủ đoạn Dù sao Diệp trần giờ phút này Đã là thần cảnh thập trọng Tu Vi Giữa hai người khoảng cách Thật sự là quá lớn Tu Vi càng về sau Mỗi một cái cấp độ chi Ở giữa trinh lịch Đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lớn Thật giống như một phân tiền Cùng một mao tiền Ở giữa chẳng qua là kém lấy 9 phần tiền khoảng cách Thế nhưng 10 đồng tiền Cùng 100 khối, ở giữa lại là kém lấy gần một vạn điểm khoảng cách. Lục tiêu nhiên sở dĩ có thể duy trì chiến đấu. Một mặt là bởi vì thủ đoạn của hắn quá nhiều. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, rút ra một tấm thậm chí là số tấm áp chủ bài. Một phương diện khác, thì là bởi vì hắn có rất rất nhiều tài nguyên. Thần khí áo giáp. Chiến đấu thần khí. Này từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện. Động lại uy lực có thể là không phải tầm thường mới khiến cho L lộc tiêu nhiên có thể tải đối mặt với đối phương tu vi cường đại như thế thời điểm không đến mức rơi vào hà Phong Diệp Trần rất hiểu thừa Thắng sông lên đang nhìn ra lộc tiêu nhiên thủ đoạn tầng tầng lớpớp lướp về sau Diệp Trần cũng không muốn cho l tiêu nhiên quá nhiều cơ hội phản ứng dù cho hắn so với trước bất kỳ một cách nào khí vận chi từ, Tu Vi đều cường đại hơn. Áp chủ bài đều muốn càng nhiều. Hắn cũng không dám đối lục tiêu nhiên quá mức phớt lờ. Cái tên này liền là cái đồ biến thái. Hơn nữa còn là hảo không nói lý loại kia biến thái. Nếu như trêu chọc hắn. Hơi sơ sót một cái. Chính mình đã có thể bồi tiến vào. Nhưng mà. Lần này. Làm công dịch của hắn. Lại lần nữa nhắm ngay lục tiêu nhiên thời điểm. Ngoài ý muốn, lại đột nhiên phát sinh, vốn nên nhắm ngay lục tiêu nhiên một quyền, tại cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, xuất hiện từng tia sai lầm, cao thủ ở giữa. Bất kỳ một cách nào cực nhỏ sai lầm, đối với chiến đấu mà nói, đều là mang có trí mạng tính, bởi vì này từng tia sai lầm, đến mức lục tiêu nhiên có khả năng không cần toàn thân toàn ý phòng ngựa. Thuẩn thế toàn lực công dịch. Côn lôn kiếm phóng xuất ra một vệt sáng trói vầng sáng. Ở giữa Diệp Trần chấu ngực, âm, Diệp Trần thân thể. Đột nhiên run lên. Bị lộc tiêu nhiên đánh lui vạn mép xa. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra từng tia kinh ngạc. Sau một lát, lộc tiêu nhiên kiếm thứ hai. Lần nữa đánh vào Diệp Trần tim phía trên. Hai lần trúng liền. Nhưng Diệp Trần hộ thể thần giáp bên trên Đều xuất hiện một cách bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu vết Làm lục tiêu nhiên lại đến để tam kiếm thời điểm Diệp Trần đầu ấp Đã phản ứng lại Ngươi lại có thể điều khiển bên người không gian chi lực Quả nhiên không hổ là ngươi Nhưng Chỉ bằng này Còn giết không được ta Duy ngã độc tôn công vận chuyển Bát phương khuyết trương thổ Giờ khắc này Thần lực sùng diệp trần làm tâm điểm. Không giữ lại chút nào. Hướng phía bốn phía bắn ra. 720 độ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết. Lục tiêu nhiên kiếm chiêu. Vẹn vẹn chỉ đến một nửa vị trí. Đối mặt suy ngã độc tôn tung. Oanh. Lại là một đảo hào quang ứng ánh sáng lên. Giữa hai người. Lại lần nữa sinh ra một lần năng lượng nổ tung. Mà lúc này đây. Diệp Trần bất chấp nguy hiểm Mượn nhờ chính mình thần binh áo giáp phòng ngự hộ thể cứng ép xuyên qua trung tâm vụ nổ Đi vào lục tiêu nhiên trước mặt Hắn muốn tải lục tiêu nhiên phản ứng lại trước đó Lại lần nữa cấp cho lục tiêu nhiên một cái trọng kích Thần cảnh thập trọng thực lực Tại thời khắc này Toàn diện bùng nổ Mạnh mẽ uy áp Gần như đem lục tiêu nhiên toàn bộ bao phủ Hoàn toàn khóa kín Nắm hắn không gian chung quanh lực lượng Toàn bộ giam cầm Không cho hắn mảy may cơ hội tránh né Tại loại tình huống này Lục tiêu nhiên gần như là bị dồn đến một cách tử cục Còn lại Không có gì bất ngờ xảy ra liền là hắn bị đánh trúng Sau đó bị thương nặng Nhưng lại tại này mối nguy một khắc Giữa thiên địa thời gian trường hà Chợt ở giữa phàng phất giảm tốc độ dâng lên Diệp trần cái kia võ thần thập trọng tốc độ. Là sao mà đáng sợ. Vạn mét bên trong. Một cái ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra. Công kích liền cũng đã rơi xuống lục tiêu nhiên trên thân thể. Có thể là lần này. Lại trọn vẹn lan tràn trở về không điểm lẻ loi một giây. Thời gian này. Đối với trước mắt Tu Vi đã đạt đến thần cảnh tứ trọng lục tiêu nhiên tới nói. Hoàn toàn có khả năng dễ dàng tránh thoát. Thân thể hơi hơi trích đi. Bỏ lỡ diệt trần công gích. Lục tiêu nhiên không tiếp tục vận dụng thần khí trường kiếm. Mà là triệu hồi ra chính mình xả nhật thần cung. Mặc dù đồng dạng là thần khí. Xả nhật thần cung uy lực. Cũng là thần khí trường kiếm mấy lần phía trên. Nhắm chuồn. Đáp dây cung. Kéo cung. Khóa chặt. Một mạch mà thành. Một đảo tản ra hào quang màu hoàng kim mũi tên. Đột nhiên hình thành Cũng nhắm ngay lục tiêu nhiên lúc trước liên trảm Diệp Trần hai lần thần giáp vị trí Mà Diệp Trần không chỉ lực lượng ngưng tụ tại công kích phía trên Vô pháp tùy tiện thu chiêu liền càng sâu một tầng phòng ngự Cũng không dịp kịp thời thôi động Suy nghĩ của hắn không có vấn đề Lực lượng của hắn cũng không có vấn đề Thế nhưng Tốc độ của hắn Lại bị lục tiêu nhiên mạnh mẽ chậm lại như vậy từng tia liền là này không đáng chú ý từng tia Lại thành giữa hai người Thắng bãi nơi mấu chốt Oanh Diệp trần chỉ cảm giác buồn tim của mình Bỗng nhiên vì sợ mà tâm rung động đồng đẩy Toàn bộ thân thể Tựa hồ cũng tải như vậy trong trước mắt Sinh ra một lát đình trệ To lớn lực trùng kích Trực tiếp đưa hắn tại chỗ đánh bay rút lui ra mấy chục vạn mét khoảng cách Giống như ở trên bầu trời Xẹt qua một đảo sáng chói sao băng Khi bầu trời bên trong gần sóng Lại lần nữa khôi phục như thường Hai người cách xa nhau mấy chục vạn mét khoảng cách Không ngừng thở dốc Diệp trần sắc mặt Ngưng trọng tới cực điểm Hắn một trường chém nát lục tiêu nhiên mũi tên Khôi ráp ở trái tim chỗ vị trí Đã đa nước ra một cái nhỏ đồng nhỏ mắt Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hắn hộ giáp là cực phẩm thần minh Mặc dù phá cái động Nhưng vẫn là đầy đủ ra sức chặn lại một tiếng này uy lực Nhưng này không có nghĩa là Hắn là có thể gối cao không lo Lục tiêu nhiên vừa mới biểu hiện ra hai loại năng lực đặc thù Khiến cho hắn giờ phút này Thật sâu kiêng rẻ không thôi Không gian trường khống Thời gian trường khống Cái tên này biến thái Xa vượt qua tưởng tượng của mình Bất quá Diệp Trần cũng sẽ không bởi vậy liền đánh mất tín niệm Lục tiêu nhiên chiêu thức mặc dù mạnh mẽ Có thể là cũng là có nhất định phạm vi Sự thao khống của hắn phạm vi Còn tới không đến khoảng cách xa như vậy Hít thở sâu một hơi về sau Diệp Trần Triệu hồi ra một thanh cực phẩm thần binh trường thương. Hắn sống như đối đãi người yêu. Nhẹ vỗ về trường thương trong tay. Sắc mặt bên trên mang theo từng tia nhớ lại cùng quyến luyến. 13 năm trước đây. Ta trong đời. Lần thứ nhất đánh dấu. Lấy được liền là ngươi. Này 13 năm đến. Ta chưa từng đồng tới ngươi một lần. Chỉ vì tu vi của ta không đủ. Nhưng. Hôm nay này một trận chiến. Ngươi không xuất thủ không được. Lão bằng hữu. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Trần tâm tư. Thần binh trường thương. Phát ra một tiếng tiếng rung. Tựa hồ là đang đáp lại Diệp Trần một dạng. Diệp Trần khói miệng hơi hơi nâng lên. Lại lần nữa nhìn về phía lục tiêu nhiên. Ánh mắt bên trong ôn nhộn. Lại đột nhiên ở giữa. Chuyển hóa làm nồng đầm sát ý. Lại đến qua. Diệp trần quát chói tai một tiếng Trên thân vầng sáng Lan tràn vạn trượng có thừa Giống như một cái mới tinh mặt trời Xuất hiện trên bầu trời Thần cảnh thập trọng đại viên mãn quý áp Tại thời khắc này Lại một lần toàn diện bùng nổ Còn như như thủy triều Toàn bộ bao phủ đến lục tiêu nhiên trên thân Lực lượng cường đại Còn như nước biển Đè xuống đầu Đem lục tiêu nhiên toàn bộ bao trùm. Loại kia cường đại đến làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác. So chết chìm còn muốn đáng sợ hơn. Không có chút hồi hộp nào. Sau một khắc. Diệp Trần đã đỉnh thương đâm tới. Sát ý tràn ngập ở giữa. Mũi thương phóng thích vạn trưởng. Giờ khắc này. Thái huyền thiên cương hiệu quả. Đã vô pháp đạt thành trăm phần trăm. Diệp Trần tu vi. Bản thân liền muốn vượt qua lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên thi triển Thái Huyền Thiên Cương thời điểm. Trên thực tế là song hướng thi triển. Một mặt là cấp cho Diệp Trần sai chỗ. Một phương diện khác. Thì là cho mình sai chỗ. Nói cách khác. Hắn đồng thời dịch ra chính mình cùng Diệp Trần vị trí. Mới có thể đủ đi đến hoàn mỹ tránh né Diệp Trần công kích. Mà bây giờ... Diệp Trần bản thân ở vào hắn Thái Huyền Thiên Cương bên ngoài. Thần binh vị trí. thẳng Tiến không lùi. Lục tiêu nhiên đắt vô pháp làm đến đối Diệp Trần Tiến hành sai chỗ. Vẹn vẹn bằng vào cá nhân hắn sai chỗ. Căn bản là không có cách tránh thoát một thương này. Cuối cùng đại đảo luân hồi. liền càng không cách nào hạn chế. Diệp Trần mũi thương lan tràn chiều dài là cố định. Vị trí của hắn là cố định. Diệp trần bản thể tại đại đảo Luân hồi phạm vi bên ngoài liền đã thoát khỏi đại đảo Luân hồi trói buộc Cho nên Một thương này Không giữ lại chút nào Đâm tới lục tiêu nhiên tim ồ Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý Vương y O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mười. chương 295 bất động minh vương. Trường thương lớn một cái. Ở giữa lục tiêu nhiên trái tim. Toát ra một vệt chớp tím lôi đình. Lục tiêu nhiên thần khí cấp khôi giáp. Bị thần binh công dích. Đương nhiên sẽ không giống diệp trần thần binh khôi giáp như thế. Bị chính mình thần khí đánh xuyên. Thế nhưng... Này không có nghĩa là Lục tiêu nhiên liền sẽ không có việc gì Trinh lệch về cảnh giới Nhưng lục tiêu nhiên đột nhiên trong lòng run lên Khí huyết hỗn loạn Thân thể bay rớt ra ngoài Đem không gian bình chứng xé sách một đảo mấy vạn mét lớn lên đường hành lang Thần khí mang tới tăng phúc là to lớn Thế nhưng bất luận là thần binh cũng tốt Thần khí cũng được Mong muốn phát huy ra nó đầy đủ lực lượng Cái kia liền cần đủ đủ tu vi cường đại Tu vi càng lớn Tăng phúc càng lớn Tu vi không đủ Phát huy ra thực lực cũng không đủ Nhất kích thành công Diệp trần lại lần nữa lấn người mà lên Mặc kể ngươi dùng chính là cỡ nào chân quý thần khí Đều không thể đền bù ngươi ta cảnh giới phía trên khoảng cách Giác rưỡi trong tay lợi kiếm Là vĩnh viễn cũng không cách nào đánh tan cao thủ trong tay gậy gỗ. Đang khi nói chuyện. Diệp Trần lại lần nữa oanh ra một thương. Hắn hết sức thông minh. Vẫn như cũ là không có đứng tải lục tiêu nhiên Thái Huyền Thiên Cương. Cùng đại đảo luôn hồi phạm vi bên trong. Bất luận là không gian lực lượng. Vẫn là thời gian quy tắc. Đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trường thương vạch phá bầu trời. Hướng phía lục tiêu nhiên đè xuống đầu Lục tiêu nhiên thần tâm khẽ đồng ở giữa Phượng Tây ngô đồng ấm Trong nháy mắt phát động Cản tại trên đỉnh đầu Diệp trần một thương đập xuống Rơi xuống tại phượng Tây ngô đồng ấm phía trên Dẫn phát một đảo ầm ầm nổ vang Sóng sung gích tại trong thiên địa du đẳng Khiến cho sông núi phá toái Giang hà đảo lưu Chụp bánh xe biến tốc thời khắc Lục tiêu nhiên đưa tay kéo cung cầu dây cùng Lại là một đảo hoàng kim mũi tên. Phá không mà đi. Hờ. Phá cho ta. Diệp trần khẽ quát một tiếng. Cổ tay chuyển một cái. Trường thương từ dưới lên trên. Trực tiếp quét gãy mũi tên. Trong chút lát. Lục tiêu nhiên lại tới ba đảo mũi tên. Diệp trần đều là từng cái quét gãy Mỗi một lần quét gãy Đều sẽ dẫn tới một trận kịch liệt nổ tung. Nhường bên trên bầu trời. Hiện ra mấy cái to lớn quả cầu ánh sáng. Chói mắt giống như mặt trời nhỏ. Mấy chiêu hoa đi. Diệp Trần phản phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên lui lại. Cơ hội là tại cùng thời khắc đó. Lục tiêu nhiên cầm trong tay trường kiếm. Tự xuyên thấu khu vực nổ. Đi vào hắn vừa mới vị trí. Diệp Trần đáy mắt. Lướt qua một vệt xéo cợt Lục tiêu nhiên ý đồ lại lần nữa cẩn thân chính mình Sau đó lợi dụng cái kia hai cái thần kỳ công pháp Bất quá đáng tiếc là Chính mình cũng sẽ không khiến cho hắn như ý Tương phản Lục tiêu nhiên sai lầm Ngược lại thành chính mình tuyệt hảo kỳ ngộ Thần lực trong cơ thể Toàn bộ phát động Ngưng tụ vào một điểm Giờ khắc này Diệp trần khí thế cùng Tu Vi, đạt đến một cái càng cao cao phong, thậm chí hồ. Giờ khắc này, hắn phản phất đã đột phá thần cảnh thập trọng đỉnh phong Tu Vi. Một tôn to lớn vư ảnh, ở sau lưng của hắn hiện hiện, cầm trong tay kim cương sử, diện mạo dữ tờn, khí thế bể nghễ thiên địa, bất động minh vương. Nghe đồn, làm Tu Vi đột phá thần cảnh về sau. Liền sẽ đi đến chân thần Tu Vi, chân thần phía trên, phát động công kích thời điểm, trong cơ thể thần hồn, liền sẽ đưa lên ra hư ảnh tới, tư ảnh càng cao, đại biểu đối phương thi triển lực lượng, cũng là càng mạnh. Diệp Trần tuy không có đi đến chân thần cảnh, nhưng hắn giờ này khắc này biểu hiện, lại là đến gần vô hạn chân thần cảnh cường giả. Bất động minh vương thần hồn hư ảnh vừa ra trong nháy mắt. Diệp trần khí thí. Tràn ngập ra đi. Lúc này trấn áp này một vùng trời nhỏ. Phía dưới. Bất luận là cơ vô hà chờ thân truyền đệ tử. Vẫn là Thạc trường lâm. Quân trường minh chờ một đám nhị đại đệ đề tử. Đều bị trấn áp vô pháp linh hoạt vận chuyển thần lực của mình. Thật mạnh. Cái này là khí vận chi tử chỗ cường đại sao. Diệp Trần vậy mà cường đại đến trình độ này Lần này Cho dù là Tông Chủ Cũng không có khả năng chống đỡ được đi Chẳng lẽ Chúng ta liền muốn dừng ở đây rồi sao Tông Chủ mà chết Người nào còn có thể cùng Diệp Trần đối kháng Cơ vô hà đám người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời Đột nhiên Quân bất kiến phản phất tựa như nghĩ tới điều gì Lập tức hướng phía Tô Linh Vũ mở miệng nói tiểu sư đệ, ngươi vừa mới nói, ngươi mấy năm trở về. Tô Linh Vũ lông mày gảy nhẹ, có chút mê hoạt nói: "Bà năm ạ, làm sao vậy? Trong chốc nhoáng này, chàng diện có chút an tĩnh, bất luận là quân bất kiến cũng tốt, vẫn là phương thiên nguyên bọn hắn cũng được." Tất cả mọi người nổi tâm, đều mơ hồ lóe lên một vẻ cảm giác bất an. Cơ vô hà hơi hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Năm đó đại sư huyên kêu thấp nhất. Cũng có 5 năm. Mà địch nhân của hắn như vậy cắn bác 5 năm đủ để ứng đối. Có thể hiện nay. Chúng ta đối mặt Diệp Trần. Cơ hội là tất cả khí vận chi từ bên trong. Cường đại nhất. Đáng sợ nhất một vị. Nhưng mà tiểu sư để vẻn vẻn hô 3 năm. Chúng ta sẽ không thật chết ở chỗ này a Khương Thái Huyền nhìn không được mở miệng hỏi một câu Mọi người không có trả lời Thế nhưng nội tâm Đều là một vạn đầu thảo nây mã lao nhanh mà qua Nhiều lời mấy năm sẽ chết sao Sẽ chết sao Một giây sau Bên trên bầu trời Diệp Trần đã ra chiêu Hắn đem chính mình cực phẩm thần binh Ném vào hư không bên trong Dung nhập bất đồng minh vương trưởng ảnh bên trong. Một trưởng bổ ra. Thần giai công pháp. Lại ra trì lên cực phẩm thần binh. Hắn lực bộc phát mạnh. Căn bản không người có thể đoán được. Trong khoảnh khắc. Lực lượng liền bùng nổ đến cực hẳn. Đồng thời trong nháy mắt khóa kín phương diện này thiên địa. Oanh. Một đảo trưởng ấm. Bí mật mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Cũng không cho lục tiêu nhiên điều chỉnh cơ hội. Liền trong nháy mắt đưa hắn đè xuống đầu Trên bầu trời bình trướng Tại thời khắc này Bị sống sờ sờ vỡ nát ra trăm vạn trường xa Trên bầu trời cách hát đồng kia Phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nuốt trường lấy một dạng Phía dưới tất cả thần cảnh cường giả Mặc dù khoảng cách rất xa Không có trực diện một trường này Nhưng cũng bởi vì Trường lực uy áp buông xuống Mà rất cảm thấy khí huyết sôi trào Linh hồn run dậy Trong chớp nhoáng này Bọn hắn tựa hồ mơ hồ có một loại Mong muốn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất Tuyên cáo thần phục cảm giác Theo một kích này bên trong Tất cả mọi người Đều cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng cảm giác bất lực Sư tôn Cơ vô hà vẻn vẻn nắm chặt nắm đấm Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Mặc dù nàng một mực tin tưởng sư tôn Thế nhưng Cho đến ngày nay Nàng cũng không khỏi đến bắt đầu vi sư tôn lo lắng Một chiêu này mạnh như thế Sư tôn hắn Có thể chống cử được sao Cũng không biết qua bao lâu Trên bầu trời nổ tung hào quang Chậm rãi lui tán mà đi Cái kia nguyên bản địa phương chiến đấu Đã khôi phục thư thái Không gian chi lực Đang ở trầm rãi tự động tu bổ không gian bình chướng. Nhưng mà. Lục tiêu nhiên khí tức. Lại mảy may không còn tồn tại. Sư tôn làm sao vậy? Sư tôn ở đâu? Mọi người bắt đầu hoảng loạn lên. Lục tiêu nhiên là bọn hắn chủ tâm cốt. Nếu như lục tiêu nhiên xảy ra chuyện gì. Niềm tin của bọn họ. Cũng đem triệt để sụp đổ. Trên bầu trời. Diệp Trần cũng phun ra một ngụm trọc khí Trên mặt cuối cùng toát ra một vệt khó được vui mừng tới Hắn có thể cảm nhận được Trên bầu trời Đã triệt để không có lục tiêu nhiên khí tức Tại chính mình một kích toàn lực trạng thái Lục tiêu nhiên Đã bị triệt để chém giết Đương nhiên Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là cảm nhận được lục tiêu nhiên khí tức tan biến Hắn là sẽ không vững tin Lục tiêu nhiên đã tử vong Hắn còn không có yếu như vậy trí Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hệ thống đã bắt đầu thông chi hắn Đinh Chúc mừng ký chủ Thành công hoàn thành cấp trí tôn nhiệm vụ Chém giết lục tiêu nhiên Hệ thống ban thưởng thần khí Xả nhật thần cung một thanh Đinh Chúc mừng ký chủ Thành công hoàn thành cấp trí tôn nhiệm vụ Chém giết lục tiêu nhiên Hệ thống ban thưởng phòng ngự thần khí. Tạo hóa chung một tôn. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thành công hoàn thành cấp trí tôn nhiệm vụ. Chém giết lục tiêu nhiên. Hệ thống ban thưởng thần thuật. Hốn nguyên đế kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Này một chối thanh âm nhắc nhở. Tại Diệp Trần trong đầu vang lên. Khiến cho hắn rất cảm thấy thoải mái. Khương lão. Nhìn thấy không? Diệp Trần. Không phủ mong đợi. Đã thành công chém giết lục tiêu nhiên. Đại nghiệp sắp thành. Người nào. Cũng không cách nào lại ngăn cản bước tiến của chúng ta. Hắn chậm rãi sang hai cánh tay. Thỏa thích hưởng thụ lấy thắng lời sau thanh phong quét. Cùng với ánh mặt trời chiếu. Nhưng mà. Ngay tại này trong trước mắt. Thân thể của hắn mố một chỗ. Đột nhiên bắt đầu nổ tung. Oanh. Kịch liệt nổ tung. Nhưng cái kia một khối thần binh áo giáp Tại chỗ bảo liệt Theo Diệp Trần trên thân thoát ly Cái kia một khối da thịt Cũng bởi vì nổ tung Mà trở nên máu me đầm điệt Diệp Trần Hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Đang bao la mờ mịt ở giữa Sau một khắc vai trái chỗ cũng truyền tới một tiếng bảo liệt Máu thịt sụp đổ Máu tươi bạo thành xương máu, sau đó là trước ngực, chân về sau, đỉnh đầu, dưới nách, dầm dầm dầm, nổ tung càng ngày càng gấp rút, trong nháy mắt, diệp trần toàn thân thần binh, tất cả đều bị nổ tung ra, thân thể của hắn cũng nổ thành một cái huyết nhân, tất cả đều là màu hoàng kim máu tươi, cả người khí thế, cũng nhanh chóng rơi xuống. Theo tinh thần vô cùng phấn chấn, trong nháy mắt, biến thành thở hồn hền, khí tức hốn loạn. Cả người phản phất đã trải qua một trường hảo kiếp, suy yếu không thôi. Lúc này, một cỗ bí mật mang theo nồng đậm khí tức tử vong uy áp, đột nhiên theo phía sau hắn trong không gian chuyển tới. Không tốt, không có chút nào trì hoãn, diệp trần cấp tốc thi chuyển bước nhảy không gian. Nhưng vẫn là đến muộn một bước Nghiêm trọng thủ thương hắn Bản thân tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống Chớ đừng nói chi là Nơi này còn có lục tiêu nhiên Thái Huyền Thiên Cương Cùng đại đảo Luân Hồi Phúc phúc Lục tiêu nhiên nhất kiếm nghiêng bổ Đưa hắn nửa bên bả vai Liên đới lấy một cánh tay Cho sống sờ sờ bổ ra Diệp trần thân thể Thì là nhảy nhảy đến vạn mét cót hơn Thở dốc càng thêm kịch liệt Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đằng sau Theo vết nước không gian bên trong rậm chân mà ra lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên trên thần Cũng có một chút bị thương nhẹ Thế nhưng cũng chính mình so ra Hoàn toàn không có ý nghĩa Ngươi làm như thế nào Diệp trần ánh mắt băng lánh tới cực điểm Hắn đại khái có thể nghĩ đến Chính mình tựa hồ là chúng huyến thuật. Ngoại trừ huyến thuật bên ngoài. Hắn thật sự là không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng. Hắn là thế nào chúng chiêu. Lục tiêu nhiên huyến thuật. hẳn là dùng đôi mắt kia tới thả ra. Có thể là chính mình vẫn luôn tại đề phòng. Ngoại trừ dò xếp tinh thần lực bên ngoài. Hắn tinh thần lực của hắn. Đã sớm toàn bộ lấy ra phong tỏa ý thức của mình. Xây dựng ra một đạo tường đồng vách sát tinh thần thành lũy. Dưới loại tình huống này. Lục tiêu nhiên ngoại phóng huyến thuật. Căn bản là vô pháp đối với mình tạo thành bất cứ tác dụng gì mới đúng. Trên thực tế. Tất cả những thứ này. Cũng không trách lục tiêu nhiên. Nguyên nhân chân chính. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 10 chương 296 vô danh tông Đại Đảo Vong Lục Tiêu Nhiên sớm cũng đã dự liệu đến Diệp ra đằng sau Có thể sẽ xuất hiện một vị cường giả Cho nên Tại đối phương xuất hiện trước đó Lục Tiêu Nhiên cũng không có nhàn dối hắn tại cùng diệt quân lâm trong chiến đấu. Nhìn như là tại kéo dài. Trên thực tế. Là lợi dụng tam nhất chân đồng. Liên tục không ngừng. Đối diệt quân lâm thi triển huyến thuật. Bởi vì huyến thuật hiệu quả. Là theo tu vi càng sâu mà càng sâu. Lục tiêu nhiên có khả năng dễ dàng đối võ đế phía dưới. Thi triển huyến thuật đồng thời thành công. Thậm chí là có khả năng thông qua tinh thần tới khống chế những người khác. Nhưng là đối với võ đế phía trên Cũng có chút khó khăn Nhất là vừa mới đối phó Diệp quân Lâm Diệp quân Lâm Tu Vi Có thể là thần cảnh ngũ trọng Lục tiêu nhiên làm không được đưa hắn trong nháy mắt miêu sát Cho nên Hắn liền từng điểm từng điểm Dùng chính mình huyến thuật Làm thành ấm ký dung nhập Diệp quân Lâm máu huyết cùng linh hồn ở trong Nguyên bản Lục tiêu nhiên ý nghĩ là chờ đến ấm ký góp nhặt tới trình độ nhất định về sau, trực tiếp thôi đồng bùng nổ, đem diệt quân lâm trong nháy mắt đưa vào chỗ chết. Mà lại, còn có khả năng tránh cho kẻ đến sau phát hiện động tác của mình, tránh cho chính mình cho hấp thủ ánh sáng chính mình thủ đoạn. Lục tiêu nhiên thậm chí còn nghĩ tới, nắm tinh thần ấm ký, góp nhặt tới trình độ nhất định về sau. Còn có khả năng nắm diệp quân lâm khống chế lại. Khiến cho hắn cùng mình cùng một chỗ. Hợp lại đối phó. Đằng sau có thể sẽ xuất hiện. Giống diệp trần một dạng tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến. Đằng sau mặc dù cũng xuất hiện một cái diệp trần. Thế nhưng diệp trần vậy mà vì tăng lên tu vi của mình. Mà trực tiếp nắm diệp quân lâm nuốt. Cứ như vậy. Những cái kia bị Lục Tiêu Nhiên thiết kế tinh thần ấm ký. liền bị Diệp Trần toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể. Lục Tiêu Nhiên dám thề với trời. Chuyện này. Thật không liên quan hắn chính là. Thật chính là Diệp Trần chính mình nắm tinh thần ấm ký hấp thu vào trong cơ thể của mình. Sau này. Tại cùng Lục Tiêu Nhiên trong chiến đấu. Lục Tiêu Nhiên đầu tiên là dùng chiến đấu để dẫn sắt. Sau đó không ngừng thôi đồng tam nhất chân đồng. Từng cách kích hoạt huyến thuật. Cuối cùng. Mới đạt đến khống chế diệp trần hoàn cảnh. Nhưng mặc dù là như thế. Lục tiêu nhiên cũng không có trực tiếp tùy tiện phát đồng huyến thuật. Chỉ có cuối cùng. Làm diệp trần toàn lực thi triển bất đồng minh vương. Nắm tất cả lực chú ý. Đều tập trung vào công kích mặt thời điểm. Vừa vặn cho lục tiêu nhiên cơ hội. Nắm huyến thuật toàn diện bùng nổ. Vừa mới. Diệp Trần Đích thật là thi triển thành công bất động minh vương Chẳng qua là hắn thi triển đối tượng Không phải lục tiêu nhiên Mà là chính hắn Đây cũng là vì cái gì Tại chiến đấu qua về sau Hắn thần giáp Sẽ từng bước bạo liệt liền chính hắn bản thể Cũng sẽ phải gánh chịu đến to lớn trùng kích Cũng có thể nói Nhưng Diệp Trần đi cho tới hôm nay bước này Là quái diệp trần chính mình. Nếu như không phải hắn lòng tham. Mong muốn thông qua thôn phể diệp quân lâm đến để thăng tu vi của mình. Hắn cũng sẽ không hấp thu đến lục tiêu nhiên tinh thần ấm ký. Dùng bản thân hắn liền vượt qua lục tiêu nhiên tu vi đến xem. Cho dù là giết không được lục tiêu nhiên. Hắn bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc. Lựa chọn của hắn. Tống táng hắn duy nhất bảo mệnh cơ hội. Nắm một cái vốn đang tính không có nhược điểm gì tồn tại Mạnh mẽ lấy ra nhược điểm to lớn Sơ hở trăm chỗ Hắn không thua Ai thua Lục tiêu nhiên thừa thắng sông lên Đương nhiên sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc Khi cùng đối phương kéo dài khoảng cách về sau Hắn liền lập tức lấy ra chính mình xạ nhật thần cung Kéo cung đáp dây cung Sưu sưu sự Quen thuộc ở giữa Bắn ra bốn đảo mũi tên. Đưa hắn còn sót lại cánh tay. Cùng với hai chân. Ba quát đan điền. Toàn bộ xuyên thủng. Khốn nạn. Diệp Trần hung hăng gắt một cái. Vận chuyển thần lực. Trực tiếp đánh gáy này mấy mũi tên. Nhưng mà thần khí công kích mang tới thương thế. Lại không phải lập tức liền có thể như vậy mà đơn giản khôi phục. Mũi tên xuyên thủng vết thương. Còn đang không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng ấm Bất quá Diệp Trần không kịp phấn nộ Bởi vì lục tiêu nhiên đã lấn người mà lên Cầm trong tay hiên viên kiếm Đi đầu nhất kiếm chặt xuống Hắn lập tức dùng thần binh trường thương ngăn cản Hiên viên kiếm chém vào tại thần binh phía trên Tại chỗ bắn ra một đảo sáng trói lôi điện hào quang Nương theo lấy tia lửa tinh bắn ra bốn phía Cái kia thần binh bởi vì bị thần khí chạm kích, thậm chí đều cho lóe ra tới một cái lớn khe. Nếu như không phải là bởi vì lục tiêu nhiên tu vi, so diệt trần kém bốn cái cảnh giới, khiến cho hắn có thể phát huy ra thần khí hiên viên kiếm lực lượng mạnh hơn. liền lần này, liền trực tiếp chặt đức diệt trần cực phẩm thần binh nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Diệp Trần đón đỡ ở Lục Tiêu Nhiên hiên viên kiếm thời điểm. Lục Tiêu Nhiên tay trái lại lần nữa xuất hiện một thanh thần binh. Thuận thế quét ngang tại Diệp Trần Thân Eo phía trên. Oanh! Ánh sáng lói lên ở giữa. Diệp Trần Thân Eo. Trực tiếp liền bị Lục Tiêu Nhiên vạch phá. Màu hoàng kim thần huyết. Phun ra ngoài. Lục Tiêu Nhiên thậm chí có thể thấy. Hắn một chút ruột. Đều bị chính mình cho sống sờ sờ chặt đứt. Nếu như không phải là bởi vì hắn là thần cảnh cường giả. Sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. liền loại tình huống này. Đã sớm không chịu được nữa. Trực tiếp ở ra giám. Diệp trần nổi tâm. Cũng là một hồi bi thương. Kỳ thật. Đụng phải huyến thuật công dịch về sau. Hắn cũng không nhất định lập tức liền sẽ thua. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn vẫn như cũ còn có hy vọng lật bàn Nếu như là đổi lại một người khác Hắn khả năng thật liền lật bàn Đáng tiếc là Đối thủ của hắn Là lục tiêu nhiên Vốn cho rằng chính mình tu vi Vượt qua lục tiêu nhiên quá nhiều Đầy đủ chính mình bắt lại lục tiêu nhiên Có thể là chỉ có chân chính áp dụng thời điểm Mới sẽ biết Chỉ có tu vi còn không được Vẫn phải có kinh tế Có thần trang, dựa theo Diệp Trần nguyên bản ý nghĩ, rác rười trong tay kiếm, cũng không có khả năng ngăn cản được cao thủ trong tay một kiếm. Thế nhưng hắn phán đoán không ra, lục tiêu nhiên dùng không phải kiếm, hắn mẹ nó dùng chính là thương. Đến hiện ở loại tình huống này, Diệp Trần nếu như còn không rõ ràng lắm, đại thế đã mất, vậy hắn liền thật có thể tìm khối đậu hú đụng chết. Hít thở sâu một hơi về sau. Diệp Trần cũng không nữa quá nhiều lãng phí thời gian. Lục tiêu nhiên. Lần này ta thua ngươi. Coi như ta cắm. Thường nói. Ra tới trộn lẫn. Có lỗi muốn nhận. Bị đánh muốn đứng vững. Ta hôm nay thua ngươi. Không có gì tốt hung hăng càn quấy. Bất quá này không có nghĩa là ngươi liền thắng. Ta còn có một chiêu cuối cùng đưa cho ngươi. Ngươi nếu có thể đỡ được Cái kia coi như ngươi lời hại Dứt lời Diệp trần chấp tay hành lễ Lần nữa bóp một ngón tay huyết Cái này chỉ huyết Kích hoạt lên phía dưới to lớn huyết trận Đây là dùng vạn cổ lâm hải bên trong Hết thầy gia tộc để tử các trưởng lão máu tươi Tập trung ở cùng một chỗ máu huyết năng lượng Mặc dù phía dưới đều là thần cảnh cường giả Cũng không cách nào đột phá cái này huyết trận Mà một giây sau Diệp trần thân thể Trong lúc đó bắt đầu phóng xuất ra một cố mà trói mắt kim sắc quang mang tới Cảm nhận được này một cố mà hào quang màu hoàng kim Cùng với một cố mà cực kỳ nồng đầm khí tức nguy hiểm Lục tiêu nhiên ánh mắt đột nhiên run lên tự bảo Thảo Có phải hay không không chơi nổi Không biết xấu hổ cầu vật Đánh không lại liền tự bảo. Diệp Trần cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi cũng sẽ biết sợ sao. Có ý tứ. Thật vô cùng có ý tứ. Cái này là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Dừng một chút. Sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Nếu như ngươi liền một cái thần cảnh thập trọng đại viên mãn tự bảo. Đều bãi bình không được. Vậy ngươi cũng không có tư cách. Làm cái này thiên mệnh chi tử Mà tên của ta Đem đời đời bất hủ Vạn cổ lưu truyền Để cho ta Tới vì cái thế giới này Hiện ra chân chính nghệ thuật đi Phanh Một tiếng quát nhẹ về sau Diệp trần thân thể Đột nhiên ở giữa liền hóa thành một đảo hào quang màu trắng tinh Đảo ánh sáng này mang Giống như khai thiên ích địa linh quang Tại trong trước mắt Liền vô tình khuyết tán dâng lên. Nơi nó đi qua. Hết thảy đều sẽ hủy diệt. Quy tắc chi lực bị nhiễu loạn. Lực lượng cường đại. Mang tới siêu cường áp lực. Nhưng những cái kia sóng sung ghích còn không tới kịp đến nơi địa phương. Không gian đã bị nổ tung. Giữa đất trời. Hết thảy đều bị thôn phệt. Không gian chi lực bị nhiễu loạn. Lục tiêu nhiên liền giang sơn xá các độ đều mở không ra. Thần cảnh thập trọng đại viên mãn tự bảo, nếu như thả ở tại thần giới, khả năng không tính quá chuyện đại sự. Thế nhưng ở cái thế giới này, quy tắc chi lực căn bản không chịu nổi. Nó đã là siêu việt cách không gian này vĩ độ, đủ khả năng sức chịu đựng cực hạn. Lục tiêu nhiên dùng tốc độ nhanh nhất, tới đến phía dưới, đồng thời ngay đầu tiên, liền toàn lực thi triển lục đảo luân hồi. Đem trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua Giảm đến chấm nhất Thời gian cấp bách Ta chỉ nói một lần Đều cho ta cẩn thận nghe rõ ràng Diệp Trần tự bảo Hắn là thần cảnh thập trọng đại viên mãn Hắn tự bảo Chúng ta ở đây tất cả mọi người Không ai có thể đối phó được Cho dù là gánh vác được Cũng gánh không được bởi vì hắn tự bảo Sinh ra không gian loạn lưu Ta nghe nói, vạn cổ lâm hải, bài danh 10 vị trí đầu gia tộc bên trong, đều có một chỗ thần giới chi môn, đúng hay không? Thạc trường lâm lập tức trả lời nói, không sai, 10 gia tộc lớn nhất, đều có thần giới chi môn, tốt, ban đầu ta dự định. nhường đại gia tu luyện tới thần cảnh hậu kỳ, lại tiến vào thần giới, bất quá bây giờ xem ra. Nếu như không chạy ra nơi này Chúng ta hôm nay liền phải nằm tại chỗ này Diệp ra dùng mấy trăm triệu tu sĩ máu tươi Phong ấm toàn bộ diệp ra Chờ ta phá vỡ trần pháp Diệp trần tự bảo sóng sung gích đã qua đến Món ăn cũng đã lạnh Chúng ta cơ hội duy nhất Liền là mở ra thần giới chi môn Mượn nhờ thần giới chi môn lực lượng Tiến vào thần giới Tránh đi diệp trần tự bảo Nói ngắn gọn Ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một bộ đi tới thần giới bộ Bên trong bao quát một bộ thần binh áo giáp Một thanh chiến đấu thần binh Còn có thần đan cùng với một chút cực phẩm linh thạch Đến thần giới về sau Có thể tìm kiếm đồng bản Lập tức tìm kiếm đồng bản Không thể tìm kiếm đồng bản Ngay tại chỗ cầu thả lên tới tu luyện Đợi đến tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau. Nghĩ biện pháp đi tới thần giới lục ra. Chúng ta điểm tập hợp. liền ở tại thần giới lục ra. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Mọi người từng cách hưng phấn hồng quang đầy mặt. Cuối cùng. Muốn bước vào thế giới kia sao? Lục tiêu nhiên đem tối chứ vật phân phát xuống. Tiến vào thần giới chi môn trước. Lại cho ta lưng một lần vô danh tôn quy củ.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 Thần lực không muốn đơn đấu. Xinh đẹp. Lục tiêu nhiên bút tay một cái. Đưa tay nhất kiếm. Bổ ra diệp ra thần giới chi môn. Gần 200 vị vô danh tông đệ tử. Thần thú. Chen chúc mà tới. Đồng loạt xông vào thần giới cánh cửa bên trong. Sau một khắc. Diệp trần nổ tung hào quang. Liền thôn phể hết thảy Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Hương hoa tứ hải. Tại tiên đảo một góc đình nghỉ mát dưới, hai bóng người đang đang đánh cờ, một vị đầu tóc bạc trắng, người mặt màu trắng trường bào, một vị thân mặc áo bào đỏ, tuổi chừng chớ hơn 40 tuổi, trung niên bộ dáng. Hai người quanh mình bầu không khí một mảnh an lành. Có thể ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, cái kia trên bàn cờ một viên hắc kỳ Không có dấu hiệu nào nổ tung ra. Thấy cảnh này. Hai người đều là không nhìn được hít mắt lại. Xem ra. Người tại hạ giới quân cờ. Đã phế đi. Tay cầm hắc kỳ lão giả. Chầm rãi thả ra trong tay quân cờ. vuốt vuốt mi tấm. Trên mặt để lộ ra một vệt mỏi mệt chi ý. Trung quy là thiên mệnh sở quy. Nghĩ muốn nhờ khí phận chi tử tới đối kháng. Vẫn là quá khó khăn. Nhịt thiên mà làm, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cách gọi là thiên mệnh sở quy, đại khái chính là cách đạo lý này a Nhưng mặc dù là như thế, ta cũng không muốn liền khinh địch như vậy buông tha hắn. Chỉ có giết chết lục tiêu nhiên, chiếm lấy hắn khí vận, ta mới có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về ta hết thầy. Có lẽ là thời điểm vận dụng thần giới đám kia thằng danh con. Phong vân biến ảo. Thương hải tang điền. Thần giới nơi nào đó trong núi lớn. Không gian một hồi vặn vẹo. Đột nhiên ở giữa. Chui ra ngoài lục tiêu nhiên thân ảnh. Cuối cùng ra tới. Kém chút chết ở bên trong. Hắn nhổ một ngụm nước bọt. Từ dưới đất bò dậy. Cảm thụ được trong không khí. Nồng đậm thần lực khí tức. Không khỏi khóe miệng khinh dương. Nơi này. Liền là thần giới sao Như thế nồng đậm thần lực Quả nhiên không hổ là thần cảnh cường giả Thích hợp nhất chỗ tu luyện Cái này Có đệ tử nhóm tu luyện Lại thêm ta tư chất của mình Ta hẳn là rất nhanh liền Có khả năng đột phá thần cảnh Đi đến chân thần cảnh A. Sau một lát Theo trong đầu của hắn Chuyện tới một hồi dồn dập thanh âm nhắc nhở Chúc mừng chủ nhân Chém xếp khí vận chi tử thành công Ban thưởng thần khí bồ đề châu S1 Chúc mừng chủ nhân Chém giết khí vận chi tử thành công Ban thưởng thần thuật thân ngoại hóa thân S1 Thân ngoại hóa thân Có thể sáng tạo ra hoàn toàn phục tùng bản thể mệnh lệnh thân thể Phụ trợ tu luyện cùng chiến đấu Không ảnh hưởng bản thể tu luyện Không tiêu hao bản thể khí huyết Chúc mừng chủ nhân Chém xếp khí vận chi tử thành công. Ban thưởng thần khí hàn phách trùy S1. Chúc mừng chủ nhân. Chém giết khí vận chi tử thành công. Ban thưởng áo nghĩa chi hồn S1. Áo nghĩa chi hồn. Có thể dùng cho tấn thăng công pháp. Đem công pháp tăng lên đến áo nghĩa cấp bậc. Cũng có thể dùng cho binh khí. Đem binh khí tăng lên đến áo nghĩa cấp bậc. Chúc mừng chủ nhân. Lục tiêu nhiên không nghe xong mặt đồ vật. Lực chú ý đã bị trong này hai cách ban thưởng hấp dẫn. Một cách là thân ngoại hóa thân. Cách đồ chơi này. Tốt biến thái A. Không chỉ có thể phân hóa ra cùng mình bản thể một dạng mạnh mẽ tồn tại chiến đấu. Đồng thời. Còn có thể để bọn hắn tu luyện. Nếu như nói. Thân ngoại hóa thân tư chất. Có thể cùng chính mình bản thể một dạng. Kia liền càng biến thái. Dù sao, chính mình bản thể, tư chất tu luyện tương đương nhị thiên, có thể dễ dàng siêu việt những đệ tử kia. Dạng này tính toán, bản thân mình tu luyện, có thể tốc độ cao tăng cao tu vi, mà lại thêm các đệ tử mang đến cho mình tiền lời. Này còn không lên trời ạ. Một cách khác, là áo nghĩa chi hồn. Cách đồ chơi này càng là biến thái. Có thể nắm công pháp hoặc là binh khí, tăng lên đến áo nghĩa cấp bậc. Lục tiêu nhiên mặc dù bây giờ còn không biết áo nghĩa cấp bậc, đến cùng là cái thứ gì. Nhưng là có thể khẳng định là, khẳng định là so thần thuật, hoặc là thần khí mạnh hơn không ít. Xem ra cái này Diệp Trần rất béo tốt à. Chủ nhân, ta vừa mới thôn phể hai phần khí vận lực lượng. Tiếp xuống đoán chừng muốn bế quan tiến dai một quãng thời gian. Chủ nhân phải cố gắng lên tu luyện à. Ngàn vạn bị người khác chém chết. Lục tiêu nhiên. Ngươi liền không thể nói tốt một chút nghe. Hắn nhìn không được đối một câu. Thế nhưng vượng tài đã không có thanh âm. Đoán chừng đã đi bế quan tiến dai. Đột nhiên đi vào một nơi xa lạ. Không một người nói chuyện. Thật là có chút không quá thói quen. Các đệ tử cũng không biết bị tán rơi tới nơi nào. Có hay không ở chung quanh. Thần giới chi môn truyền tống. Là không sẽ đem tất cả người truyền tống đến cùng một nơi. Nếu như không phải Diệp Trần Tự Bảo. nhiễu loạn thời không lực lượng. Lục tiêu nhiên nhưng thật ra là mong muốn lợi dụng Giang Sơn xã các đồ. Nắm tất cả mọi người cho hấp thu vào trong đó. Sau đó mang theo Sơn Hà bản thiết kế hẻ một lần thần giới chi môn bất, như vậy mọi người liền đều không phân khai. Bất quá, chuyện bây giờ như là đã biến thành cái dạng này. Hắn coi như là phàm nhân cũng không có tác dụng gì. Ít nhất tất cả mọi người sống sót tiến nhập thần giới. Dù sao cũng so tại Diệp gia bị tạc chết còn mạnh hơn nhiều đúng không? Ta hiện tại hẳn là điều tra rõ ràng. Ta ở nơi nào? Mặt khác Còn phải nghĩ biện pháp. Điều tra một chút. Lục ra tư liệu. Nhìn một chút lục ra ở nơi nào. Lục tiêu nhiên đất tải trong lòng chắc chắn chủ ý. Xem trước một chút lục ra có được hay không. Nếu như quá kém. Hắn cũng là không gặp qua đi. Hắn liền là như thế hiện thực. Ngược lại lục ra từ nhỏ lại không nuôi qua hắn. Nếu là hắn đối lục ra có tình cảm gì. Nói chuyện gì lòng trung thành. Đó là vô nghĩa. Hắn muốn là một cách có thể cho hắn cung cấp an toàn tu luyện hoàn cảnh. Nếu có lựa chọn tốt hơn, lục tiêu nhiên là tuyệt đối sẽ không cử tuyệt. Nói trở lại, thần giới cũng rất trời trong gió nhẹ nha. Vượng tài còn nguyện rùa ta chớ bị người khác chém chết. Như thế gió êm sóng lặng hoàn cảnh. Ta lại là một cách vừa vừa bước vào thần cảnh cắn bã. Làm sao lại có người tới chém ta đây? Nói như vậy. Lục tiêu nhiên bay lên một cách ngọn núi. Vừa mới bay lên. Còn chưa kịp quan sát một thoáng phủ cận địa hình cùng phong cảnh. Một giây sau. Xa xa bầu trời. liền cấp tốt bay tới số đảo Lưu Quang. Dừng lại. Trương Hảo Nam. Ngươi trốn không thoát. Nắm trong tay ngươi cái kia nắm hạ phẩm thần binh giao ra. Tha cho ngươi khỏi chết. Nghĩ hay lắm Này nắm hạ phẩm thần binh Là ta tốn hao mấy trăm năm quy hoạt mới lấy được Nó liền là mệnh căn của ta Muốn cầm đi nó Trừ phi trước hết giết ta Vừa dứt lời Mấy đảo thân ảnh liền hốn chiến tại một đoàn Đủ loại chiêu thức đánh ra trùm sáng bay loạn Để cho người ta không kịp nhìn Bên trên bầu trời Nổ vang tiếng nổi lên bốn phía Tiếng hò hép cùng tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau hỗn hợp. Sau một lát. Cái kia hốn chiến trong đám người. Trong lúc đó chuyển tới giết lên một tiếng. Trương Hảo Nam. Ngươi điên rồi. Lại muốn dẫn nổ thần binh. Ta chính là điên thì đã có sao. Thần binh là mệnh căn của ta. Ta dẫn nổ nó. Cũng sẽ không giao cho các người. Một giây sau. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trên bầu trời Đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói trói mắt trùm sáng Mấy vị kia thần cảnh cường giả Nổ chết tại chỗ hai cái Còn lại đều là trọng thương Đáng chết Chủ quan Không nghĩ tới hắn thế mà bỏ được dẫn nổ thần binh Đáng tiếc Tốt như vậy một thanh hạ phẩm thần binh Nếu là có thể vì ta nhóm đoạt được Không biết muốn hối đoái ra bao nhiêu tài nguyên tu luyện Được rồi, lần này thất sách Vẫn là nhanh đi về Bế quan chữa thương đi Nếu như bị tu sĩ khác gặp được Thấy chúng ta bản thân bị trọng thương Nói không chừng sẽ thừa cơ giết người cướp của Không sai Rút lui Chờ đến mấy người rời đi về sau Ngồi xổm ở trong rừng cây lục tiêu nhiên Lâm vào thật lâu trong trầm mặt Thần giới Hung hiểm như thế sao Mặc dù tại hạ giới cũng sẽ có giết người cướp của sự tình Có thể là nhiều ít vẫn là có chút đạo đức chói buộc Ngoại trừ ma môn bên ngoài Phần lớn tu sĩ vẫn là sẽ tuân thủ quy tắc Bằng không Giống hợp hoan tông một loại tông môn Cũng không đến mức mở toàn bộ đại chu đều là Sớm đã bị người đoạt xong Có thể là Làm sao cảm giác ở tại thần giới bên này Giết người cướp của đều thành chuyện thường ngày đâu Vừa mới mấy người kia Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tà ác công pháp khí tức Khí tức rất bình thường Lại vì một thanh nho nhỏ hạ phẩm thần binh tranh đến đầu rơi máu chảy Thậm chí cuối cùng còn vẫn lạc nhiều vị É mơ mơ Giờ khắc này Lục tiêu nhiên trong lúc đó cảm giác Chính mình sớm như vậy tới thần giới Là một cái sai lầm thật lớn. Cái khác không nói nhiều. Liền vẻn vẹn nói hắn này một thân bảo bối. Đơn giản liền là trong mắt người khác. Mập chảy mỡ con mồi. Tùy tiện lấy ra một hai hiện. Vậy còn không đến dẫn tới một đoàn thần cảnh cường giả. Tới truy sát chính mình. Hắn quay đầu nhìn một chút dưới núi. Thần giới chi môn sớm đã không còn. Mà lại. Coi như là có. Thần giới chi môn Trên cơ bản là đơn hướng môn Mong muốn từ hạ giới đi vào thần giới dễ dàng Mong muốn theo thần giới hồi trở lại đến hạ giới Trên cơ bản là đang nằm mơ Trừ cái đó ra Còn không biết những cái kia ngu ngốc các đệ tử Có thể hay không gánh vác được Sớm biết thần giới tài nguyên chân quý như vậy Chính mình liền cho bọn hắn một điểm đế binh được rồi Cho cái gì thần binh Người chết là chuyện nhỏ. Dù sao còn có thể dùng tố thân ấm phục sinh. Thế nhưng thần binh bị người đoạt. Vậy nhiều đáng tiếc. Hy vọng lão thiên gia phù hộ bọn hắn. Không muốn ít lộ. Cầm thần binh ra tới khoa khoang. Sau đó bị người đuổi theo chém. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua tố thân ấm. Vẫn được. Trước mắt mà nói. Còn không ai ở ra giám. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí về sau. Lục tiêu nhiên lập tức trở về dưới núi. Trước đào sơn động Bế quan mấy năm rồi nói sau. Vì phòng ngựa mình bị người phát hiện. Lục tiêu nhiên chuyên môn tuyển một khối 10 phần địa phương không đáng chú ý. Liên thần lực. Cũng so địa phương khác mỏng manh không ít. Có thể nói. Chỉ cần ít kiện toàn. Cơ bản không gặp qua tới. Đương nhiên. Mặc dù nói nơi này thần lực mỏng manh Có thể đó là cùng thần giới địa phương khác so sánh Muốn cùng hạ giới so sánh so sánh Cho dù là mình làm ra tới tu luyện chàng Đều xa kém xa nơi này thần lực rồi rào trình độ Dùng chính mình sâu tạc thiên tư chất Đủ để bù đắp thần lực không bằng địa phương khác khuyết điểm Lục tiêu nhiên đào một cây sơn động Sau đó tại hang núi bên ngoài Bố trí trên trăm đảo Trần Pháp. Trong đó có công nghích Trần Pháp. Phòng ngự Trần Pháp. Do xếp Trần Pháp. Huyến Trần. Còn có không gian truyền tống Trần Pháp. Hậu cần công tác là nhất định phải làm tốt. Bằng không. Một phần vạn tới hai cái tên ra hỏa có mắt không trồng. Quấy giày chính mình tu luyện. Làm hại chính mình tẩu hỏa nhập ma vậy coi như thảm rồi. Coi như không có tẩu hỏa nhập ma. Nếu như giết chết đối phương. Một phần vạn dẫn tới ba ba mụ mụ của hắn. Thúc thúc A-di. Ca ca tỷ tỉ, tỉ. Để để muội mỗi cái gì tới chém chính mình. Cũng là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên lại trong sơn động. Bố trí đại đảo luân hồi. Tăng tốc trong sơn động thời gian lưu động tốc độ. Cho mình tu luyện nâng nâng nhanh.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mười? chương 298 chúng ta phiên bản. Hơi có khác biệt. Thần giới một góc. Vạn tượng thành. Nơi này hội tụ lượng lớn trung hạ trở tông môn. Toàn thể xem như thần giới một cách tam lưu phạm vi thế lực bầy. Quân sư thúc. Thần giới thần lực. Tốt rồi rào a Bất quá. Nơi này thần cảnh cường giả. Không khỏi cũng quá là nhiều A. Trên đường cái trí íp có một phần ba. Đều là thần cảnh cường giả. Lúc ở hạ giới. Chúng ta cơ hồ có khả năng coi là ngưu nhất xuyên cái kia một nhóm tồn tại. Mà tại đây bên trong. Chúng ta nhưng căn bản bất nhập lưu. Chúng ta tiếp đó. Muốn nên làm cái gì. Quân bất kiến hít thở sâu một hơi về sau. Vẻ mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn vận khí coi như không tệ, xuyên qua thần giới chi môn về sau, còn mang theo không ít vô danh tông đệ tử. Bây giờ đoàn người mới vừa tới đến phủ cận một cái thành nhỏ bên trong, nơi này, có không ít tông môn. Tại chiêu thu đệ tử, xuyên qua thần giới chi môn trước, sư tôn ta nói qua, muốn để cho chúng ta hành sự cẩn thận, gặp chuyện tận lực cầu hủng. Trước mắt chúng ta mới vừa tới đến thần giới Một chút Tìm không thấy sư tôn ta Cũng không biết thần giới tình huống Theo ta thấy Bằng không thì trước tìm một cách tôn môn gia nhập Trước hèn mọn phát rụt một đợt Lại tiến hành bước kế tiếp dự định Quân sư thúc nói cực phải Tu vi của chúng ta rất thấp Ở tại thần giới lại chưa quen thuộc Lung tung sông sáo Lúc nào cũng có thể chết Ngược lại là tìm cách tông môn gia nhập. Một bên hèn mọn phát dục Một bên nhiều hiểu rõ hơn cái thế giới này tri thức. Lại tính toán sau cũng không muộn. Tốt. Nếu như thế. Đại gia chia ra hành động. Đi các đại tông môn chiêu thu để tử địa phương. Điều tra một chút. Nhìn một chút thế nào một nhà tông môn. Phúc lời đãi ngộ cao. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào. Nhớ kỹ. Danh khí lớn không lớn không sao. Thực lực nhất định phải quá quan. Tốt nhất là nhập môn liền phát tiền cái chủng loại kia. Khất nở đãi ngộ loại kia. Nói dễ nghe đi nữa. Chúng ta cũng là sẽ không đi vào. Hiểu không? Hiểu rõ. Còn có một chút. Chúng ta tiến vào tông môn. Chỉ cần cầm phúc lợi là được rồi. Nếu có tông môn đánh nhau loại sự tình này. Hết thầy không muốn tham gia. Hết thầy cầu hồn, chờ đợi tìm tới sư tôn ngày đó, rõ, quân bất kiến đã xác định mình tại thần giới con đường phát triển. Nhổ lông dê, ngược lại hắn mang theo đệ tử là nhiều nhất. Gia nhập thế nào cây tôn môn? Thế nào cây tông môn khẳng định đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ cần thế nào cây tôn môn đãi ngộ tốt, liền mang theo các đệ tử. Trực tiếp gia nhập thế nào cây tôn môn? Chớ nhìn bọn họ cũng chỉ là thần cảnh tu vi Ở tại thần giới Cấp độ nhập môn liền là thần cảnh Cũng không phải dễ tìm như thế Rất nhiều người gia nhập tông môn thời điểm Thường thấy nhất thực lực Chẳng qua là tương đương với hạ giới võ vương Võ hoàng cường giả Nhất là vạn tượng thành bên này Trên cơ bản đều là trung hạ chảy tông môn hạt sống tốt liền càng khó tìm hơn Bọn hắn tuyệt đối là một đống bánh trái thơm ngon. Thần giới. Phượng Hoàng di tích. Không khí một hồi vặn vẹo. Một bóng người xinh đẹp. Lặng yên mà tới. Chính là cơ vô hà. Nơi này. Liền là thần giới sao? Nghĩ không ra. Nơi này thần lực. Vậy mà như thế rồi sao? Cũng không biết. Sư tôn cùng chư vị sư đệ sư mũi thế nào. Chỉ mong trời xanh phù hộ. Bọn hắn có thể bình yên vô sự. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cơ vô hà đang chuẩn bị bay khỏi nơi này. Tìm kiếm một chút thần giới người. Hiểu rõ một chút có quan hệ với thần giới tri thức. Bỗng nhiên ở giữa. Quanh mình từng đợt tiếng phượng hót. Bắt đầu liên tục không ngừng truyền tới. Cách này khiến cơ vô hà lúc này không nhìn được con ngươi co rụt lại. Đây là... Phượng hoàng lực lượng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy phượng hoàng lực lượng. Sau khi hết khiếp sợ. Chính là một hồi mừng như điên. Có nhiều như vậy phượng hoàng lực lượng. Phụ trợ chính mình tu luyện. Thần hồn của mình cùng tu vi. Nghĩ muốn tăng lên. Đây còn không phải là dễ dàng. Nghĩ không ra. Lão thiên vậy mà để cho ta trực tiếp xuyên qua đến dạng này một mảnh. Tràn ngập phượng hoàng lực lượng trong di tích Xem ra Thật sự là nên ta cơ vô hà Lúc tới vận chuyển Thần giới Thái nhất kiếm đạo Làm thần giới số một số 2 đỉnh cấp đại tôn môn Thái nhất kiếm đạo thực lực Tự nhiên không cần nhiều lời Mà lại Thái nhất kiếm đạo Mặc dù là dùng kiếm tu làm chủ Có thể là Trong môn đệ tử Lại có chút khiêm tốn Tại toàn bộ thần giới Này một mảnh đáy đơn Cũng là thanh danh rất tốt tồn tại Nhưng mà Hôm nay Thái nhất kiếm đảo bên trong Tất cả phi kiếm Cũng bắt đầu tiếng rung dâng lên Thái nhất kiếm đảo Mấy vị đại tôn Lập tức không nhìn được khiếp sợ đến cực điểm Cũng tề tủ một đường Vạn kiếm tiếng rung Cảnh tượng này Tựa hồ là tổ huấn nói qua loại tình huống đó. Giữa thiên địa, có một vị kiếm tiên xuất thí, nhanh, nhanh chóng phái ra môn bên trong các đệ tử. Lập tức tìm tới này một vị đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mang về ta thái nhất kiếm đạo. Thần giới, thiên đao các, lục minh, tư chất hạ đằng, có thể làm ngoại môn đệ tử, dạ đao, trung đằng tư chất. Có thể làm nổi môn đệ tử. Cổng sơn môn trưởng lão. Mặt phủ mày trao. Vẻ mặt đảm mạt niệm đi ra cách này đến cái khác đệ tử tư chất cùng tên. Cùng với sắp tiến vào sơn môn đẳng cấp. Cũng không trách hắn mặt vụ mày trao. Thiên đao các là cùng thái nhất kiếm đảo nổi danh đỉnh cấp môn phái. Chẳng qua là một cách chơi đao. Một cách chơi hiếm. Thiên đao các công pháp các loại. Cũng đều là cường hãn đến cực hạn tồn tại Không kém chút nào thái nhất kiếm đạo Thế nhưng năm nay tới đệ tử Thật sự là quá mức kéo khố Cơ hộ đều là tư chất hạ đẳng Cùng chung đẳng tư chất Dạng này tư chất đệ tử Cho dù là tương lai bồi dưỡng đi lên Cũng chẳng qua là lấy ra sông bề ngoài mà thôi Căn bản chọn không nổi việc lớn liền lại càng không cần phải nói Nắm thiên đao các phát dương quang đại Nhưng mà Ngay lúc này Bỗng nhiên ở giữa Khảo nghiệm kia để tử thiên phú tảng đá Đột nhiên ở giữa Cấp túc dâng lên một cỗ màu vàng ấm đao mang Xông thẳng tới chân trời Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão Trong lúc đó trợn to trong mắt Gắt gao nhìn chầm chầm hòn đá kia trước mặt Nhất không thể tin tồn tại Tống tích niên Há há há, tốt, lại có thể là cấp cao nhất đao thần thiên phú. Xem ra thật sự là trời không tuyệt ta thiên đao các à. Thần giới, táng thần tốc một đảo thân ảnh, hai tay đặt sau lưng. Đứng ngạo nghế tại một tôn người khoác áo giáp lớn đại viên hầu pho tượng phía dưới. Chào mày, kỳ quái, ta rõ ràng là lần đầu tiên tới thần giới. Tại sao lại đối này một tôn chưa từng thấy qua tượng đã thấy vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng? thần giới, ô nhà lính, đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Từ hôm nay trở đi, khi tìm thấy sư tôn trước đó, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Mới có thể tồn sống sót. Vì sống sót, bất luận cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đều không cần để ý. Đại gia muốn xuất ra tới trăm phần trăm nhiệt tình. Tranh thủ tại nhìn thấy sư Tôn thời điểm, có thể tu vi có thành tựu, đừng để ta sư Tôn chây cười. Khương sư thúc, muốn muốn phát tài nhanh, ngoại trừ cướp bóc, chỉ sợ cũng không có cái gì phương pháp tốt đi. Lời vừa nói ra, lập tức lọt vào một tiếng quát lớn. Càn rỡ, ngươi tại nói hưu nói vượn chút gì? Sư Tôn ta tới thời điểm, nói những lời kia Các ngươi đều quên rồi. Chúng ta không phải thổ phỉ. Coi như là thổ phỉ. Nơi này chính là thần giới. Các ngươi chẳng lẽ là mong muốn đi ăn cướp những thần cảnh đó. Các ngươi là đầu ấp nước vào rồi. Chúng ta muốn cầu thả dâng lên phát dục a Coi như là giết người. Cũng sẽ bị bắt lấy. Trở thành mục tiêu công dịch. Chẳng lẽ các ngươi không rõ sao. Mọi người trong lúc nhất thời. Lập tức có chút không nghĩ ra Cái kia Khương sử thúc Ý của ngài là muốn Khương Thái Huyền cười lạnh nói Đó còn cần phải nói Đương nhiên là ăn cướp những cái kia người chết Bọn hắn lại không biết nói chuyện Nhiều lắm là chính là muốn phá trận pháp có chút phiền toái mà thôi Thế nhưng bọn hắn tại trong cổ mổ chôn cùng những vật kia Đều là đồ tốt a Mọi người trong nháy mắt im lặng Tình cảm Khương Thái Huyền là muốn chuẩn bị đi làm thần giới những cái kia ẩn giấu mộ huyệt, có thể là Khương sư thúc. Cho dù là ngài mong muốn trộm mộ, có thể là ngài cũng phải biết, cổ mộ cái gì, đây chính là khó như lên trời, còn không bằng giết mấy cái thần cảnh, tới càng giản tiện một chút. Khương Thái Huyền cười thần bí, các ngươi biết cái gì? Sự tôn tại, có thể là cho ta một cái tuyệt thi thần binh. Có cái này thần binh Đừng nói là mấy cái mộ. Coi như là ta muốn toàn bộ thần giới mộ. Thì thế nào? Lại có ai? Có thể nào thoát ta cướp sạch? Tê. Mọi người nhất thời cảm thấy tê tê cả ra đầu. Muốn thật là nếu như vậy. Đi theo Khương Sư Thúc. Khả năng còn thật sự có cơ hội ăn ngon uống say đó a Tình huống như vậy. Còn tại không ít địa phương. Phân biệt diễn ra. Vô danh tông những đệ tử này Tại khắc sâu học tập lục tiêu nhiên tinh thần về sau Tại cầu thả bên trong sinh tồn Đơn giản liền là một bữa ăn sáng Bất luận là nhỏ mơ hồ tại giã Vẫn là đại ẩm ẩm tại thành thị Bọn hắn đều có thể chơi thành thảo điêu luyện Ở tại thần giới chật tự bình ổn bên trong Bọn hắn giống như là một đám đánh vỡ thường quy nhóc con Lặng yên sông vào cái thế giới này cho cái thế giới này mang đến một phiên khác phong thái, thời gian thoáng một cách đã qua. Ngày tháng thoai đưa, đảo mắt thời gian, đát là 2 năm qua đi. Trong sơn động, Lục Tiêu Nhiên theo trong nhập định tỉnh táo lại. 2 năm thời gian, hắn ngày đêm không ngừng, không gián đoạn tu luyện. Mặc dù nói, đại đạo luân hồi, bởi vì ở tại thần giới Giảm xuống thời gian tốc độ chảy Kém xa lúc ở hạ giới Có thể là Nó cũng có thể nắm hai năm này Sống sờ sờ biến thành thời gian 4 năm Tại đây thời gian 4 năm bên trong Lục tiêu nhiên cửa lớn không ra tổng trong không bước Chưa từng có bước ra qua hang núi một bước Hắn một mực tại dốc lòng tu luyện Con mắt hơi hơi mở ra Hai đảo vô hình quy tắc chi lực Để cho người ta một hồi tim đập nhanh. Phản phất ánh mắt của hắn. Đều không giống người bình thường. Càng giống là một loại. Càng cao hơn một cấp sinh vật. Tu luyện càng cao. Người tu luyện sẽ càng ngày càng thoát ly tầng dưới chót nhất sinh mệnh những cái kia. Giống như sâu kiến đặc tính. Hai năm thời gian trôi qua. Mượn nhờ đại đảo luôn hồi trợ giúp. Tu vi của ta. Ít nhất cũng có thể tăng lên tới chân thần cảnh ngũ trọng tả hữu A. Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ. Mặc dù là bởi vì đi tới thần giới. Cảnh giới tăng lên cần có kinh nghiệm càng nhiều. Cơ hồ mỗi một cái tiểu cảnh giới. Đều là trước đó cảnh giới gấp hay. Thậm chí là mấy lần kinh nghiệm mới được. Cho nên tu luyện. Tốn hao thời gian. Khẳng định là muốn vượt xa lúc ở hạ giới. Thế nhưng hết sức rõ ràng Lão thiên gia cũng không hề từ bỏ hắn Tư chất của hắn Vẫn như cũ giống như trước đây Bổng bổng tộc Tại ngắn ngồi 2 năm thời gian Tăng thêm đại đảo luôn hồi gia chỉ tăng phúc 2 năm Chẳng khác nào là trong vòng 4 năm Chính mình đã đột phá một cái đại cảnh giới Dòng giã 10 cái tiểu cảnh giới Phải biết Đây cũng không phải là tại hạ giới không phải tự đoán thể đến phá vọng cảnh khoảng cách. Đây là thần cùng thần ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, khi hắn trầm tính thần tâm, đi xem tu vi của mình thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức hơi ngừng. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mẩy quý vung y, to, lơ lơ to, ve Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 10. chương 299 các đổ đệ đi đâu. Chân thần cảnh thập trọng đại viên mãn. Chỉ kém một tia. Là có thể lại đột phá tiếp một cái cảnh giới mới. Không đúng lắm à. Ta tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy rồi. Ta chọn cái địa phương này. Thần lực đã coi như là tương đối mỏng manh. Không thể lại tăng lên nhiều như vậy tu vi đó a Không đúng. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Chờ một chút. Chẳng lẽ là. Bọn hắn. Lục tiêu nhiên thần tâm chấn động. Trong lúc đó nghĩ đến các đệ tử của mình. Hai năm ở giữa. Tu vi của mình kết toán. Hẳn là tối đa cũng liền là chân thần cảnh ngũ trọng mà thôi. Dù cho chính mình dự đoán có chút sai lầm. Cũng không đến mức sai ra tới nhiều như vậy à. Này đều chân thần cảnh thập trọng đại viên mãn. Phải biết. Đây cũng không phải là những cái kia phàm nhân hạ giới cảnh giới. Tùy tiện là có thể đột phá nhiều như vậy. Lúc trước. Chính mình còn lúc ở hạ giới. Tức cũng đã là thần cảnh. Chính vị đệ tử Tu Vi đều đột phá đến thần cảnh nhất nhị trọng về sau. Tu Vi của mình. Cũng mới tăng lên tới thần cảnh ngũ trọng mà thôi. Vượng tài còn không tỉnh lại nữa. Lục tiêu nhiên vội vàng nhìn một chút tố thân ấm. Còn tốt. Thân truyền đệ tử nhóm không có ở ra sắm Cũng là có mấy cái yêu thú cùng nhị đại đệ tử ở ra sắm Đát lên tố thân ấm. Cái này cũng như thường. Dù sao nhiều người như vậy lập tức đều đi vào thần giới loại cao thủ này khắp nơi trên đất đi. Đại thần nhiều như chó địa phương. Nếu như không có một hai người ở ra giám Cái kia mới là thật không thích hợp Cũng may Bọn hắn không phải thân truyền đệ tử Chỉ có thân truyền đệ tử Mới có thể gia tăng tu vi của mình Chỉ cần không trở ngại chính mình tu vi gia tăng là được rồi Còn lại liền là nhường tố thân ấm chậm rãi đem bọn hắn phục sinh là được rồi Nói trở lại Chính mình có phải hay không hẳn là ra ngoài hỏi thăm một chút các đệ tử tin tức. Đi vào thần giới về sau. Chính mình chỉ lo cầu thả lên tới tu luyện. Đều không có đi đi tìm các đệ tử. Nói không chừng bọn hắn xem nóng này. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên đi tới cửa hang. Lại lần nữa bay lên cách kia một tòa núi cao. Chuẩn bị vượt qua núi cao. Mong muốn tìm một cái nơi có người tìm hiểu một thoáng tin tức. Vừa mới bay đến đỉnh núi bên trên Nơi xa lại bay tới mấy chục đảo Lưu Quang Lưu Vân Tông đám chó con Các ngươi trốn không thoát Thức thời liền gia nhập chúng ta Tông Môn Bằng không thì chém chết các ngươi Các ngươi đám này kiếm ma Tông ung khuyển Mơ tưởng để cho chúng ta thần phục Chúng ta cho dù chết Cũng sẽ không gia nhập các ngươi kiếm ma Tông Hờ Không biết sống chết cầu vật Vậy liền đi chết đi. Âm ấm. Trong một chút mắt. Trên bầu trời. Bột phát ra mấy chục đảo cực kỳ khí thế bén nhọn. Kiếm quang. Đao mạng Quyền quang lẫn nhau hòa lẫn Điên cuồng đối sông. Sau một lát. Hơn 10 đảo thần cảnh cường giả thi thể. Rơi xuống tại lục tiêu nhiên cách đó không xa. Trên bầu trời kiếm ma tông đệ tử. Nhổ một ngụm nước bọc. Một đám không biết điều xa bị. Đi. Hồi trở lại kiếm ma tông uống rượu. Trên núi lại một lần khôi phục yên tĩnh. Lưu lại lục tiêu nhiên một người. Đứng ở trên đỉnh núi trầm tư. Này thần giới. Nguy hiểm như vậy sao? Đoạt binh khí của người khác nha. Lục tiêu nhiên còn có thể hiểu được một thoáng. Này không gia nhập tông môn cũng phải bị giết chết. Đây cũng quá tàn bảo đi. Suy nghĩ chốc lát. Lục tiêu nhiên lại quay người đi trở về Thần giới vẫn là quá nguy hiểm Ta vẫn là về trước đi tu luyện thêm chút nữa Tăng lên tăng lên chính mình Sau đó lại suy nghĩ các đệ tử sự tình đi Trở lại hang núi về sau Lục tiêu nhiên suy nghĩ Đây cũng không phải là chút chuyện A Nếu như là hắn độc thân một người Hắn cũng là có thể lựa chọn cẩu thả tại đây bên trong một vàn năm cũng không đi ra Hắn cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch cái gì. Nhưng vấn đề là. Các đồ đệ của mình đều tại bên ngoài. Vạn nhất nếu là có ai bị người ta khi dễ. Chính mình không thể kịp thời cứu viện nên làm cái gì. Bình thường trò đùa trẻ con còn có thể nhẫn Nếu như bị người làm chết khô. Đến. Khôi phục sống liền phải hoa thời gian mấy năm. Này không chậm trễ tu luyện sao. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp. Lục tiêu nhiên hơi trầm tư một lát, chợt nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, trước đó vượng tài không là cho ta một cái gì có khả năng sáng tạo thân ngoại hóa thân công pháp. Hắn vỗ tay một cái, trước đem cái này thân ngoại hóa thân học được lại nói. Nửa tháng sau, lục tiêu nhiên theo trong tu luyện tỉnh táo lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn thấy trước mắt cái này, cùng mình giống nhau như đúc. Mà lại liền tu vi đều giống nhau như đúc thân ngoại hóa thân thời điểm. Không khỏi khóe miệng khinh dương. Không sai. Đây quả nhiên là tốt kỹ năng. Sáng tạo ra tới một cái. Cùng mình thực lực tu vi tương đương thân ngoại hóa thân. Đã có thể trăm phần trăm bị chính mình điều khiển. Không cần lo lắng làm phản. Lại có thể tùy thời tùy chỗ truyền lại tin tức. Cho dù là chết rồi. Cũng sẽ ở tử vong trong nháy mắt đó. Đem tin tức truyền lại trở về. Trọng yếu nhất chính là. Hắn chết. Đối với mình một chút ảnh hưởng đều không có. Hoàn toàn sẽ không chậm chế chính mình nửa điểm. Cũng sẽ không để chính mình thổ thương cái gì. Coi như không tệ một cách tốt kỹ năng. Hắn cho thân ngoại hóa thân. Mặc vào một thân thần binh áo giáp. Sau đó lại rút một thanh thần binh. Đưa hắn đá ra cửa đồng. Nhanh đi chung quanh thành trấn Hỏi thăm một chút. Các đệ tử tin tức. Thuận tiện hiểu rõ hơn chút nữa thần giới tin tức. Vâng. Nhìn xem thân ngoại hóa thân rời đi. Lục tiêu nhiên lại lần nữa bắt đầu trầm tư xuống tới. Dạng này còn chưa đủ. Tu vi của ta bây giờ. Trung quy vẫn là quá yếu. Hẳn là nghĩ biện pháp lại đề thăng một thoáng mới được. Hai năm trước. Chém dếp diệt trần thời điểm. Vượng tài tựa hồ còn đưa cho mình một cái. Gọi là áo nghĩa thứ đồ gì. Vật kia giống như có khả năng cho thần khí sử dụng. Cũng có thể cho công pháp sử dụng. Có muốn không? Nắm xả nhật thần cung tăng lên một thoáng. Xả nhật thần cung. Có thể đánh xa. Có thể cận chiến. Coi như không tệ một cái thần khí đây. Thế nhưng nói đi thì nói lại. Nó mặc dù rất mạnh, thế nhưng nó chủ yếu là cùng chiến đấu giả thực lực tu vi tướng móc nối. Thực lực của người tu luyện nếu như không được, vậy nó cơ hồ cũng không phải vô địch. Ví như lấy nó đi bắn một cái thần đế. Lục tiêu nhiên đoán chừng người ta liền đau nhức đều sẽ không thấy một thoáng. Có muốn không, vẫn là dùng tới cường hóa một thoáng tam nhất chân đồng đi. Tam nhất chân đồng mạnh mẽ. Khẳng định là không thể nghi ngờ Mà lại nó là trên người mình Nếu như xạ nhật thần cung mất đi Chính mình không nhất định tìm được Thế nhưng tam nhất chân đồng sẽ không ném Ai biết biến thái đến đi đào ánh mắt của người khác Đương nhiên Đó cũng không phải vấn đề mấu chốt chỗ Vấn đề mấu chốt nhất chỗ Là tam nhất chân đồng bên trong Có chuyên môn dùng để chạy trốn thái hư hốn độn bộ Thân pháp loại đồ vật. Vẫn là muốn có hạn cân nhắc làm chủ. Không thấy hàn cú tiểu tử kia. Thực lực không ra thế nào. Mạnh mẽ dựa vào chạy trốn. Xông ra chính mình một mảnh bầu trời. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên không chút do giữ nắm áo nghĩa chi hồn. Thêm đến tam nhất chân đồng phía trên. Toàn bộ quá trình. Kéo dài trọn vẹn thời gian nửa tháng. Làm thời gian nửa tháng đi qua. Lục tiêu nhiên theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Ngoài trừ thu hoạt được áo nghĩa cấp tam nhất chân đồng khác bên ngoài. Còn thu được một cái hết sức đồ tốt. Cái kia chính là thân ngoại hóa thân này hơn nửa tháng đến nay. Tại bên ngoài tìm hiểu tin tức. Kỳ thật hoàn chân đừng nói. Lục tiêu nhiên không có tự mình rời núi. Mà là lựa chọn rèn đúc một cái thân ngoại hóa thân ra đi tìm hiểu tin tức. Cái kia thật đúng là quá thông minh bất quá lựa chọn. Liền ngắn ngủi này thời gian nửa tháng. Lục tiêu nhiên thân ngoại hóa thân. Liền giết 15 cái thần cảnh cao thủ. Trung bình một ngày chém một cái thần cảnh. Cái này thần giới. Quả nhiên quá mức hung hiểm. É mơ mơ. Còn tốt chính mình thông minh. Này muốn là chính mình bản thể đi ra. Còn không biết có nhiều hung hiểm đây. Chẩm chế tu luyện không nói. Một phần vạn lúc nào bị người hại chết Vậy coi như xong con bê Bất quá Tương đối tốt một điểm chính là Thân ngoại hóa thân Cũng thu được không ít có quan hệ với thần giới tin tức Đầu tiên liền là này một mảnh Gọi là thành tội ác Ở phủ cận đây Phần lớn đều là tán tu Cùng một chút thần giới tôn môn Nơi này Chú trọng nắm tay người nào lớn Người nào liền làm lão đại. Căn bản sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu là không có bản sự. Trên thân lại có chút đồ vật. Vài phút liền sẽ bị chặt thành thịt vụn. Thứ hai. Là hắn nghe được lục gia tin tức. Nhưng lục tiêu nhiên thấy hết sức cao hứng chính là. Lục gia danh hiệu. Vẫn là rất vang dội Nghe nói ở tại thần giới cũng là một cái thực lực tương đương không sai gia tục. Ít nhất. Đối với thành tội ác chỗ như vậy tới nói Vậy cũng là quái vật khổng lồ cấp bậc tồn tại Cái này mười phần thư thản Trong ngắn hạn định vị nhỏ mục tiêu Gia nhập lục ra Sau đó cầu thả dâng lên tiếp tục tu luyện An toàn Bất quá Còn một chút tương đối chuyện phiền phức Cái kia chính là các đệ tử tin tức Đều không có hỏi thăm đến Đám này danh con Đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Sẽ không phải là thật gặp phiền toái gì à. Thế nhưng bọn hắn cũng không có chết à. Chết về sau. Liền sẽ bên trên tố thân ấm. Này là hoàn toàn không có cách nào làm giả sự tình. Mà lại. Tu vi của bọn hắn. Cũng chân thực tăng lên. Bằng không thì tu vi của mình. Cũng sẽ không tăng lên tới nhiều như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói chính mình đánh nghe bọn hắn hẳn là không đến mức có phiền toái gì mới đúng a Ồ ta hiểu được lục tiêu nhiên bỗng nhiên ở giữa nhãn tình sáng lên đã hiểu hắn đã hiểu khá khá kháà các đệ tử nhất định là cũng giống như mình đều tại cầu thả dâng lên vững vang phát dụng thật tốt tăng lên thực lực của chính mình giờ khắc này lục tiêu nhiên nổi tâm Rất cảm thấy vui mừng Hắn cuối cùng dạy cho đám này đệ tử điệu thấp làm người Vững vang phát dục Chỉ cần những hài tử này Thật tốt tu luyện Muốn không có bao nhiêu năm liền có thể nắm tu vi của mình Tăng lên tới một phương đại lão Đến lúc kia Chính mình vừa ra tay liền có thể đoạn sơn hài nhật nguyệt Phong đại giang biển cả Lo gì không thể bảo vệ mình đồ tử đồ tôn Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên lại vui thích đi tu luyện Tranh thủ thời gian tăng lên tăng lên tu vi của mình Chờ đến tu vi của mình tăng lên tới càng mạnh về sau Là có thể thử nghiệm đi ra sơn động Sau đó đi trước lục ra lại nói Lúc trước hắn có thể là cùng các đệ tử nói qua Để bọn hắn đi lục ra tìm kiếm mình Cũng không biết hiện tại Có người hay không thăm dò được lục ra ở nơi nào. Sau đó đi tìm lục ra. Vạn tượng thành. Lăng Vân Tông. Lúc này. Lăng Vân Tông các trưởng lão. Mang theo Lăng Vân Tông một đám đệ tử. Đang đồng loạt quỳ rạp xuống một cái khác bầy trưởng lão cùng đệ tử trước mặt. Quân trưởng lão. chúng ta mọi người. Tập hợp 50 vạn thần tinh. Còn có một thanh hạ phẩm thần binh Đây là chúng ta Lăng Vân Tông hiện tại. Tất cả ra sàn, van cầu các ngươi rời khỏi chúng ta Lăng Vân Tông đi. Quân bất kiến một mặt khổ sở nói, lão hứa, ngươi này không phải làm khó ta sao? Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mỹ quý vung y, o, lơ lơ o, vĩ Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mời. chương 300 cái thế giới này quá nguy hiểm. Ta quân bất kiến mặc dù không phải cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Thế nhưng từ khi gia nhập kiếm Ma Tông. Có phải hay không cẩn thận. Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Ta quân bất kiến có thể từng có làm qua mảy may. Có lỗi với kiếm Ma Tông sự tỉnh. Đệ tử của ta. Lại có thể từng phạm qua đánh sai Trái với về nhà chồng quy Hứa trưởng lão khôn mặt nhịn không được hung hăng co quắp một thoáng Nội tâm đã sớm thăm hỏi quân bất kiến tổ tông 108 lượt Ngươi đặc biệt là không có trái với bất luận cái gì môn quy Có thể là ngươi đặc biệt cũng quá mức cẩn thận Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Tuân thủ nghiêm ngặt đều để người sụp đổ Mỗi ngày mang theo đệ tử của mình Đúng giờ ngồi chờ giờ cơm. Tông môn quán cơm vĩnh viễn là đợt thứ nhất đi đến. Mỗi lần mặt khác ngọn núi người đi qua. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ngọn núi xuyếp hàng trường long. Đến mức tông môn mỗi tháng phát đan dược. Phát thần tinh chờ tu hành tại nguyên thời điểm. Quân bất kiến đệ tử. Cái kia càng là như là một đám ăn không được thịt sói. Toàn bộ kiếm ma tông. Người nào mẹ nó đều không quân bất kiến đệ tử chạy qua Này còn chưa tính Không biết xấu hổ cũng không quan trọng Dù sao tông môn liền là bao ăn bao ở bao tu hành tài nguyên Đảo cũng không gì đáng trách Ngược lại tất cả mọi người là định lượng Quân bất kiến đệ tử Cũng không có khả năng thay xà đổi cột Lấy thêm một chút Nhưng chủ yếu nhất vấn đề là Cầm đồ vật thời điểm Quân bất kiến đệ tử đó là Như lang Như Hổ. Sông pha chiến đấu thời điểm. Quân bất kiến đệ tử. Đó là so với ai khác đều sợ. liền hôm qua. Kiếm Ma Tông cùng sát vách đỉnh núi cuồng Long Tông ước chiến. Hai cách Tông môn đánh hừng hực khí thí. Có thể nhưng Thủy chung không gặp vua không thấy cùng đệ tử của hắn. Kết quả đại chiến đưa đến kiếm Ma Tông tan tác. Tông chủ đều bị người chặt thành cấp 8 tàn tật. Bây giờ còn tại vạn tượng thành bên trong. Chữa thương thủ đoạn mạnh nhất thánh đan tông chữa thương đây. Vốn cho rằng. Quân bất kiến sẽ cho mình một cái giải thích hợp lý. Nhưng hắn nói thế nào? Hắn nói hắn lạc đường. Nhật ni mã. Hai cây tông môn ở giữa. liền cách một cây sơn cốc. Ngươi là đầu ấp heo cũng không có khả năng lạc đường A. Lại nói thiên phú vấn đề. Ngươi đặc biệt còn không phải tuyệt đại thiên kiêu. Gia nhập kiếm Ma Tông không đến 2 năm. Tu Vi đã theo thần cảnh nhị trọng. Đột phá đến thần cảnh bát trọng. Bởi vì thấy tư chất của hắn rất không tệ. Tông môn còn chuyên môn cho không ít tài nguyên bồi dưỡng hắn. 2 năm này. Quân bất kiến cơ hồ đã trở thành kiếm trong Ma Tông. Một cố mà không tầm thường thiết lực. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến bọn hắn hiện tại. Muốn giết quân bất kiến cũng khó khăn Đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu nhất Vẫn là bởi vì kiếm ma tông toàn thể trình độ phế vật Đặt ở vạn tượng thành phủ cận Chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ bất nhập lưu tông môn Tông môn bên trong cao thủ không nhiều Lại thêm vừa mới đã trải qua một trận đại chiến Trước mắt trong môn tồn thất nặng nề Bằng không thì đã sớm ra tay với quân bất kiến Đem hắn diệt sát Còn đến mức tại đây bên trong tận tình khuyên bảo Còn có một vấn đề là Vạn tượng thành bên này tình trạng an ninh vẫn tính tương đối tốt Quân bất kiến thủ hạ nhiều lắm Nếu là trốn đi một cái truyền đi Nói bọn hắn kiếm ma tung làm sát kẻ vô tội Còn ai dám tới bọn hắn kiếm ma tung Đủ loại nhân tố hốn hợp Nhưng hứa trưởng lão chỉ có thể tận tình khuyên giải quân bất kiến Khiến cho hắn rời đi tông môn Bằng không thì hắn thật sợ hãi Quân bất kiến dạng này phát triển càng ngày càng mạnh Sớm muộn cũng có một ngày Sẽ đem bọn hắn kiếm ma tông cho chiếm đoạt Quân trưởng lão Ngươi nói đúng Nhưng mà Chúng ta kiếm ma tông vừa mới trải qua một trận đại chiến Nguyên khí tổn thương nặng nề Hiện tại cũng nhanh trộn lẫn chấm dứt Quân bất kiến lập tức nghiêm mặt nói Lão hứa, nếu là như vậy, ta liền càng không thể rời đi tông môn, ta nhận tông môn ăn hội, bây giờ tông môn lâm vào khó xử, ta sao có thể rời đi tông môn đâu, như thế chẳng phải là quá không phải người. Hứa trưởng lão khí quả là nhanh muốn chửi mẹ, giả trang cái gì lăn con bê, hắn tại sao lại muốn tới khuyên quân bất kiến rời đi tông môn. Cũng là bởi vì cảm thấy quân bất kiến làm người không chân chính. Hiện tại Tông Môn đã hết sức khó khăn. Mỗi tháng còn muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng hắn này nhất mạch. Hứa trưởng lão nghiêm trọng hoài nghi. Cái này quân bất kiến lão tổ tung. Nhất định là cũng là cậu vật. Không phải người tốt. Quân trưởng lão. Tâm ý của ngươi. Tông Môn liền nhận. Bất quá dưới mắt. Tông môn nhập không đủ suất. Thật sự là không đủ sức các ngươi tư nguyên. Cho nên đều tải chém người. Ta ngọn núi. Cũng chém không ít đệ tử. Nguyên lai là dạng này à. Quân bất kiến sắc mặt. Trong nháy mắt có chút đàm mạc xuống tới. Có hy vọng. Hứa trưởng lão nhãn tình sáng lên. Rèn sắc khi còn nóng nói. Bất quá. Quân trưởng lão. Ngươi yên tâm. Chúng ta mặc dù là phát triển, hy sinh các ngươi, thế nhưng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi vô duyên vô cớ rời đi. Chúng ta sẽ cho các ngươi một búc to lớn tiền bồi thường, tính là chúng ta một chút tâm ý. Vậy được. Hứa trưởng lão đều đang nói như vậy. Ta nếu là lại mặt sạn mày dày không đi, không khỏi liền quá không phải người. Được a ngươi đi chuẩn bị tiền bồi thường đi, cho thêm một điểm. Ta bên này cũng làm cho các đệ tử dọn dẹp một chút. Ngựa lên xuống núi, tốt, chờ đến hứa trưởng lão rời đi về sau. Thạc trưởng lâm lập tức nhìn không được mở miệng nói. Quân sư thúc, chúng ta thật muốn rời khỏi kiếm ma tung sao? Cái này kiếm ma tung, kỳ thật vẫn là rất không tệ. Tên tiếng không lớn, hết sức thích hợp chúng ta cầu thả lên tới tu luyện. Bọn hắn bản thân kỳ thật cần tài nguyên cũng không nhiều. Dù sao lục tiêu nhiên tại tới thần giới trước đó. Mỗi người đều là phát đầy đủ tài nguyên. Những tư nguyên này. Đầy đủ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định. Sở dĩ gia nhập kiếm ma tông. Lại biểu hiện chính mình hết sức tham tài. Cũng chỉ là nửa diễn nửa thật mà thôi. Vừa đến. Bọn hắn lớn như vậy một nhóm người. Tiến vào tông môn không tham tài. Không tham tài nguyên. mặc cho ai nhìn. Đều sẽ có vấn đề à. Thứ hai. Có tiền ai biết ngại nhiều đâu. Ngược lại diễn kịch cũng là diễn. Đòi tiền cũng là muốn. Vậy liền dứt khoát diễn thật một điểm. Mỗi lần không biết xấu hổ. Nhiều muốn một điểm tiền. Quân bất kiến thở dài một hơi. Không có cách nào. Kiếm ma tông bị chúng ta hút không ít máu. Bọn hắn ban đầu ra tiểu nghiệp tiểu. Cũng không chịu được nữa. Mấu chốt là các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ta mỗi lần nói với các ngươi. Cho người ta chừa chút. Cho người ta chừa chút. Các ngươi nhưng xưa nay không lưu. Nếu là tại nguyên tu luyện ta cũng là nhịn. Có thể các ngươi hận không thể nắm trong phòng ăn đồ ăn cũng toàn bộ mang trở về. Đây là muốn náo loại nào. Quân sư thúc. Ngươi không biết. Này thần giới đồ ăn. Cũng là ẩm chứa thần lực. Mặc dù rất ít, có thể là ăn nhiều một điểm, cũng có thể tăng cao tu vi. Lại nói, mỗi lần mang trở về trong thức ăn, thần lực hàm lượng cao nhất, trên cơ bản đều cho ngày ăn. Quân bất kiến, cùng lúc đó, xa ở tại thần giới một góc khác nơi nào đó trong cổ mộ, đột nhiên ở giữa. truyền tới một nhảy mũi tiếng, A thấm, ta dựa vào, quân trường minh. Ngươi muốn chết à? Này đang mở quán đâu? Ngươi đánh cái gì hắt gì? Ta cũng không biết à. Đoán chừng là tên vương bát đạn nào? Tránh ở sau lưng mắng ta a Là quân sư thúc lại đắc tội với người à? Quân sư thúc mỗi lần đắc tội với người. Người ta đều sẽ mắng hắn tổ tông. Hết lần này tới lần khác ngươi lại là hắn tổ tông. Tiên sư nó. Cái này tiểu vương bát con bê. Cả ngày tại bên ngoài cho ta gây chuyện Chờ lão tử thấy hắn Không đem hắn đánh gần chết Ta kêu hắn tổ tung Được rồi Đều đừng nói nhảm Phía sau Khương Thái Huyền Vẻ mặt có chút băng lãnh Mau đem quan tài gỡ ra Sư tôn cho ta tưởng vân thần lôi Nhảy lên rất lợi hại Phải có đồ tốt Mọi người lập tức hồn vốn Gỡ ra quan tài Trong một chớp mắt, liền không nhìn được cùng nhau hít sâu một hơi. Ông trời ơi! Phát! Cái này là thật phát! Trong quan tài, lặng lặng nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử. Trên người của nàng, ăn mặc một bộ màu đỏ tươi tân nương phục. An tính giống như một cái thủy mỹ nhân một dạng. Tại bên cạnh nàng, để đó dòng giá bày chuôi thần khí. Cùng với mấy chục thanh cực phẩm thần binh, Trừ cái đó ra Đan dược cái gì Càng là nhiều vô số kể Chấn kinh sau một lát Khương Thái Huyền lập tức phân phó nói Mau đưa tất cả trang bị cùng đan dược tất cả đều lấy đi Mọi người lập tức đồng thủ Đem đồ vật toàn bộ lấy đi Một vị đệ tử nhìn không được mở miệng nói Này nữ tử quần áo trên người Cũng hẳn là có giá trị không nhỏ à Muốn hay không một khối cho nàng lột Quân trường minh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái Đào cách đầu của ngươi Ngươi cho rằng đây là sống tiểu cô nương Nghĩ lột y phục liền lột y phục Tiểu cô nương quần áo Lột nàng còn có thể mặc bên trên Nữ thi này quần áo Ngươi đảo đi Nàng đi đâu tìm quần áo đi Cho người ta chữa chút tôn nghiêm đi Lão quân Ngươi đổi tính rồi Cút đi, ta lại ra thích nữ nhân, cũng có điểm mấu chốt của mình tốt phạt. Được rồi, đều đừng kéo con bê, đi nhanh lên, đừng bị người phát hiện. Tại Khương Thái Huyền ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức rút lôi cách nơi này. Nhưng mà vừa lúc này, quân trưởng Minh bên tay, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói. Tạ ơn, quân trưởng Minh quay đầu nhìn lướt qua. Không khỏi hơi hơi nhú mày tới. Kỳ quái. Làm sao cảm giác giống như xuất hiện nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ là gần nhất tìm thần nữ nhiều lắm. Có chút lực bất tòng tâm. Xem ra làm xong này một bút. Ta phải đi tìm đan tung. Mua mấy khỏa cố bổn bồi nguyên thần đan. Lục tiêu nhiên bên này. Tại tu luyện sau một tháng. Lại lần nữa tỉnh lại. Lúc này. Tu vi của hắn. Đã theo chân thần cảnh lục trọng. Đột phá đến chân thần cảnh bát trọng. Lại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Vui thích. Xem ra. ngoại trừ chính ta tại nỗ lực tu luyện bên ngoài. Các đệ tử cũng đều tải nỗ lực tu luyện đây. Lục tiêu nhiên tâm tình không tệ. Chợt nghĩ đến. Nói trở lại. Ta hiện tại đã là chân thần cảnh bát trọng. Bình thường tới nói. Không gặp được cái gì quá mạnh đại lão. Hẳn là cũng không có cái gì việc lớn a Hóa thân một mực không có đánh nhô ra các đệ tử hạ lạc. Có lẽ. Ta hẳn là tự mình ra đi xem một cách mới là. Thân ngoại hóa thân. Mặc dù có thể phát huy ra cùng mình bằng nhau thực lực. Thế nhưng. Lại không cách nào phát huy ra cùng mình bằng nhau ít. Đây là thân ngoại hóa thân. Khuyết điểm duy nhất. Dù sao. Thân ngoại hóa thân. Thủy Trung là thần pháp sáng tạo. Mà không phải một cái chân chân chính chính. Người sống sờ sờ. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên lại một lần chuẩn bị bay lên đỉnh núi. Thế nhưng. Lần này. Hắn còn không có bay lên đỉnh núi. Trên bầu trời. Liền đột nhiên ngã xuống một cỗ thi thể. Phanh. Thật vừa đúng lúc. Vừa vặn rơi xuống tại lục tiêu nhiên bên người. Nện thành bánh thịt. Máu tươi đều tung tói lục tiêu nhiên một mặt. Cái kia một song trong mắt. Gắt gao trừng mắt lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Hướng phía trên bầu trời. Nhìn lướt qua. Bên trên bầu trời. Gió nổi mây phun. Tiếng sấm phun trào. Hiếp sức gió ràng Lại có người ở trong đó đại chiến. trầm mặt một lát. Lục tiêu nhiên lại chạy về chính mình trong sơn động.